chương ba trăm sáu mươi bảy tịch diện phật ôi nguyên bản chuẩn đề cho rằng lúc ấy ngô sát đối như lai tiến hành quyền thứ ba không sai biệt lắm là ngô sát thực lực chân chính cái kia là miễn cưỡng chạm tới thánh nhân lực lượng cảnh giới tuy nói như thế nhưng cũng đủ để khiến chuẩn đề đối ngô sát cũng cảm thấy rất hứng thú có lẽ vị này cường giả bí ẩn đối mảnh thế giới này tương lai sẽ có nghiêng trời lệnh đất ảnh hưởng thế nhưng là lần này ngô sát phát huy xuất từ mình lực lượng thời điểm chuẩn đề minh bạch chính hắn thật là nghĩ sai mới vừa quyền thứ ba căn bản không phải ngô sát chân chính lực lượng hiện đang công kích mới là cái này đã hoàn toàn có thánh nhân lực lượng hơn nữa còn là thánh nhân bên trong người nổi bật thất b ả o diệu thụ chuẩn đề trong tay nhánh cây quất tới cái này thế nhưng là danh s ư n g không có gì không soát bảo vật liền tính là năng lượng công kích cũng là như thế Vâng a hai h cố lực lượng tại vô tận hỗn độn bên trong đụng trạm vô tận hỗn độn liền giống như b i ể n rộng một dạng hướng bốn mặt bắt phương sốc bay đây là thuần túy lực lượng lui về sau một chút khoảng cách chuẩn đề ánh mắt bên trong có t h ậ t trọng mới vừa thất b ả o diệu thụ không có đem ngô sát lực lượng hoàn toàn cả lại cái này không chỉ có bởi vì ngô sát bạo phát ra tới lực lượng cũng là thánh nhân tầm thứ càng là bởi vì mới vừa ngô sát lực lượng biểu hiện thuần túy lực lượng tạo thành đáng sợ ảnh hưởng liền tính là bọn họ cái này sau cái thánh nhân cũng làm không được cái này điểm nếu như nói thực sự có người làm đến qua cái này như vậy thì là vị kia khai thiên tích địa b ả n cổ cái kia sáng thế thần một tồn tại rất nhiều thiên địa sinh linh có thể đều là bản cổ hóa thân m à thành nô sát đạo hữu ta đối ngươi thế nhưng là càng ngày càng hiếu kỳ chuẩn đ ề trên thân tản ra kim sắc quang mang chiếu sáng cái này phiến thiên địa t ị c h diện phật quang theo lấy thất bảo diệu thụ huy động nhộn nhạo phật âm kim sắc quang mang tràn hướng nô sát phật quang bên trong mang theo mất đi vạn vật đáng sợ khí tức này là thuộc về chuẩn đề thánh nhân công pháp cùng như lai như lai thần trưởng so sánh chuẩn đề thi triển lần này phật môn công pháp càng kinh khủng hơn lục đạo luân hồi quyền nô sát hít sâu một cái nắm tay phải mang theo trí cương trí dương lực lượng cô quạnh vũ trụ tại mảnh hỗn độn này bên trong sinh ra trong mơ hồ luân hồi lực lượng từ trong vũ trụ tràn ngập ra tới theo lấy nô g sát thực lực càng ngày càng cao mỗi một cái công pháp tại nô g sát tay mà biểu hiện cũng càng ngày càng mạnh có chút thậm chí vượt qua nguyên bản công pháp gông cùng xiềng xích hướng càng đáng sợ hơn công pháp tầm thứ tiến bộ vỡ vụn hết thể trí cương trí dương lực lượng cùng mất đi vạn vật、phật、lực l ư n g trạm thiếu oanh minh kinh tiên động địa t ị c h d i ệ t phật lôi c h ủ đề trên thân lực lượng trở nên càng đáng sợ hơn hắn lại một lần thi triển bản thân thánh nhân công pháp n à y là thuộc về phật môn lôi kiếp lực lôi kiếp lực bên trong mang theo nhân quả lực lượng so với mới vừa phật quan g càng kinh khủng hơn càng thêm kinh người hoang vu kiếm quyết nô sát q u á t khe nói hoang vu lực lượng trong nháy mắt từ nô sát trên thân bạo phát ra tới nguyên bản hoang vu kiếm quyết còn thiếu quyết một chút mấu chốt nhưng tiên kiếp kiếm quyết lấy được đền bù cái này điểm đây là hoàn chỉnh không có lẽ do、so、nguyên bản hoang vu kiếm quyết còn muốn đáng sợ công pháp thảo tự kiếm quyết bình l o ạ n quyết tiên kiếp kiếm quyết cái này ba môn kiếm quyết tu luyện đến chỗ sâu có thể đều là có thể hủy diệt thế giới cấp bậc bọn họ cũng được gọi là thái cổ tam đại kiếm quyết cái này tam đại kiếm quyết hợp lên đến sau đó chỗ bạo phát ra tới lực lượng này cũng không phải một cộng một dạng này tăng lên dạng này hoang vu kiếm quyết thế nhưng là có thể chém giết chuẩn tiên đế đáng sợ công pháp che khuất bầu trời kiếm quang hiện lên ở phía này vô tận hỗn độn thế giới thiên đ i ệ phía trên quần quận phật lôi cũng là nổ vang không ngừng chém hoang vu kiếm quyết chém ra vạn vật biến thành hoang vu liền tính là vô tận hỗn độn năng lượng cũng bị nhanh chóng mà đây chính là hoang vu kiếm quyết đáng sợ tịch diện phật lôi cùng hoang vu kiếm quyết lực lượng đụng vào nhau vô tận hỗn độn bốc ra trói mắt mạch quang hai c ô khủng bố lực liền như là muốn đem là hỗn độn đều xé dạng này công kích giống như là tại phạm tục ở giữa tiến hành nói như vậy toàn bộ phạm tục chỉ sợ đã tiến nhập ngày tận thế đáng sợ tình hình cái này cũng là thánh nhân không thể tại phạm tục ở giữa tiến hành quá mức đáng sợ chiến đấu nguyên nhân về phần nói toàn lực ứng phó vậy thì càng thêm không được lúc trước vũ yêu cuộc chiến vô luận là mười hai tổ vu lại hoặc là, là những yêu tộc kia nhóm cuối cùng đại quyết chiến bọn họ xem như là chạm tới cái này lực lượng lĩnh vực cái này cũng là hồng hoang đại lục sụp đ ổ nguyên nhân chỗ đằng sau phong thần chi chiến thời điểm giống như thông tin ê thánh nhân cùng cái khác thánh nhân tiến hành quyết chiến cuối cùng đạo tổ hồng quân đem bọn họ giam lại bọn họ chỉ có thể lưu tại thế giới của mình bên trong hậu thế thánh nhân không hiện nguyên nhân cũng cùng cái này là có liên quan hệ những cái này tạm không nói đến nô g sát cùng chuẩn đề tiến hành lần này công sao tốt đánh sau song phương khôi phục thành vừa bắt đầu rằng có tình huống thánh nhân chuẩn đề đối ngô sát cũng không có xem thường ý nghĩ từ ngô sát biểu hiện ra tới lực lượng đến xem nay là cùng bọn họ thánh nhân thực lực là một dạng nô sát đạo hữu ngươi thật rất lợi hại chuẩn đề ánh mắt toát ra tia sáng kỳ dị chuẩn đề đạo hữu ngươi cũng giống vậy nô sát lộ ra một tiếu dung tại rất nhiều thánh nhân bên trong thánh nhân chuẩn đề thực lực hẳn là cũng là không sai nô sát đạo hữu đã ngươi có dạng này thực lực ta liền không k h á c h khí chuẩn đề trong tay xuất hiện một cái cây trúc một vật đi căn này cây trúc một vật bay về phía nô sát trong đ a y mắt nô sát giác quan bị t ấ c đoạn chương ba trăm sáu mươi tám thế giới biến hóa căn nguyên thị giác thính giác khứu giác vị giác xúc giác làm đủ loại giác quan bị tước đoạt sau nô g s á t giống như lâm vào hỗn độn thế giới đối xung quanh hết thệ đều không có bất kỳ cảm giác muốn biết một cái người muốn đối sự vật có cảm ứng vậy liền cần phải mượn giác quan lực lượng làm năm loại cảm giác mất đi sau n g ư ờ i đối thế giới đã không có bản thân phán đoán đặc biệt là đệ lục loại cảm giác đối sự vật năng lực phán đoán mất đi sau này càng là như vậy phổ thông cường giả đối mặt với tình huống như vậy đã sớm hoảng loạn không thôi nhưng nô g s á t nhưng không có dạng này bởi vì ngô sắc đối với loại này tước đoạt giác quan lực lượng là thể nghiệm qua lục căn thanh tịnh trúc đây chính là cỗ này lực lượng nguồn gốc chỗ tây du trong thế giới lục căn thanh tịnh trúc đúng là thánh nhân chuẩn đề trong tay nhưng là ngô sát thế nhưng là đi đến qua hồng hoàng thế giới tại bên trong vùng thế giới kia lục căn thanh tịnh trúc thế nhưng là rơi vào ngô sát trong tay cho nên đối với cái này c ổ lực lượng ngô sát là quen thuộc như vậy ý thức chỗ sâu thuộc vương hạo s á t chân ngã xuất hiện này là ngô sát lực lượng hai trăm bảy mươi đây là vượt da lục cảm ở ngoài lực lượng liền là chỗ ấy ngô sát dùng vượt da lục cảm lực lượng nhìn thấy lục căn thanh tịnh trúc cũng nhìn thấy hướng hắn mà tới chuẩn đề lục căn thanh tịnh trúc lực lượng thi triển qua đi không cẩn thận vậy liền là mặc người chém giết hạ tràng chỉ bất quá chuẩn đề thánh nhân cũng minh bạch đối với nắm giữ thánh nhân lực nô sát mà nói loại này tức đoạt là không thể nào kéo dài thời gian quá dài cho nên chuẩn đề thánh nhân cũng phải bắt cho được cái này thời cơ xuất thủ nô sát đạo hữu xin lỗi chuẩn đề trong tay thất b ả o diệu thụ rơi xuống tới hành động chuẩn đề trong tay lợi hại nhất bà bối nếu như bị thất b ả o diệu thụ x o á t bên trong nói như vậy nô sát kết quả có lẽ thật chỉ có một khả năng bị chuẩn đề bắt được chuẩn đề đạo hữu thật đáng tiếc nô sát con người bạo phát ra hảo qua nóng ánh phải trong tay trường kiếm chém qua đi ẩm thất bào diệu thụ cùng nô sát trong tay trường kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt hai c ố lực lượng rằng co cuối cùng hai người bị lẫn nhau lực lượng lại một lần nữa đánh bay ra tới chu tiên kiếm chuẩn đề trong mắt có kinh hãi không chỉ có là bởi vì mới vừa ngô sát từ lục căn thanh tịnh trúc bên trong nhanh như vậy liền khôi phục lại còn bởi vì hiện tại ngô sát vũ khí trong tay có thể theo thất bảo diệu thụ tương xứng vũ khí làm sao lại là phổ thông bảo vật về phần nói chu tiên kiếm khí hơi thở chuẩn đề tự nhiên vô cùng rõ ràng dù sao đây chính là thiên đạo sát phạt vũ khí chu tiên tứ kiếm tại thánh nhân bảo vật bên trong cũng là phi thường đặc thủ trí bảo nô sát đạo hữu chẳng lẽ ngươi theo thông thiên đạo hữu có cái gì quan hệ chuẩn đề hỏi không nô sát l â y l â y đầu ta theo thông thiên đạo hữu không có cái gì quan hệ về phần trong tay của ta chu tiên kiếm cũng không phải thông thiên đạo hữu trong tay chu tiên kiếm có đúng không chuẩn đề ánh mắt có quan mang nô sát đạo hữu như vậy chúng ta tiếp tục tiến hành chiến đấu đi c ầ u không được nô sát nói ra có thể giống như lần này một dạng phát huy bản thân toàn lực đối nô sát mà nói cũng là phi thường vui vẻ sự tỉnh hai đạo quan mang tại vô tận hỗn độn bên trong lại triển khai chiến đấu kịch liệt tam thập tam thiên tầng、ngoài. mấy đạo quan g man g xuất hiện ở nơi này này là mấy vị khắc thánh nhân lao tử nguyên thủy thông tiên nữ hoa cùng tiếp dẫn ngô sát cùng chuẩn đề đi đến vô tận hỗn độn thời điểm cái khắc thánh nhân tự nhiên cũng phát hiện cho nên bọn họ theo qua tới đối với bọn họ nhìn không thấu cường giả này trong lòng bọn họ cũng là có rất lớn nghi hoặc mà làm ngô sát cầm ra chu tiên kiếm cùng chuẩn đề tiến hành lúc chiến đấu mọi người ánh mắt đều nhìn về phía thông tiên thánh nhân dù sao nói thế nào chu tiên tứ kiếm cũng là thông tiên chiêu bài vũ khí hành động tiên đạo sát phạt trí bảo cái này có thể không phải sức người có thể rèn luyện ra tới c h ỉ ít trước mắt không có có người có thể rèn đúc ra tới cho nên chu tiên tứ kiếm không khả năng sẽ có phần thứ hai mọi người trong đầu ý nghĩ rất rõ ràng thông tiên cùng cái tia cường giả bí ẩn có liên quan hệ mà còn đem chu tiên kiếm cũng cho đối phương mọi người dùng dạng này ánh mắt nhìn ta làm gì thông tiên bất đắc dĩ cười khổ nói ta theo vị kia nô g s á t đạo hữu không có quan hệ mà còn tại cái khắc thánh nhân d ư ớ i ánh mắt thông tiên trong tay một phen đồng dạng một chuôi chu tiên kiếm giữ tại trong tay một thanh này chu tiên kiếm cùng nô sắt trong tay chu tiên kiếm so sánh quả thực liền giống như giống nhau như lúc chu tiên kiếm nữ hoa biểu tình hơi đổi thông tin ê sư m i n h chẳng lẽ cái thế giới này có hai thanh chu tiên kiếm sao nữ hoa sư muội điểm này liền tính chính mình cũng là không rõ ràng thông tin ê l â y l â y đầu chu tiên t ứ kiếm ta là từ lao sư c h â ấy lấy đến vị t i ê u ngô sát đạo h ư u có thể hay không là lao sư nói tới thế giới biến hóa căn nguyên đây tiếp dẫn nhẹ g i ọ n g nói tiếp dẫn nếu quả thật là dạng này lao sư cũng sẽ ra tới lao tử nhàn nhạt nói ra đối với lao tử mà nói thế giới biến hóa tôn trọng thanh tính vô vi hắn đến không có quá lớn ý nghĩ tiếp dẫn chuẩn để xem ra đối phó không vị kia đạo hữu ngươi không đi hỗ trợ sao chương ô n g t ba trăm sáu mươi chín đạo tổ hồng quân lo lắng mặc dù thông tin đám người không có nhúng tay chuẩn đề cùng nô sát giữa chiến đấu nhưng cái này không có nghĩa là sau bọn họ sẽ bỏ mặc nô g sát rời đi tự nhiên bọn họ sẽ không để cho nô sát cưỡng ép lưu xuống tới nhất phương pháp tốt vậy liền là giảng đạo lý nô sát vì cái gì mạnh như vậy h ắ n phía sau có phải hay không có loại nào đó tồn tại lại hoặc có lẽ là trước đó bọn họ lao sư nói thế giới biến hóa căn nguyên có phải hay không tại đây cái gọi là ngô sát mạnh người trên thân những cái này thánh nhân trong đầu thế nhưng là có rất nhiều nghi vấn hành động cái thế giới này trí cao lực lượng tồn tại trước mắt thánh nhân nhóm ý nghĩ vẫn là rất phức tạp đột nhiên lao tử chờ thánh nhân sắc mặt khẽ động lao sư những cái này thánh nhân thấp á n nhân h h t giọng nói tại bọn họ trong mắt một c ô đáng sợ đại đạo quy tắc khí tức tại vô tận hỗn độn bên trong không ngừng ngưng tụ vô tận hỗn độn bạo khí tức cũng là chậm rãi bị phủ bình Mặc mảnh dù thánh nhân tại mảnh thế giới này rất nhân này giới lúc ợ vượt lượng rượu i hại, cái điểm, liền bi. Tiên Kiếm đối lại lui tới. Giữa người người nhưng thể chỉ họ hướng chính họ thánh nhân lực lượng phạm bi. anh, Chu thất thụ bính chỗ, chuẩn để lại một lần lui ra tới. Giữa song phương đạo đến này cũng bọn quân. bọn Vâng cùng cùng nô cùng lần song nào cũng không sư, có có lực được tổ một sắt một làm lao là làm l nào. Đây để bảo ra ra gì này nô sát đối tây du thế giới thánh nhân thực lực âm thầm bày tỏ kinh ngạc Thánh nhân cảnh giới,、so、với che trời thế biết biết nhân cảnh che hoàng, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Phải cổ giới, giới với so bao cũng đem hắn đánh tan thời gian như vậy khoảng cách hiện tại thế nhưng là có rất dài rằng giặt một đoạn thời gian lại càng không cần phải nói tại hấp thu hỗn độn tinh khí sau nô sắt thực lực lại có đáng sợ đ ể cao l i ê n tính như thế nô sắt cũng không thể đánh bại trước mắt thánh nhân chuẩn đề cái này đủ để nói rõ thánh nhân thực lực đáng sợ đột nhiên một cố minh mông lực lượng tại vô tận hỗn độn bên trong xuất hiện thánh nhân chuẩn đề ngừng chiến đấu ánh mắt của hắn cung kính nhìn phía xa chậm rãi xuất hiện thân ảnh lao sư chuẩn đề lộ ra rất cung kính nghe được chuẩn đề xưng hô nô sắt liền minh bạch cố này minh mông khí tức người sở hữu là ai n à y nhất định liền là đạo tổ hồng quân có được siêu việt thánh nhân lực lượng lấy trước mắt nô sát thực lực nhất định không phải hồng quân đối thủ dần dần a n mặc đạo phục láo giả tóc trắng chậm rãi xuất hiện láo giả đối với đôi mắt nhẹ nhàng chuyển hướng nô sát nô sát có thể phát hiện láo giả trong mắt tựa như có n h ậ t nguyện tinh thần xuất hiện lại có vũ trụ sinh diệt hắn đứng ở đây nguyên bản hỗn loạn vô tận hỗn độn đều bình phục lên tới hắn liền tựa như là trong thế giới là trong hỗn độn tâm đây chính là đạo tổ hồng quân trình độ nhất định trên hắn là khai thiên sau cái thứ nhất thánh nhân hồng quân hướng về phía chuẩn đề gật gật đầu nhìn về phía ngô sát ngô sát đạo hữu đến ta tử tiêu c u n g tụ lại như thế nào đây là hồng quân đối ngô sát mời đạo tổ mời tại hạ tự nhiên nguyện ý ngô sát gật đầu nói n g h e được ngô sát hồi phục đạo tổ hồng quân lộ ra một tia t i ế u dung thỉnh mặc dù trước mắt ngô sát không có đạt đến nói tổ t h ủ y bình nhưng hồng quân đem ngô sát vẫn là hành động ngang hàng cảm giác lập tức ngô sát cùng đạo tổ hồng quân hai người rời đi vô tận hỗn độn hướng chư thiên bên trong tử tiêu cùng đi trước này là hồng quân đạo trường thông thiên chờ thánh nhân đưa mắt nhìn nhau bọn họ nhưng không có nghĩ tới sư phụ của mình sẽ xuất hiện dù sao tại bọn họ trong mắt lao sư vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng thế nhưng là từ hiện tại đến xem bọn họ lao sư hẳn là cũng biết ngô sát tính đặc t h ủ không nói những cái kia thánh nhân nô g sát đi theo hồng quân rất nhanh đi tới tử tiêu cung cầu hoa tươi tử tiêu cung cung điện uy nghiêm giống như trong vạn vật tồn tại trí cao h á n chỗ sân mạch mây mù hiểu đủ loại kỳ dị sinh vật nuốt vào nhà ra lấy linh khí tại trong núi lớn chạy nhanh tốt một bức cảnh đẹp v ẻ đạo tổ đạo trường thật đúng là một mảnh tu luyện thánh điện nô sát rơi xuống tử tiêu cung phía trước thán phục nói nô sát đạo hữu nguyện ý nói tại hạ hồng quân thế nhưng là mười phần hoan n g h ê n đạo tổ hồng quân mỉm cười nói ha ha đa tạ đạo tổ khẳng khái hy vọng ta không có đánh quáy dày đạo tổ thời điểm nô sát nói ra tại đạo tổ hồng quân bên người tu luyện nô sát cũng không muốn dạng này trừ phi là hắn thực lực so đạo tổ hồng quân mạnh như vậy đến còn có thể nói một chút hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau thử tiêu cung bên trong nô sát cùng đạo tổ hồng hồng quân đi tới nào đó cái gian phòng nồi đối diện nhau đạo hữu toàn bộ thế giới biến hóa cùng người có liên quan sao đạo tổ hồng quân giơ tay lên bên trong c h i n trà nhẹ nhàng uống một cái lúc này đạo tổ hồng quân mới đem bản thân nghi vấn hỏi ra tới nô sát ánh mắt k h ẽ nhúc ních l â y l â y đầu nếu quả thật muốn nói chuyện cái thế giới này biến hóa cùng ta là không có quan hệ nếu như có nói liên hệ nói như vậy ta chỉ có thể nói ta ta chỉ là không có ý nghĩa một bộ phận mà thôi không có ý nghĩa một bộ phận đạo tổ hồng quân trong lòng chấn động muốn biết trước mắt vị này nô sát bạo phát ra tới lực lượng thế nhưng là có thánh nhân thực lực vậy mà còn chỉ là h ắ nói n không có ý nghĩa một bộ phận nô sát tiểu hữu ngươi không có nói đùa đi đạo tổ hồng quân ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nô sát đạo tổ điểm này ta là sẽ không đùa dỡn nô sát lay lay đầu không có đạt đến thánh nhân cảnh giới liền có được thánh nhân thực lực đạo tổ hồng quân trầm trọng nói xem ra ta thế giới nguy hiểm chương ba trăm bảy mươi đối thánh nhân khảo nghiệm nô sát cảnh giới không có đạt đến thánh nhân giai đoạn giống như chuẩn đệ bọn họ không có nhìn ra cho rằng nô sát là một tôn chân chính thánh nhân thế nhưng là hồng quân cũng không giống nhau hành động đạo tổ hắn vẫn là nhìn ra nô sát cảnh giới căn bản không có đạt đến thánh nhân cảnh tại bên trong vùng thế giới này thánh nhân phía dưới đều là r u dế nay cũng không phải tùy tiện nói một chút vô luận là cường đại cỡ nào trần thánh cũng không thể cùng thánh nhân tiến hành chiến đấu theo ư lấy à trước thực lực càng ngày càng cao hồng quân mặc dù nhưng đã là phương tiên địa này người mạnh nhất nhưng hắn không có cho rằng bản thân là thế giới duy nhất ngay được hồng quân lo lắng nô sát xứng sở hắn cũng minh bạch đạo tổ hồng quân hẳn là nghĩ sai tây du thế giới biến hóa theo địa cầu biến hóa có liên quan hệ thế nhưng là muốn nói chuyện trước mắt có thể đối cái thế giới này sinh ra ảnh hưởng cũng chỉ có nô sát địa cầu những cường giả khác ngắn hạn bên trong căn bản sẽ không đối cái thế giới này tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng bất quá nô g sát cũng không có quá mức sửa chữa chính đạo tổ hồng quân ý nghĩ đạo tổ cái thế giới này sẽ duy trì vận chuyển bình thường giống như ta dạng này người cũng là không nhiều nô sát nói ra nô sát tiểu hữu đ à tạo ngươi trấn an hồng quân l â y l â y đầu nhưng ta minh bạch cái thế giới này bao phủ tại một cô đáng sợ trong sức mạnh loại này lực lượng liền tính là ta cũng là mong muốn mà không thể thành đạo tổ hồng quân ánh mắt có phức tạp màu sắc mỗi cái địa cầu cường giả tiến nhập cái thế giới này bọn họ đều sẽ trong cái thế giới này có thân phận đặc thù hành động đứng tại cái thế giới này đỉnh điểm cường giả hồng quân có thể cảm giác được thiên địa bên trong đủ loại nhân quả tuyến cải biến loại này cải biến lực lượng l i ê n tính là hồng quân cũng là tâm kinh không thôi cái này cũng là đạo tổ hồng quân sẽ tin tưởng nô sát mới vừa lời này nguyên nhân nếu không c h ố n g d ô n g nói dạng này lời nói không có sự thực căn cứ đạo tổ hồng quân lại làm sao lại tin tưởng nói thế nào đạo tổ hồng quân cũng không phải đ ầ ngốc nghe được hồng quân nói nô sát cũng nghĩ đến địa cầu cường giả tiến nhập các cái thế giới châu cụ có biến hóa chỉ sợ s á t thực có vô hình đáng sợ lực lượng ảnh hưởng cái này nguyên một đám thế giới nô sát tiểu h ư u hy vọng đến lúc ngươi có thể giúp sấn thoáng cái cái này phiến thiên địa đạo tổ hồng quân buồn vô cờ nói đạo tổ thực lực của ta cùng ngươi so sánh thế nhưng là có rất lớn khoảng cách nô sát nói ra tiểu h ư u mặc dù trước mắt thực lực ngươi không có đạt đến ta tình trạng nhưng ta tin tưởng có một ngày ngươi sẽ đạt đến ta cảnh giới thậm chí là càng mạnh hồng quân trên mặt ý cười đối với đạo tổ hồng quân mà nói hắn nói lời này cũng là mang theo khích lệ tính chất cái này cũng xem như là đạo tổ hồng quân một loại đẹp tốt ý nghĩ đạo tổ nhận ngươi lời may nô sát nói ra lần này không cùng đạo tổ hồng quân xé rách ra mặt cũng là rất tốt một cái bắt đầu bất quá ngẫm lại cũng tính là bình thường theo sau nô sát cùng hồng quân d ự a không tại thảo luận liên quan với thế giới biến hóa sự t ì n h song phương diên phần mình thảo luận diên phần mình đối nói l i n h ngộ nô sát từ đạo tổ hồng quân c h ỗ ấy thu hoạch rất nhiều trình độ nhất định trên mà nói đạo tổ hồng quân xem như là một cái rất lao sư tốt không chỉ có s a u cái thánh nhân tại hồng hoang thời kỳ tại tử tiêu cung giang đạo thế nhưng là khiến hồng hoang lực lượng trình độ kịch liệt tăng lên trên tới thời đại kia đại đa số người đều nghe qua hồng quân giang đạo một bên khác hồng quân tại ngô sát nơi này cũng có bất đồng thu hoạch dù sao ngô sát xuyên việt rất nhiều thế giới không nói thế giới nói hợp thành là bất đồng hệ thống tu luyện cũng có bất đồng rất lớn cái này khiến đạo tổ hồng quân thu hoạch tương đối khá hai người dạng này giảng đạo kéo dài suốt mấy năm dài bất quá đối ngô sát lại hoặc là là hồng quân mà nói mấy năm thời gian không xem như là rất dài hồng quân không cần nói từ hồng hoang thuế nguyệt thẳng đến bây giờ đã sớm qua đi không biết bao nhiêu t u ế nguyện mấy năm thời gian thật đúng là t r ớ c mắt liên q u a mà ngô sát bên này cũng xem như là từ từ con đi không nói thời gian phòng trăm năm tu luyện l i ê n giống tại tre trời thái cổ thời đại nô s á t cũng sống lâu trăm năm thử tiêu cung nơi nào đó tu luyện thất đạo tổ những thời giờ này đa tạ ngươi chỉ đạo mấy năm này đối ta tác dụng thế nhưng là rất lớn nô s á t mỉm cười nói mặc dù mấy năm thời gian đối ngô s á t chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên là không đại có thể ngô s á t bản thân nội tình tích lũy càng thêm thâm hậu cái này khiến hắn tại tương lai đột phá cũng sẽ càng đơn giản hơn cái này mấy năm là đối hắn tương lai phát triển hữu dụng tiểu hữu ngươi cách nhìn cũng cho ta mở rộng tầm mắt đạo tổ hồng quân nói ra đạo tổ này tại hạ chuẩn bị cáo tử Nô sát c h ắ p tay. Ta đưa t i ế n ngươi. đ ạ o t ổ gật đầu mang theo nô sát rời đi từ tiêu cung từ tiêu cung bên ngoài. Nô sát cáo biệt hồng không. Một quân tạm thời rời đi nơi này. Nô sát tiểu h ữ u hồng quân cười k h ẽ lây lây đầu. Nếu như đi qua đ ố i n ô sát phát triển hồng quân chỉ là n i bờ như vậy cái này mấy năm thời gian hồng quân thật đúng là cho rằng nô sát có lẽ có thể làm đến hắn dạng này trình độ. So hắn này mấy cái đệ tử còn muốn lợi hại hơn không lâu sau đó. Lão tử thông tin cho thành nhân đi tới nơi này bọn họ muốn tại sư phụ của mình cầu đến đáp án. La phúc la hoa cái này đối n g ư ơ i nhóm cũng là một loại khảo nghiệm đạo tổ hồng quân cơ phất ống tay á o đi vào tử tiêu cùng dần dần biến mất tại chư vị thánh nhân trong mắt cái này những cái kia thánh nhân nhóm bày tỏ vô hạn một b ư ớ c chương ba trăm bảy mươi mốt lục áp đạo nhân cùng lúc đó toàn bộ tây du thế giới cũng bởi vì ngô sát xuất hiện o a n h động không thôi ngô sát tại thiên đình biểu hiện lan tràn tới cái này một phương thế giới về phần nói tôn nộ g không đại náo tiên h cung biểu hiện tại những cường giả kia trong mắt đến cũng không coi vào đâu dù sao liền tính tôn nộ không lúc ấy có thể cùng như lai tiến hành chống lại nay cũng l à mượn những người khác lực lượng nhưng là n yêu hoàng hoàng h lần này vậy liền g là yêu hoàng đông hoàng thái nhất tại những cường giả kia trong mắt này đã chết tại vu yêu cuộc chiến bên trong thế nhưng là lần này vậy liền là yêu hoàng nô một mươi bảy sát thực lực mang tới rung động ba quyền liền đánh bại dễ dàng phật môn phật tổ như lai vô luận đối phật môn lại hoặc là là nói môn mà nói cái này đều là khó có thể tưởng tượng hồng hoang thời kỳ thời điểm như lai thanh danh không bằng cái khác chuẩn thánh cường giả thế nhưng là tại đây cái tây du thời kỳ bên trong vô luận là thanh danh lại hoặc là là thực lực như lai cũng sẽ không kém tại bọn hắn phật môn thánh nhân d ư ớ i đệ nhất nhân trình độ nhất định trên cũng có thể nói rõ như lai thực lực khả năng liền là dạng này như lai vẫn là bị ngô sát đá cho bại húng chi đằng sau phật môn thánh nhân chuẩn đề đều xuất hiện hai người liền dạng này ly khai thiên đình thánh nhân cái này là rất nhiều người đối ngô sát thực lực định vị chẳng lẽ nói đi qua thiên đế đông hoàng thái nhất thật nắm giữ thánh nhân lực lượng loại này tin tức khiến yêu tộc nhóm hưng phấn không thôi chẳng lẽ nói yêu tộc bọn họ có thể lại một lần nữa sừng sức tại mảnh thế giới này đ ỉ n h tự nhiên yêu tộc nhóm loại này ý nghĩ thật đúng là suy nghĩ nhiều ngô sát cũng không phải đi qua vị kia thiên đế nhưng vô luận thế nào liên quan tới ngô sát có được thánh nhân thực lực còn có ngô sát có phải là thật hay không là đi qua thiên đế đây cái này đã là tây du thế giới những tiên nhân kia bên trong phổ biến nhất là người biết sự tỉnh hoa quả sơn đỉnh núi một khối nam thạch to lớn đứng nghiêm ở phía trên nam thạch tản ra hóng ánh trong suốt qua mang d â y đặc linh khí từ nam h thạch trên phát ra hướng khối nam h thạch này nhìn lại bên trong một cái quận cong lại thân thể hầu tử ở bên trong nhìn kỹ nói liền có thể nhìn ra này chính là tôn nộ g không này một vị tể thiên đại thánh nguyên bản tôn nộ g không sử dụng đông hoàng thái nhất lực lượng sau không sai biệt lắm t o i t h o á t không thể nào có sống sót khả năng nhưng người nào khiến ngô sắt trong tay rất nhiều thiên tài địa b ả o vô luận là tại hồng hoang thế giới lại hoặc là là tại che trời trong thế giới lấy được tùy tiện cầm ra một điểm cũng có thể chữa trị tôn nộ không vào giờ phút này tôn nộ không chính nằm ở thuế biến bên trong lộ sắt thành công sau tôn nộ g không thực lực sẽ càng tiến một bước dù sao nói thế nào hạ tại thiên đình cũng ăn như vậy nhiều đồ tốt trước mắt nằm ở thuế biến bên trong hắn cũng có thể đem những đồ vật này tiêu hóa xong đến lúc tôn nộ g không thực lực cũng có thể càng tiến một bước đông nhiên một đạo quan g mang rơi vào khối nam h thạch này bên cạnh tôn nộ g không lần này ngươi thế nhưng là nhân họa đ ấ t phúc n ô sát nhìn chăm chú bên trong tôn nộ g không cười k h ẽ nói hành động thạch hầu tôn nộ g không nguyên bản hắn thiên tư cũng rất xuất sắc trải qua thuế bên sau hắn thiên tư sẽ càng thêm xuất chúng về phần nói tây du đường phật môn có thể hay không tìm tôn nộ không thiệt nô h nhưng h ư Lai k sát ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng nhàn nhạt, nhạt nói ra tại cái địa phương kia cái kia người chỉ sợ đã chờ đợi đã lâu kim quang nói lên một đạo tóc bạc đồng nhan lão giả xuất hiện ở nô sát trước mặt lão giả trên thân tràn ngập đáng sợ khí tức nô sát đối dạng này khí tức rất quen thuộc trước đó hắn cũng là cảm giác qua n à y là thuộc về thái dương kim ô lực lượng hồng hoang thời kỳ thái dương kim ô bốn trăm năm mươi ba có thể nói bị vụ tộc tuyệt chủng không sai bị lắm nhưng vẫn là còn dư một cái người vậy liền là lục áp vị t i a kim ô thái tử đông hoàng thúc thúc sao lục áp cảm xúc có chút c h ậ m trùng muốn biết vu yêu cuộc chiến sau lục áp thân nhân có thể nói chết tuyệt hiện tại xuất hiện quen thuộc như vậy thân nhân lục áp tự nhiên là rất kích động trước đó đông hoàng thái nhất tin tức truyền đi ra sao lục áp thế nhưng là tại cái này phiến thiên địa bên trong tiến hành thời gian nhất định tìm kiếm nhưng không có bất kỳ đoạt được nô s á t liền giống như hư không tiêu thất một dạng là lục á p đạo hữu đi nô s á t lay lay đầu thật đáng tiếc ta không phải đông hoàng thái nhất đi qua ngô s á t vẹn vẹn chỉ là sử dụng đông hoàng thái nhất lực lượng hiện tại hắn cũng không muốn thừa nhận cái chuyện này không phải đông hoàng thúc thúc làm sao có thể lục á p lộ ra bất khả tư nghị quan mang đây chính là hạo thiên truyền ra tới đường đường bây giờ thiên đình chủ lại làm sao có thể nói lung tung hạo thiên cũng không phải ngọc hoàng đại đế hắn cũng làm ảnh thế giới này là số cực ít trần thánh cấp bậc cường giả chương ba trăm bảy mươi hai hồng trần luyện tâm lục á p đạo hữu đối với điểm này ta cũng sẽ không nói dối nô sát l â y l â y đầu mà còn hiện tại ngươi từ ta trên thân cảm giác được đông hoàng lực lượng sao nghe được ngô sát nói lục áp sắc mặt hơi đổi liền giống như ngô sát nói hắn bây giờ không có từ ngô sát trên thân cảm nhận được thái dương kim ô lực lượng nếu như ngô sát thật có được đông hoàng thái nhất lực lượng hắn huyết mạch hẳn là cũng sẽ có cảm ứng lục áp đi qua ta vẹn vẹn chỉ là lấy được đông hoàng lực lượng thôi nô sát nói ra thật đáng tiếc khiến ngươi thất vọng khiến bản thân nhận một cái tuổi như vậy đại chất tử nô sát ngẫm lại vẫn là tính đa tạ ngô sát đạo hữu ta minh mạch là ta suy nghĩ nhiều lục á p ánh mắt mất mát hướng về phía ngô sát gật gật đầu lập tức thân ảnh hóa thành một đạo q u a n mang rời đi hoa quả sơn đã xác định ngô sát không phải hắn thúc thúc vị này lục á p đạo nhân cũng không có cái gì lý do lưu xuống tới về phần nói ngô sát thế nào lấy được đông hoàng thái nhất lực lượng cái này cũng không phải lục á p có thể quan tâm dù sao ngô sát thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều tôn nộ g không chờ mong thực lực ngươi tăng trưởng ngô sát lộ ra một tiếu dung thân ảnh cũng đã biến mất tại hoa quả sơn vô tận hỗn độn nô sát thân ảnh xuất hiện ở nơi này hắn cần dựa vào hoàn cảnh này để cao thực lực mình vô tận hỗn độn đối những người khác rất nguy hiểm nhưng đối thánh nhân cấp bậc cường giả mà nói coi như là địa phương an toàn không quá có người có thể tìm được vô tận hỗn độn bất luận kẻ nào nô s á t ở đây tu luyện cũng là muốn để đạo kinh cùng cựu chuyển huyền công đều có nhất định tiến bộ cùng hồng quân giảng đạo một phen thời gian nô s á t đối với phương diện này l ĩ n h nộ g vẫn là rất nhiều một phương diện khác đạo kinh tu luyện đến chuẩn đế sau nô s á t khoảng cách đại đế đã chỉ có một bước ngắn nếu như dùng đạo kinh tiến hành đột phá nói nô s á t liền tính là tại đại đế bên trong cũng là chân chính người nổi bật chỉ bất quá nô sắt muốn càng nhiều cho nên không chỉ có là đạo kinh nô sắt còn tham khảo thôn t i ê n ma công vô thủy kinh thiên đế kinh trở đáng sợ công pháp hắn cần đem đủ loại công pháp tinh túy đều cho dung hợp lại cùng nhau sáng tạo ra thuộc về tự thân cường đại công pháp khi đó nô g sát công pháp nhất định cũng là trước đó chưa từng có che trời thế giới trăm năm đã khiến nô g sát tích lũy đạt đến trình độ nào đó lúc này chỉ gặp nô g sát lòng bàn tay hơi hơi bắn ra một tòa cỡ nhỏ cung điện không ngừng bành trừng ư lấy một tòa cỡ nhỏ cung điện xuất hiện ở vô tận hỗn độn vô tận hỗn độn bên trong tích chứa năng lượng là rất nóng này liền tính là chuẩn thánh cấp bậc cường giả cũng dễ dàng bị lạc tại mảnh hỗn độn này bên trong có lẽ cũng chỉ có những cái kia thánh nhân nhóm mới có thể từ vô tận hỗn độn bên trong rút ra bọn họ cần lực lượng về phần nói ngô sát nói vô luận là cựu chuyển huyền công lại hoặc là là đạo kinh tu luyện có thể đều không xem như là phổ thông công pháp giống như tòa cung điện này cũng là ngô sát dùng đặc thù bảo vật chế tạo thành vô tận hỗn độn năng lượng ngược lại không đến nỗi rất dễ dàng liền phá hủy tòa cung điện này cung điện nào đó cái gian phòng nô g sát ngồi xếp bằng bắt đầu đối công pháp tiến hành tu luyện cùng lĩnh ngộ tới đến khu này tây du thế giới nô sát nguyên bản dự định liền muốn để bản thân đột phá đến đại đế giai đoạn che trời trong thế giới không có đột phá như vậy tại cái thế giới này theo lấy thời gian tích lũy này cũng không sai biệt lắm thời gian ngày lại ngày trôi qua từng năm trôi qua nguyên bản bởi vì ngô sát sự tình mà n á o nhiệt tây du thế giới cũng c h ậ m c h ậ m khôi phục bình tĩnh những cái kia thánh nhân cũng là hơi kỳ quái cái kia ngô sát lại đi nơi nào hoặc có lẽ là giống như lần trước một dạng hắn sẽ tại nào đó cái thời gian xuất hiện lần nữa những cái này thánh nhân phát hiện không tới ngô sát cái này cũng là có nguyên nhân thứ nhất thế giới biến hóa những cái kia thánh nhân căn bản không thể nào như quá khứ một dạng thôi diễn ra thiên cơ thiên cơ hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn thứ hai, nô sát tiến nhập vô tận hỗn độn vô tận hỗn độn mặc dù thánh nhân có thể tại dạng này tiên địa bên trong sống sót nhưng là vô tận hỗn độn có bao lớn thánh nhân cũng không biết mà còn bên trong càng có khả năng lẩn chứa một chút nguy hiểm cho nên những cái này thánh nhân nhóm tự nhiên liền không phát hiện được nô sát tại mảnh thế giới này tồn tại dấu chân trong nháy mắt hơn mười năm thời gian trôi qua vẫn là tại phiến kia yên tĩnh vô tận hỗn độn bên trong nào đó cái cung điện phiêu đãng tại không có sinh linh có thể cất ở thế giới thời gian mười mấy năm đủ loại công pháp dung hợp đến loại nào đó cực hạn trong cung điện nô sát mở mắt ra trong đôi mắt có thần quang l o ạ lên vô số p h á p t ắ c năng lượng tại hắn thân thể tràn ngập loan thoát giữa người có thể phát hiện nô sát trên thân phát ra lực lượng không chỉ có chỉ là đạo kinh lực lượng thôn thiên ma công bất d i ệ t tiên kinh vô thủy kinh chờ chút có vương ly tốt lấy những cái này công pháp dấu vết hiện lên tự nhiên nô sát đây là không có đem công pháp dung luyện thành một lò nếu như dung luyện sau khi thành công công pháp dấu vết liền sẽ biến mất nhưng tu luyện đến bây giờ trình độ này nô sát cũng minh bạch muốn đem những n à y công pháp chân chính dung luyện lên tới nay cần vượt qua thời gian rất lâu vô luận là hồng trần luyện tâm lại hoặc là là công pháp tu luyện chỉ có không ngừng tích lũy đó mới có hy vọng thành công mơ hồ trong đó nô sắt cũng phát hiện một sự thật vì cái gì dung hợp những cái này công pháp độ khó sẽ như vậy lớn cần tích lũy sâu như vậy bởi vì nếu như thành công nói nô sắt liền không phải phổ thông đại đế cảnh giới mà khả năng là hồng trần tiên chương ba trăm bảy mươi ba hồng trần tiên con đường hồng trần tiên che trời trong thế giới vô số đại đế chỗ truy cầu cảnh giới nhưng làm đến người lại là rất ít hồng trần là tiên trình độ nhất định trên màn nói đây là không có tiến nhập tiên giới trước liền trở thành tiên nhân giống như che trời thế giới tại dạng này mạn pháp thời kỳ bên trong muốn trở thành hồng trần tiên độ khó thế nhưng là rất lớn vô luận là một chút đặc thù vật chất vẫn là một ít quy tắc thiếu sót đều có phương diện này ảnh hưởng cho nên muốn hồng trần là tiên như vậy độ khó thật là quá cao từ thái cổ thời đại đến hoan g cổ thời đại cuối cùng chỉ có chút ít không có mấy mấy cái nhân tài đạt đến như vậy cảnh giới nói thí dụ như bất tử thiên hoàng từ thái cổ thời đại không ngừng n h t bản sinh tồn tại che trời trong thế giới hắn có thể một mực nằm ở đại đế thực lực tu vi thẳng đến tiến nhập thế giới kỳ dị sau hắn mới đột phá thành công trở thành hồng trần tiên còn lại nói cũng liền là vô thủy đại đế ngoan nhân đại đế cùng diệp thiên đế cũng liền là vô thủy đại đế hắn không có sống quá nhiều tuế nguyệt liền trở thành hồng trần tiên giống như ngoan nhân đại đế cùng diệp thiên đế bọn họ đều dùng tình huống đặc biệt sống mấy đời cuối cùng mới chính thức hai trăm năm mươi ba trở thành hồng trần tiên diệp thiên đế sống cựu thế cũng mới thành công không ngừng dùng mới nặng sinh hoạt tại thế gian trình độ nhất định trên là tích lũy vô luận là nội tình vẫn là công pháp tích lũy có thể thấy hồng trần là tiên độ có hệ số cao vài vạn năm thời gian thật đúng là cần đặt nền tảng liền tính mô sát có vô hạn thôi diễn hệ thống tồn tại tiếp tục thời gian rút ngắn này cũng cần một đoạn thời gian húng chi liên quan tới công pháp dung hợp nô s ắ t không có nhờ vào vô hạn thôi diễn hệ thống nịch thiên sống ra một đời lại một đời cái này cũng có thể chứng minh những cái k i a đại đế đáng sợ dù sao đại đa số đại đế bọn họ nhiều nhất mượn thần dược nịch thiên sống ra một đời cái này cũng là cực kỳ sự hiếm thấy nịch thiên sống ra một đời lại một đời này không chỉ có chỉ có thiên tư khí vận cũng là cực kỳ trọng yếu bất quá nô s ắ t không có ý định d ạ n g này hắn dự định cưỡng ép mở ra hồng trần là tiên con đường mà nghĩ muốn làm cái này điểm độ khó hệ số hoàn toàn có thể cùng những cái tia đại đế nịch thiên sống ra một đời lại một đời có không sai biệt lắm độ khó hoặc có lẽ là tại che trời trong thế giới căn bản không thể nào có người làm đến bước này l i ê n tính là vô thủy đại đế ngoan nhân đại đế bọn họ cũng không được nghĩ muốn làm đến bước này đầu tiên ngươi cảnh giới chỉ có thể nằm ở chuẩn đế cảnh giới mà không đột phá đại đế không có đột phá đại đế cần nhiều như vậy tích lũy che trời thế giới nhưng không có nhiều như vậy tuế n g u y ệ n có thể khiến bọn họ tiêu xài chỉ sợ trong nháy mắt liền trở thành bụi đất lại càng không cần phải nói quy tắc hệ thống không hoàn chỉnh khiến bọn họ cũng khó có thể làm đến cái này điểm tống hợp mà nói dạng này sự tình thật là không thể nào cho nên che trời trong thế giới trở thành đại đế đó mới là tiếp sau có thể truy cầu con đường trường sinh hồng trần là tiên điều kiện tiên quyết cái này cũng không giống như hoàn mỹ trong thế giới tại như vậy trong thế giới quy tắc cùng trường sinh vật chất tồn tại khiến một chút thiên tư xuất sắc cường giả nhóm làm từng bước tu luyện liền có thể đạt đến cùng hồng trần tiên cùng loại cảnh giới trình độ nhất định trên mà nói làm từng bước tu luyện nhất định cũng không bằng lịch thiên trở thành hồng trần tiên cường giả hiện tại ngô sát đi bộ liền như là những cái k i ê n lịch thiên sống ra một đời đợi đại đế một dạng không xem như là làm từng bước tiến hành tu luyện hắn cũng muốn đi một cái tiền nhân ha không có đi qua đường theo lấy tu luyện càng ngày càng lâu nô s á t trong lòng cảm giác cũng là càng ngày càng rõ ràng nhưng nô s á t cũng minh bạch muốn bước ra cái này một bước hắn còn cần tích lũy n à y không phải mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm liền có thể thành công những k i a thiên tư xuất chúng đại đế nghịch thiên sống nhiều như vậy đời mới thành công trở thành hồng trần tiên nô s á t đường cũng không đơn giản là nên lợi dụng luân hồi thạch thời điểm nô s á t đôi mắt lóe lên qua mang lật bàn tay một cái một khối cực đại hòn đá xuất hiện ở trước mặt thạch đầu đeo luân hồi lực l ư ợ n luân hồi thạch này đối với thánh nhân mà nói cũng là phi thường cổ kẻ mẩn thánh nhân đề cao thực lực rất m ệ khó luân hồi thạch tại trình độ nào đó trên liền có thể làm đến cái này điểm hồng c h â n luyện tâm hồng c h â n tiến hành tích lũy đều có thể thông qua luân hồi thạch tiến hành mà còn luân hồi thạch dưới sự trợ giúp sẽ không để cho những cái kia linh hồn tiến nhập luân hồi người đánh mất đối với bản thân nhận biết dù sao trải qua nguyên một đám thế giới có ít người sẽ không nhìn rõ bản thân nhưng luân hồi thạch dưới sự trợ giúp sẽ không phát sinh tình huống như vậy bây giờ ngô sát liền cần phải mượn cùng luân hồi thạch lực lượng khiến bản thân từ lượng biến trở thành chất biến như vậy mà nói không chỉ có sáng tạo ra thuộc về mình công pháp cũng k hô i đi ra che trời thế giới từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra đường tới. ế thế n bản thân nay từng đường từ che chưa h ra ra xưa có nô s á t hít sâu một cái ánh mắt chậm rãi đóng lại tới luân hồi thạch bay tới nô s á t trên đầu một tia mông lung quăng mang bao phủ xuống tới nô s á t lập tức lâm vào hỗn loạn trong hỗn độn khái niệm thời gian quên bản thân tại cái thế giới này trải qua cũng phảng phất chậm rãi bị quên địa cầu nào đó cái thần bí di chỉ nghe nói cái này di chỉ là nào đó cái thời kỳ thần chỉ để lại tới hành động mạo hiểm vương hạo sát tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội theo lấy không ngừng đối cái thế giới này tiến hành thám hiểm nô sát phát hiện cái thế giới này không giống nhìn bề ngoài lên tới đơn giản như vậy cái thế giới này thật là phổ thông thế giới sao thật là khoa kỹ thế giới sao có lẽ không phải dạng này chương ba trăm bảy mươi b ố vũ trụ trí cường giả địa cầu vắng vẻ một nơi có một cái thần bí cung điện có thể phát hiện nguyên bản hoàn c h ỉ n h thần bí cung điện đã có chút sụp đổ trong cung điện thạch trụ tường gạch tản rơi trên mặt đất chỗ sâu ngông lung quang mang khiến sụp đổ địa phương sáng sủa một chút có thể nhìn thấy một bóng người ngã xuống một chỗ phía trên có l ấ nghiêng về xuống tới thạch trụ kém một điểm cái này thạch trụ liền sẽ đập vào cái thân h n h kia trên động đất nô sát ý thức hơi tỉnh táo một chút hắn rên rỉ mở mắt ra trước đó hắn tại cái cung điện này cầm rơi một khối óng ánh trong suốt ngọc thạch sau toa cung điện này lại bắt đầu sụp đổ ngọc thạch nô sát hồi thân lại tới hướng bốn phía xem xét không xa phía trước khối kia quen thuộc ngọc thạch liền ở trong đó lay lay đầu nô sát cẩn thận từng ly từng tí từ phía dưới cột đá leo ra đi hắn thế nhưng là có chút bận tâm địa phương lại một lần nữa sinh ra chấn động khi đó hắn bị thạch trụ để lại coi như thật chính nguy hiểm theo sau nô sát tại bốn phía tiến hành nhất định g i xét khiến nô sát thất vọng là nguyên lai cung điện mở miệng sớm đã bị v chẳng lẽ đường đường v u a mạo hiểm ta liền dạng này chết ở đây nô sát thần s á t thoáng có chút buồn bực hắn cũng không muốn liền nhanh như vậy chết hắn còn muốn kiến thức thoáng cái càng nhiều cổ tích tại nô sát trong lòng địa cầu trong lịch sử nhất định nhận giấu đi cái gì bất quá cái này tại lịch sử trên rất ít xuất hiện truyền thuyết di tích giống như cũng có cái gì đặc t h ủ nô sát ánh mắt đưa mắt nhìn tại viên kia bóng ánh trong suốt ngọc thạch trên nhẹ nhàng cầm lên trên đất ngọc thạch đem phía trên bụi bặm cho mặt rơi viên này ngọc thạch tính chất nhìn lên tới phi thường không sai ngọc thạch bên trong tựa như có nhũ bạch sắt mây mù không ngừng nghĩ lên đ ngọc thạch hóa thành một n ó i bạch quan xuất vào nô g sắt trong cơ thể nô g sắt toàn bộ người đều hơi mộng bứt h o á n g cái đây là tình huống gì vâng trong đầu tiếng anh minh liên tiếp lấy nguyên mông văn tự giống như bức tranh một dạng triển khai vô thủy kinh đây là liên quan tới trong đầu một chút công pháp truyền thừa nguyên l a i hoặc đây là một loại truyền thừa không chỉ có liên quan tới công pháp cái k i ê u ngọc thạch cũng là rất b ổ kẻ mẩn minh bạch bản thân có kỳ ngộ sau nô sắt trực tiếp bắt đầu tu luyện môn này cường đại công pháp dù sao nếu như không tiến hành tu luyện hắn cũng không khả năng từ sụp đổ trong cung điện đi ra ngược lại nói nếu như tu luyện thành nói dựa theo vô thủy kinh phía trên giới thiệu hắn có thể tùy tiện từ t r o n g cung điện ra tới sau mấy tháng sụp đổ di chỉ cung điện theo lấy một tiếng ầm vang giống như thuốc nổ nổ tung một bóng người từ bên trong nhanh chóng ra tới rốt cuộc ra tới hiện tại ta cùng với đi qua ta đây chính là có rất lớn thực lực khác biệt nô sát hô hấp lấy bên ngoài mới mẻ không khí cảm thụ được trong cơ thể lực lượng không khỏi lộ ra một tiếu dung trở về nhà nô sát thân ảnh k h ẽ động biến mất ở phía này địa giới g i ã ngoại hoang vu ô ô ô tiếng khóc tại nô sát bên thai vang lên cái này khiến nô sát khẽ nhữ mày một cái cái này tiếng khóc có chút không giống vô luận mới vừa đi như thế nào cái thanh em này đều gần trong găng tấc quỷ quái nô sát ánh mắt lóe lên quan mang tu luyện vô thủy kinh sau giờ phút này nô sát kẻ tài cao gan cũng lớn hắn trực tiếp hướng thanh em phát ra địa phương đi này là đổ nát một cái thôn xóm từng nhà thôn xóm đều điểm mơ hồ ánh sáng nhưng quỷ dị một vị ăn mặc quần áo màu trắng nữ t ử không ngừng gọi những cái kia thôn cửa phòng một bên thút hít vừa nói ta hải từ đâu hải từ đây hiu bạch sắc nữ từ thân ảnh đột nhiên biến mất tại nô sát ánh mắt bên trong c ầ hoa tươi còn không chờ nô s á t có phản ứng gì cái kế bạch sắt thân ảnh đã xuất hiện ở hắn trước mặt đôi mắt trống rỗng hồng sắc máu tươi chạy x u ô i lấy toàn bộ người nhìn lên tới khắc thường đáng sợ ta h ả i tử h ả i tử đây nữ tử vẹ mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn hơi anh đáng sợ lực lượng tràn ngập tại trong cái thôn lần này không lâu sau đó nô s á t rời đi cái này thôn làng l i ê n giống như hắn trước đó nghĩ một dạng nơi này có quỷ quái lực lượng hắn theo quỷ quái chiến đấu một phen cuối cùng tự nhiên thắng lợi là ta trước kia không có phát hiện những cái này vẫn là nói cái thế giới này có biến hóa mới nô sắt trong lòng âm thầm nói không về tới hiện đại văn minh trong thành thị nô s á t phát hiện nhìn bề ngoài lên tới vẫn là giống như trước nhưng toàn bộ thế giới đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa đủ loại nhân vật đáng sợ chậm rãi xuất hiện ở trong mắt thế nhân thiên biến hóa đây là địa cầu nghiêng trời lệch đất biến hóa rất nhiều người tại lần này biến hóa bên trong lấy được đủ loại bất đồng năng lực mà nô s á t nói hắn một mực tu luyện vô thủy kinh một năm rồi lại một năm theo lấy tuế nguyện biến thiên hắn đứng ở địa cầu đ ỉ n h phong trở thành địa cầu cường đại nhất người chịu người tột tính đằng sau cái khắc tinh cầu phát hiện địa cầu tồn tại nô sắt nương tựa theo bản thân thực lực cường đại đánh bại những xâm lấn g i ặ kia nhưng là chương ba trăm bảy mươi lăm ước kim hương nam tước nhưng là đây không phải ta thế giới ta thực sự chính thế giới ẩm vang cái này một mảnh vũ trụ ở thời điểm này không ngừng v ặ n vẹo lên bành trướng lấy kèm theo kinh tiên h động địa tiếng vang c h ó i mắt bạch quang bao trùm cả phiến t h i ê n địa vũ trụ tại dạng này lực lượng dưới hoàn toàn liền bị phá hủy chỉ còn lại ngô sát bình tĩnh đứng ở đây làm ngô sát l ĩ n h ngộ thế giới chân lý thời điểm ngô sát khôi phục bản thân ký ức hắn minh bạch bản thân làm mượn luân hồi thạch lại tu lợi lấy che giấu nhất định đồ vật khiến bản thân tiến nhập trong luân hồi đây là luân hồi thạch tác dụng đặc biệt là ngô sát minh bạch chân tướng thời điểm tám bảy ba hắn cũng minh bạch một đời luân hồi kết thúc như vậy tiếp tục tiến hành phía dưới luân hồi ngô sát thân ảnh nhanh chóng nổ tung lấy cuối cùng với mảnh thế giới này một dạng lâm vào đ ước kim hương nam tức nô sát thiếu niên thiên tài bị xưng là vương quốc có khả năng nhất trở thành lòng kỵ sĩ tồn tại lòng kỵ sĩ này là mảnh đất này trên trí cường lực lượng là toàn bộ đại lục nhất bị người tôn trọng tồn tại thế nhưng là trời cao đấu kỵ anh tài vị này thiếu niên thiên tài ước kim hương nam tức bị lạ lẫm địch nhân tập kích thân thể hắn bị thương nặng bản thân có chuẩn bị đấu khí nguyên cũng bị đánh tan tại tăng thêm gân quốc nhận đến thương thế nguyên bản tại thần thánh vương quốc hành động toàn bộ vương quốc đều phi thường nổi danh ước kim hương nam tức liền tính dạng này vất l ạ hắn biến thành rất phổ thông một cái nam tước không thể tiếp tục tu luyện nam tước đối với thần thánh vương quốc mà nói vậy liền là phế vật có thể nói vị này úc kim hương nam tức trực tiếp từ cốc phong rơi xuống đáy cốc ô là tư nơi này là thần thánh vương quốc một cái danh giới thành trấn cái thành trấn này tại toàn bộ thần thánh vương quốc mà nói đều không xem như là đặc biệt thu hút nguyên bản úc kim hương nam tức nô s á t lãnh địa tự nhiên không phải nơi này hắn là rất lớn một cái thành thị dù sao thần thánh vương quốc rất xem trọng vị này khả năng trở thành lòng kỵ sĩ thiên tài nhưng là từ thiên tài ngã xuống sau toàn bộ vương quốc có thể sẽ không để cho vị này úc kim hương nam tức có như vậy tốt lãnh địa Vị tiêu thiên tài n ô sát cũng minh lạc tư phương, cho trấn g úc kim hương gia tộc mới phủ dinh rất nhanh nô sắt liền phát hiện cánh tay mình run dày lên tới căn bản kiên trì không thời gian quá dài thân thể hắn bị thương nặng nhưng không có khôi phục muốn để hắn thân thể khôi phục nay cần rất quý trọng bảo vật ẩm trường kiếm r ứ t xuống đất trên phát ra đang thanh âm vẫn là không được sao nô sát ánh mắt có không cam lòng từ bị địch nhân trọng thương sau đằng sau trong thời gian nô sát không có từ bỏ bản thân còn đang không ngừng cố gắng nhưng v ô dụng kỳ tích không có phát sinh vào giờ phút này nô sát tu luyện trừ có khi còn vẽ trở thành lòng kỵ sĩ mậu tưởng hắn cũng muốn tìm ra tổn thương hắn hung phạm nếu không có lẽ một ngày nào đó không chỉ có là hắn hắn người nhà nhóm cũng sẽ mất mạng cái này cũng là có khả năng nô sát không muốn đem chính mình vận mệnh thả tại những người khác trong tay nô sát nghỉ ngơi một chút đi lướt qua một cái mềm cùng thanh â m từ ngô sát phía sau chuyển qua tới ca ca đồng thời cũng có một cỗ trong veo thanh â m v a n g lên nô sát xoay người qua tới nhìn thấy một mặt ôn hòa tóc vàng cắt đơ dịn còn có một cái khoảng chừng mười mấy tuổi tiểu nữ h à i nàng hưng phấn chạy về phía nô sát nàng là khắc lệ ti hai vị này là ngô sát tỉ tỉ cùng mượn mội khắc lệ ti ngươi lại nặng nô sát mặt mỉm cười ôm lấy m ộ i m ộ i mình ca ca ta mới không có nặng đây khắc lệ ti nhữ bản thân cái mũi nhỏ ha ha t u t khắc lệ ti nói đều là đối nô sát cười lên tới ban đêm gian phòng nóc nhà trên nô s á t nằm ở phía trên nhìn xem trên trời ngôi sao lúc nào lúc nào mới có thể thành công nô s á t trong lòng hơi hơi một thở dài lập tức hắn ánh mắt có kiên định ta sẽ không từ bỏ sẽ không trong lúc đó bầu trời một đạo ngân sắc quang mang lại lên là liệu tinh liệu tinh a nô s á t ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt một lát sau t h ư ợ n như là hướng ta bên này mà tới nô s á t không ba s á t mặt một bên hắn khẩn trương đứng lên ẩm liệu tinh vừa lúc đập vào phủ dinh trên đất trống có đồ vật nô sắt chạy tới hắn có loại cảm giác có lẽ hắn vận mệnh cải biến thời gian phải đến đi tới lưu tinh truy lạc địa phương nô s á t phát hiện một khối rất nhỏ ngọc thạch liền giống như một giọt nước mắt một dạng đem vật này cầm nơi tay bên trong khối này ngọc thạch tại nô s á t kinh ngạc dưới ánh mắt sắp nhập vào hắn trong thân thể trong đầu m ê n h ngông hình ảnh triển khai vô số ngôi sao giữa một tôn nhân vật đáng sợ c h ấ n áp chư thiên thôn thiên m a công chương ba trăm bảy mươi sáu vĩnh hằng thần từ lấy được cái kia thần bí l i u tinh lệ sau úc kim hương nam tức quỹ tích cải biến mấy năm sau úc kim hương nam tức chém giết cường đại thiên không kỵ sĩ cái này rung động toàn bộ thần thá tại rất nhiều người trong đầu n g h e đ ư ợ cúc kim hương nam tước bọn họ trong trí nhớ vẫn có một người như vậy dù sao hành động trước đó có thể có cơ hội trở thành long kỵ sĩ cơn ư giả g cái này ở toàn bộ vương quốc mà nói cũng là ít thấy vô cùng thậm chí mấy năm g i ữ a đều không nhất định sẽ xuất hiện một cái cũng đủ để nói rõ lúc trước cúc kim hương tài hoa đến cỡ nào xuất sắc thế nhưng là lần này ước kim hương nam tước đánh chết thiên không kỵ sĩ dạng này tin tức cũng rung động toàn bộ vương quốc trong này trọng yếu nhất liền là ước kim hương nam tước tuổi tác dạng này tuổi tác giới liền tính là đi qua vị kêu ư c kim hương nam tước tại ở độ tuổi này hắn có thể đánh chết thiên không kỵ sĩ sao mà con này vẫn là thiên không kỵ sĩ bên trong người nổi bật thiên không kỵ sĩ thế nhưng là bị s ư n g là long kỵ sĩ phía dưới cảnh giới mạnh nhất từ nay về sau nô sát đi lên mười bảy có ta vô địch con đường vô luận là thế nào thiên tài thế nào c ư ờ n giả g đều bị ngô sát đạp tại dưới chân về phần nói nguyên bản hại ngô sát tội thuộc về đầu sỏ nô sát cũng giải quyết bọn họ ư c kim hương nam tước một đường tăng lên trở thành thân vương nô sát trở thành thần thánh vương quốc người mạnh nhất những thứ ở trong truyền thuyết long kỵ sĩ cũng bị chém giết tại ngô sát trong tay nay chứng minh vị này ư c kim hương thân vương nắm giữ vượt ra long kỵ sĩ lực lượng đ a n g sau nô s á t chinh phục thần thánh vương quốc xung quanh vương quốc hắn phát hiện vương quốc phiến này đại lục ở ngoài còn có rất lớn đại lục đem so sánh mà nói thần thánh vương quốc đại lục thật là nông thôn địa phương liền tính là nó diện tích có bao nhiêu lại đều là giống nhau cuối cùng nô s á t đạp vào hành trình mới ở mảnh này càng đáng sợ hơn trên đường lớn có siêu việt long kỵ sĩ lực lượng nhưng úc kim hương quang huy không có suy yếu nô s á t ở mảnh này đại lục cũng mở ra c h ấ n áp thiên tài cường giả lộ trình đại lục người mạnh nhất vị diện khác thần linh trải qua dài ràng g ặ c tuyến nguyệt nô sắt chém giết chi cao thần tồn tại lấy đến hắn thần trôi dạng này trí cao thần n à y là trưởng quản lý nguyên một đám vị diện nguyên bản nô sát chỗ ở mảnh này đại lục thế giới kia cũng v ẻ n v ẻ n chỉ là trong đó một cái vị diện mà thôi đứng ở trí cao thần trong thần điện nô sát nhìn xuống phía dưới nguyên một đám quang mang một vật này đều là vị diện nguyên một đám vị diện tồn tại trí cao thần bệ hạ một người trên tản g a thánh khiết quang mang nữ tử chậm rãi mà tới nàng vẹ mặt tản g a ung dung hoa quý tựa như thế gian tốt đẹp đều ngưng tụ ở nàng trương này vẻ mặt trên nàng liền là n ô sát thế tử trí cao thần nữ người bệ hạ ngươi đang nghĩ gì thế nữ tử nhẹ giọng hỏi nói tại ngô sát không có thành thần thời điểm nữ tử này nhận biết ngô sát trở thành ngô sát nữ nhân cho nên hai người tình cảm vẫn là rất tốt bố i ti nếu như trước mắt hết thẻ đều là giả dối ngươi sẽ làm sao làm đây nô g sát mở miệng nói hết thẻ đều là giả dối bố i ti sửng sốt một chút vậy h ạ trước mắt hết thẻ đều rất chân thật à, a vậy h ạ không nên suy nghĩ nhiều đúng vậy à ta cũng hy vọng nhiều trước mắt hết thẻ là thật nhưng ông chắc chắn sẽ có thức tỉnh một ngày nô g sát c h ầ m rãi nhắm mắt lại vậy hạn vậy h ạ bố ti thanh em dần dần đi xa làm ngô sát lại một lần nữa mở mắt ra sau hắn nhìn thấy một mảnh hỗn đột không có thần điện không có những cái kia vô số vị diện ta là nô sát ta là trí cao thần nô sát ta là vũ trụ trí cường dạng nô sát ta lại tu luyện vê anh thế giới pha t o á i cái này một phiến thế giới vỡ nát sau nô sát mượn luân hồi thạch lực lượng tiến nhập mới chuyển sinh bên trong vô luận là là hồng trần lịch luyện lại hoặc là là công pháp tu luyện nô sát cũng sẽ không đình chỉ dạng này bộ pháp nguyên một đám tân thế giới vô luận là cỡ nào kỳ quái thế giới nô sát tại những thế giới kia bên trong không ngừng nỗ lực tự nhiên có chút xoay người bên trong nô sát cũng bởi vì có chút ngoài ý mới rất sớm đã chết tình huống như vậy cũng là phát sinh qua nhưng đại đa số ngô sát đều sẽ đi đến cuối cùng l i ê n dạng này theo lấy luân hồi tiến hành luân hồi thạch lực lượng cũng không ngừng biến mất lấy nô sát có thể phát giác loại này lực lượng tiêu hao thẳng đến ngô sát tiến nhập cái cuối cùng thế giới tiến nhập ba trăm m ư ơ i cái thế giới này nô sát không có che đậy bản thân ký ức hắn mang theo nguyên bản ký ức cùng trong luân hồi tích lũy vô số lần xoay người khiến ngô sát tích lũy sớm đã đầy đủ tại bên trong vùng thế giới này nô sát liền muốn làm ra đột phá đây là giống như hồng hoang thế giới nô sát tại phương thế giới này không ngừng nỗ lực vô số t u ế nguyệt sau trong hỗn nộp đều là vĩnh hằng thần chúng ta là có thể cùng nhau sinh tồn tại cái thế giới này làm gì quyết xuất sinh chết một tên vẻ mặt uy nghiêm trung niên ánh mắt lóe lên quan mang thật rất xin lỗi măng khô thời gian không nhiều nô sát lay lay đầu thời gian không nhiều măng khô sửng sốt một chút đến bọn họ cấp độ này sáng tạo hủy diệt thế giới đều là dễ như t r ở bàn tay bọn họ là vô số thế giới hạch tâm bọn họ căn bản không cần có tuổi thọ lo lắng là măng khô cho nên tiếp chiêu đi nô sát tiến lên trước một bước vô số vị diện cùng vũ trụ đều nổ vang lên tới nô sát đã dặn này chiến mâm khô hét lớn nói chương ba trăm bảy mươi bảy công pháp dung luyện đột phá trong hỗn đ ộ t vê anh hai cỗ khủng bố lực lượng đụng vào nhau đáng sợ năng lượng khiến hỗn đ ộ t đều nhấc lên s ó n g lớn nếu như vậy lực lượng liên lụy đến vị diện cùng đại lục nói sợ rằng sẽ tùy tiện đem vị diện cho hủy diện đây chính là hành động vĩnh hằng thần ngô sát cùng mâm khô tạo thành đáng sợ sức chiến đấu cái này một phương trên đại thế giới nguyên bản chỉ có một vị vĩnh hằng thần vậy liền là mâm khô nhưng ngô sát dựa vào kinh người thế tư từng bước một đi tới cuối cùng càng là trở thành cái thứ hai vĩnh hằng thần sáng tạo thế giới cùng hủy diện thế giới Đối hai nô g ư như ờ i nói, mà là bàn n đều dễ trở tay. sát chúng ta đều là vĩnh hằng thần giữa hai bên căn bản không thể nào thường t ổ n tới lẫn nhau măng cô đánh lui nô sát sau phẫn nộ gào thét nói măng cô người muốn minh bạch vĩnh hằng không phải lực lượng trung điểm nô sát trên thân khủng bố năng lượng sôi trào thôn t i ê n ma công đạo kinh vô thủy kinh thiên đế k in h bất diệt tiến k in h vô số công pháp dấu vết từ trên thân tràn ngập thông qua luân hồi thạch ban rút nô sát đối mỗi cái công pháp đều xem như là nắm được cực hạn tại tăng thêm bản thân tại cái thế giới này không ngừng tu luyện nô sát có thể phát hiện hắn khoảng cách công pháp hoàn toàn d u n g hợp cũng chỉ là một bước ngắn một đời lại một đời tại luân hồi trong đá phát triển tại trong đời này hoàn toàn tính tổng cộng lên tới nô sát mâm khô thật sâu nhìn một chút nô sát ánh mắt có vẻ hơi phức tạp nô sát trong lòng ngươi đã có cử chỉ điên rồ ngươi quá mức truy cầu lực lượng đối với mâm khô mà nói hắn minh bạch vĩnh hằng thần bọn họ chạy tới lực lượng cực hạn tại cái này một phương thế giới bên trong không khả năng sẽ có càng đáng sợ hơn lực lượng xuất hiện hiện tại nô sát từ biểu hiện đến xem này thật tựa như là đến cử chỉ điên rồ một dạng dùng tục nói nhảm tới nói vậy liền là điên vĩnh hằng thần、điên. quả thực là không có thể tưởng tượng nhưng hiện thực liền hiện ra ở mâm khô trước mặt cử chỉ điên rồ nô sát lay lay đầu mâm khô thế giới không phải ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy cái này một phương thế giới thật quá mức chân thật liền ta đều có chút tin tưởng à. nô sát mâm khô tiến lên một bước ta sẽ đánh thức ngươi tuất như vậy chúng ta tiếp tục nô sát thân ảnh hóa thành một đạo quan mang xông về mâm khô hai người lại một lần nữa tiến hành hủy thiên diệt điệu một loại chiến đấu một đoạn thời khắc vain nô sát đứng ở trong hỗn độn trong tay nắm đấm đánh ra đột nhiên đem mâm khô bắn trò bày khỏi tới cái gì mâm khô trong lòng chấn động nguyên bản thực lực cùng hắn không sai biệt lắm nô sát vừa rồi tại thời gian như vậy điểm hắn lực lượng vậy mà t r ợ t tăng lên tới đánh lui mâm khô sau nô sát không có tiến hành truy kích trong đầu hắn đủ loại công pháp dung luyện cùng một chỗ trí tuệ chi quan g từ trong đầu hiện lên đạo kinh vô thủy kinh thôn thiên m a công những cái này công pháp tựa như tại trong đầu của mình quên một dạng cuối cùng một môn tấn công pháp tại r i ế t lầm trong đầu hiện lên này là nô sát trải qua vô số chuyển thế đản sinh ra công pháp là có thể khiến nô sát một bước lên trời công pháp hoặc là cũng có thể nói thích hợp nhất nô sát công pháp cái này nơi xa mâm không n gây dại hắn không có lại một lần nữa độc t h ủ bởi vì hắn phát hiện ngô sắt thực lực càng ngày càng kinh người cái này đã vượt ra vĩnh hằng thần lực lượng trình độ liền giống như ngô sắt nói vĩnh hằng thần không phải lực lượng đình phong này căn bản không phải cử chỉ đ i ê n r n g oanh ầ m ẩm côn bạo hỗn độn tràn ngập tiếng nổ lớn vô số hàm chứa pháp tắc lực lượng lôi điện tràn ngập tại mảnh hỗn độn này bên trong toàn bộ hỗn độn cũng tại giờ khắp này nổ tung ra tới mâm khô cùng cái này một phương vô số vị diện thế giới đều bị nhanh chóng phá hủy cuối cùng cái này khiến thiên địa bị vô tận bạch quang tràn ngập lại giống như thủy tinh mảnh vỡ một d tây du thế giới vô tận hỗn độn bên trong một tòa lơ lưng trong cung điện một tôn thoáng hiện kim sắc quang mang thân ảnh ngồi xếp bằng tại hắn đỉnh đầu trên có cái màu sắc cảm đ ạ m ngọc thạch lơ lửng này chính là ngô sát lại tu luyện đỉnh đầu ngọc thạch liền là luân hồi thạch trải qua ngô sát một đời đời luân hồi nguyên bản đóng ánh trong suốt luân hồi thạch r o n luân g suốt ồ i t h tiêu hao đại lượng năng lượng khối này luân hồi thạch cũng kiên trì không quá nhiều thời gian đột nhiên nguyên bản khí t ứ c ổn định ngô sát hắn trên thân bạo phát ra mãnh liệt năng lượng ba động hắn đôi mắt mở ra thần quang từ trong đó bắn ra ra tới giống như dựng dục vũ trụ tinh hà ẩm đỉnh đầu luân hồi thạ cuối cùng biến thành mảnh vỡ rớt xuống đất trên nô sát từ dưới đất đứng lên tới hắn trên thân vô số pháp tác lực lưu động tại luân hồi thạch dung hợp tất cả công pháp sáng tạo xuất từ mình công pháp sau luân hồi thạch lực lượng cũng không sai biệt lắm tại lúc kia tiêu hao hết bất quá nếu như đã thành công một lần nô sát tự nhiên muốn giành giật từng giây tại đây cái vô tận ly vương trong hỗn độn cũng dự định đột phá bản thân bước chân nhẹ nhàng một bước nô sát đi ra cung điện đem cung điện thu hồi tới hắn có thể không có ý định tại trong cung điện tiến hành đột phá nói thế nào cái cung điện này cũng là đột ố t nếu như ở bên trong đột phá cung điện kia chỉ sợ cũng sẽ bị tùy tiện ph Đột chương t u y n Nô ba trăm bảy mươi tám bàn cổ lực hồng trần tiên che trời thế giới nhiều như vậy của hoàng trí tôn đại đế vô số thuế nguyệt bên trong mới sinh ra mấy cái người cái này đủ để nói rõ hồng trần tiên tu luyện độ khó cao này là không thể tưởng tượng nổi đồng thời sẽ dạng này cũng theo che trời thế giới đã nằm ở mặt pháp thời kỳ có nhất định quan hệ mặt pháp thời kỳ che trời thế giới tu luyện hoàn cảnh đã không phải như vậy hữu hảo vô luận là pháp tắc thiếu sót lại hoặc là là thiên điệu một ít vật chất thiếu sót cái này đều có nguyên nhân mà ngô sắt cũng không giống nhau mặt khác xuyên việt vô số thế giới giống như hồng hoàng tây du thế giới bàn về thế giới hoàn chỉnh tính bọn họ là so che trời muốn tới hoàn chỉnh cái này khiến đột phá đại đế trở nên đơn giản rất nhiều chỉ bất quá ngô sắt muốn một bước lên trời cho nên mới tạo thành hắn đột phá độ có hệ số rất lớn dùng đủ loại thần kỳ đồ vật thậm chí tiêu hao đối thánh nhân cũng rất có giá trị luân hồi thạch cái này cũng là hắn muốn nhờ rất nhiều quý báo tài nguyên nguyên nhân hồng hoang thế giới che trời trong thế giới bảo vật nô s á t đều muốn tiến hành sử dụng nhìn chăm chú trước mặt những cái này bảo vật nô s á t miệng năm trăm bốn mươi bảy hơi hơi một trường vô số bảo vật đều tiến nhập nô s á t trong miệng đột phá nô s á t trên thân bạo phát ra m ê n h ngông khí thức kỳ dị công pháp quỹ tích tại nô sắt trên thân vận chuyển nút nhập thể nội bảo vật cũng phát ra ra càng thêm kinh người năng lượng nếu như không phải ngô sắt thân thể gen đúc phi thường khủng b chỉ sợ vừa mới nuốt vào bụng bảo vật trực tiếp có thể đem ngô sắt cho nó bạo lúc này vô tận hỗn độn cuồn cuộn lên tới tạo thành khủng bố lôi điện tại bốn mặt bắt phương tụ tập mà ngô sắt trong cơ thể tựa như đánh vỡ loại nào đó cực hạn thuộc về chuẩn đế gông cùng xiềng xích bị tùy tiện đánh vỡ thiên địa cảm ứng được ngô sắt đáng sợ siêu việt đại đế kiếp lực lượng ở mảnh này vô tận hỗn độn bên trong l ư n g tụ n à y là khiến thượng thiên đều đấu kị lực lượng biểu hiện cho nên trên thiên mới có thể g á n g xuống trừng phạt đây chính là lỗi kiếp liền như là tây du thế giới tiên nhân trừ những tu luyện kia đến kinh người n à y là thuộc ở thiên địa dành cho tiên nhân trừng phạt có thể nói mỗi cá nhân muốn trở thành một cường giả bọn họ đều là trải qua trùng điệp gặp chắc trở mới có khả năng thành công giống giống giống giống như tinh thần trong sấm sét khủng bố bạo tiếng giống ra tới từ trong đó xuất hiện vô số dữ tợn ma thần những cái này ma thần trên thân ẩ n chứa hỗn độ n lực lượng n à y là cái này một phương thế giới khắc xuống cường giả ẩn ký đi qua hồng hoang thế giới thần ma chém thiên đạo nô sát tay phải rối ra đi về phía trước chém tới hỗn độn chém nát rất nhiều thần ma đều chết tại dạng này kinh người công kích đến bây giờ nô s á t trong cơ thể năng lượng vận chuyển liền giống như vũ trụ tinh hà tại thể nội một dạng tới đi nô s á t trong cơ thể lực lượng l e o lên hắn lại một lần nữa đánh bay trước mắt ma thần những cái này ma thần ở thế giới ấn ký giới cũng là cực kỳ khủng bố nhưng nô s á t lực lượng càng kinh khủng hơn mỗi thời mỗi khắc hắn lực lượng đều tại không ngừng tăng lên lúc này hắn mong muốn nhất liền là áp lực có thể khiến hắn phát triển áp lực làm nô s á t dùng bản thân tuyệt đối lực lượng giết chết những cái này thần ma sau trong hỗn độn lôi kiếp lực sôi trào lên tới một tôn hất lên loại nào đó đã thu ra trong tay cầm một cái bữa nhìn lên tới rất to khỏe nam tử chậm rãi từ trong đó đi ra cái này cái nam tử đi lại ở giữa vô tận hỗn độn cũng giống như bị áp chế một dạng này là so trước đó ma thần cũng muốn kinh khủng tồn tại tuy nói không có cố ý phát ra ra sức gì lượng nhưng còn là có thể cảm giác được bàn cổ nô sắt trong lòng có dạng này tên có lẽ cũng chỉ có người trong truyền thuyết kia khai thiên tích địa tồn tại mới có thể mang cho hắn dạng này đại cảm giác các bách tuy nói đại đạo khắc ra tới bàn cổ không thể nào đạt đến chân chính bàn cổ lực lượng dù sao nếu quả thật là dạng này dùng nô sắt bây giờ lực lượng nghị phải hoàn thành dạng này lôi tiếp khảo nghiệm như vậy độ khó là rất lớn bất quá liền tính không phải dạng này trước mắt người này chạm trổ vào tới bàn cổ này cũng là rất lợi hại、Xoẹt. bàn cổ trong tay búa hướng phía trước một nhóm t r u n g quanh hết t h ể tại một chiêu này phía dưới vỡ nát vê anh nô sát cầm ra chu thiên kiếm ngăn lại một thức này công kích bất quá lần này nô sát không tính chân chính ngăn lại bàn cổ công kích nô sát ngực một đạo rất nặng nghề vết thương xuất hiện muốn biết dùng bây giờ nô sát nhục thể muốn đôi hắn tiến hành dạng này phá hủy độ khó đã rất lớn hiện tại bàn cổ một lần công kích liền làm đến bàn cổ nô sát ngực thương thế khôi phục nhanh chóng lấy hắn ánh mắt l ó e lên qua mang đi qua hồng hoàng đệ nhất nhân vậy liền khiến ta tới kiến thức thoáng cái hoang vu kiếm quyết hoang vu phía dưới đều là bụi đất này là khiến sinh mệnh kết thúc lực lượng bàn cổ cùng nô s á t ở trong hỗn độn tiến hành một trận khủng bố chiến đấu sau dùng thực lực không ngừng tăng lên nô s á t gian nan lấy đ ắ t thắng lợi v ư n bực thanh â m còn đang không ngừng vang dội cho dù nô s á t chém giết cái kia bàn cổ lần này lôi kiếp lực cũng không có biến mất có càng đáng sợ hơn lôi kiếp đạn sinh ra đang đang đang x i ề n xích thanh â m tại nô sắt bên thai vang lên hỗn độn hư không vỡ v ụ từng đầu từ hồng sắt xích xuất hiện ở ngô sát trước mắt. xiềng xích trên mang theo kinh người đủ loại lực lượng chương ba trăm bảy mươi chín hồng nông tạo hóa trải qua sắc ký nghiệp lực tinh thần hóa diễm tại hôn độn hư không vô tận thiên địa bên trong những cái k i a xiềng xích trên c h e kín phương thế giới này một chút trung cực lực lượng những cái này trung cực lực lượng nếu như là chuẩn thánh đụng phải nói cũng sẽ tùy tiện vất lạc liền tính là những cái k i a thánh nhân nhóm đụng phải dạng này lực lượng cũng sẽ đau đầu không thôi đây là đại đạo lực lượng từ hồng sắc xiềng xích dọc theo kỳ diệu quỹ tích rơi về phía nô sát ầm ầm s i ê n g xích công kích vô cùng vô tận nô s á t tiến hành nhất định tranh né cũng không có cái gì tác dụng những cái này đáng sợ lực lượng rơi xuống nô s á t trên thân khủng bố lực lượng đan chéo trong thân thể huyết đ ụ c tinh thần đều ở đây chút ít lực lượng dưới gặp lấy khủng bố a n mòn i ự u truyền huyền công vận chuyển tới cực hạn nhục thể tản ra ánh vàng rực rỡ con mang những cái này khủng bố lực lượng hội tụ lên tới s i ê n g xích không thể lập tức đánh vỡ nô sắt phòng ngự ngược lại nói những cái này khủng bố năng lượng chuyển biến trở thành nô sắt phòng ngự ngược n g lại nói những cái này khủng bố n n g l ư n g chuyển biến biến t r thành n sắt thực lực tăng lên chất xúc tác ấm vang h ỗ i này là hỗn độn chi lực dung hợp lên tới cối x a y đại đạo tạo thành hỗn độn cối x a y thời gian không gian tinh thần hết t h ả hết thảy vô luận là hữu hình tồn tại lại hoặc là là vô hình tồn tại cũng sẽ ở cái này một cái hỗn độn đại ma bàn bên trong bị tùy tiện nghiền nát đây là cái thế giới này trí cao lực lượng ngô sát ánh mắt nhìn chăm chú cái này hỗn độn cối x a y trên thân khí tức cũng là không ngừng bành trướng lấy này là thuộc vương hạo sát lực lượng liền tựa như là hồng trần là tiên lực lượng khoảng thời gian này liên quan tới ngô sát sáng tạo ra công pháp xem như là thật đang xuất hiện công pháp sáng tạo vô luận là tinh thần nhục thể lại hoặc là, là lực à l lượng đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa đằng sau công pháp đề cao liền cần sau này trong năm tháng không ngừng hoàn thiện nó nhưng nô g sát có càng tốt biện pháp vậy liền là dùng bản thân b ả n tay vàng vô hạn thôi diễn hệ thống trước đó bản thân sáng tạo công pháp thời điểm là vì khiến tự thân tiến hành tẩy lễ bây giờ tẩy lễ sau dùng vô hạn thôi diễn hệ thống đối nô g sát ảnh hưởng liền không nhiều mà lại còn có thể tiết kiệm nô g sát thời gian trưởng thành hồng nông tạo hóa trải qua nô sát thấp giọng nói cho ta tiến hành t ô i diễn hồng nông tạo hóa trải qua nô sát kết hợp đạo kinh thiên đế kinh thôn thiên ma công vô thủy kinh chờ một loạt cường đại công pháp ngưng tụ mà thành muốn tu luyện hồng m ô n g tạo hóa trải qua đối với cường giả tư chất yêu cầu cũng là phi thường nghiêm khắc l i ê n tính thật có dạng này người có thể tu luyện hồng m ô n g tạo hóa trải qua hắn cũng không khả năng đạt đến ngô sát dạng này trình độ cái môn này công pháp là ngô sát tại luân hồi thạch trải qua một đời đ ờ i tích lũy sáng tạo ra thích hợp nhất bản thân công pháp n à y là nhắm thẳng vào hồng trần tiên tuyệt thế công pháp tự nhiên nếu như môn này hồng nông tạo hóa trải qua phóng tới che chở thế giới muốn tu luyện thành công trình độ khó khăn vẫn là cao vô cùng thế nhưng là đặt ở hồng hoang hoặc là tây du thế giới lúc sau đ liên, qua vô vô qua. liên quan tới hồng nông tạo hóa trải qua công pháp cũng trở nên càng ngày càng hoàn thiện càng ngày càng lớn mạnh cuối cùng trọn vẹn hao tốn đại khái ngàn vạn thần bí điểm mới cuối cùng đem hồng nông tạo hóa trải qua hoàn toàn thôi diễn ra tới cái này đủ để nói rõ hồng nông tạo hóa trải qua chỗ đáng sợ Muốn b i ế tôi một loại tình loại h n g diễn t h ra tới hồng nông tạo hóa trải qua đây chính là dính đến tiên đế lực lượng tầm thứ tự nhiên mỗi một cảnh giới đột phá nó độ khó hệ số đều là rất lớn dùng thân bí mật điểm thôi diễn hồng mông tạo hóa trải qua thời gian phương diện là ngắn ngủi làm đem công pháp thôi diễn sau hôn đ ộ n cối say khoảng cách nô sắt đã rất gần không ngần đầu nhìn phía trên hôn đ ộ n cối say nô sắt trong đầu hiện lên hồng mông tạo hóa trải qua như vậy thì đến thử xem nô sắt khỏe miệng lộ ra một k i a tiểu dung thân ảnh không có tránh đi hôn đ ộ n cối say ngược lại vọt tới vọt vào cối say bên trong long long long toàn bộ hôn đ ộ n lực lượng tựa như tác dụng tại cối say trên cối say không ngừng xoay tròn lấy mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy như ẩn như hiện thân ảnh thời gian ngày lại ngày trôi qua lôi k i ế p lực lượng tràn ngập mảnh hỗn độn này bên trong cũng may mắn t r u n g quanh không có cái gì thế giới nếu không tại kinh khủng như vậy lực lượng ảnh hưởng giới những thế giới kia tất nhiên sẽ tùy tiện vỡ nát t r â m rãi lôi k i ế p lực lượng tàn đi cái này đã nói rõ mảnh thế giới này thiên địa đã thừa nhận nô sát thừa nhận sáng tạo ra công pháp đặt đến lực lượng cảnh giới l i ê n tính là hồng trần tiên đối p h í a n à y tây du thế giới mà nói này cũng là có thể sức chịu lực lượng dù sao giống như nơi này thánh nhân cùng thánh nhân phía trên đạo tổ hồng quân đây chính là có thể siêu việt hồng trần tiên tồn tại bất quá liền tính lôi kép tàn đi cái kia hỗn độn cối say cũng không có biến mất trình độ nhất định trên nô s á t cưỡng ép đem hỗn độn cối x a y hấp thu lợi dụng hành động rèn luyện tự thân lực lượng chương ba trăm tám mươi đột phá h ồ n g trần tiên vô tận hỗn độn bên trong một cái to lớn giống như cối x a y một dạng vật thể xuất hiện ở mảnh hỗn độn này tại đây cái cối x a y trên hàng chứa phi thường đáng sợ lực lượng khí t ứ c loại này lực lượng khí t ứ c là trí cao vô thượng như thế nếu như những cái kia chuẩn thánh cường giả cảm nhận được dạng này khí t ứ c trong đầu của bọn họ tất nhiên sẽ hiện lên thánh nhân danh tự này thánh nhân phía dưới đều là run dế bọn họ nhìn thấy cái này cối say bọn họ cũng chỉ có loại này cảm giác dùng nô g sát đ ố i các cái thế giới biết đến xem hồng trần tiên giống như dùng hồng hoa n g hoặc là tây du đến xem n à y là nằm ở thánh nhân loại nào đó giai đoạn thánh nhân thực lực tiến bộ cũng sẽ có rất dài một năm bốn không đoạn lộ trình bất quá có phải như vậy hay không cái này cần nô g sát đ ố i các cái thế giới tiến hành càng nhiều thăm dò mới có thể biết hành động mạng pháp thời kỳ che trời thế giới hồng trần tiên không sai biệt lắm đã xem như là đứng ở đỉnh điểm giống như một cái thế giới khác cùng che trời thế giới có liên hệ hoàn mỹ n à y cái thế giới cảnh giới liền càng nhiều hồng trần tiên phía trên còn có mấy cảnh giới tồn tại thiên vương c h u n tiên đế tiên đế hồng trần tiên trình độ nhất định đối ứng hoàn mỹ chân tiên nhưng là bởi vì mạn pháp thời kỳ tu luyện độ khó hồng trần tiên thế nhưng là so chân tiên còn muốn lợi hại hơn cường đại người thậm chí có thể tiến nhập tiên vương lĩnh vực cái này cũng là khả năng những cái này tạm không nói đến chúng ta đem tầm mắt tiếp tục đặt ở cái kia tối say trên một ngày này cái này cái to lớn tối say bỗng nhiên nổ tung mây mù hướng bốn mặt bắt phương nổ bắn ra lấy từ t ố i say bên trong đi ra một vị tản r a m ê n h mông khí tức thân ảnh nhìn thấy cái thân ảnh này ngươi liền giống như có thể cảm giác được hắn là trong thế giới một dạng cái thân ảnh kia chính là tu luyện thành công nô sát h ồ n g Trần Tiên s a o Nô s á t cảm thụ được trong cơ thể mênh mông khí tức nhẹ giọng nói mặc dù đột phá thời gian không có quá lâu nhưng dùng lôi k i ế p tiến hành lịch luyện n ô s á t thực lực bản thân tăng trưởng vẫn là phi thường nhanh mạnh vẹn vẹn chỉ là bước vào hồng trần tiên bắt đầu mà thôi còn có một đoạn đường rất dài muốn đi n ô s á t lộ ra một tiếu dung trải qua che trời thế giới tây du thế giới tràn đầy thời gian dài tu luyện rốt cuộc đột phá thành công loại vui sướng này biểu tình vẫn có đối với ngô sát mà nói từng bước một mạnh lên cảm thụ được mạnh lên cảm giác cái này cũng là tốt đẹp một loại thể nghiệm trước đó đối mặt lôi kép thời điểm liền cảm giác được một cỗ lực lượng nô sát ánh mắt nhìn về phía vô tận hỗn độn nào đó cái phương hướng đối mặt lôi k i ế p thời điểm nô sát đối cái này p h i ế n tiên địa cảm ứ n g càng thêm rõ ràng hắn cũng phát hiện một chút tình huống đặc biệt như vậy thì nhìn một cái nô sát bước chân đ ặ t mạnh thân ảnh trong chớp mắt tại chỗ biến mất nguyên bản vô tận hỗn độn tính nguy hiểm đối với ngô sát là không đại bây giờ kèm theo ngô sát sáng tạo ra hồng m ô n g tạo hóa trải qua khiến tự thân đạt đến hồng trần tiên tình trạng vô tận hỗn độn tính nguy hiểm liền càng i ể u vô tận hỗn độn bên trong nơi này lơ lửng một mảnh đại lục rất ít người biết đây là bản cổ khai thiên tích địa thời điểm bay ra ngoài một mảnh Tại mảnh hôn đ ộ n này đại lục bên trên có tiên thiên thần ma tồn tại bản cổ khai tiên h tích địa có ít người không muốn bản cổ thành công nhưng có chút thần ma cũng minh bạch sự tình đến lúc kia bọn họ phản kháng là không có ý nghĩa cái này khiến một chút thần ma rời đi này một phương thế giới hồng hoàng thế giới vô tận hôn đ ộ n năng lượng mặc dù cùng bạo nhưng bởi vì hôn đội là, là này, này đại lục có thể bình an sinh tồn xuống tới trải qua vô số tuyến nguyện hôn đ ộ n đại lục sinh mệnh cũng bắt đầu sinh sôi không ngừng mảnh hôn đ ộ n này đại lục mặc dù không bằng tây du này một phiến tiên địa phùng i n h nhưng nhìn lên tới cũng vẫn là không sai chỉ bất quá nằm ở mảnh thế giới này sau tân sinh mệnh muốn trở thành thanh nhân cái này là không thể nào đại đạo ánh mắt sẽ nhìn chăm chú ở đây nhưng phía này đại lục sớm đã không phải tiên h địa hạnh tâm đây là nô sát thân ảnh hiện lên ở đại lục trên không phía này to lớn đại lục trên không bao trùm lấy kỳ dị lực lượng khiến người không thể nhìn đến bên trong đến cùng là thứ gì bất quá dùng nô sát lực lượng còn là có thể cảm giác ra bên trong có đại lượng sinh mệnh ở trong đó liên trần thánh đều khó mà tại vô tận hỗn độn sống sót địa phương phía này đại lục có thể dạng này an ổn đời ở trong đó Cái c này một tại tây du thế giới xuất hiện lần nữa loại này thiên đạo cấp bậc trình độ nhất định trên đại đạo cũng là không cho phép như cùng với quá khứ khai thiên tích địa bàn của một dạng mặc dù bàn cổ vẫn lạc có hắn nghĩ muốn khai thiên tích địa khiến thế giới chân chính sinh ra nguyên nhân nhưng đến lúc kia hắn lực lượng trình độ bàn cổ cũng minh bạch khi đó hắn sợ rằng sẽ bị trói lại liền như là cái này thời kỳ đạo tổ hồng quân cho nên vào lúc đó sau bàn cổ thế nhưng là phi thường quyết tuyệt cùng lúc đó là ngô sát tiến nhập phía này đại lục sau trong đại lục những cái kia thần ma nhóm cũng đều một một phát hiện chương ba trăm tám mươi mốt sinh tồn thần ma hỗn độn đại lục tuyết mưa núi đây là phía này đại lục cao ngất sân mạch sân mạch hàng năm có bạch sắt tuyết động trùn lên trên núi nơi này trình độ nhất định trên là sinh mệnh tuyệt địa sinh linh nhóm sẽ rất ít tới đến địa phương này liền tính l à p h í a n à y đại lục cường giả cũng giống như vậy những cường giả kia mới minh bạch một điểm tại trong cái đại lục này có đại lục vừa bắt đầu cường đại sinh mệnh cũng liền là tổ tiên bọn họ thần ma một tồn tại tuyết nguyên núi liền có dạng này thần ma s ơ n mạch chốt sâu có sợ hai tuyết b ạ c h l á o giả khoanh chân ngồi ở khối băng bên trong hắn giống như bị nơi này khối băng cho đóng băng một dạng nhìn lên tới không có bất kỳ sinh mệnh khí tức trong lúc đó lão giả đôi mắt mở ra chúng lên hắn trên thân khối băng trong nháy mắt vỡ vụn có người tới lao giả c a o mày là bàn cổ lại hoặc là là hồng quân tại bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm có người rời đi nhưng mười bảy cũng có người lưu xuống tới hồng quân liền là trong đó không theo bàn cổ đối đầu thần ma cùng hồng quân giống nhau cũng có mấy cái thần ma lưu tại này một phương thế giới có thể nói đây là mỗi cá nhân truy cầu bất đồng hồng quân bọn họ nghĩ muốn theo đuổi càng càng mạnh mẽ lực lượng cũng chính là dạng này la hầu cũng mới có thể lưu lại ở trong đó hờ n h lao giả thân ảnh hóa thành một đạo quan mang từ tuyết nguyên núi hướng đại lục thiên không đi cũng ở thời gian này trong đại lục cái khác tiên thiên thần mà cũng từ bế quan tu luyện lại hoặc là là trong ngủ mê thức tỉnh h ư ớ n g ngô sát chỗ phương hướng đi loại này kinh người khí tức lực lượng xuất hiện ở nơi này là phúc hay họa cái này đều là nói không tốt tiến nhập hỗn độn đại lục sau nô sát cảm thụ được trong cái đại lục này một chút khí tức hắn dừng lại nói thế nào hắn cũng như người xa lạ tiến nhập nào đó cái gian phòng vẫn là chờ đợi chủ nhân xuất hiện là tốt như vậy mà nói nô sát cũng có thể càng thêm biết phiến này đại lục dùng nô sát vào giờ phút này lực lượng những cường giả kia cũng không khả năng tùy tiện ra tay với hắn mặc dù trong mơ hồ những cái này tiên tiên thần ma trải qua vô số t u ế nguyện tu luyện chạm tới thánh nhân cảnh giới nhưng không có đại đạo chú ý thiên đạo lực lượng bọn họ cùng lao tử những cái này thánh nhân so sánh n à y vẫn có rất lớn một đoạn khoảng cách bất quá những cái này thần ma cũng xem như là đi ra một cái đặc biệt con đường khác tới không lâu sau đó hơn mười đạo thân ảnh xuất hiện ở ngô sát trước mặt mỗi thân ảnh đều tản ra khí thế n g ú t trời từ quá khứ hỗn độn thời kỳ thời điểm ba nghìn thần ma cho tới bây giờ chỉ còn lại mẹo con mấy con có thể đoán được bàn cổ trong tay thật đúng là có rất nhiều thần ma bị chấm giết cái này hơn mười đạo thân ảnh nhìn thấy nô sát sau bọn họ thần sắc cũng là hơi hơi n g ẩ n ngơ bởi vì trước mắt cái này người bọn họ cũng là không quá quen thuộc không phải bọn họ quen thuộc tiên thiên thần ma hồng quân la hầu bọn họ ngươi là bản cổ khai thiên sau mới sinh ra sinh linh đi lông tóc đều trắng lao giả tiến lên một bước nói ra tại hạ nguyên núi phía này đại lục đã phiêu phủ ở vô tận hỗn độn rất lâu dài răng giặc tuyến nguyệt không có, có người đi qua đâu phía địa phương nơi này liền giống như bị quên một dạng nô sát nếu như nói cứng ta xác thực là bản cổ sau sinh linh nô sát mỉm cười nói về phần nói như thế nào đi vào phía này đại lục đây là bởi vì ở trong hỗn độn đi lại ngoài ý muốn phát hiện ngoài ý muốn phát hiện một tên trung niên mỹ phụ cười cười cái này cũng nói rõ ngô sát đạo hưu thực lực cường đại nếu như ngô sát đạo hưu không có dạng này lực lượng cũng không khả năng ở trong hỗn độn sinh tồn liền tính là chúng ta những cái này thần ma ở trong đó cũng là vô cùng nguy hiểm ta cũng thật bất ngờ đáng sợ trong hỗn độn vậy mà còn có dạng này sinh mệnh đại lục nô sát nói ra điểm này với bắt đầu nô sát cũng, cũng không nghĩ tới nô sát đạo hưu cùng nhau xuống dưới như thế nào chúng ta có thể hảo chiêu đại đạo hưu nguyên núi nói ra có thể nô sát gật đầu nô sát đến cũng không lo lắng những cường giả này sẽ đối hắn làm cái gì t u y ế t nguyên núi nơi nào đó cung điện nơi này cung điện ở vào đỉnh núi nhưng quỷ dị là nơi này lộ ra ấm rất nhiều nô sát cùng phía này đại lục những cường giả này tiến hành nói chuyện sau hắn cũng minh bạch phía này đại lục là thế nào tới hôn n ộ i đại lục mạnh vỡ tại bàn cổ khai thiên tích địa phía trước rời đi cái kia chủ yếu thế giới bọn họ những cái này người đều là lúc kia thần ma một trong đúng nô sát đạo hữu hồng quân cùng la hầu bọn họ thế nào một tên gậy còm lao tám người hỏi hồng quân cùng la hầu hai người này tại tiên thiên thần ma bên trong c sau, sau trong thời ư gian n ổ h nô cổ k sát tạm thời lưu lại tại mảnh hỗn độn này đại lục từ những cái tiêu tiên tiên thần ma bên trong nô sát cũng biết hỗn độn thời kỳ rất nhiều thứ đồng thời những cái tiêu tiên tiên thần ma tu luyện công pháp cũng khiến nô sát mở rộng tầm mắt trình độ nào đó trên nô s á t cũng là tại lắng động bản thân một ngày này nô s á t chuẩn bị rời đi hỗn độn đại lục thời điểm một cỗ kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại nô s á t bên thai vang lên một cỗ kỳ dị lực lượng loáng t h o á n g ở giữa sinh ra tại cái này một phương thế giới bên trong chương ba trăm tám mươi hai hỗn độn thâm viên nguyên. nguyên sơn đạo h i ế u đây là cái gì nô s á t ánh mắt hơi hơi k h ẽ động loại này nhỏ bé lực lượng biến hóa nô s á t từ trong đó cảm nhận được một cổ quái dị loại này quái dị cảm giác là nguyên bản mảnh hỗn độn à y đại lục không có tựa như là chống dông sinh ra một dạng nô sắt đạo hữu đây chính là mảnh hỗn độn này đại lục nguy hiểm nhất hỗn độn thâm viên tóc trắng nguyên núi trầm giọng nói hỗn độn thâm viên nô sát nhẹ giọng nói danh tự này hắn cũng là nghe qua nghe nói nơi này là hỗn độn đại lục nguy hiểm nhất địa phương bất kỳ một cái người tiến nhập hỗn độn thâm viên sau đều không có đi ra đều không ngoại lệ lúc ấy n ô sát cho rằng này vẹn vẹn chỉ là đối hỗn độn đại lục những cái này sinh linh nhóm mà nói là dạng này đối nguyên núi dạng này tiên tiên thần ma hẳn là liền không phải tình huống này nhưng từ nguyên núi phản ứng cùng n ô sát đối cái thế giới này biến hóa cảm ứng tình huống nhưng không có đơn giản như vậy là hỗn độn thâm viên nguyên núi gật đầu cái này h ố n độn thâm viên không phải nguyên bản đại lục bên trên có được là tại đại lục trở thành mảnh vỡ sau nằm ở vô tận h ố n độn sau mới xuất hiện cái này h ố n độn thâm viên bên trong có đủ loại quái dị khủng bố năng lượng tích chưa ở trong đó liền tính là chúng ta những cái này thần ma nếu như tiến nhập chỗ sâu nói cũng vô cùng nguy hiểm dễ dàng bị lạc ở trong v ự c sâu đi qua cũng có thần ma không tin thâm viên nguy hiểm cuối cùng đi vào chỗ sâu sau này hắn liền không có đi ra nga nguy hiểm như vậy nô sát hơi hơi kinh ngạc nguyên núi bọn họ hành động tiên thiên thần ma Có chút c ư ờ nguyên giả tiếp cận thánh nhân lực lượng không cũng tiếp thánh trình độ, một chút không tính rất cận lực c nhân mạnh, này h là vượn độ, ra ẩ n thánh rất nhiều thực lực. Thực lực như rất thực Thực thế, lực. lực v ậ mà này cũng dạng sẽ tại dạng này, tuyệt điệu b t r o núi g không nguy Nguyên đi tới. hiểm. n ra Rất thận trọng nói may mắn hỗn độn thâm viên bạo phát trăm năm một lần đối khối này đại lục ảnh hưởng cũng không phải quá lớn nếu không có lẽ đại lục đều sẽ bị thâm viên t h ô n p h ệ nguyên sơn đạo h i ế u không biết có thể hay không đi nhìn một chút hỗn độn thâm viên nô sắc hỏi cái này một cái thế giới có dạng này nguy cơ nô sắc vẫn là cảm thấy rất hứng thú trình độ nào đó trên mà nói nguy cơ đại biểu cho cơ hội tự nhiên nếu quả thật quá mức nguy hiểm nô s á t cũng sẽ không tùy ý tiến nhập trong đó bởi vì cái này một phương thế giới hoàn chỉnh tính dùng nô s á t trước mắt thực lực vẫn là khả năng gặp nguy cơ cho nên nô s á t đến sẽ không vô c h i cho rằng mình đã vô địch thiên hạ nói như vậy liền là cái gọi là trung nhị nô s á t đạo hưu chúng ta có thể trước nhìn một cái nguyên núi gật gật đầu mặc dù hỗn độn thâm viên đáng sợ nhưng nếu như không thâm nhập nữa trong đó nói bọn họ những cái này thần ma đến còn không biết nói sợ hãi theo sau nô sắt cùng nguyên chức núi hướng hỗn độn thâm viên chỗ đang ở vô tận h o a g dã cái này một mảnh h o a g dã nô sát i g đạo hữu mệnh hiệu chúng ta nhanh muốn tiến nhập thâm viên lực lượng ảnh hưởng phạm vi không trung nguyên núi thân ảnh hiện lộ ra mắt thấy nơi xa hoang dã ta cũng cảm giác được nô sát đưa tay phải ra một cỗ màu xám khí tức chậm rãi ngưng tụ tại trong tay hắn màu xám khí tức sen lẫn đặc thù năng lượng tay cầm vung lên sương mù s á m biến mất nô sát nói ra nguyên sơn đạo hữu tiếp tục đi không lâu sau đó nô sát cùng thần ma nguyên núi đi tới hỗn độn thâm viên bầu trời đứng trên không trung nô sát túi đầu nhìn lại này là to lớn hát sát thâm viên bây giờ thâm viên năng lượng giống như màu s á m g cổ sáng một dạng thông tin h ê triệt điệm từ trong cột ánh sáng nô sát có thể cảm nhận được đủ loại bất đồng pháp tác lực không gian thời gian nhân quả vận mệnh sinh tử h ủ y diện chờ chút nhưng là bên trong tích chứa pháp tác lực cũng cùng phổ thông tình huống dưới pháp tắc có bất đồng rất lớn phổ thông tình huống dưới pháp tắc là hoàn trình này là m i n mông đại đạo sản vật thế nhưng là tại đây cái hỗn độn tâm h viên bên trong nô sát chỉ có thể cảm nhận được pháp tắc mặt trái tính tựa như có một cỗ kinh khủng năng lượng ảnh hưởng khối này khu vực cũng k h ó trách dựa theo nguyên núi thuyết pháp địa phương này đối bọn họ những cái này tiên tiên thần ma cũng là rất nguy hiểm nô sát đạo hữu đây chính là hỗn độn tâm h viên liền tính là chúng ta những cái này hỗn độn thần ma đều nhìn không thấu địa phương nguyên núi mở miệng nói hiện tại là hỗn độn tâm h viên bạo phát kỳ dạng này biến hóa lớn nhất loạt sẽ kéo dài chừng một năm chừng một năm nô sát ánh mắt sáng chói bật mắt nguyên sơn đạo hữu dạng này m ê n ngông năng lượng tiến nhập hỗn độn đại lục hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít ảnh hưởng đi. t i ề nô Từ thâm v i ê sát n gật đến xem, dạng này lực lượng n xem, lực h ì ít là thánh nhân trên. gật chất đầu nguyên sơn đạo hữu ta dự định ở đây đợi một đoạn thời gian Nguyên núi giọng nói, Nô trầm Sát đ ạ chương u ư ba trăm tám mươi ba hỗn độ n t r u n g hỗn độn thâm nguyên m ê n h mông quỷ dị lực lượng không ngừng từ thâm nguyên bên trong bạo phát ảnh hưởng toàn bộ thế giới nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy loại này bạo phát năng lượng sẽ từ từ suy yếu xuống tới thẳng đến biến mất dạng này trải qua đối mặt hỗn độn thâm nguyên tạo thành đáng sợ ảnh hưởng cái này đại lục cường giả cũng không có cách nào bọn họ chỉ có cầu nguyện thượng tiên h trên, dần dần trên bầu trời nô sắt ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ ánh mắt kỳ dị dòng giã quan sát thâm viên thời gian một năm nô sắt trong lòng đối hỗn độn thâm viên biến hóa cũng có một chút suy đoán nhìn xem khôi phục bình tĩnh hỗn độn thâm viên nô s á t mang chín trăm bốn mươi bảy lấy một tiêu dùng chậm rãi đi vào trong vực sâu thâm viên bên trong đen kịt một màu vô cùng vô tận vặn b ẹ o lực lượng ảnh hưởng cái này một phương thế giới không gian khái niệm thời gian tại nơi này đã biến mất không thấy nô sắt vận chuyển hồng nông tạo hóa trải qua đi lại tại loại nào đó lực lượng dòng sông trên lịch lưu mà lên như thế hoàn cảnh không có thánh nhân thực lực tiến nhập trong đó thật đúng là t ì m chết một năm m ư ờ i năm vẫn là trăm năm khái niệm thời gian đã biến mất nô sắt ở mảnh này hát cám thâm viên bên trong không biết đi bao lâu trong lúc đó nô sắt giống như xuyên qua nào đó cái bình c h ư ớ một dạng thời gian không gian khái niệm lại một lần nữa khôi phục đây là nô s ắ t nhìn chung quanh bốn phía nơi này là một chỗ giống như vũ trụ vệ phương chỉ bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn lên tới giống như mà thôi chân thật mà nói nơi này hẳn là hỗn độn loại này chân chính hạch tâm hỗn độn dạng này địa phương liền tính là đi qua tiên thiên thần má nhóm cũng không khả năng tại dạng này trong hoàn cảnh sinh tồn trước đó vô tận hỗn độn cùng nơi này so sánh nay thật là tiểu vu gặp đại vu thời gian toái phiến t r ù m lên bốn phía nếu như không cẩn thận liền có thể bị lạc ở trong dòng sông thời gian đương nhiên nếu như thực lực ngươi quá mạnh nói cũng có thể ở trong dòng sông thời gian đi lại mà nô sát có thực lực vừa vặn có thể làm đến cái này điểm đối mặt với cái này đáng sợ hỗn độn thế giới nô sát dọc theo thời gian trường hà đi tới tại từng đầu bên trong dòng sông thời gian nô sát ánh mắt bên trong giống như nhìn thấy bản thân một dạng này là trường hà bên trong bản thân ân nô sát bước chân dừng lại dừng lại hắn ánh mắt nhìn về phía hỗn độn một nơi nào đó này là nô sát nhìn thấy một cái chung nhỏ một vật phía trên có nhật nguyện tinh thần điêu khắc ở phía trên vẫy tay một cái cái tia giống như chung nhỏ một thứ vật phẩm rơi vào trong tay hắn đang đang nhẹ nhàng tiếng chấn động từ này cái chung nhỏ truyền ra tới vẹn vẹn chỉ là cầm nơi tay bên trong nô sát đối cái này vật phẩm liền có nhất định suy đoán có thể tại dạng này trong hỗn độn tiếp tục sống sót đồ vật nhất định cũng là không đơn giản bà bối ba n à y cũng chỉ có tại vu yêu cuộc chiến bên trong biến mất hỗn độn chung này là đông hoàng thái nhất bà bối nương tựa theo hỗn độn chung hắn mới bị xưng là thánh nhân d ư ớ i đệ nhất nhân hành động tiên thiên trí bảo hỗn độn chung liền có kinh người như vậy tác dụng hỗn độn chung công phòng nhất thể đối với rất nhiều người mà nói nếu như là tại chu tiên tứ kiếm cùng hỗn độn chung trên lựa chọn đại đa số người chọn hỗn độn chung giữ tại trong tay nô sát tựa như cảm nhận được hỗn độn t r u n g tại đông hoàng thái nhất trong tay cao chót vót tuyến n g u y ệ t n à y là một đoạn thiên đế trưởng quản thiên đình nắm giữ hỗn độn t r u n g tuyến n g u y ệ t thiên thượng địa hạ không ai dám không thử hỗn độn t r u n g tại trong tay của ta ngươi sẽ có c à n g thêm quang huy tương lai nô sát nhẹ giọng nói bây giờ nô sát thế nhưng là có thánh nhân lực lượng hỗn độn t r u n g tại trong tay hắn phát huy lực lượng này có thể so đông hoàng thái nhất mạnh hơn nhiều ỏng long hỗn độn chung cũng giống như có cảm giác một dạng hơi nhỏ r u n động nhẹ nhàng cười một tiếng nô sát đem hỗn độn chung thu hồi tới cho dù sau không có cái gì thu hoạch tiên tiên trí bảo lấy được cũng đã đầy đủ bất quá hỗn độn tâm viên lực lượng ảnh hưởng nô sắt trầm ngâm một chút tiếp tục đi về phía trước càng đi về phía trước đi thuộc về loại này lực lượng nồng độ cũng là càng ngày càng cao loại này lực lượng không ngừng ăn mòn nô sắt nhục thể tự nhiên dùng nô sắt nhục thể cùng trước mắt lực lượng vẫn có thể ngăn cản dạng này năng lượng trừ phi là bạo phát ra c ố này năng lượng kẻ khởi s ư ớ n g đến cùng nô sắt bước chân dừng lại phía trước là hoàn toàn một mảnh đen kịt địa phương tính mịt yến tĩnh trong sức mạnh là từ bên trong chuyển tới nô sắt nhìn xem đen kịt p h i ế kia khu vực nô sắt thực lực mặc dù không sai nhưng bây giờ hắn đứng ở đây nhìn xem cái kia đen k ị ệ địa phương nô sát vậy mà cũng có sợ hết hồn hết vĩa cảm giác cái này đủ để nói rõ trước mặt đáng sợ đến bây giờ lực lượng cảnh giới cương g i ả trực giác nhiều khi so nhìn thấy càng thêm bén nhạy giống một trận khủng bố tiếng giống giận dữ từ h t cám chỗ sâu vang lên tới một đạo hào q u a n g màu tím t ừ nô sát đôi mắt bên sáng lên chương ba trăm tám mươi b ố bàn cổ khai thiên thử quang lại lên nô sát hơi nhìn thấy một chút đen k ị ệ địa phương là cái gì tình huống nay tựa như là một cái c h e khuất bầu trời móng vuốt cái kia sinh vật đáng sợ giống như muốn đột một phá phòng ngự tiến nhập mảnh hỗn độn này trong thế giới giống giận sen lẫn lấy buồn bực tiếng va chạm loại này xôi trào đáng sợ lực lượng coi như không có tiếp xúc đến coi như không có cảm giác được hắn chỉ là nhìn thấy liền cảm nhận được đại khủng bố này nhất định là siêu việt thánh nhân công kích hoặc có lẽ là giống như hồng quân một dạng cường giả toàn lực một kích lại hoặc có lẽ là s o hồng quân còn muốn tới đáng sợ hào quang màu tím thoáng qua biến mất p h i ế kia khu vực lại một lần lâm vào hát đám làm tử quang lại một lần sáng lên thời điểm nỗ sát bước chân đều không cấm lui về phía sau mấy bước. bởi vì hắn nhìn thấy một cái cực đại con người này con người mang người thế gian mặt trái cảm xúc một dạng này con mắt chết chết nhìn xem nô sát giống đối phương loại nào đó sinh vật đáng sợ cũng phảng phất nhìn thấy nô sát hắn phát ra phẫn tiếng giống giận dữ không gian tối tăm không ngừng và mẹo ẩm vang to lớn công kích vang lên màu xám năng lượng xuyên qua cỗ kia phòng ngự lực lượng màu xám mang theo năng lượng kỳ dị công kích xông về nô sát tại dạng này trong hoàn cảnh nô sát muốn tránh né đều không được cựu truyền huyền công hồng nông tạo hóa trải qua nô sát vận chuyển công pháp trong cơ thể lực lượng hoàn toàn bạo phát ra tới từ đòn công kích này đến xem Ngô n sát m i hai mạch, mới v ừ nhìn đến c á kia sinh vật, nhất định là siêu việt nhất định thánh nhân vật, là cũ ấ p bậc. Bởi vì liền tính bị ngăn cản sau lực lượng, vậy cản lực c liền vì lượng, tính ngăn sau mà n khiến ngô g sát công ó loại đối mặt cái chết uy hiếp. Anh, hai mặt chết cố c anh, uy Vậy kích đụng vào nhau nô sát toàn bộ người bị đánh bay ra tới giống như một cái lưu t i n h một loại đụng vào bên trong dòng sông thời gian một bên khác cái kia không hiểu kinh khủng tồn tại phát huy cái này một cái công kích sau giống như bị loại nào đó cái khác lực lượng ngăn cản loại này khủng bố thanh âm cũng dần dần đi xa mảnh hỗn độn này thế giới lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh hỗn độn đây là cái này một phương thế giới duy nhất có sinh mạng địa phương vô số tiên thiên thần ma đều sinh ra ở đây có một ngày có một vị gọi là bản cổ thần ma hắn nghĩ muốn sáng tạo một cái toàn bộ tân thế giới khiến càng nhiều sinh mệnh đều có thể cất ở thế giới chỉ bất quá muốn nói như vậy nhất định phải đối hỗn độn xuất thủ chỉ có đem hỗn độn chém ra mới có thể sinh ra tân thế giới đối với tình huống này đại đa số tiên thiên thần ma đều không tán đồng dù sao đây chính là bọn họ sinh tồn thế giới hỗn độn nếu như biến mất này hay là bọn hắn thiên địa sao liên dạng này rất nhiều tiên thiên thần ma cùng bản cổ khai chiến khiến những cái tia tiên thiên thần ma nghĩ không ra là bàn cổ thực lực quá mức kinh người rất nhiều tiên thiên thần ma đều vẫn lạc tại bàn cổ trong tay mà bàn cổ càng đánh càng mạnh h ã n thực lực cũng trở nên càng ngày càng kinh khủng một đoạn thời khắc khai thiên bàn cổ cầm trong tay bàn cổ phủ hung hăng chém xuống tới hôn đồn tại dạng này công kích đến trong nháy mắt liền bị xé nước ra tới khí trong tăng lên c h ọ c khí hạ thấp tân thế giới chính đang từ từ sinh ra n à y là cùng hôn đồn có rất lớn khu cái khác thế giới có thể khiến rất nhiều sinh mệnh đều dựng dục thế giới đây là thuộc về bàn cổ sáng thế nhưng là khai thiên địa bàn cổ rất nhanh liền phát hiện một điểm thiên địa mặc dù chia cắt ra tới nhưng nếu như không tiến hành cái gì xử lý thiên địa vẫn sẽ s á t nhập cùng một chỗ nói như vậy hắn khai thiên địa liền thành k h ô n g công lúc này bàn cổ ánh mắt lóe lên k i ê n định thân thể hắn không ngừng biến hóa bàn cổ vậy mà dùng thân thể mình khiến trời cùng đất vững chắc lên tới theo lấy bàn cổ thân thể không ngừng biến lớn trời cùng đất khoảng cách cũng càng ngày càng xa thiên địa chậm rãi làm vững chắc tới cầu hoa tươi thời gian chậm rãi qua đi tân thế giới dần dần tạo thành chỉ bất quá lúc này bàn cổ hắn tự thân tiêu hao cũng không sai biệt lắm đến cực hạn liền khiến ta cho mảnh thế giới này lại mang tới một vài thứ đi bàn cổ trầm thấp nói ra ân đ ộ g nhiên bàn cổ ánh mắt k h ẽ động hắn nhìn về phía một cái phương hướng chỗ ấy có một bóng người xuất hiện đ ạ p lên thời gian trường hà mã tới ta giống như nhìn thấy tương lai ta thế giới bàn cổ lộ ra một tia tiểu dung tương lai thế giới nguy cơ giao cho ngươi tiểu hữu bàn cổ lồng ngực đống nhiên nứt ra một cái to lớn lỗ hổng có thể tại cái này trong lỗ nhìn thấy nhảy lên này viên trái tim không đột nhiên trái tim hóa thành một đạo huyết quang bay về phía nào đó cái phương hướng lập tức bàn cổ lộ ra một vẻ vui vẻ yên tâm tiếu d u n g ngã về mặt đất bàn cổ mắt trái biến thành mặt trời mắt phải biến thành mặt trăng tứ chi ngũ thể là tứ cực ngũ nhạc huyết dịch là sông lớn gân mạch là địa lý liền giống như bàn cổ suy nghĩ hắn muốn cho cái thế giới này mang tiếp sau mệnh không chung mấy bóng người đứng trong hư không bọn họ đối với tình huống này không có ngăn cản bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được vô hình lực lượng khiến dạng này sự tính phát sinh cái này khiến còn thừa tiên thiên thần mang i mạch từ nơi sâu xa khai thiên cũng là bị đại đạo công nhận nếu như bọn hắn ngăn trở hoặc là ảnh hưởng như vậy thì là cùng toàn bộ thế giới là địch những cái này tiếp tục sống sót tiên thiên thần ma nhưng không có như vậy ngu xuẩn bất quá cái kia người là ai thiên thiên thần ma hồng quân c o mày hắn nhìn thấy bản cổ trái tim bay về phía này người muốn minh bạch trái tim là khí huyết nguyên bản cổ trái tim sẽ cường đại đến mức nào có thể tưởng tượng được vô luận thế nào cái kia người rất cường đại là hầu hết mắt cái này lạ lâm khí tức hẳn không phải là bọn họ ba nghìn thần ma bên trong a không nói thần ma kỳ quái cái thân ảnh kia cũng là kinh ngạ thoáng cái chương ba trăm tám mươi lăm bản cổ thình cầu nô sát bạo phát toàn lực cùng cái kia không biết tồn tại giao thủ một cách sau hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài tiến nhập t u ế n g u y ệ t trường hà bên trong nếu như là trạng thái bình thường nô s á t còn có thể dùng bản thân lực lượng tại t u ế n g u y ệ t trường hà bên trong ổn định thế nhưng là lúc k i a hắn nằm ở bị đánh lui trạng thái hắn muốn chống cự vị k i a lạ lâm cường giả lực lượng cho nên chỉ có thể khiến t u ế n g u y ệ t trường hà mang theo hắn lưu động một ít thời gian cuối cùng từ nào đó cái t u ế n g u y ệ t trường hà mở miệng ra tới vừa ra tới nô s á t liền cảm giác được thiên địa này linh k h í tại không ngừng bạo động lấy cuối cùng hắn nhìn thấy che khuất bầu trời thân ảnh cái thân ảnh này đứng tại trên đất hai tay đỉnh lấy bầu trời khiến cái này khiến thiên thiên điện đồng trên h ờ i thực t t quen h tế nếu như là hồng hoang bản thân sinh mệnh tiến nhập thời gian trường hà là vô cùng nguy hiểm dễ dàng khiến bản thân bị lạc tại dạng này trường hà dù sao thế giới ảnh hưởng cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ nghĩ muốn chân chính khiến bản thân sẽ không bị thời gian ảnh hưởng trừ phi khiến tự thân thoát ly thời gian trường hạ nô sát bởi vì không phải cái thế giới này sinh mệnh cho nên thời gian trường h ạ đối hắn ảnh hưởng liền ít đi rất nhiều nhưng liền tính là dạng này cái thế giới này lực lượng cũng không ngừng thôi động nô sát rời đi theo lấy thời gian đưa đ ẩ y c ố này lực lượng càng ngày sẽ càng lớn khi đó liền là toàn bộ thế giới lực lượng dùng nô sát bây giờ lực lượng cũng không thể cùng toàn bộ thế giới là địch cho nên nô sát cũng cần từ bên trong dòng sông thời gian ra tới tiến nhập chủ thế giới chỉ cần tại thời gian thường lệ trong năm tháng thế giới chi lực mới sẽ không tác dụng tại nô sát trên thân những cái này tạm không nói đến nô sát tại xác định bản thân đi tới bản cổ khai thiên địa thời điểm khiến hắn ngoại ý muốn sự t ì n h phát sinh bản cổ ánh mắt nhìn về phía hắn sau đó hắn lồng ngực n ứ t ra bên trong trái tim hóa thành một đạo hồng quang hướng nô sát mà tới không biết vì cái gì nô sát từ bản cổ trong đôi mắt giải thích ra loại nào đó ý tứ hy vọng tương lai ngươi có thể cứu vớt cái thế giới này đây chính là bản cổ trong đôi mắt muốn nói cho nô sát cứu vớt thế giới nô sát trong tay nắm huyết hồng s á t trái tim trên trái tim không có tiên huyết xem toàn thể lên tới liền giống như một khối nhảy lên huyết hồng sắt tinh thạch một dạng trái tim trên kinh người năng lượng ở trong đó là lộn muốn biết bản cổ thân hóa và vật cái này trình độ nhất định trên chứng minh bản cổ cảnh giới đến không thể tưởng tượng nổi bước nếu không hắn thân hóa và vật lại làm sao có thể trở thành tam thanh tổ vu chờ chút giống như tam thanh đám người cuối cùng còn trở thành thánh nhân tồn tại mười hai tổ vu hành động bản cổ tinh huyết mỗi cá nhân đều không sai biệt lắm đến c h u ẩ n thánh cực hạn từ nay điểm c à n g là có thể nhìn ra bản cổ thực lực đến không thể tưởng tượng nổi trình độ nếu không lại làm sao lại có tình huống như vậy phát sinh đây hiện tại bản cổ đơn độc một cái trái tim tích chứa trong đó lấy đáng sợ cỡ nào lực lượng đây là có thể tưởng tượng được trái tim thế nhưng là một cái người h ạ n tâm Trong đối với bản cổ vị này đại lao cũng là không sai biệt lắm như thế đủ loại suy nghĩ trong đầu hiện lên nô sắt nhìn thấy bản cổ thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất trong thân thể từng cái bộ phận đều chuyển biến thành thế giới một bộ phận bản cổ yên tâm đi nếu như cái thế giới này thật xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không chớ mắt nhìn xem nô sắt đem trong tay trái tim thu hồi tới nô trong đầu có một cái ý nghĩ tây du thế giới nếu như phát sinh nguy cơ nói như vậy dạng này nguy cơ hẳn là theo địa cầu biến hóa có liên quan hệ nếu không tây du đại thế giới lại tại sao có thể có không giải quyết được sự tình nhìn một chút thế giới biến hóa lại nhìn một chút nơi xa hồng quân bọn họ nô sắt bước chân khẽ động biến mất ở không trung hắn cần một lần nữa đi đến lúc đó ở giữa trường hà bên trong đi hồi nguyên lai chủ thế giới lần này tiến nhập quá khứ tuyến n g u y ệ t nô sắt lấy được phong phú thành quả bất quá hắn cũng không có rất mong muốn đi cải biến thế giới kia h ạ c h tâm hỗn độn nơi này ẩn chứa cực kỳ kinh người hỗn độn chi lực l i ê n tính nắm giữ thánh nhân lực lượng đều rất khó tại cái này p h i ế n thiên địa sinh tồn được thời gian cùng không gian lực lượng khiến cái này khiến thiên địa cũng trở nên cực kỳ cổ quái loại này cổ quái khiến toàn bộ thế giới nguyên có sinh mệnh đều sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng cái này cũng là những cái k i a thánh nhân nhóm không có thể có thể tiến nhập hạch tâm hỗn độn nguyên nhân giống như ngô sát có thể tiến nhập phía này hạch tâm hỗn độn cái này tự nhiên là bởi vì hắn không phải cái thế giới này nguyên có sinh mệnh l i ê n tính kỳ dị lực lượng khiến ngô hai sáu sát tại cái thế giới này có thân phận ngô sát tại phương thế giới này cũng không có chân chính căn nguyên trên địa cầu năng lượng kỳ dị cũng không khả năng dạng này tiến hành biến hóa đem so sánh thân phận an bài đây là dính đến nhân quả tuyến biến hóa như vậy thế giới thân phận chân chính an bài vậy liền là cùng thế giới bản nguyên có nhất định quan hệ chỉnh thể tiêu hao tự nhiên là cái trước dễ dàng trong hỗn độn thời gian trường hà đột nhiên lắc lư lên tới một bóng người từ bên trong chậm rãi ra tới cái thân ảnh này thình lình liền là từ bên trong dòng sông thời gian tìm tới đường ra nô sát cũng may mắn nô sát tiến nhập thời gian trường hà thời gian không phải rất dài nếu không thật đúng là muốn phí một phen tay chân chương ba trăm tám mươi sáu tốt nộ không thể biến ra tới nô sát nhìn xem bốn phía vẫn là d à y đặc hỗn độn lực lượng cùng chung quanh thời gian cùng không gian u ốm éo khúc trường sông nghĩ tới vừa mới nhìn thấy bản cổ khai t h i ế niệu nô sát ánh mắt đều thoáng có chút t h ẳ n phục ban cộ lực lượng chỉ sợ so hiện nay đạo tổ hồng quân còn muốn lợi hại hơn cái này có lẽ cũng là bàn cổ có thể chém giết nhiều như vậy tiên thiên thần mà còn có thể khai thiên tích địa nguyên nhân tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn bàn cổ thực lực có nghiêng trời lệnh đất biến hóa thậm chí có khả năng có đại đạo lực lượng cũng tác dụng ở trong đó xem ra mới vừa tiến nhập địa phương không là ảo giác nô sắt lật bàn tay một cái huyết hồng sắt trái tim xuất hiện ở trong tay hắn tiếng bịch bịch thanh âm nhảy lên toàn bộ thiên địa đều giống như chỉ có cái thanh âm này cái này khiến n ô sắt minh bạch mới vừa nhìn đến là đối như vậy khiến mảnh thế giới này nguy hiểm hoặc là liền là cái tia quái vật chỗ ấy nô mười bảy sắt nghĩ tới mới vừa cái tia quái vật l i ê n tính cách cái thế giới này hỗn độn p h o n g ngự cái kia quái vật công kích cũng khiến ngô sát kém điểm trọng thương liền một điểm điểm sức phản kháng đều không có cái này đủ để chứng minh cái kia quái vật đáng sợ trước đó hỗn độn thâm niên hẳn là cũng là cái kia quái vật tạo thành lúc kia hẳn là hỗn độn lực lượng suy yếu thời điểm mặc dù đối phương không thể nào tiến hành đột phá nhưng bạo phát ra đại lượng năng lượng còn là có thể làm đến l i ê n tính là bị mảnh thế giới này suy yếu lực lượng cũng không phải cái kia mảnh vỡ hỗn độn đại lục tu luyện g i ả nhóm có thể chống lại chờ đến thực lực tiến thêm một bước thời điểm ngô sát nhìn về phía đen kịt cái kia phương hướng tựa như nhìn thấy cái kia quái vật vô luận là tây du trong thế giới cái k i a nhân vật đáng sợ lại hoặc là là địa cầu biến thiên đến lúc nô g sát đều sẽ nhìn nhất thanh nhị sợ mang theo một tia tiểu dung thu hồi trong tay trái tim nô g sát rời đi mảnh hỗn độn này thâm n g uyên tuyết nguyên núi nô sát đạo hữu người ra tới nguyên núi ánh mắt có kinh ngạc liên quan tới ngô sát tiến nhập hỗn độn thâm n g uyên nguyên núi là biết hỗn độn thâm n g uyên đến cỡ nào nguy hiểm vị này tiên thiên thần mà cũng cũng rõ ràng là gì nguyên bản hắn cho rằng nô sát đạo hữu cũng có khả năng giữ nhiều lệnh ít nhưng khiến nguyên núi không nghĩ tới là nô sát vậy mà ra tới nguyên sơn đạo hữu ta ly khai bao lâu nô sát hỏi nhìn xem nguyên núi biểu tình nô sát có chút minh bạch hắn chỉ sợ rời đi một đoạn thời gian nô sát đạo hữu từ tiến nhập hỗn độn thâm viên sau hiện tại trọn vẹn đã có thời gian mười mấy năm nguyên núi liền vội vàng nói nói thời gian mười mấy năm nô sát sắc mặt hơi hơi k h ẽ động dạng này khiến nô sát có thể lý giải nguyên núi nhìn thấy hắn thời điểm kinh ngạc dù sao hắn biến mất dạng này một đoạn thời gian đối n ô sát mà nói hắn tiến nhập hỗn độn thâm viên thời gian giống như không phải quá lâu nhưng vô luận là đi và hỗn độn thâm viên phiến kia không có khái niệm con đường lại hoặc là, là hạch tâm trong hỗn độn chỗ ấy thời gian cùng ngoại giới hẳn là cũng là bất động. nô sát đạo hữu n g ư ơ i tiến nhập thâm liên sau có phát hiện cái gì sao nguyên núi hiếu kỳ nói hỗn độn thâm liên cái này thế nhưng là vô số thần ma tò mò phương nhưng bên trong có cái gì không có người biết bên trong cũng không có cái gì là càng thêm hạch tâm hỗn độn thế giới nô sát nói ra trình độ nhất định trên cái kia có thể nói là thế giới hạch tâm thế giới hạch tâm nguyên núi thoáng có chút kinh ngạc mặc dù hắn là hỗn độn thế giới lúc sau tiên tiên thần ma nhưng đối với phương thế giới này biết nhất định là không bằng bản cổ lại hoặc là, là hồng q u biết dù sao chỗ đó đối các ngơi khối này đại lục thời gian ngắn là không có có ảnh hưởng nô sát nói ra dùng nô sát đến xem cái k i a lợi hại quái vật muốn xông vào trong thế giới này thời gian ngắn là không quá có thể thực hiện nếu quả thật đến ngày đó nô sát cũng tin tưởng mình thực lực có thể giải quyết cái chuyện này ta minh bạch nguyên núi gật gật đầu mặc dù nô sát giống như che giấu cái gì nhưng có một số việc bản thân minh bạch liền tốt không lâu sau đó nô sát rời đi cái này một phương thế giới tiến nhập vô tận hỗn độn bên trong hắn phải trở về tây du thế giới nhìn một cái nhìn nhìn cái k i a tôn nộ g không hiện lại làm sao hoa quả sơn đỉnh núi một tô nóng anh trong suốt ngọc thạch đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi này thoáng hiện trong suốt quá mang bên trong có giống như con khỉ thân thể ở trong đó nếu như ngươi ở đây cái ngọc thạch trước mặt hơi cảm thụ một chút liền có thể cảm nhận được cái kêu hầu tự phát ra kinh người lực lượng này là thuộc về kim tiên không bảy ba lực lượng biến hóa có chút chậm n ô s á t thân ảnh xuất hiện ở hoa quả sơ n bầu trời từ tôn n g ộ không tiến hành biến hóa cho tới bây giờ thô sơ giản lược tính tính này cũng không sai biệt lắm có trăm năm thế gian cùng chư thiên so sánh thời gian phương diện chuyển biến vẫn là rất đại tôn nổ không liền khiến ta giúp ngươi thoáng cái nỗ sắt dội ra tay phải hồng nông tạo hóa trải qua vận chuyển một đạo khủng bố nguyên khí phát ra theo lấy tay phải hướng tiếp theo v ỗ tinh túy năng lượng hóa thành một đạo quang mang tiến nhập ngọc thạch bên trong c h ó i mắt quang mang cũng tại cùng một thời gian không ngừng tàn ra đâm người nhãn cầu khiến người không thấy được bên trong đến cùng xảy ra tình huống gì giang giác giang giác nhan thạch vỡ vụn thanh â m vang lên tới vây anh một tiếng một đạo kim sắc quang mang từ nô g sắt trước mắt biến mất ha ha ta là tôn nộ không ta là tề thiên đại thánh tôn nộ không bầu trời quanh quẩn tôn nộ không t h a nhâm trăm năm dưỡng thương trăm năm tu luyện cuối cùng kết thúc trong ư địa cầu trăm năm Trăm năm tu r ă năm m t luyện tôn nộ g không tại dạng này vẫn thạch bên trong cải biến tự thân tại tiến hành bản thân thuế biến nguyên bản tôn nộ g không cưỡng ép sử dụng đông hoàng thái nhất lực lượng hắn thân thể nhận đến nghiêm trọng trọng thương nằm ở con đường tử vong danh giới cái này cũng là phi thường rõ ràng l i ê n tính là những cái kia chuẩn thánh cấp bậc cường giả cũng không có bất kỳ biện pháp nào mặt khác là bởi vì bọn hắn thực lực phương diện không bằng một phương diện khác này cũng là bọn họ tự thân không có dạng này bảo vật nếu như đổi thành là hồng hoang thời kỳ như vậy có lẽ còn có thể nắm giữ dạng này bảo bối tự nhiên đem so sánh mà nói nô sát đi qua che trời thế giới hồng hoàng thế giới này xem như là rất dễ dàng l i ê n dạng này nô sát đem thiên tài địa b ả o cho tôn nộ g không phục d ụ n g sau đó tôn nộ g không tiến hành đến thuế biên k ỳ hóa thành giống như nguyên lai giống như hòn đá trước đó ăn rơi bàn đảo cùng thái thượng lao quân kim đan những thứ đồ này dược vật cũng xem như là chân chính kích phát ra tới phá rồi lại lập tôn nộ g không đang tại đi cái này một bước cuối cùng tại nô sát dưới sự trợ giút tôn nộ g không thành công làm đến phá rồi lại lập hắn đạt đến kim tiên đỉnh phong lực lượng trình độ kém một bước vậy liền là đại la kim tiên cái này đối với tôn nộ không mà nói thế nhưng là phi thường kinh người một cái nhúng nhảy tây du thời kỳ n à y cũng không phải hồng hoang thời kỳ đại la kim tiên tại như vậy thiên địa bên trong cũng là vô cùng nguy hiểm tại trước mắt cái này thời kỳ trong thế giới có được kim tiên thực lực trình độ tiên nhân n à y cũng xem như là cường giả giống như đại la kim tiên đều không thế nào ra tới truyền thánh cấp bậc cường giả liền càng là như vậy mà còn không nên nhìn tôn nộ g không trước mắt chỉ có kim tiên lực lượng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian tôn nộ g không vẫn là có hy vọng trở thành đại la kim tiên về phần nói truyền thánh vậy liền thật là nhìn cơ duyên vui vẻ cười âm thanh quanh quần tại hoa quả sơn thiên địa bên trong đây là tôn nộ g không tuyên cáo bản thân trở về trên thực tế trăm năm nghỉ ngơi tu luyện đối tôn nộ g không cũng là có chỗ tốt khiến tôn nộ g không tâm tính bị ma luyện càng thêm vững vàng đông hoàng bệ hạ lần này cám ơn ngươi nếu như không có ngươi ta sớm liền đã chết kim quang tại nô sát trước mặt rơi xuống tôn nộ g không quỷ đầu gối nói tôn nộ g không ngươi sẽ dạng này cũng là bởi vì sử dụng ta lực lượng nô sát l â y l â y đầu ta như thế nào có thể có dạng chết ở trước mặt ta mà còn ngươi cũng không cần gọi ta đông hoàng đại nhân ta cũng không phải đông hoàng thái nhất nô sát đại nhân tôn nộ không chặt tay Tại t ô nô ngộ k h n trong nô g mắt, sát thế n cười lay lay đầu bất quá đối tôn nộ không mà nói hắn nói cái hứa hẹn này chỉ sợ đều thực hiện không dù sao lấy nô sát lực lượng cũng không cần tôn nộ g không đến giúp đỡ đại nhân đi ta thủy liêm động ngồi một chút tôn nộ g không nhiệt tình hoan nghênh nói nói thế nào cái này cũng là hắn địa bàn hoa quả sơn sau này thời gian bên trong nô sát tại hoa quả sơn đợi một ít thời gian nhưng về sau đến cực kỳ kiếm phái trải qua trăm năm nhiều thời gian cực kỳ kiếm phái phát triển ngược lại là rất nhanh trong đó nguyên bản quen thuộc các đệ tử tự nhiên không có chết thu tiên bọn họ cũng có được lâu đời tuổi thọ tại cực kỳ kiếm phái lưu lại một chút ít công pháp tài nguyên các thứ sau nô sát rồi rời đi cực kỳ kiếm phái có thể phát triển đến cái gì tình huống vậy liền nhìn cực kỳ kiếm phái sau phát triển thử tiêu cung nô sát đạo hữu chúng ta tại bàn cổ lúc h a i thiên sau gặp mặt qua đi đạo tổ hồng quân lộ ra một tia tia sáng kỳ dị nhìn thấy nô sát đi qua trong năm tháng thân ảnh chậm rãi hiện lên đạo tổ ta cũng thấy qua ngươi nô sát gật gật đầu nô sát đạo hữu t u ế n g u y ệ t trường hà thế nhưng là một cái rất nguy hiểm địa phương đạo tổ hồng quân trịnh trọng nói ra l i ê n tính trước mắt hồng quân đã hợp đạo phiến tia t u ế n g u y ệ t trường hà vẫn là cực kỳ nguy hiểm đa tạ đạo tổ nhắc nhở nô sát nói ra nô sát đạo hữu xem ra trước đó ta ý nghĩ là đối đạo tổ hồng quân nhìn xem nô sát lộ ra một tiêu dùng liền bản cổ cũng như vậy tin tưởng ngươi b à n cổ đem bản thân trái tim giao cho nô sát một màn này hồng quân cũng là nhìn thấy hy vọng sẽ không để cho đạo tổ cùng b à n cổ đạo hữu thất vọng nô sát trả lời địa cầu nô sát tại tây du thế giới trăm năm cái này một phương thế giới biến hóa cũng là cũng rất nhanh tiên đạo cùng khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển những cái này trong năm tháng đến giống như hôn độn học viện một dạng tương quan học viện cũng xuất hiện mấy cái bất quá loại này học viện cũng chỉ có thể châm đối với tư chất kém điểm tu luyện giả mà nói đối những cái kia chân chính thiên tài mà nói hôn độn học viện vĩnh viễn là đệ nhất lựa chọn trăm năm tích lũy xuống Hôn đồn học đồn đã là địa cầu viện v là ậ thế k ổ giới đệ nhất nhân mô n đ sát chương ba trăm tám mươi tám thế giới đệ nhất thành thị thế giới đệ nhất nhân mô sát liền tính mô sát đã có trăm năm không có xuất hiện ở đại chúng trước mặt cũng không có cường giả sẽ nói siêu việt người trong truyền thuyết kia tồn tại cho dù có cường giả tại trong những thời gian này lại một lần nữa đột phá đ ạ t đến thiên tiên cảnh giới cũng là như thế sẽ r ằ n g này không chỉ có là bởi vì hôn đồn học viện trở thành địa cầu đệ nhất thế lực mà còn nó lực lượng có thể tùy tiện chấn áp thế lực khác trừ hôn đồn học viện căn bản không có bất kỳ thế lực nào hoặc là quốc gia có thể cùng tiến hành so sánh cái này khiến hôn đồn học viện lộ ra rất siêu nhiên lại càng không cần phải nói hôn đồn học viện viện trưởng nô sát một phương diện khác nô sát cho lúc trước phương thế giới này lưu lại tiên đạo tứ cảnh giới phân biệt là nhân tiên địa tiên t h i ê năm t i trăm hai mươi càng sau này muốn đề cao thực lực liền càng khó khăn cho dù ở những cái tiêu mạnh đại thế giới có nhất định thu hoạch cũng giống như vậy nay đã không phải tài nguyên có thể bổ sung nay cần thời gian sử dụng ở giữa tới tiến hành đền bù mỗi một cảnh giới có khác nhau một trời một vực khoảng cách tiến nhập tiên đạo lĩnh vực sau đối với tư chất bình phán liền lộ ra càng thêm đặc thù trọng yếu nhất một điểm vậy liền làng ngô sát trước đó lưu lại kiếm vực sâu lúc trước khủng bố công kích tạo thành cảnh tượng vẫn là di lưu lấy ở trong đó có kinh người kiếm khí bao phủ t h i ê t niệm c h ỗ đó trình độ nhất định trên có thể nói là kiếm tiên thánh đối những cái kia kiếm tiên mà nói nô g sát quả thực liền là bọn họ trong mắt thần linh một dạng đối những người khác mà nói là nói rõ ngô sát lực lượng cảnh giới tính đáng sợ bởi vì những cái kia thiên tiên cường giảm đếm thử qua sau bọn họ phát hiện vậy mà còn không có thể tiến nhập kiếm vực sâu hoài tâm vậy liền chứng minh ngô sát lưu lại bờ hờ ff cỗ này lực lượng có lẽ chỉ có đạt đến huyền tiên cảnh giới thời điểm mới có thể đi vào trong trung tâm làm dạng này tin tức bị tất cả người sau khi biết tất cả người đều ngược lại hút một hơi khí lạnh đây chính là trăm năm trước lưu lại lực lượng cũng liền là trăm năm trước nô g sát cũng s o bọn họ những cái này trải qua hơn một trăm n ă m nỗ kẻ lực mạnh tiến hành tương đối như vậy trải qua trăm năm nhiều tu luyện hiện tại nô g sát lại sẽ đạt đến loại gì thực lực kinh khủng giai đoạn đây cái này cũng là nô g sát cho tới bây giờ vẫn là bị tất cả người cho rằng thế giới đệ nhất nhân tồn tại nguyên nhân trên thực tế toàn bộ hỗn độn học viện so bên ngoài những cái kia tu luyện giả muốn càng thêm minh bạch bởi vì ngô sát thế nhưng là đem bản thân lực lượng lưu xuống tới qua đây là châm đối với hôn đồn học viện khảo nghiệm vô luận là lao sư vẫn là học sinh loại này tỉ mỉ b ả y thế nhưng là so với kia cái tiện tay chém xuống kiếm vực sâu đáng sợ không biết bao nhiêu hơn một trăm n ă m thời gian địa cầu thích ứng những cái này thế giới khác nhau địa cầu cũng là diễn sinh ra rất nhiều chỗ khác nhau đồ vật toàn bộ địa cầu nhìn lên tới vui vẻ phồn ninh mỗi cá nhân đều đổi theo tiên đạo lực lượng đây chính là hủy tiên h d i ệ t địa lực lượng mà còn trọng yếu một điểm cái này là có thể trường sinh thành hạ thị lơ lửng ô tô nhà cao tầng phi kiếm bay lượn tiên hạc dương kénh đây là khoa học kỹ thuật cùng tiên đạo cùng tồn tại thành thị hơn một trăm năm trước thanh hà thị vẹn vẹn chỉ là hoa hạ không có ý nghĩa một cái thành thị nhưng là tại một trăm năm sau cái này thành thị đã biến thành không hề nghi ngờ đệ nhất thành thị thế giới đệ nhất thành thị nó diện tích không biết mở rộng mấy lần nhân tài kinh tế xây dựng chờ vô số phương diện đều có thể coi là là đệ nhất trong trường học n g ư ờ i có thể nghe được len ken tiếng đọc sách này là nhân loại tương lai nhà cao tầng bên trong có thể nhìn thấy l ù i tới dòng người này là vì cuộc sống mình mà cố gắng người có thể xuyên việt rất nhiều thế giới sau rất nhiều thứ đều tạo thành nguyên một đám mới hệ thống tự nhiên tu luyện tài nguyên vĩnh viễn là nhất khan hiếm sang quý nhất điểm này là không thể nghi ngờ thanh hà thị thuộc về hôn đ ộ n học viện tư sản trong đại lâu và nhi nô sát tiểu tử kia còn không có trở về sao trung nhiên bộ d á n g thạch khai dương hỏi vị này liền là đi qua võ môn người sáng lập võ môn thạch khai dương con đường tiên đạo mở ra sau vừa bắt đầu thạch khai dương cùng những người khác so sánh là rơi ở phía sau nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy thạch khai dương hậu tích bạc phát chậm rãi đuổi theo những người khác bây giờ hắn cũng là thiên tiên cường giả một trong số đó bất quá trước mắt n ô và nhi nô s á t muộn muội thạch khai dương cũng là bình đẳng đối lãi đi qua võ môn nho nhỏ một cái võ giả, căn bản n g h ĩ không ra hiện tại nàng cũng trở thành tiên tiên tồn tại không sai nô bánh nhi cũng trở thành tiên tiên thạch khai dương cũng suy đoán nô s á t nên cho nô bánh nhi lưu lại một vài thứ nếu không nô bánh nhi không thể nào tu luyện như vậy nhanh chóng nhưng cái này cũng không có biện pháp nếu như có người đố kỵ ngươi vẫn là ngẫm lại bản thân có phải hay không có dạng này tốt ca ca t h ạ c h thúc ca ca còn không có trở lại nô á n h nhi lay lay đầu trong đôi mắt đẹp có nhàn nhạt, nhạt mất mát trăm năm khiến nô á n h nhi đối ca ca của mình càng thêm nhớ tiểu từ này Thu u l ca nô đ bánh nhi t g i mắt đẹp có nước mắt bánh nhi nghĩ ca ca lướt qua một cái thanh âm quen thuộc tại nô v á n h nhi bên thai văn lên chương ba trăm tám mươi chín hàn hóa tự tại đại pháp ca nô v á n h nhi nghe được cái thanh âm này trong lòng chấn động cho dù qua trăm năm nô v á n h nhi đối với cái thanh âm này cũng sẽ không quên nàng xoay người nhìn sang n à y là một đạo thân ảnh quen thuộc l i ê n tính qua trăm năm nô sát bộ dáng cùng trước cũng không có cái gì biến hóa nói cứng nô sát khí chất trở nên càng ngày càng hấp dẫn người Ca, ta không là đang nằm mơ đi nô bánh nhi thần sắc có vẻ hơi hoảng hốt ân muốn xác định ngươi có phải là nằm mơ hay không rất đơn giản nô sát đi tới n ô bánh nhi trước mặt nô bánh nhi trong đầu hiện lên mấy cái dấu hỏi chỉ gặp nô sát tay phải đưa ra ngoài đặt ở n ô bánh nhi trên c h á n nhẹ nhàng bán ra ẩm đau đau nô bánh nhi bưng bít lấy chắn mình lớn tiếng la lên nguyên bản tiến nhập thiên tiên cảnh giới n ô bánh nhi những người khác là rất khó đối với nàng tạo thành tổn thương gì thế nhưng là nô sát lại là có thể tùy tiện làm đến cái này điểm ca rất đau tốt không nô bánh nhi hồi thần lại tới vánh nhi ta đây không phải khiến người minh bạch bản thân không là đang nằm mơ nô sát cười cười hừ c a ca xấu nô bánh nhi khẽ hử nói vẩy lên miệng lập tức nô bánh nhi trong đôi mắt chứa ngậm lấy nước mắt nàng t r ù n g điệp nhào tới nô sát trong ngực ca người muốn chết nô bánh nhi kích vận dụng hai tay ôm lấy nô sát ca cũng nhớ ngươi nô sát vô vô n ô á n h nhi vai lưng một lát sau á n h nhi lâu như vậy không thấy xem ra thành thục rất nhiều nô sát cười nói Ca, ta tại trước mặt ngươi v i n h viễn làm m u ộ i muội nô bánh nhi lộ ra hồn nhiên giống như tiểu dung nếu như khiến hôn đ ồ n học viện các học sinh nhìn thấy nô bánh nhi dạng này biểu tình bọn họ sợ rằng sẽ bày tỏ c h ấ n kinh nô bánh nhi thế nhưng là chân chính mặt l ạ n h nữ vương Ca, lần này ngươi đến cùng đi thế giới kia lại xảy ra chuyện gì nô bánh nhi nghi hoặc nói ta chậm d ã i theo ngươi giảng một chút nô sắt tìm một vị trí ngồi xuống theo nô bánh nhi hảo, hảo nói mình ở tây du thế giới chuyện phát sinh bởi vì tây du thế giới khủng bố tính liền tính là thiên tiên cường giả ở bên trong tỷ lệ sống sót cũng là rất thấp cái này cũng khiến rất ít người sẽ tiến nhập trong đó không biết ngô sát tin tức trình độ nhất định trên cũng là đương nhiên nghe được ngô sát g i ả n g thuật nô g bánh nhi cũng là thán phục liên tục lần đầu nàng minh bạch cái thế giới này như vậy đại nô g sát cũng không có giống như trước đó một dạng đối tu vi t ầ n g thứ tiến hành che giấu hơn một trăm n ă m thời gian nô g bánh nhi cũng là chân chính đại nhân vẫn còn có nhiều như vậy cảnh giới nô g bánh nhi liễu lời nói h u y ề n tiên phía trên còn có kim tiên đại la kim tiên trần u thánh thánh nhân trước mặt muốn đột phá liền đã rất m ạ n khó lại càng không cần phải nói đằng sau bất quá ca ngươi bây giờ đến cảnh giới gì đây nô bánh nhi có nghi hoặc nếu như từ thuần túy sức chiến đấu mà nói ta hẳn là có thánh nhân cấp bậc t h ự lực nô sát trả lời thánh nhân nô bánh nhi s ứ n g sờ một hồi hiện tại ta minh bạch ca là lợi hại nhất làm sao vậy trước kia ca chẳng lẽ không đúng sao nô sát cười mắng nói đi qua bản thân hắn cũng là thế giới đệ nhất nhân kỳ hỉ ca ta dẫn ngươi đi bên ngoài đi một chút đi nô bánh nhi một cái ôm lấy nô sát cánh tay ngươi tại thế giới kia không sai biệt lắm một trăm năm địa cầu thế nhưng là phát sinh rất nhiều biến hóa theo sau nô sát cùng nô á n h nhi rời đi cái này ca dùng nô s á t thực lực khiến những người khác không sẽ phát hiện bọn họ này là dễ như t r ở bàn tay đi tại bên ngoài thời điểm nô s á t cùng ngô bánh nhi bộ dáng tại trong mắt người khác cũng không phải nguyên lai、like、bọn họ cầu hoa tươi thực lực đến cảnh giới như thế muốn ẩ n tàng thân phận của mình thật là quá đơn giản l i ê n tính là ngô bánh nhi một cái người cũng có thể làm đến cái này điểm sau trong năm tháng nô s á t tạm thời lưu tại địa cầu không có đánh tính thời gian ngắn tiến nhập tân thế giới về phần nói ngô s á t tồn tại cũng khiến toàn bộ thế giới nghị luận lên tới dù sao thế giới đệ nhắc nhân lại xuất hiện trong né mắt mấy năm thời gian đi qua nô s á t cũng lại một lần nữa chuẩn bị đi đến tân thế giới dựa theo lệ thường nô s á t chuẩn bị phía trước hướng tân thế giới trước đó lần nữa tiến hành rút thưởng lần này hao tốn hai trăm vạn thử nhìn một chút nô s á t trong lòng k h ẽ động hao tốn thần bí điểm càng nhiều lấy được đồ tốt càng tốt điểm này nô s á t là minh bạch tự nhiên rút ra đến đồ vật không là đồ tốt cũng là có khả năng tâm niệm k h ẽ động hai trăm vạn thần bí điểm dùng rơi sau luân bàn bắt đầu không ngừng chuyển động cuối cùng rơi vào một cái giống như quyển g a cựu một vật phía trên cái này quyển g a cựu hiện lên tới triển khai tại nô sắt trước mặt đây là Ôm lấy n g h i n g trong lòng, ờ sát vật này tiến nô này đôi hóa à nào là n Dùng vạn, không tiện công pháp đi. Hán h thể pháp h biết. đi. tùy tự tại đại pháp một cái nào đó phương thế giới vô địch pháp h á n hóa tự tại h á n hóa v n cổ h á n hóa luân hồi có thể nói h á n hóa tự tại đại pháp tu luyện đến cực hạn đây chính là có thể thân hóa và vật vô luận nói như thế nào có thể được xưng là một cái nào đó thế giới vô địch pháp này cũng là kinh tế h hai tục vô địch pháp trình độ nhất định trên nói rõ công pháp t ư ờ n g đại này là sâu xuyên qua cùng tương lai hoàn mỹ thế giới vô địch pháp nô sắt trong lòng thầm nói chương ba trăm chín mươi Hồng mông từ khí. Hán hóa mông từ tự tại đây ạ i biết cái giới tới. cuối thời gian, Pháp. pháp, pháp. hoàn thế địch thể đem nhìn thấy hết thảy, đều hóa ra tới. Thậm chí Nô môn này công này trong cùng vô sắc Có một mỹ đem là l ra đều u n vạn dàng như hồi, thể v ổ đều có thể dễ ậ làm đến. Đây chính là đáng sợ h á n hóa tự tại đại pháp từ c h í n h độ nào đó nhìn lại h á n hóa tự tại đại pháp là hoang thiên đế sáng tạo ra mạnh nhất công pháp đây chính là so tam thanh thánh nhân một trong lão tử nhất khí hóa tam thanh còn muốn lợi hại hơn còn đặc thù hơn nhất khí hóa tam thanh vậy chỉ có thể biến đ o ra ba cái bản thân vô luận thế nào cái kia là bản thân nhưng hắn hóa tự tại đại pháp cũng không giống nhau người có thể đem gặp qua biết đồ vật một bảy i bảy biến ảo ra tới liền giống như từ thiên địa bên trong đem cái k i a nhân lực lượng biến thành bản thân một dạng hắn hóa tự tại đại pháp biến hóa ra tới người có thể đều là có được biến ảo ra tới năng lực hoàn mỹ thế giới vô đ ị c h pháp ta thu xuống nô g sát tay cầm hơi hơi một chiêu cái k i a quyển trục rơi vào nô g sát trong tay bị nô g sát thu lại lên tới hai trăm vạn đổi một cái dạng này công pháp đ ố i có ít người tới nói cái này có lẽ rất thua lỗ thật rất thua lỗ thế nhưng là đối ngô sát mà nói này vẫn là đắng dù sao ngô sát có vô hạn thôi diễn hệ thống hắn có thể rất nhanh liền đem hắn hóa tự tại đại pháp nắm ở trong tay cái này có thể khiến hắn nhanh chóng biến thành tức chiến lược như vậy tiếp tục tiến hành rút thưởng thu hồi hắn hóa tự tại đại pháp sau nô sắt trong lòng lần nữa âm thầm k h ẽ động hắn tiếp tục hao tốn hai trăm vạn tiến hành rút thưởng đĩa quay xuất hiện kim đồng hồ bắt đầu ở đĩa quay bên trong biến hóa không ai có thể nhìn ra kim đồng hồ cuối cùng sẽ chỉ hướng nơi kia bởi vì dùng làm tệ phương thức đến xem nói cũng là một chút tác dụng đều không có làm kim đồng hồ ngừng xoay tròn lại sau kim đồng hồ chỉ tại một đạo từ sắc sương ngủ phía trên cái này một đạo từ sắc mây ngủ liền giống như có được sinh mệnh một dạng. từ sát xương m ụ chậm rãi từ rút thường xoay tròn mâm hiện lên lên tới l à g nô s á t đối hào quang màu tím tiến hành biết sau nô s á t biểu tình lộ ra một vẻ kinh ngạc hồng nông tử khí vậy liền là nô g n s á t lần này rút ra đến đồ vật đối lại đa số người lại hoặc là là thánh nhân mà nói cái này có thể đều là đồ tốt giống như hồng h o a n g thánh nhân bọn họ mà nói có được hồng nông tử khí bọn họ mới có thể có được trở thành thánh nhân tư cách mới có thể trở thành thánh nhân hậu thế hồng nông tử khí biến mất trừ vừa bắt đầu trở thành thánh nhân liền một cái mới thánh nhân đều không có sinh ra hồng nông tử khí bên trong hàm chứa phức tạp lực lượng nô sắt lay lay đầu đủ loại p h á p t á c lực đủ loại sinh ra vật chất đều tích chứa tại hồng m ô n g tử khí bên trong này là thánh nhân cơ là nhất định phải trở thành thánh nhân cần làm việc cùng t i ê n đề bây giờ tây du thế giới mỗi một cái thánh nhân bọn họ có thể đều lấy được hồng m ô n g tử khí cuối cùng mới trở thành thánh nhân hồng m ô n g tử khí này cũng là đại đạo cơ loại này hồng m ô n g tử khí đối đại đa số người rất hữu dụng thế nhưng là ngô s á t liền không phải nghĩ như vậy hắn không muốn dựa vào hồng m ô n g tử khí đột phá bản thân hắn phải dùng tự thân lực lượng làm đến cái này điểm như thế hắn mới có thể đi xuất tại người mạnh nhất trên đường cũng không cần nhịn nô sát đem hồng nông tử khí thu hồi tới một mực đặt ở trước mặt nô sát trong lòng đều có khát vọng tâm tình đến lúc không có khắc chế dùng dây nói đây chính là có chút không tốt tiếp tục nô sát không có đình chỉ tiếp tục tiến hành rút thưởng hắn hao tốn thần bí điểm hay là dùng hai trăm vạn đĩa quay chuyển động cuối cùng đứng tại một cái cổ điện dương trên dương nô sát đôi mắt có con mang dương vật như vậy bên trong đến lúc có thể không chỉ có chỉ là một vật mang theo tinh mỹ hoa văn dương chậm rãi xuất hiện ở nô sát trước mặt mở dương ra có hai đạo con mang từ trong đó nhún nhảy ra tới hai cái lệnh bài một vật xuất hiện ở ngô sát trước mặt lệnh bài nô g sát nhìn thấy hai tên này biểu tình mang theo chút ít kinh ngạc trước đó ngô sát thế nhưng là lấy được một cái rất không sai lệnh bài cũng chính là cái k i a lệnh bài khiến ngô sát tự thân có nền móng vững chắc cũng là dạng này đằng sau ngô sát mới có thể mượn luân hồi thạch đem công pháp dung luyện cuối cùng tạo thành cường đại hồng n g ô n g tạo hóa trải qua khiến ngô sát cảnh giới bộ vào hồng trần tiên trình độ chẳng lẽ nói lần này lệnh bài liền giống như trước một dạng đồ tốt mang theo một tia tiêu dung nô sát bắt đầu đối một cái lệnh bài tiến hành dò xét đem cái này lệnh bài dò xét hoàn tất sau nô s á t biểu tình trở nên phi thường cổ quái cuối cùng tiếp nối lay lay đầu xem ra lần này vận khí không thế nào tốt nô s á t lẩm bẩm nói bởi vì từ cái kia lệnh bài bên trong nô s á t phát hiện nó công có thể cùng trước xác thực là một dạng chỉ bất quá nơi này lệnh bài chỉ có thể khiến nô s á t tiến nhập quá khứ trong năm tháng chỉ có mười năm thời gian so với trăm năm trước đây mười năm đã rút ngắn rất năm bốn nhiều xem ra hôm nay rút thưởng không sai biệt lắm là nên kết thúc nô sắt tùy ý nhìn về phía một cái khác lệnh bài đối một cái khác lệnh bài nô sắt cũng không có ôm lấy quá lớn trở mong đây chính là một cái khác lệnh bài tác dụng thật đúng là niềm vui ngoài ý mớn nô sát cười khen nói chương ba trăm chín mươi mốt trùng nhập che trời dạng này một cái thời gian lệnh bài trình độ nào đó trên đối thực lực biến hóa là không đại coi như không có dạng này thời gian lệ n h bài hắn cũng có thể tại nào đó cái thế giới tu luyện ngàn năm lại hoặc có lẽ là nếu như ngô sát tại trên địa cầu có hắn đối thủ của hắn nói như vậy có dạng này bảo vật h ắ n rất có tác dụng địa cầu ngàn ngày c h ư thiên vạn giới đi qua ngàn năm cái này có thể cho ngô sát có nghiêng trời lệch đất biến hóa đáng tiếc là ngô sát trước mắt thực lực tại địa cầu đã không người có thể địch l i ê n tính ngô sát dành cho địa cầu cường giả thời gian ngàn năm bọn họ cũng không khả năng có ngô sát một nửa thực lực bất quá nói dạng này cũng tính không sai so mới vừa cái tia tốt một chút ngô sát nhìn xem trong tay lệ bài cười cười dạng này lệnh bài đầu tiên có thể khiến mội mội mình thiếu một ít thời gian chờ đợi cái khác chư thiên vạn giới thời gian trôi qua cũng sẽ theo địa cầu chủ thế giới đồng bộ một phương diện khác địa cầu biến hóa cũng có thể giảm bớt khiến n ô sát có đầy đủ phát triển không gian nói như vậy đến lúc địa cầu sinh ra biến m ộ ư ơ i bảy hóa thời điểm nô sát mới có năng lực đối mặt hôm nay rút thưởng trước hết dạng này nô sát đình chỉ rút thưởng đằng sau thời gian nô sát toàn lực tu luyện hắn hóa tự tại đại pháp cái môn này hoàn bị thế giới vô địch pháp cũng không hổ là này một phương thế giới đỉnh cấp pháp tu luyện độ khó cao tại n ô sát có rất nhiều công pháp bên trong này cũng là thứ hạng hàng đầu có lẽ cũng liền là ngô sát mới sáng tạo ra h ồ n g mông tạo hóa trải qua là về phần trước mắt tu luyện cựu truyền huyền công vẫn là hơi có thể tiến hành so sánh về phần cái khác tuyệt thế công pháp hoang vu kiếm quyết cựu bí hợp nhất đợi chút đều có nhất định trinh lệ cái này đã là cảnh giới phương diện trinh lệ một môn công pháp tại cường giả trong tay s á t thực là rất kinh người thế nhưng là cường giả nắm giữ càng càng mạnh mẽ công pháp như vậy thì có thể bạo phát ra càng thêm kinh người lực công kích nếu như hắn hóa tự tại đại pháp tu l u y n thành công sau ngô sát thực lực tổng hợp liền sẽ có lấy kinh người tăng lên không sai biệt lắm thời gian một năm đi qua nô sát đem h à n hóa tự tại đại pháp hơi nắm giữ một chút sau nô sát quyết định đi đến t ầ n thế giới che trời thế giới đây chính là nô sát dự định đi đến thế giới tại thế giới kia trăm năm khiến nô sát đối thế giới kia cũng có rất sâu đậm cảm tình lại càng không cần phải nói tại thế giới kia nô sát có được vợ mình cùng hải tử liền tính nô sát tiến nhập che trời thế giới n à y đã là mấy chục vạn năm sau nô sát cũng tin tưởng mình thê tử cùng hải tử vẫn sẽ chờ đợi hắn dù sao vợ hắn cùng hắn hải tử ngô mới nay có thể đều là che trời thế giới đỉnh cấp cược giả cũng có thể nói là nào đó cái thời kỳ vai chính vô thủy đại đế không cần nói l sáu tre n h là trời thế giới bây giờ bắt đầu tinh vực đã là nhân tộc to lớn thời kỳ toàn bộ thế giới nhân tộc vi tôn giống như thái cổ thời đại xưng hùng một phương thái cổ tộc bọn họ tại bắt đầu tinh vực số lượng đã rất ít một phương khác yêu t ộ c cũng là không sai biệt lắm tình huống bắt đầu tinh vực bên trong muốn nói thực lực cường đại nhất thế lực phải kể tới vũ hóa thần triều vũ hóa đại đế thống lĩnh thần triều có thể nói chiếm cứ đại bộ phận trung châu liền tính là tại toàn bộ bắt đầu tinh vực bên trong này cũng là tiếng t â m lừng lẫy dù sao bắt đầu tinh vực phôn hoa nhất địa phương liền thuộc trung châu vũ hóa đại đế là một vị đặc thù đại đế hắn một đời truy cầu liền là thành tiên hắn cũng không ngừng là thành tiên nỗ lực hắn tâm nguyện là muốn mang theo thần triều cùng nhau thành tiên tự nhiên trừ vũ hóa thần triều toàn bộ bắt đầu tinh vực còn có kỳ tha thực lực có chút là nhân tộc đại đại có chút là nguyên bản tồn tại thực lực nói thí dụ như tây mạc phật giáo này là mấy chục vạn năm trước a di đà phật đại đế sáng lập m à thành tây mạc tại toàn bộ bắt đầu tinh vực bên trong không xem như là rất nơi tốt cho nên cho dù a di đà phật đại đế hóa đạo cũng không có ai sẽ đi cố ý đối phó phật giáo bất quá gian khổ hoàn cảnh đối đại đa số phật giáo tu luyện giả mà nói là mừng rỡ cái này mới có thể khiến bọn họ chuyên tâm tiến hành tu phật cuối cùng phật giáo trở thành bọn họ c h ê n tâm tiến hành tu phật cuối cùng phật giáo trở thành bọn họ chuyên tâm tiến n h tu p h mặc dù từ khi yêu tộc đại đế t u y ế t nguyện thanh hóa đạo sau yêu tộc không có sinh ra mới đại đế cái này khiến yêu tộc xuất hiện ở thế gian trở nên càng ngày càng ít nhưng yêu tộc truyền thường một trăm vạn năm lịch sử n h â n tộc cũng không khả năng tùy tiện tiêu diệt yêu tộc cái này không chỉ có bởi vì thực lực đối phương rất cường đại còn có một điểm vậy liền làm mở ra hoang cổ thời đại hành động n h â n tộc đệ nhất cái đại đế và cổ đệ nhất nhân hỗn độn đại đế cùng yêu tộc yêu hoàng là có giao tình từ hỗn độn đại đế biến mất tại trong mắt thế nhân lâu như vậy dân tộc cường giả cũng tin tưởng hỗn độn đại đế sống ở thế giới một góc nào đó hoặc có lẽ là hỗn độn đại đế đã tiến nh nhân tộc hỗn độn đại đế là toàn bộ b ắ t đầu tinh vực cũng không thể quên một cái người vô luận đối với nhân tộc yêu tộc lại hoặc là là thái cổ tộc cùng lúc đó sinh mệnh cấm khu đồng dạng cất tại cái này một phương thiên địa bên trong nay cũng là cái này p h i ế n thiên địa bên trong khủng bố một trong những thế lực mà ngô sắt tiến nhập cái này thời kỳ che trời thế giới chương ba trăm chín mươi hai vũ hóa thần triều bắt đầu tinh vực trung châu nào đó phiến địa phương một bóng người chậm rãi xuất hiện ở nơi này hiện tại thời kỳ là ngô sắt trong đôi mắt lộ ra một vẻ màu sắc tiến nhập che trời thế giới lúc sau Ngô s、so、vẹn vẹn mười năm thời gian nhìn lên tới rất nhiều thế nhưng là đối bây giờ ngô sắt thực lực tới nói dạng này thời gian cũng có chút ngắn ngủi dù sao ngô sắt sáng tạo công pháp hồng mông tạo hóa trải qua đã khiến hắn đạt đến hồng trần tiên cảnh giới chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn cũng có thể đột phá trở thành tiên vương là về phần chuẩn tiên đế tồn tại đương nhiên loại thời giờ này khoảng cách cũng có chút đại mười năm thời gian vẫn còn có chút yếu về phần nói che trời thế giới bất tử dược trờ kỳ vật đối bây giờ nô g sát trợ giúp cũng không phải đặc biệt lớn không phải quá thời cổ t hay cũng không phải trước đó thời kỳ là một lần kia thiên biến hóa sau thời kỳ nô g sát cảm thụ được cái này phiến thiên đ i ệ m dùng nô g sát thực lực hắn thật có thể nói nghiền ép cái che trời thế giới trừ phi là có hoàn mỹ thế giới những cái kia cường giả khủng bố tự nhiên giống như chỗ tối nói thí dụ như bất tử thiên hoàng đế tôn nhóm cường giả cũng là tại âm thầm lập n g ư cái gì bất quá địa cầu cái kia kỳ dị cất tại không có cho ta thân phận mới xem ra trăm vạn năm trước k i a chính là ta thân phận nô sát âm thầm nói trăm vạn năm trước nô sát thế nhưng là nhân tộc hỗn độn đại đế trước mắt nô sát đi tới thế giới là từ trăm vạn năm trước dọc theo qua tới mấy cái sinh mệnh cấm khu láo ra hỏa còn sống nô sát ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị tại nô sát hành động hỗn độn đại đế thời điểm hắn thế nhưng là đánh bạo những cái tia sinh mệnh cấm khu cuối cùng những cái tia sinh mệnh cấm khu tồn tại nhóm co đầu rút cổ lên tới hiện tại từ cảm giác đến xem có một ít thái cổ tộc cũng gia nhập một chút sinh mệnh cấm khu như vậy thì khiến ta xem một chút bây giờ là thời đại nào nô sát thân ảnh biến mất tại cái này phiến thiên địa trung châu nơi nào đó tiểu sân thôn ca ca hôm nay chúng ta muốn ăn thứ gì đây trải lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài mở to đại ánh mắt đáng yêu nói ra tiểu nữ hài nhìn lên tới khoảng chừng ba bốn tuổi bộ dáng mặc trên người miếng vá y phục vẻ mặt nhìn lên tới cũng là hơi tái nhuận nhìn lên kiếp sau sống trên cũng không phải rất tốt bất quá từ tiểu nữ hài biểu tình kéo nhìn nàng không có cảm giác dạng này sinh hoạt là khổ cực một bên khác khoảng chừng mười mấy tuổi thiếu niên thiếu niên y phục trên người xuyên càng thêm tàn phá mỗi mỗi yên tâm đi ta hôm nay nhất định sẽ tại trên núi bắt lấy thịt rừng hôm nay chúng ta liền tới ăn một bữa tốt thiếu niên liền vội vàng nói nói tuất ca ca tiểu nữ hài vui vẻ gật gật đầu chỉ bất quá trên núi thịt rừng cũng không phải dễ dàng như vậy bắt được cuối cùng thiếu niên có chút thất vọng trở lại h ổ tử đây là ta hôm nay bắt được thịt rừng phân ngươi một chút một tên trung niên thô tráng đại hán đi tới vị kia thiếu niên trước mặt đem đồ trong tay lấy ra lâm thúc không được ta sao có thể cầm ngươi đồ vật trong nhà người mấy người đều chờ lấy ăn đây thiếu niên liên tục nói ra nói nhảm cái gì ta bên này đầy đủ vị đại hán kia đem một vài thịt nhét vào thiếu niên trong tay bước nhanh rời đi lâm thúc cám ơn ngươi thiếu niên lộ ra cảm động biểu tình m u ộ i m u ộ i m u ộ i m u ộ i hôm nay chúng ta ăn thịt thịt thiếu niên bước nhanh hướng bản thân tàn phá phòng nhỏ chạy đi ca ca q u á tốt ngươi thật lợi hại tiểu nữ h à i đi ra phòng vô tay không c h u n g mấy đạo ăn mặc hoa phục thân ảnh dừng lại người cầm đầu k i a ánh mắt nhìn xuống đi kỳ tài thể chất đặc thù đối với chúng ta vũ hóa thần triều thế nhưng là có tác dụng rất lớn lao giả cầm đầu gật gật đầu đi xuống đi các ngươi là ai thiếu niên nhìn xem rơi xuống từ trên không lạ lẫm thân ảnh vội vàng ngăn ở nữ hải trước mặt e sợ cho những cái này người là người xấu tiểu gia hỏa chúng ta là vũ hóa thần triều người ngươi tư chất rất không sai có tư cách gia nhập chúng ta vũ hóa thần triều lao giả nhàn nhạt, nhạt nói ra đến lúc ngươi sống sống thì sẽ không giống bây giờ m ộ t dạng muốn cái gì cái gì cần có đ ề u có vậy ta có thể đem mội mội mang lên đi thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí hỏi mội mội của ngươi lao giả nhìn một chút thiếu niên phía sau tiểu nữ hải lay lay đầu không chúng ta vũ hóa thần triều cũng sẽ không thu xuống phạm nhân tại lao giả trong mắt vậy ị này tiểu nữ thông. thần thành tiên nhưng không dụng Húng hành động tinh bọn mình mình cũng không cần hài là làm tiểu tư chất thực tế triều tác bắt thích. Đối với chi, đối với mình, mình làm việc cũng không cần làm cái gì giải quá đầu phổ hóa hoạch, chủ, họ có vực kế làm bá gì. gì vũ v ta cũng không đi ta muốn theo nội mội ở cùng một chỗ thiếu niên lắc đầu lao giả đôi mắt tiền sao lộ ra rất bình tĩnh thiếu niên rất xin lỗi chuyện này có thể không phải do ngươi đột nhiên lao giả bên người nam tử xuất thủ trực tiếp mang theo thiếu niên rời đi không ta không muốn rời đi không muốn rời đi a thiếu niên lớn tiếng hô nói hắn không muốn cùng nội mội tách ra nếu như hắn bị mang đi nội mội của hắn sẽ làm sao đây nghĩ tới cái này điểm thiếu niên trong lòng liền không rét mà run cà ca ca ca ca tiểu nữ hải cũng không ngừng chạy nhanh không ngừng đấu vật b ò lên tới đấu vật b ò lên tới nhìn lên tới phi thường thê thảm nhưng vũ hóa thần triều người lại một điểm cũng không có lạ i ý mấy cái đại nhân khi d ễ hai cái tiểu hải tử thật là rất thú vị lướt qua một cái thanh â m ở mảnh này thiên hạ vang lên chương ba trăm chín mươi ba ngoan nhân đại đế người nào vũ hóa thần triều tu tiên giả ánh mắt một biến đặc biệt là cầm đầu vị lão giả kia hắn thực lực thế nhưng là có thánh nhân cảnh giới tại thần triều bên trong dạng này thực lực cũng là số một số hai tự nhiên loại này thánh nhân xưng hô cùng thời kỳ hồng hoang thánh nhân là hai loại khái niệm cảnh giới phương diện giữa hai bên đây chính là có khác nhau một trời một vực trừ thần triều cấm khu cùng những cái tia đại thế lực muốn ra tới một vị thánh nhân cũng là phi thường khó khăn hiện tại phát ra dạng này thanh nhâm người hắn không có trước tiên phát hiện như vậy đại biểu thực lực đối phương là mạnh hơn hắn bất quá lao giả đến cũng không có quá mức khẩn trương vũ hóa thần triều tại bắt đầu tinh vực lực uy hiếp vẫn là có thể liền tính những cái kia sinh mệnh cấm khu tồn tại đối mặt với vũ hóa đại đế nắm giữ vũ hóa thần triều bọn họ cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi tại vũ hóa thần triều những cái kia tu luyện giả dưới ánh mắt một tên ăn mặc hoa phục nam tử từ phương xà chậm rãi đi ra vị tia thánh nhân l ã o giả làm hắn nhìn thấy cái này vị nam tử thời điểm trong lòng của hắn hiện lên một cái ý nghĩ、523. Trước mắt nam tử thấy một bất trong như cho hắn cảm giác Chỉ cái nam hắn hắn liền giống nhìn dạng. này nghĩ qua đi đại quá đế ý trong giả đối lòng ó i ra. nào vẹn đó cái ý nghĩ hiện lên hoặc là lần này hắn gặp tương lai ngoan nhân đại đế cùng ca cả hắn cảnh giới đến ngô sát dạng này trình độ đã loáng thoáng giữa có thể chạm tới nhân quả tuyến cái tiêu tiểu nữ hài trên thân nhân quả tuyến thế nhưng là rất phức tạp đem so sánh mà nói cái tiêu thiếu niên trên thân nhân quả tuyến nhìn lên tới đơn giản rất nhiều nếu như là phổ thông cường giả là không quá có thể tiếp xúc đến cái này điểm nhưng là đối ngô sát nhiều như vậy loại hệ thống tu luyện cường giả chạm đến nhân quả cái này đã xem như là nên có năng lực thật không tốt ý tứ bắt đầu tinh vực có vũ hóa thần triệu sao nô g sát mỉm cười nếu như dựa theo ngô sát tại che trời trong thế giới nguyên có thân phận ngô sát nói ra cái này mấy câu nói là không có bất cứ vấn đề gì dù sao ngô sát thế nhưng là hỗn độn đại đế vạn cổ đệ nhất nhân đỉnh phong thời điểm hắn hoàng triều dính đến toàn bộ vũ trụ toàn bộ thế giới khi đó thái cổ tộc cổ hoàng bất tử thiên hoàng đợi chút cũng chỉ có thể tùy tiện bị ngô sát đánh bại thế nhưng là trước mắt vị này vũ hóa thần triều cường giả cũng không biết nói người trước mắt là hỗn độn đại đế cho dù ngô sát mình nói bản thân là hỗn độn đại đế cũng là như thế hỗn độn đại đế tại toàn bộ bắt đầu sinh linh bên trong này là thành tiên tồn tại ngô sát nói khiến vũ hóa thần triều cường giả nhóm biểu tình một biến tràn ngập nộ khí cùng sát k nếu như bọn họ đại nhân phân phó Bọn họ chúng ỉ sợ sẽ Sát. sâu cũng tức chết cường cái, bắc, mặc cũng chết trước mắt cường có việc Nô thánh nhân hán, hận không nhưng nhìn đối phương điểm nhiên như không có việc gì biểu tình, hán mạnh mẽ để lại trong lòng nộ giết giả giết giả, gì mẽ lập lại xuất thủ, tiêu hít một thể mắt khí. h đối điểm biểu Vị dù để ta rời đi t h á n h nhân lão giả cắn răng băng lanh nói ra lời nói này đem tiểu g i a hỏa lưu lại nô sát nói ra cuối cùng vũ hóa thần triều cường giả nhóm đem thiếu niên lưu xuống tới bọn họ rời đi địa phương này ca ca ca vợ ngươi thiếu niên đi tới ngô sát trước mặt cảm kích nói thiếu niên minh bạch nếu như không có nô sát nói hắn cùng với m ộ i m ộ i liền muốn rời đi tạ ơn đại ca ca tiểu nữ hải cũng học bộ dáng thiếu niên cảm tạ nhìn xem tiểu nữ hải trên thân s ứ c mẹ tiên huyết nô sát lay lay đầu tay phải hơi hơi một điểm một tia quan g mang chạy vào tiểu nữ hải trong cơ thể trong đ ấ y mắt tiểu nữ hải trên thân thương thế khôi phục nhanh chóng không đau không đau tiểu nữ hải kinh ngạc sợ thân thể mình ánh mắt lóe lên q u ả mang x ù g bái nhìn xem nô sát đại ca ca ngươi thật thật lợi hại ca, ca ngươi có thể dạy ta bản sự sao thiếu niên nói ra trải qua hôm nay sự tình k i ế nếu t h i như i i ê n n m bạch, bảo mạnh, Dạy chỉ có thực lực mạnh, mới có thể mình. mới mọi mọi n vệ g ơ i bản sự. Nô sự. s á tại cười khe nói, có nói, liền khe thể, ta d y dấu n g ư ơ m ộ thích c ú t thể được vũ hóa thần chiều coi trọng, trước mắt vị này thiếu niên thế nhưng là có thể chất đặc thủ. tại t bản này niên nhưng Nếu như sự. Có được chiều coi có hóa vũ vị là hợp thời kỳ vị này thiếu niên cũng là nắm giữ thành đế tư cách húng chi đối với ngoan nhân đại đế vị này tiểu nữ hải nô sát cũng rất thưởng thức nếu như hắn hiện tại rồi rời đi hai người này tương lai quy tích chỉ sợ vẫn sẽ đi lên đồng dạng con đường tạ ơn sư phó thỉnh chịu đồ nhi túi đầu thiếu niên quỳ lạy bên cạnh tiểu nữ hải cũng là r a dáng học nhìn lên tới dị thường đáng yêu ân nô sát gật đầu người tên gì ta kêu hộ tử thiếu niên nói ra ta kêu y y tiểu nữ hải cũng đồng dạng nói ra nghe được dạng này s ư n g hô nô sát có loại thổ huyết xúc động dạng này tên thật đúng là có thôn quê đất khí tức hoặc có lẽ là trong sân thôn dạng này tên là bình thường thứ hôm nay trở đi người kêu nô g ngọc người kêu nô g thanh giao chương ba trăm chín mươi bốn đại thanh lực sân thôn phương xa đại nhân chúng ta vì cái gì rời đi cái kêu người cũng dám không nhìn vũ hóa thần triều chúng ta nên cho dư hắn phải có trừng phạt một tên cường giả nói ra là nương tựa theo thực lực chúng ta còn có đại nhân thực lực đối phó cái k i a người hẳn là dễ như t r ở bàn tay một tên khác cường giả nói nói nô s á t dung mạo có lấy nhất định lửa g ạ tính t mặc dù bây giờ ngô s á t tuổi tắc cũng rất lớn nhưng hắn cho người cảm giác liền giống như một cái vừa mới phát triển thiếu niên một dạng tự nhiên cái này cũng là ngô s á t đem bản thân khí tức thu liễm lại tới nếu không vẹn vẹn chỉ là ngô s á t khí thế liền có thể tùy tiện giết chết những cái này vũ hóa thần triều cường giả không nắm giữ thánh nhân thực lực lao giả ngưng trọng nói nếu như chúng ta tại thời gian như vậy xuất thủ mà nói có lẽ tử vong sẽ phải là ta nhóm cái gì vũ hóa thần triều cường giả nhóm ngơ ngác một chút bọn họ có chút không dám tin tưởng dạng này sự thực chẳng lẽ thực lực đối phương thật rất tương đại đại nhân chẳng lẽ chúng ta liền dạng này tính trong đó một tên cường giả không nhịn được nói ra bọn họ vũ hóa thần triều bị khi dễ hơn nữa còn là dạng này biệt khuất rời đi thật là phi thường biệt khuất không lao giả lắc đầu nói chúng ta thần triều tướng quân lần này tới đến mảnh khu vực này chúng ta có thể đem cái chuyện này tiến hành nói rõ tướng quân tới những cái này thần triều cường giả nhóm lộ ra rất chấn kinh vũ hóa thần triều tướng quân nay chỉ ít cần có đại thánh thực lực mới có thể đảm đương đại thánh cảnh giới vô luận tại cái nào thời kỳ đều là đứng đầu lực lượng liền giống như tương lai diệp thiên đế thời kỳ bên trong đại thánh có thể tùy tiện quyết định bắt đầu tinh vực đi về phía đại nhân như vậy mà nói cái kia tiểu tử thực lực liền không đủ là căn cứ nhưng nếu như hắn chạy đây một tên tu luyện giả không nhịn được nói ra chúng ta nhớ cái kia người dung mạo hắn lại làm sao có thể tiếp tục tiêu dao sống tại thế gian đây lao giả trầm g ã i nói ra liên quan tới lao giả bên kia sự t ì n h nô sát không có đi quan tâm hắn cũng không cần quan tâm trước mắt ngô sát cũng không có ý định lập tức rời đi dù sao bản thân xem như là thu xuống đồ đệ muốn nói chân chính đảng hoàng thu đồ đệ hiện tại còn giống như thật là lần đầu tiên Nam. Đại ca ca, nghiếp nghiếp đáng yêu sao. Nô Thanh、Giao、ăn mặc giống như váy công chúa một dạng phục, vui vẻ đi lòng vòng vòng. Từ khi nô、sát、đến sau, Nô Thanh、Giao、cùng Nô Ngọc Sinh trình tăng bực lên. Đáng yêu, nghiếp nghiếp rất đáng ca ca, sao? Giao chúa sau, Giao mặc một cái. Lúc này, ngoan nhân Đại đi độ hoạt vui khi phục, bực váy Sát yêu y yêu, yêu Từ rất vẻ nô sát tại vị này cô gái nhỏ trong mắt quả thực liền tựa như là thần tiên là thiên sứ một dạng tồn tại trên thực tế giống như tương lai ngoan nhân đại đế sẽ một mực nhớ kỹ ca ca của mình n à y cũng là bởi vì khi còn bé phân khắc quá mức ký ức khắc sâu lại tăng thêm ca ca của nàng cũng là một mực lo lắng muộn muội cái này cũng là ngoan nhân đại đế tương lai sẽ một mực chờ đợi ca ca của mình nguyên nhân mà nô sát xuất hiện tự nhiên sẽ không để cho dạng này sự tính phát sinh kỳ hỉ ca ca ngươi nhìn nghiếp nghiếp rất đáng yêu nô thanh giao hướng về phía một bên n g â ngọc nói ra nô mới nô sát nhìn xem hai người này không khỏi nghĩ đến con trai mình bất quá bây giờ ngô sát sẽ không dễ dàng đi quáy dày bản thân hải tử dù sao hiện tại thời kỳ không phải ngô sát lâu dài có thể trở lấy thời kỳ ngô ngọc ta tới truyền thụ cho ngươi thoáng cái tu luyện cần thiết phải chú ý địa phương nô g sát mở miệng nói tu luyện tu luyện trước đem tu luyện cơ sở nắm giữ mới có thể mở ra tu luyện đại lộ nguyên bản ngô ngọc không biết chữ cũng không hiểu tu luyện kiến thức người thường muốn đem những này nắm giữ cần một đoạn thời gian nhưng tại ngô sát dưới năng lực dạng này thời gian trực tiếp rụt ngắn rất nhiều cầu hoa tươi mười vài ngày sau trong tiểu s â thôn nô sát chỉ điểm lấy ngô ngọc tu luyện nô thanh giao ở một bên nhìn、xem. tình cảnh như vậy nhìn lên tới dị thường hài hòa đối với thiếu niên cùng tiểu nữ hài tới nói những thời giờ này cũng là rất khó quên ngày hôm đó tử mà an tính như vậy một màn bị lướt qua một cái thanh âm đánh vỡ là n g ư ơ i cái này tiểu tử sao cũng dám vũ nhục vũ hóa thần triều một tên có râu ria nam tử xuất hiện ở không t r u n g bên cạnh đi theo là vị kia thánh nhân láo giả nô sát ngầm đầu nhìn lên nhẹ nhàng c a o mày phải lại như thế nào như vậy thì theo ta đi đến vũ hóa thần triều tiếp nhận phải có trừng phạt nam tử băng lánh nói ra đi đến vũ hóa thần triều nô sát lay lay đầu đáng tiếc ta hiện tại không muốn đi các ngươi thần triều k h ô người đi. n g này nắm giữ đại thánh thực lực cường giả lộ ra một tiếu dung tiếu dung tràn đầy sắc ý như vậy ta liền bắt người đi qua chỉ gặp tên kia có râu ria cường giả tay cầm hướng phía dưới vô tới khủng bố năng lượng chấn áp mà xuống phía này s ơ n thôn không hoặc là là sơn thôn chỗ s ơ n mạch tại dạng này kinh người công kích đến sợ rằng sẽ tùy tiện bị hủy diệt đây chính là đại thánh lực đại thánh lực này đã là đứng ở đỉnh kim tự tháp thực lực đại ca ca nô thanh giao mắt nhỏ có lo lắng sư phó ngô ngọc thấp giọng nói không nên lo lắng nô sát lay lay đầu tay phải nhẹ nhàng đưa ra ngoài chương ba trăm chín mươi năm vũ hóa thần triều phẫn nộ đối với vũ hóa thần triều cường giả mà nói có được đại thánh thực lực hắn hoàn toàn là không ai bị nổi hắn thế nhưng là đường đường vũ hóa thần triều tướng quân liên tính tại vũ hóa thần triều hắn địa vị tại toàn bộ thần triều đều là thứ hạng hàng đầu l i ê n tính là những cái k i a mạnh đại thế lực đều sẽ cho hắn mấy phần mặt muối dù sao vũ hóa thần triều có đương đại vũ hóa đại đế đây chính là có được đại đế thực lực cờ giả giống như cái khác cấm khu hoặc là thánh địa bọn họ nguyên bản đại đế đã không có hiện hiện ra trong thế nhân đại đế cũng có khả năng tử vong cho nên còn lại thế lực so với vũ hóa thần triều mà nói vẫn có một ít tranh l ệ n h bất quá vũ hóa đại đế làm việc cũng không có quá phận vị này đại đế thế nhưng là minh bạch hai sáu không cái này một phương thế giới không chỉ có chỉ là có một người nắm giữ đại đế cảnh giới đại đế thực lực liền nói trong cấm khu những cái tia nhân vật đáng sợ liền tính tự chém bọn họ nếu quả thật bạo phát xuất toàn lực còn là có thể bạo phát ra đại đế thực lực muốn nói chuyện vũ hóa đại đế tại rất nhiều đại đế bên trong cũng là có chút ít đơn thuần hắn chỗ truy cầu chỉ có thành tiên liền tính là thành lập vũ hóa thần t r i ề u hắn cũng là vì cái này cái mục đích vì thế hắn sẽ đi tìm kiếm qua đi lịch sử cường đại quan huy thiên đình tân hợp hoàng t r i ề u trở những cái này đều là vũ hóa đại đế tìm kiếm dù sao nói thế nào những cái này khủng bố trong thế lực có chạm đến thành tiên huyền bí tạm không nói đến vũ hóa đại đế vị kia thần triệu tướng quân căn bản không có nghĩ tới ngô sát vậy mà có kinh người như thế thực lực này là siêu việt đại thánh lực lượng nay nhất định là chuẩn đế lực lượng về phần nói tầng thứ cao hơn cảnh giới vị này gần chết đại thánh cũng chưa từng xuất hiện dạng này ý nghĩ một phương diện khác trước mắt vị cường giả này vậy mà cũng là một điểm đều không có cho hắn cơ hội còn sống cơ hội a đại thánh ánh mắt có huyết hồng hắn thi triển cấm kỵ lực lượng hắn muốn chặn lại lần này công kích đáng sợ hơi anh bạch quan g bao phủ hào quang màu đỏ như máu làm bạch quan g biến mất sau bầu trời khôi phục bình tĩnh mà nguyên bản đứng tại cái địa phương kia đại thánh cường giả đã biến mất không thấy tại ngô sát công kích đến liền một điểm chút cặn bát đều không dư thừa đây là lực lượng tuyệt đối t r ê n l ệ n h cái này cái này vị tia thánh nhân cường giả n gây ra như phóng h ã n căn bản không có nghĩ tới thần triệu tướng quân vậy mà sẽ chết vẫn là như vậy dễ dàng chết đây quả thực liền là bất khả tư nghị đại thánh thực lực đây chính là đứng ở đỉnh kim tự tháp tính lực lượng tại cảnh giới này trên chỉ có chuẩn đế là về phần đại đế dạng này hai cái cảnh giới khả năng liền tính tại thế nào không thể nào thần triệu tướng quân vẫn là chết đối với ngô sát tới nói thần triệu tướng quân chỉ là run dế một dạng mà thôi liền tính lúc ấy ngô sát cũng chỉ có đại thánh cảnh giới thời điểm cũng có thể tùy tiện nghiền ép cùng cái cảnh giới cường giả lại càng không cần phải nói hiện tại nô s á t đã đạt đến hồng trần tiên cảnh giới chạy trốn vị tia thánh nhân lão giả toàn bộ người run dày lên tới nô s á t ánh mắt nhìn về phía tên kia thánh nhân hắn dội ra tay phải một tia p h á p tắc bay lên mà lên p h á p tắc hóa thành một tia hóng ánh trong suốt bạch q u a n g quấn quanh ở tên kia thánh nhân trên thân không lão giả trong đôi mắt có sợ hãi rầm rầm trong n a y mắt lão giả thân thể hóa thành phấn vụn tán lạc tại thiên địa bên trong đem cường giả bản nguyên hủy diệt sau bọn họ cũng không khả năng có năng lực sống sót n g ngọc thế nào nô sắt nhìn về phía bản thân tên đồ đệ này sư phó có chút minh bạch có chút không minh bạch ngô ngọc do dự nói ra vậy liền đủ nô sát cười cười nhớ kỹ hôm nay nhìn thấy đại ca ca có ngươi thật tốt nô thanh g i a o cao hứng bừng bừng sôi nổi tại vị này tương lai ngoan nhân đại đế trong lòng trước mắt đại ca ca là không gì không thể ha ha nghiếp nghiếp sau đó ngươi cũng sẽ lợi hại như vậy nô sát cười ôm lấy nô g thanh g i a o thật sao đại ca ca nô thanh g i a o ánh mắt một trợt lóe lên đương nhiên là thật nô sát dội ra tay phải nhẹ nhàng sờ sờ nô thanh dao núi đến lúc ta nhưng làm u ố n khiến thanh dao bảo vệ ta ân đến lúc nếp i nếp i tới bảo vệ đại ca ca đ ú n g còn có ngâu ngọc ca ca nô thanh giao cười hì hì không lâu sau đó vũ hóa thần triều tướng quân bị giết chết tin tức huyết tán ra toàn bộ thần triều cường giả nhóm đều vì thế mà chấn động lại có người dám giết chết thần triều tướng quân đối phương cái này là nghĩ muốn tìm chết sao dù sao vũ hóa thần triều thế nhưng là có đại đế cấp bậc cường giả cái khác tương quan thực lực cũng là bày tỏ c h ấ n kinh người nào sẽ có được dạng này lá là gan làm ra loại chuyện như vậy đây chỉ sợ tiếp theo tới vũ hóa thần triều sẽ không liền dạng này tính dù sao thần triều tướng quân có thể không là người bình thường tại thần triều bên trong tướng quân chỗ tại địa vị cũng là rất cao hiện tại có người mạnh mẽ đối thần triều đánh mặt bọn họ cũng không khả năng khiến đối phương tiêu giao tự tại nếu không vũ hóa thần triều lại làm sao có thể tại bắt đầu tinh vực giữ vững đặc thù địa vị đây hai bốn vũ hóa hoàng triều đô thành cái gì lại có người dám làm ra dạng này sự tình thân là thần triều đại tướng quân b á phong ánh mắt tràn đầy p h ẫ n n ộ b á phong đây chính là có được thể chất đặc thù cường giả hắn tại vũ hóa thần triều bên trong có thể nói một người phía dưới và người phía trên gần với vũ hóa đại đế hắn càng là chuẩn đế cấp bậc cường giả tại toàn bộ bắt đầu tinh vực chuẩn đế ba phong cũng là tiếng tăm l ừ n g lấy xem ra là có người quên vũ hóa thần triều lực lượng ba phong ánh mắt có tàn nhẫn ta sẽ khiến thế gian rõ ràng bạch vũ hóa thần hướng là không thể trêu trọc chờ mong đi chương ba trăm chín mươi sáu bắt đầu phân loại hành động bắt đầu tinh vực cường đại nhất một thế lực vũ hóa thần triều bọn họ ở đây phiến tinh không phía dưới địa vị là có chút đặc thù mặc dù không tính là một nói liền có thể quyết định bất cứ chuyện gì nhưng không có nguyên nhân đặc biệt cũng không khả năng có người cố ý tới đối phó vũ hóa thần triều vũ hóa thần triều có vô số cao thủ liền tính đỉnh cấp cao thủ vũ hóa thần triều cũng có đối phó lực lượng lại càng không cần phải nói thần triều còn có đại đế vũ hóa đại đế hiện tại vũ hóa thần triều một vị tướng quân bị giết cái này ở thần triều cùng toàn bộ trung châu đều nhắc lên to lớn sóng gió vũ hóa thần triều đại tướng quân thân là chuẩn đế cường giả bá phong càng là đối toàn bộ thiên hạ nói ra mấy câu nói hắn sẽ giết chết vị kia giết chết thần triều tướng quân kẻ khởi xướng đồng dạng hắn cũng sẽ hủy d i ệ t tấn quốc gia điều này cũng làm cho là cái gọi là liên quan làm như vậy nhìn lên tới có chút bá đạo thế nhưng là làm cái chuyện này là vũ hóa thần triều đại tướng quân vậy liền rất bình thường dù sao đây chính là một vị chuẩn đế cường giả có thể nói ba phong địa vị cũng l trước, có có trước mắt vũ hóa thần triều thế nhưng là nằm ở lúc n ấ u chốt vô luận là vũ hóa đại đế lại hoặc là, là toàn bộ thần triều đều đang vì thành tiên mà nỗ lực thiên hạ nghị luận vũ hóa thần triều chuẩn bị làm việc mà ngô sát nguyên bản chờ lấy quốc gia bên trong tu luyện giả đều loạn lên tới bọn họ nhao nhao thu thập mình hành lý chuẩn bị rời đi lưu lại ở quốc gia này vậy chỉ có thể trôn theo cái này nước nhỏ căn bản không thể nào chặn lại vũ hóa thần triều góc sát chỉ sợ trong nháy mắt quốc gia này cũng sẽ bị đánh tan ở trong mắt rất nhiều người vũ hóa thần triều làm như vậy quả thật có chút bất công thế nhưng là dạng này sự tình tại toàn bộ bắt đầu đến xem cũng vẫn là rất bình thường dù sao bây giờ bắt đầu là cường giả vi tôn thế giới vũ hóa thần triều tại bắt đầu tinh vực địa vị cũng là không thông thường vào giờ phút này tại nước nhỏ thành đều bên trong b ậ y hạ quốc gia rất nhiều tu lượn giả là về phần một chút tướng lãnh đều chạy một tên tóc hoa dâm láo giả bất đắc dĩ nói ra bây giờ tòa này nước nhỏ đã mưa gió phiêu không đại đa số có thực lực người đều chạy cách thậm chí nói một chút phổ thông người nghe nói tin tức này cũng là không sai biệt lắm dạng này thoát đi bất quá cái này nước nhỏ quốc vương cũng không có ngăn cản dạng này sự tình vũ hóa thần t r i ề u muốn hủy diệt khác quốc gia trước mắt cả quốc gia có thể thiếu chết một chút người vậy liền thiếu chết một chút người hạ lão theo bọn họ đi lưu lại ở quốc gia này cũng chỉ có thể theo lấy ta cùng nhau trôn theo mà thôi ăn mặc hoa phục trung niên lay, lay đầu hoặc là ngươi cũng có thể rời đi ta chỉ là bởi vì lớn tuổi không nghĩ rời xa cố thổ m à t h ô i hạ lao nói ra hạ lão quốc gia chúng ta một chút cường giả rời đi ngươi cho rằng vũ hóa thần triều sẽ không biết sao người này quốc vương lắc đầu bọn họ nhất định cũng là biết cái chuyện này chỉ bất quá vũ hóa thần triều cũng không muốn đem cái chuyện này làm quá tuyệt dù sao song phương đều là nhân tộc thế nhưng là thân là quốc gia này một nước chủ ngươi cho rằng vũ hóa thần triều cường giả sẽ khiến ta an toàn rời đi sao ai hạ lao thở dài quốc vương nói chuyện này cũng là có nhất định đạo lý nếu quả thật lạ dạng này quốc gia này một bóng người đều không có liền quốc vương đều không thấy như vậy vũ hóa thần triều nói hủy diệt quốc gia này này cũng là một chuyện cười đều là bởi vì vị kia lạ lâm cường giả t r e o trọc sự tình hạ lao nói ra nguyên bản bọn họ quốc gia này sẽ không phát sinh dạng này sự t ì n h sẽ bình an nhưng bây giờ chuyện phát sinh cũng không phải bọn họ có thể ngăn trở không q u i nhân ra vũ hóa thần triều quá mức bá đạo thần triều muốn giết chết đối phương chẳng lẽ không cho phép đối phương phản kích sao người này quốc vương lắc đầu nói hắn cũng không có đem hết thể đều trở về vương hạo nháy mắt trong cũng phải a hạ lao đi ở cung điện Nhìn lên bầu trời tà dương, liền như là nhìn thấy mặt trời lặn phía tây quốc gia này. Nào thấy sư phía sư phó, là bầu quốc trời tà mặt trời tây gia cái đó sư phó là dạng này ngô ngọc nhanh chóng đem sự tình nói ra này là liên quan tới vũ hóa thần triệu muốn làm việc sư phó đều là bởi vì ta nếu như ta bị vũ hóa thần triệu bắt đi nói liền không có phát hiện tại dạng này sự tình ngô ngọc lộ ra rất thương tâm dù sao vũ hóa thần triều muốn hủy diệt quốc gia này hắn sư phó ngô sắt cũng sẽ bởi vì dạng này sự t ì n h m à tử vong vũ hóa thần triều nô sắt thấp giọng nói ánh mắt có một tia q u a n mang đã chuyện này là hắn t r e o chọc ra tới như vậy ngô sắt cũng sẽ đích thân đi giải quyết nó tiểu ngọc đi thu thập chuẩn bị một chút chúng ta chuẩn bị rời đi sân thôn nô sắt nói ra rời đi sân thôn ngô ngọc ngốc s ừ n g sốt một chút sư phó chúng ta đi nơi kia vũ hóa thần triều nô sắt mỉm cười lời này vừa ra tới ngô ngọc toàn bộ người cũng có chút gây dại bọn họ muốn đi tự chui đầu vào lưới sau chương ba trăm chín mươi bảy nghiền ép chuẩn đế vũ hóa thần chiếu cốc đô hành động bắt đầu mạnh đại thế lực nó thành đều cũng là phi thường lớn bên trong hết thảy nhìn lên tới cũng dị thường phân hoa cửa hàng tiểu thương người đi đường nhóm chơi trò chơi lợi chút người muốn làm gì tại đây một cái trong đô thành đều là có thể làm đến đại ca ca tốt sinh đ ẹ p a nô thanh giao nhìn xem thành trì bên trong hết thảy lộ ra vô cùng cao hứng đi qua nhiếp nhiếp là tại trong sơn thôn phát triển nàng nhưng không có thấy qua như vậy cảnh tượng phân hoa n i ế p n i ế p muốn ăn thứ gì theo đại ca, ca nói nô sát cười nói đáng yêu n i ế p n i ế p nô sát cũng là rất thích cùng đi qua bản thân hải t ử nô mới so sánh nghiếp nghiếp thật tính là tiểu nữ h à i bộ dáng không có nô mới như vậy thoáng có chút thiếu niên g i ả dặn đại ca ca ta sẽ không k h á c h khí ta muốn ăn cái kia gọi là k ẹ o đường đồ vật nghiếp nghiếp cao hứng chỉ một cái bán hàng rong nói ra đương nhiên không thành vấn đề nô sát gật đầu lần này đi tới vũ hóa thần triều đối nô sát mà nói này thật là có loại du ngoạn cảm giác hành động hồng trần tiên nô sát trừ phi tiến nhập thế giới kỳ dị hoặc là là trong t i ê t mực như vậy có lẽ có theo nô sát thực lực không sai biệt lắm cường giả chỉ bất quá tại đây cái lịch sử tiết điểm chỉ có thể tồn tại mười năm thời gian trước mắt ngô sát đến không có suy nghĩ qua phương diện này nhân tố ta thích cái này đồ chơi ta muốn sâu mức quả nô g thanh g i a o nện b ư ớ c bản thân chân nhỏ nha cao hứng chạy nhanh sư phó thật có thể chứ ngô ngọc có chút lo lắng nói ra trước đó ngô sát nói bọn họ tới vũ hóa thần t r i ề u thời điểm ngô ngọc liền bày tỏ một bước khiến ngô ngọc không nghĩ tới là hắn sư phó thật như vậy làm bất quá liền tính tại nguy hiểm cho dù chết ngô ngọc cũng sẽ đi theo ngô sát bên người dù sao sư phó sẽ dặn này cuối cùng nguyên nhân là hắn cùng mội mội của hắn đối、ngô、ngọc mà nói sinh mệnh trước mắt bên trong trọng yếu nhất hai cái người một cái là muộn muội một cái chính là mình sư phó yên tâm đi tiểu ngọc sư phó ngươi thế nhưng là rất lợi hại nô sát sở ngâu ngọc đầu mỉm cười hoàng đều trước cung điện vũ hóa thần triều tiểu gia hỏa bá phong cho ta đi ra a nô sát thanh â m nhàn nhạt nói ra thế nhưng là nghe lên tới rất nhẹ giọng thanh â m lại ở thời điểm này tràn ngập tại toàn bộ hoàng thành tất cả người nghe câu này s a à n n n bộ hoàng thành tất cả n g n h e c u n n n g ậ tại n bộ h o à n h à sự lại có người tại vũ hóa thần triều đô thành dạng này xưng hô vũ hóa thần triều đại tướng quân mà còn xưng hô bá phong là tiểu gia hỏa có dạng này là các người đến cùng là ai dù sao nói thế nào trừ phi là vũ hóa đại đế mới có dạng này tư cách đ ổ i thành những người khác nhưng không có tư cách người nào là ai muốn muốn tìm chết tiếng giống giận dữ tại cái này p h i ế n tiên địa vang lên một đạo huyết sắc quang mang hóa thành thân ảnh xuất hiện ở nơi này tại bên cạnh hắn còn có một chút vũ hóa thần triều cờ ư n giả g cầm đầu cái này người chính là vũ hóa thần triều chuẩn đế ba phong hắn cũng là một vị có được thể chất đặc thù cờ ư n giả g ngươi là ai cũng giam tại vũ hóa thần triều dạng này nói khoác mà không biết ngượng ba phong trên thân năng lượng tràn ngập c ý c h ẳ n ra vô luận thế nào nô sát là ai tại b á phong trong mắt vậy liền là chết người hắn hiện tại hỏi ra vấn đề như vậy n à y cũng là là biết một ít chuyện tiền căn hậu quả mặc dù b á phong nhiều khi đều cũng nghĩ dùng sức đo xong thành một chuyện nhưng ngẫu nhiên hắn cũng sẽ phối hợp bản thân đầu óc là ai trước đó ngươi không phải luôn miệng nói muốn giết chết ta nô sát đôi mắt mang theo ý cười trước đó b á phong thế nhưng là nói muốn giết chết nô sát nguyên lai là ngươi xem ra ngươi qua tới vậy liền là tới tìm chết b á phong lộ ra bừng tỉnh biểu tình ánh mắt lạnh lẽo nhưng là rất đáng tiếc liền tính ngươi hôm nay tới chịu chết trước đó ngươi chỗ quốc gia kia cũng sẽ cùng theo ngươi trốn theo theo ô không n g lấy ba cũng không phong lực lượng lưu động toàn bộ vũ hóa vương triều thành đều đều không ngừng chấn động lên tới hắn sát tâm cùng sát y đã chịu đựng không nổi b á phong trong tay xuất hiện một cái chừng thương hung hăng cơ ra ngoài đánh nát hư không lực lượng quét ngang đi bất quá cái này gọi là b á phong chuẩn đế vẫn là khống chế bản thân lực lượng nếu không dùng hắn lực lượng sẽ rất dễ dàng liền hủy diệt một cái thành thị một quốc gia triệu triệu đối mặt với b á phong kinh thế hai tục ó thể đem quốc gia hủy diệt công kích nô sát ánh mắt bất biến hắn chậm rãi rội ra tay phải chỉ gặp nô sát tay phải, hơi hơi bán ra. Nón trò tay phải gãy tại mối thương trên lập tức thân thương che kín cái hở thoáng qua tan vỡ tán lạc tại trên đất ba phong toàn bộ người tại dạng này lực lượng dưới cũng bị đánh bay ra ngoài Dưới bầu trời bầu huyết một trận huyết vũ. Thân lên là vũ. chương ba trăm chín mươi tám hủy diệt vũ hóa thần triều chuẩn đế cường giả đây chính là đại đế cường giả phía dưới tối đỉnh phong cảnh giới đối với rất nhiều cường giả mà nói chuẩn đế đã là đỉnh phong bên trong đỉnh phong này không phải tài nguyên có thể đập ra tới liền giống như bất tử thiên hoàng nữ nhân bất tử thiên hậu nàng cũng không có đến chuẩn đế cảnh giới đủ để nói rõ nghĩ muốn tiến nhập chuẩn đế cảnh giới là có khó khăn dường nào thiên phú tài nguyên vận khí đợi chút đều là thiếu một thứ cũng không được giống như đại đế nói vậy thì càng thêm khoa trương bởi vì thiên biến hóa khiến trở thành đại đế có khả năng trở nên rất nhỏ dù sao cả phiến thiên địa tại trước đó thời kỳ đã có không tốt biến hóa giống như cái này một mảnh bắt đầu tinh vực dưới chuẩn đế cường giả cũng là không nhiều mỗi một cái chuẩn đế cường giả sinh ra nay đều có thể nói không sai biệt lắm chấn áp một cái thời kỳ thiên tài hiện tại liền là dạng này chuẩn đế cờ ư n giả g lại bị dễ dàng như thế giết chết đối phương liền một điểm sức phản kháng đều không có nếu như không phải thần t r i ề u những cường giả khác đều nhìn qua bá phong biết bá phong tướng mạo bọn họ đều sẽ cho rằng này không phải bá phong n à y vẹn vẹn bốn trăm ba mươi bảy vẹn vẹn là dài giống như mà thôi thế nhưng là vô luận từ trước đó sức bật lượng vẫn là bá phong dung mạo vậy liền là thần t r i ề u đại tướng quân v ị k i a chuẩn đế cờ ư n giả g cho nên cũng chính là như thế thần t r i ề u đại tướng quân bị tùy tiện đánh chết sau chung quanh những cường giả kia đều sợ ngây người nguyên nhân chỗ bọn họ liền một tia phản ứng đều không có nếu như vậy cử trọng n h ư ợ c khinh đánh bại chuẩn đế thực lực đối phương chí ít có đại đế trình độ đi nhưng là muốn nói tại toàn bộ bắt đầu t i n h v ự c rõ ràng mặt trên có đại đế thực lực chỉ có vũ hóa đại đế à. trước mắt vị này lạ l ấ m cường giả lại làm sao lại là vũ hóa đại đế đây l i ê n tại cái này hoàn thành cường giả c h ấ n kinh thời điểm nô sát mang theo ngâu ngọc cùng thanh dao chậm rãi lơ lửng tới nô sát động tác mặc dù khiến vũ hóa thần triều cường giả nhóm kinh tỉnh lại nhưng là bọn họ vẫn là không dám tiến hành quá lớn động tác dù sao liền chuẩn đế cấp bậc cường giả đều dễ dàng như vậy vợ t h bao g bị giết chết bọn họ đối vị cường giả này xuất thủ lại có tác dụng gì、đây? trình độ nhất định trên t ớ i nói những cái này vũ hóa thần triều tướng lãnh nhóm sợ hãi đối mặt với ngô sát thực lực đáng sợ như thế bọn họ sợ hãi có lẽ cái này là một vị thực lực có thể cùng đại đế sánh bằng cường giả cũng chỉ có bọn họ thần triều vũ hóa đại đế mới có thể cùng đối phương tiến hành bọ sức đối với thần triều cường giả nhóm t ớ i nói vũ hóa đại đế thực lực vẫn là mạnh nhất vũ hóa thần triều vũ hóa đại đế không chung ngô sát ánh mắt lộ ra rất lạnh lùng vũ hóa thần triều từ trên xuống dưới là thành tiên cái chuyện này tại bác đầu thế nhưng là nhấc lên vô số gió tanh m ư ơ máu hiện tại cũng là nên khiến vũ hóa thần triều thanh tỉnh một chút đồng thời nô g sát cũng muốn đem chuyện này cho hào hào giải quyết hết nếu như nô g sát rời đi bây giờ như vậy sau tất nhiên sẽ gặp phải toàn bộ vũ hóa thần triều truy nã thậm chí vũ hóa đại đế truy sát tự nhiên liền tính như thế nô g sát cũng không có quá lớn lo lắng đối với bản thân an uy cùng ngâu ngọc bọn họ an uy nô g sát là không lo lắng có hắn bảo vệ trước mắt che trời trong thế giới còn không có có người có thể thương tồn tới bọn họ nô sát chỉ là không muốn người vô tội bởi vì hắn nguyên nhân mà tử vong chỉ gặp nô sát tay phải hướng phía dưới một tấn ẩm vang kinh thiên động địa thanh âm oanh minh che khuất bầu trời tay cầm từ không trung rơi xuống bao t r ù m toàn bộ vũ hóa thần triều hoàn thành đối mặt với đáng sợ như vậy lực lượng vũ hóa thần triều cường giả nhóm nghĩ muốn chạy trốn nhưng khiến bọn họ kinh khủng là tại cổ này đáng sợ lực lượng phía dưới bọn họ liền một điểm chỉ vào đạn không làm được lại càng không cần phải nói là chạy trốn cái này căn bản là không thể nào làm đến sự tình bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này cố kinh khủng lực lượng áp bách mà tới bên trong những cái kia đại thánh thánh nhân, thánh nhân vương cường giả như vậy đối mặt như thế không khác biệt công kích bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào Cái này kèm h họ chỉ i ế n trong bọn đầu của c theo vô số cường giả tiếng kêu t h ẳ n g thiết nô s á t công kích rơi xuống thần triều bên trong toàn bộ thần triều sụp đổ hủy diệt bên trong cường giả cũng táng thân tại kinh người như thế công kích phía dưới từ thần triều bên trong thoát đi ra tới cường giả nhóm bọn họ ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem một màn này tại thần triều những cường giả kia bị giam cầm thời điểm bọn họ phát hiện bọn họ là có thể hành động cái này khiến bọn họ tại mới vừa thời gian nhanh chóng thoát đi nếu không bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể chết tại đáng sợ như thế công kích phía dưới trên thực tế nô sát mới vừa công kích là mang theo nhân quả lực lượng cho nên mới có thể tiến hành dạng này khác biệt công kích cái này cũng đủ để nói rõ nô sát cảnh giới là khủng bố cớ nào ẩm vang khủng bố lực lượng nối liền trời đất toàn bộ bắt đầu cũng bị dạng này lực lượng cho kinh ngạc ở đây chính là đại đế lực lượng hơn nữa còn là lực lượng bạo phát bên trong đại đế nếu không đại đế lực lượng liền tính kinh khủng bực nào bọn họ cũng là sẽ thu liễm lại tới mà không giống là hiện tại một dạng không chút kiếm kỵ nguyên bản than sụp đổ rơi h o à n thành phía dưới một đạo lừng lánh bạch s ắ c quang mang thân ảnh từ bên trong chậm rãi xuất hiện mang theo khiến thế giới quy tắc đều vặn vẹo lực lượng người này người mặc quần áo màu trắng biểu tình không giận tự uy lúc này hắn mặt mũi tràn đầy âm chầm không cần nói hắn liền là vũ hóa thần triều đại đế vũ hóa đại đế chương ba trăm chín mươi chín vũ hóa đại đế trần kinh bắt đầu tinh vực thần cư đây là cái này p h i ế n thiên địa bên trong sinh mệnh cấm khu đối với bất kỳ một cái chủng tộc mà nói đều là như thế bước vào dạng này sinh mệnh trong cấm khu sinh tử liền không phải do bản thân liền tính là những cái tia chuẩn đế cường giả bước vào dạng này trong cấm khu b ọ thần c g cư ó vấn l chủ năng. Cũng chỉ trầm o n rãi nói ra là đại nhân chúng ta chỉ là đeo đổi thành tiên đeo đổi trường sinh thú hoàng đáp lại nói thú hoàng chờ cấm khu cường giả bọn họ liền là tự chém sau sống tại thế gian cường giả bất tử sơn nhân tộc đại đế phản ứng như thế chẳng lẽ nhân tộc tao nộ k ế t nạn thạch hoàng âm thầm nói thạch hoàng chính là bất tử sơn sinh mệnh câm khu trường k h ố n g giả bình thường thạch hoàng là nằm ở ngủ say hoặc là trong phong ấn chỉ có cảm nhận được thiên địa không đồng dạng biến hóa hoặc là muốn mở ra hắc cám dối loạn bổ sung sinh mệnh thời điểm hắn mới có thể chân chính t ứ c t ỉ n h tự nhiên giống như thạch hoàng đi qua như vậy thái cổ thời đại tự chém cổ hoàng cấp cường giả vẫn là rất nhiều bọn họ đều chờ đợi một chuyện thành tiên lộ mở ra này là bọn họ tiến nhập tiên vực cơ hội chỉ có tiến nhập tiên vực bọn họ mới sẽ không là sinh mệnh mình mà quấy nhiễu mà sẽ không giống bây giờ một dạng nhiều khi bọn họ chỉ có thể biệt khuất còn sống tiến hành tự chém khiến thực lực mình rớt xuống những cái kia nguyên bản cổ hoàng cấp cường giả lại làm sao sẽ hy vọng d ạ n g này nhưng là tiên vực đây chính là bọn họ làm ra lựa chọn cái này một cái thời gian điểm những cái kia sinh mệnh cần khu cùng các đại thế lực cũng đều cảm thấy đáng sợ như thế khí tức có thể khiến vũ hóa đại đ ế tiến hành phản ứng như vậy đến cùng người nào mới có thể làm được cái này điểm Phải biết, vũ hóa thế biết, đại đế vũ nguyên h ư n là lực, liền tính là hàng này thật thật thực tính họ những cái này, sinh mệnh bọn trong giá bậc đại cái có cấp đế cấm k một chút tồn tại, tại cũng không dạng n quá sẽ à thời treo gian điểm, bản vũ hóa đại đế là tại hoàng triều phía dưới tu luyện chỗ ấy có đặc thù hoàn cảnh mà còn bởi vì tuổi thọ quan hệ vũ hóa đại đế cũng đang nghiên cứu có thể sống lại một đời phương pháp Đối với vũ hóa đại đế với nói, thành tiên viễn vũ vĩnh hóa thành hắn mà là đối v ũ hóa đại đế mà nói bất kỳ hy vọng gì c ũ n g có khả năng cái này đều là hắn chỗ truy cầu thế nhưng là khiến vũ hóa đại đế không nghĩ tới là lại có người dám trực tiếp phá hủy hắn thần triều đây hoàn toàn liền là không thể tha thứ sự tình a cho nên hắn mới có thể phẫn nộ ra tới đi ra sau hắn càng là nhìn thấy hoàng thành bị phá hủy cường giả bị giết chóc không còn đây quả thực là trần trồn một mực tại hắn vẻ mặt bắt thay vũ hóa đại đế đều cảm giác bản thân vẻ mặt nóng bỏng một tên đại đế cấp bậc cường giả nay là đứng ở thế giới đình phong căn bản không thể nào có người nào dám trêu chọc một vị đại đế giống như hôm nay tình huống nếu như sinh mệnh cấm khu cường giả nhìn thấy mặt này bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bất khả tư nghị muốn biết sinh mệnh trong cấm khu những cái kia tự chém cường giả rất nhiều thế nhưng là cùng nô sát gặp mặt qua thậm chí tại có một đoạn thời gian bên trong nô sát càng là đánh bạo sinh mệnh cấm khu liền tính như vậy sinh mệnh cấm khu liền một điểm rắm cũng không dám thả cái này đủ để nói rõ lúc ấy nô sát khủng bố lại càng không cần phải nói tại thời gian như vậy điểm qua đi hành động hỗn độn đại đế nô sát hắn thực lực trở nên càng ngày càng kinh khủng hỗn độn đại đế vũ hóa đại đế không khỏi rên gì nói n h â n tộc đệ nhất cái đại đế và cổ đệ nhất nhân hỗn độn đại đế mặc dù hắn tồn tại đã khoảng cách bây giờ không sai biệt lắm có một trăm vạn năm thời gian nhưng tại toàn bộ trong n h â n tộc hỗn độn đại đế chiến tích vẫn là hỗn độn đại đế thực lực rất nhiều nhân loại càng là hướng tới thời đại kia hỗn độn đại đế một cái người quét ngang vô số thái cổ, cổ hoàng cấp bậc cường giả càng là chinh phục bên ngoài tinh hệ những cường giả、kia. chỉ bất quá đối rất nhiều nhân loại mà nói bọn họ chỉ là biết tên liên quan tới hỗn độn đại đế dung m à biết là rất ít thế nhưng là vũ hóa đại đế cũng không giống nhau hắn có từng thấy hành động hỗn độn đại đế ngô sát cái này tự nhiên không phải bởi vì trăm vạn năm trước vũ hóa đại đế liền tại mà là bởi vì vũ hóa đại đế chiếm được tần hợp hoàng triều một chút bảo vật liên quan tới hỗn độn đại đế chân dung dạng này chí bảo vũ hóa đại đế chiếm được tần hợp hoàng triều sẽ đem hỗn độn đại đế vẽ tại chân dung bên trong nay cũng sẽ không, không cần đổ tốt bọn họ đều sẽ dùng rất mất đồ cho nên cho dù năm tháng trôi qua lâu như vậy những cái kia chân dung bên trong chân dung cũng là có thể thấy rõ ràng cái này cũng là hắn một cái nhận ra ngô sát nguyên nhân không ngươi không phải hôn đồ ộ đại đế Vũ hóa đại đế lại l â y l â y đầu trương bôn trăm vũ hóa thần đồ hôn đồ ộ đại đế cái này nhân tộc lịch sử trên trọng yếu một cái tên vĩnh viễn bị nhân tộc chỗ khắc ghi tồn tại l i ê n tính vũ hóa đại đế lúc này vũ hóa thần triều s á t thực rất không sai tại bắc đầu tinh vực bên trong không sai biệt lắm cũng là nói một không hai thế lực nhưng là vũ hóa đại đế minh mạch bản thân muốn cùng vị kia vạn cổ đệ nhất nhân so sánh giữa hai bên t r a n lệnh chỉ sợ là rất lớn hỗn độn đại đế quật khởi thời kỳ là thời đại nào vũ hóa đại đế là rõ ràng lúc ấy thời kỳ thế nhưng là thái cổ thời đại là thái cổ tộc hành hành thời kỳ khi đó thái cổ tộc có rất nhiều cổ hoàng cấp bậc cường giả nhân tộc tại thời đại kia bên trong là địa vị nằm ở cực kỳ nhỏ yếu chủng tộc đối mặt với chín cựu tam thái cổ tộc khi dễ nhân tộc nhưng không có biện pháp gì l i ê n tính là yêu tộc so sánh nhân tộc cũng là nằm ở tuyệt đối yếu thế thái cổ thời đại nhân tộc thật là nằm ở mưa gió phiêu không tình hữu giới không cẩn thận liền có thể bị thái cổ tộc cho hủy diệt mà ở thời gian như vậy điểm hỗn độn đại đế quật khở mạnh m hắn c h ấ n áp cùng cái thời kỳ những cái kia thái cổ tộc cường giả chinh phục tinh không ở ngoài vô số tinh cầu hắn thanh danh không chỉ có là tại bắt đầu tinh v ự c toàn bộ vũ trụ toàn bộ thế giới đều là hắn truyền thuyết giống như vũ hóa đại đế bản thân hắn vũ hóa thần triều hoặc nhiều hoặc ít cũng là có điểm học đi qua hôn đ ộ n đại đế tên kia hôn đ ộ n đại đế cuối cùng đánh bại bất tử thiên hoàng mở ra hoang cổ thời đại đại đ ế tên hành động hoang cổ thời đại điểm chính cái này thời kỳ cũng là nhân tộc quật khởi thời kỳ hôn nội đại đế thực lực cùng chiến công từ hướng này có thể thấy được l ộ đốn cho nên làm vũ hóa đại đế nhìn thấy ngô sát bộ dáng thời điểm hắ cái này cùng hôn đ ộ t đại đế chân dung quả thực có thể nói giống nhau như lúc nhưng vũ hóa đại đế rất nhanh liền lắc đầu hôn đ ộ t đại đế thực lực khủng bố cỡ nào lúc trước hôn đ ộ t đại đế biến mất đại đa số người đều cho rằng hôn đ ộ t đại đế tiến nhập tiên vực tiên vực tồn tại đây chính là toàn bộ che trời thế giới đều truy cầu bởi vì dạng này đó mới có truy cầu có hy vọng nếu không những cái kia thông qua tự chém của hoàng bọn họ cái này mấy chục vạn năm không ngừng dạng này còn sống này đây tính toán là cái gì ngươi là hôn đội đại đế đời sau vũ hóa đại đế tâm tình hơi bình phục lại tới hắn ánh mắt nhìn chăm chú nô sát hôn n đại đại đế có đời sau là rất bình thường. dù sao lúc trước hỗn độn đại đế có hài tử sau cũng khiến cái này vũ trụ đều biết chuyện này lúc trước bắt đầu tinh vực thế nhưng là phi thường náo nhiệt dạng này lịch sử cũng bị tất cả người k h á c trong tâm khảm chỉ bất quá liên quan tới hỗn độn đại đế đời sau tin tức vô cùng ít ỏi cơ hội là không có khi đó tần hợp hoàng triều có thể đều là hỗn độn đế hậu làm chủ liên quan tới đại đế hài tử đến không có cái gì tin tức trên thực tế lúc kia hỗn độn đế hậu ngọc thanh đã phong ấn bản thân hài tử thiên đ i ệ d i biến trước mắt thời kỳ rất khó thành đế không trở thành đại đế sinh mệnh không thể có thể sống rất dài lại càng không cần phải nói tương lai có thể hay không giúp đến trên bản thân phụ thân cuối cùng nô mới làm r a dạng này lựa chọn khiến bản thân mâu thân phong ấn bản thân cái này cũng là tại t ầ n hợp hoàng triều bên trong hôn độn đại đế đời sau giống như không có cái gì tin tức nguyên nhân chỗ không vũ hóa đại đế ta cũng không phải hôn độn đại đế đời sau nô sát lay lay đầu không thể nào vũ hóa đại đế chém đinh chặt sắt nói ra ta nhìn thấy hôn độn đại đế dài cơ hồ giống nhau như lúc chẳng lẽ t r o n vạn năm trước cho tới bây giờ sẽ xuất hiện tướng mạo như vậy tương tự người trọng yếu nhất là thực lực ngươi chỉ có thân là đại đế đời sau có được đại đế huyết mạch ngươi mới có thể mạnh như thế vũ hóa đại đế trầm giọng nói vũ hóa còn có một cái khả năng nếu như ta liền là hỗn độn đại đế đây nô sát đôi mắt mang theo kỳ dị màu sắc ngươi liền là hỗn độn đại đế vũ hóa đại đế lạnh lùng nói cái này căn bản không có khả năng hỗn độn đại đế sớm đã tiến nhập tiên vực đối vũ hóa đại đế mà nói thành tiên là hắn một đời chấp h nhiệm nếu như nhận đồng nô sát là hỗn đ ộ đại đế nói như vậy tiên vực thật tồn tại sao dùng hỗn đ ộ đại đế thực lực cũng không có thể tiến nhập tiên vực sao cho nên vũ hóa đại đế căn bản sẽ không nhận đồng khả vũ hóa vậy ngươi có thể tới thử chút ta lực lượng đang ngẫm nghị có phải hay không có khả năng này nô s á t tiến lên một bước b ỉ m cười trên thân khí tức cùng vũ hóa đại đế so sánh như gió xuân ấm áp nhưng vũ hóa đại đế nhìn sau khi tới ánh mắt lại hết sức nghiêm trọng thực lực đối phương chỉ sợ một điểm cũng sẽ không k è m với hắn hỗn độn đại đế lời sau như vậy ta tới nói cho ngươi biết hỗn độn đại đế đáng sợ cũng không phải ngươi cái này hậu nhân có thể tưởng tượng vũ hóa đại đế trên thân tràn ngập thánh k h i ế ạ c h sắc q a n mang tại hắn trên thân xuất hiện vô số như ẩn như hiện lâm vũ. vũ hóa đại đế sẽ gọi là dạng này tên cũng là có nguyên nhân nào đó Ấm vang. Bốn bốn. Bầu trời không trung một bức thần đồ xuất hiện ở không trung thần đồ bên trong ẩn chứa sơn xuyên đại hà ở trong đó liền giống như tạo thành một cái thế giới một dạng này là vũ hóa đại đế đế binh vũ hóa thần đồ có lẽ trước mắt vị này vũ hóa đại đế cảm giác được nô s á t đáng sợ trong lòng hắn đối mặt huấn đ ộ đại đế hậu nhân dạng này thận trọng không quá đáng dù sao đây chính là vạn cổ đệ nhất nhân đời sau cái này cũng khiến vũ hóa đại đế vừa ra tay liền toàn lực ứng phó trong tay đế binh cũng mang theo minh mông lực lượng bạo phát ra tới trên bốn trăm linh một đánh bể đế binh vũ hóa đại đế phối hợp với bản thân trong tay đế binh phát ra khủng bố công kích này là thuộc về đại đế lực lượng trăm vạn dặm khoảng cách đều hứng chịu tới cố này lực lượng liên lụy vô số tu luyện giả không khỏi kinh hãi cái này chẳng lẽ liền là đại đế lực lượng sao trên thực tế vũ hóa đại đế đã thu liệm thực lực mình nếu không đại đế lực tại bắt đầu tinh vực bạo phát ra tới vậy coi như là chân chính nguy hiểm có thể xem như dạng này đại đế tiến hành công kích đã giống như ngày tận thế một dạng thiên biên hóa phong vân thất sắc nguyên bản khoảng cách chiến trường rất gần những cái kia tu luyện giả bọn họ nhao nhao lui về phía sau、đi. khoảng cách quá gần đại đế lực thật bạo phát hoàn toàn sẽ đem mảnh khu vực này trở nên sinh mệnh hoàn toàn không có không có bất kỳ tồn tại có thể sống tại khủng bố như vậy công kích đến liền tính vẹn vẹn chỉ là dư ba lực lượng vũ hóa mười bảy đại đế thực lực vẹn vẹn chỉ là nói rõ đại đế đáng sợ nhưng vũ hóa đại đế nguyên bản tại phương thế giới này là tiếng tăm lừng l â y cho nên cái này mà khác đến cũng không có quá mức chấn kinh ngược lại là một cái khác điểm vũ hóa đại đế nói rõ một người khác lại là hôn đ ộ đại đế đời sau cái này mới là bọn họ chấn kinh quan tâm sự tình trăm vạn năm trước làm hôn đ ộ đế hậu cũng thoái t ầ n sau liên quan tới hỗn độn đại đế tin tức là một điểm đều không có liền tính là hắn đời sau cũng giống như vậy những cái này trong năm tháng mặc dù thỉnh thoảng có hỗn độn đại đế tương quan sự tình lưu truyền ra tới nhưng trải qua chứng nhận sau phát hiện những chuyện kia đều là giả không chân thật như vậy hiện tại bị vũ hóa đại đế nhận định hỗn độn đại đế hậu nhân cái này có khả năng hay không là thật đại đa số người cho rằng lần này tin tức có lẽ liền là thật dù sao cái này cũng không phải xuất từ a miêu a c ẩ u lời nói bên trong đây chính là bắt đầu cao cấp nhất đại đế vũ hóa đại đế nói chuyện Biến như hốn mất lâu như vậy hốn đột đại ộ t đ đế hậu nhân xuất hiện, xuất ca á i giới phải thế h này có y đây? không không phát sinh biến hóa gì? Nếu không đại đế hậu nhân lại làm sao sẽ xuất hiện đây? Sư phó. Ngô muốn biến Nếu n gì? g làm xuất sao sẽ Sư đại lại đế ọ ca ánh quá lắng, kinh khủng. thực thật mắt có lực c lo là đại đế Đại cố a c lên a nô g thanh g i a o nắm bản thân nắm tay nhỏ là ngô sát cổ động l ấ y hai người không biết bọn họ có thể an ổn đứng ở ngô sát phía sau đây là bởi vì ngô sát bảo vệ cái này từ phương diện nào đó tới nói ngô sát so vũ hóa đại đế càng hơn một bậc không phải vậy đối mặt vũ hóa đại đế nghiên ép tính lực lượng nô s á t bên này chỉ sẽ tự lo không s o n g lại càng không cần phải nói bảo vệ hai người đối mặt với như thế kinh tiên động địa công kích nô s á t lay lay đầu hắn trên thân khí thế đột n h i ê n biến hôn hậu vương giả khí tràn ngập tại cái này phiến thiên địa vũ hóa đại đế khủng bố công kích cũng giống như tan giã một dạng giống như thiên địa bên trong vương giả chấn áp thế giới phân loạn liền tính phía d ư ớ i phân loạn tại nghiêm trọng đối vị vương giả kêu mà nói cũng là dễ như chở bàn tay cái này là nhân vương ấn hỗn độn đại đế nhân vương ấn vũ hóa đại đế nhận ra nô sắt lần công kích này hỗn độn đại đế một chút công pháp chiến đấu. rất nhiều đều là lưu t r u y ề n tại cái này một phương thế giới bên trong có chút công pháp là nguyên bản là có mà có chút công pháp lại là thuộc về hỗn độn đại đế tự thân công pháp cho ta công kích vũ hóa đại đế trên thân khí thế càng ngày càng khủng bố vũ hóa thần đồ cũng trở nên càng ngày càng dọn người nhưng ngô sát hai tay kết thành nhân vương ấn một thức này vương giả c h ấ n áp công kích rơi vào vũ hóa thần đồ trên minh mông lực lượng khiến cái này một cái đế binh trực tiếp vỡ vụn khủng bố lực lượng xu thế không giảm đánh về phía vũ hóa đại đế không thể nào vũ hóa đại đế con người lóe bất khả tư nghị tình cảnh như vậy hãn tử tới cũng không nghĩ tới thân là đại đế cấp bậc cơn giả g vũ hóa đại đế không nói vô địch thiên hạ nhưng là cũng có thể nói là thiên hạ không nhiều cao thủ căn bản không thể nào có người có thể dễ dàng như vậy đánh bại hắn thậm chí nói hắn hao phí vô số tâm lực chế tạo ra tới đế binh vậy mà như thế tùy tiện bị hủy diệt hơn nữa còn là bị tay không hủy diệt vẹn vẹn chỉ là hỗn độn đại đế hậu nhân liền khủng bố như vậy thái cổ thời đại hỗn độn đại đế sẽ khủng bố cỡ nào đây trong lòng đủ loại suy nghĩ t h o á n g hiện vũ hóa đại đế cẳng h n răng nhấc lên đại đế lực lượng công tới vô cùng vô tận lực lượng khiến cái này phiến thiên đệ đều bị nhuộn đây là lực lượng cực hạn công kích khoảng cách cái này chiến trường xa vời địa phương nô sắt tùy tiện hủy diệt đế binh không bốn bảy lại công kích đến vũ hóa đại đế nhìn vũ hóa đại đế tình huống vẫn là có khả năng cũng là có điểm vô tận trong năm tháng đại đế cấp bậc cường giả bị c h é m g i ế t thật là quá là hiếm thấy chẳng lẽ hôm nay vào giờ phút này lại xuất hiện tình huống như vậy bất quá những cường giả kia trong lòng cũng có một phần hồ nghi lợi hại như vậy vũ hóa đại đế thật vẫn là sao còn có vị kia hỗn độn đại đế đời sau vậy mà cũng lợi hại như vậy có được siêu viện đại đế lực lượng một chiêu hủy diệt đế binh oanh sắt một vị đại đế cường giả l tính. Tính là là so với những cường thời giả vô số tiêm một chút n g c suy đoán sinh mệnh cấm khu một chút đại lao chỉ có ngạc nhiên chương bốn trăm linh hai vũ hóa vẫn lạc sinh mệnh cấm khu từ khi sinh mệnh cấm khu xuất hiện sau vô l u ậ n là từ thái cổ thời đại mãi cho tới bây giờ hoàng cổ thời đại cấm khu địa vị là rất đặc thù bởi vì ở trong đó có hứa nhiều cường giả khủng bố này là siêu việt thế nhân khủng bố lực lượng chỉ có đại đế cấp bậc cường giả mới có thể ứng phó cấm khu những cái kia khủng bố cho nên nói đã rất lâu thay cấm khu địa vị đều là đặc thù chỉ có ngẫu nhiên mấy lần tình huống có cường giả quá mức cường thế những cái kia sinh mệnh cấm khu thì sẽ không nói nhảm bọn họ không sai biệt lắm sẽ tiến hành phong sơn không cho những người khác tiến nhập cấm khu hỗn độn đại đế ngô sát thời kỳ liền là như thế bất tử sơn t h ầ n a t h ư thái sơ cổ quán nguyên một đám sinh mệnh cấm khu tại hỗn độn đại đế tồn tại thời điểm căn bản không rằng có chút không tốt hành vi bọn họ e sợ cho hỗn độn đại đế thật sốc bay bọn họ những sinh mạng này cấm khu lúc ấy hỗn độn đại đế xác thực cũng có dạng này tư cách từ khi hỗn độn đại đế biến mất sau những sinh mạng này cấm khu mới xem như là thợ phảo bọn họ không cần một mực nằm ở run dày tâm kinh quá trình theo lấy thời gian đưa đ ẩ y bọn họ những sinh mạng này cấm khu mới chậm rãi xuất hiện ở trong mắt thế nhân bất tử sơn n u y ễ n vũ hoàng người cảm giác được sao đây là người nào lực lượng bất tử sơn chủ thạch hoàng bày t tại h、so、thái cổ trong vạn tộc thần linh tồn tại bất tử thiên hoàng thậm chí đem hắn bất tử thiên đao đều cho đức gây rơi chối này đức gây bất tử thiên đao còn đứng nghiêm tại cái này phiến thiên địa nào đó phiến trong dây núi hành động tuyên dương hỗn độn đại đế khủng bố thạch hoàng này là hôn đội đại đế khí tức hôn đội đại đế lực lượng thế nhưng là cái này làm sao có thể huyền vũ hoàng con ngơi kinh khủng sợ hai chờ phức tạp cảm xúc l ó i lên muốn thái cổ thời đại hôn đội đại đế hắn ý liền không tự chủ từ đáy lòng xuất hiện cùng hôn đội đại đế chống đỡ được huyền vũ hoàng nhưng không có bất kỳ phương diện này ý nghĩ thật là hôn đội đại đế hắn còn không có tiến nhập tiên vực sao mà còn như vậy đều tuyến nguyện hắn vậy mà cũng không có chết thạch hoàng lẩm bẩm nói thạch hoàng hôn đ ộ đại đế chẳng lẽ cũng tự chém huyền vũ hoàng hỏi không thể nào không thể không thừa nhận hỗn độn đại đế này là s o bất tử thiên hoàng đều muốn cường giả khủng bố hắn không thể nào tiến hành tự chém thanh hoàng lắc đầu mà còn ta cảm giác được hỗn độn đại đế lực lượng giống như càng kinh khủng hơn phong sơn bất tử sơn đem không cho ngoại giới tiếp xúc thái sơ cổ quáng hỗn độn đại đế hắn vậy mà không có chết mà còn giống như càng càng mạnh mẽ hắn đến cùng tại mưu đồ lấy cái gì trong cấm khu một bóng người chầm rãi phát ra nỉ non một dạng thanh â m thái cổ thời đại hỗn độn đ ạ i đế chấn áp một phương hiện ở thời điểm này liền tính vẹn vẹn chỉ là hỗn độn đại đế khí tức toát ra tới đều khiến sinh mệnh cấm khu lại bất đồng phản ứng. Đồng thời, Không khư, chỉ thái thần hồi hải sinh mệnh khu, họ chậm chậm sơn, quáng, luân bọn cũng bản thân lượng lên Nam. có cổ cấm lực co cổ là bất tử trở chậm chậm rút cổ lên tới. sơ đầu đem vũ hóa hoàng triều hoàng thành hoặc có lẽ là trước mắt gì chỉ vị trí vũ hóa đại đế toàn bộ người nhìn lên tới n g ẩ n ngơ hắn ánh mắt nhìn nô sát hôn đội đại đế ngươi thật là đại đế sao vũ hóa đại đế nhẹ nói nói nguyên bản hắn cho rằng trước mắt cái này người hẳn là hôn đội đại đế hậu nhân hôn đội đại đế hẳn là tiến nhập trong thiên vực thế nhưng là mới vừa trong chiến đấu hắn vũ hóa đại đế vậy mà một chiêu liền bị đánh bại hắn đế binh vũ hóa thần đồ cũng bị đối phương đánh nát nếu như đối phương thật là hỗn độn đại đế hậu nhân như vậy vũ hóa đại đế liền tính là chết này cũng là chết rất xấu hổ hành động cử thế vô song đại đế vậy m à như thế yếu đối không chịu nổi nhưng nếu như người trước mắt này là hỗn độn đại đế nói như vậy hắn vũ hóa đại đế liền tính bị đánh bại này cũng là có thể tiếp nhận dù sao hỗn độn đại đế đây chính là vạn cổ đệ nhất nhân liền tính hoang cổ thời đại trước đó mấy vị kia đại đế cũng không khả năng cùng tiến hành so sánh giống như thần thoại thời kỳ những cái kia trí tôn nhóm cũng bị cho rằng không bằng hỗn độn đại đế cho nên nói vào giờ phút này vũ hóa đại đế càng nhiều là tìm kiếm một loại h y tạng trước đó ta không phải đã nói qua nô s á t nhàn nhạt nói ra mới vừa cùng vũ hóa đại đế câu thông bên trong hắn xem như là gián tiếp biểu lộ bản thân là hỗn độn đại đế chỉ bất quá khi đó vũ hóa đại đế không tin mà thôi hiện tại hắn liền là muốn tin tưởng cái này điểm đại đế tiên vực tồn tại sao vũ hóa đại đế hỏi một mực truy cầu thành tiên vũ hóa đại đế hắn thật muốn biết cái này điểm nếu như hết thể đều là chuyện t i ế u lâm như vậy hắn vũ hóa đại đế hoặc là chính là chuyện cười tiên vực là tồn tại nô sắt nói ra đại đế vì cái gì ngươi không có đi tiên vực đây vương triệu tốt vũ hóa đại đế hiếu kỳ hỏi vũ hóa tiên vực đối ta mà nói nhưng không có tác dụng gì nô sắt nhàn nhạt nói ra che trời thế giới tiên vực cùng hoàn mỹ là bất đồng tiên vực sớm đã phá toái không chịu nổi không sai đại đế nói đúng dùng đại đế thực lực căn bản không cần tiến nhập tiên vực vũ hóa đại đế c ư ờ i khổ vũ hóa đại đế thấy rõ ràng hỗn độn đại đế không có tự chém có thể sống lâu như vậy n à y có thể so những cái kia trong cấm khu những cường giả t i ê lợi hại hơn nhiều đa tạ đại đế chỉ dạy vũ hóa đại đế hơi hơi cối người âm một tiếng hắn thân thể hóa thành trong suất mạnh vỡ từ không trung bay xuống Cái này một p h ư ơ n g đại đ ị a phiêu t á n k h i ế t bạch vũ l h n g thiên địa cực kỳ bi hay. tựa như đưa đi l ấ y bản t h â n hải thương m ộ xung quanh chục vạn n ă m trước đ ị a c ầ u t h i ê n địa cực kỳ bi h Một t ê n đại đế t ử vong, k h i cái ế n n à y phiến thiên đ ị a tựa như lâm vào trong bị thương xung quanh trăm vạn dặm đều nhìn thấy k h i ế t bạch vũ lông phiêu đ ộ n g liền giống như là vũ hóa đại đế đưa đi phương x a một chút cường giả toàn bộ người n gây ra như phóng vũ hóa đại đế vậy mà chết bị đơn giản như vậy đánh chết t i ế n nhập hoang cổ thời đại sau đại đế cấp bậc cường giả chỉ có chết giả hoặc là, là vì thành tiền cố gắng mà tử vong nhưng không có bị đánh chết tiền lệ hiện tại dạng này ví dụ xuất hiện mà còn giết chết đại đế tựa như là hôn đội đại đế hậu nhân liên quan tới vũ hóa đại đế cuối cùng cùng nô sát nói lời nói kia nơi xa những cường giả kia nhóm tự nhiên cũng là chưa từng n g h e qua có thể nói được đại đế tử vong chắc chắn chấn kinh toàn bộ bắt đầu nô sát nhìn xem tử vong vũ hóa đại đế khoe miệng lộ ra một tiếu rung lây lây đầu giống như phát hiện cái gì thanh giao tiểu ngọc chúng ta đi thôi nô sát vừa nói liền mang theo hai người rời đi vũ hóa thần triều sự tình giải quyết sau cái này thần triều sẽ một trăm tám mươi bảy biến thành thế nào tình huống rất nhiều cường giả cũng có thể đoán được thần triều mất đi vũ hóa đại đế cũng mất đi nguyên bản những cái kia đ ỉ n h cấp cường giả thần triều sợ rằng sẽ dùng rất rất nhanh sụp đổ phải biết liền tính là đi qua nhân tộc đệ nhất thế lực tần hợp hoàng triều theo lấy thời gian đưa đ ẩ y cũng không ngừng phân liệt lại càng không cần phải nói vũ hóa thần triều hai cái thần triều vô luận là thần triều bản thân lại hoặc là là đại đế thực lực đây chính là có xa vời khoảng cách vũ hóa thần triều hoàng đều phía dưới một cái kỳ dị tiểu thế giới ở vào c h â ấy bên trong tiểu thế giới một người giống thạch thai một dạng nham thạch to lớn đứng im lặng hồi lâu lập ở trong đó một cốt như có như không khí tức tràn nếu như quen thuộc vũ hóa đại đế người liền có thể tranh lệch đến c ô này lực lượng cùng vũ hóa đại đế có chút tương tự cái này thạch thai liền là vũ hóa đại đế biến ảo mà thành đây là vũ hóa đại đế sống thêm đời thứ hai biện pháp hắn nghĩ muốn đem bản thân biến thành thánh linh bộ dáng như vậy mà nói vũ hóa đại đế liền có thể thoát thai hoặc cốt trên thực tế lúc trước vũ hóa đại đế còn không có chuẩn bị tốt bởi vì như vậy nói thế nhưng là so tự chém tới càng thêm nghiêm trọng nếu như không có thể vừa tỉnh lại vậy liền là chân chính chết hoặc có lẽ là liền tính là thất tỉnh này cũng không phải chính hắn nhưng n ô sắc đánh chết vũ hóa đại đế sau vũ hóa đại đế không thể không như vậy làm. một tia yếu ớt linh hồn tiến nhập thạch thai hắn rơi vào ngủ say tại vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm có lẽ vũ hóa đại đế có thể một lần nữa xuất thế đối với cái này nô sắt cũng sớm đã phát giác qua chỉ bất quá vũ hóa thần triều sự t ì n h giải quyết vũ hóa đại đế cũng không khả năng làm cái gì nô sắt cũng không đến mức đuổi tận d i ễ t tuyệt không lâu sau đó thần triều hủy diệt vũ hóa đại đế tử vong h ô n độn đại đế hậu nhân xuất thế nguyên một đám chấn kinh bắt đầu tinh vực tin tức từ trung châu quyết tán ra tới lập tức bao trùn toàn bộ tinh cầu vũ hóa thần triều đây chính là bắt đầu tinh vực bên trong số một số hai đại thế lực vậy mà trong vòng một ngày liền bị hủy diệt hầu như không còn cái này không cho người biết cũng không thể đồng thời không chỉ vũ hóa thần t r i ề u bị hủy diệt người trong truyền thuyết kia đại đế cấp bậc vũ hóa đại đế vậy mà cũng bị c h é m g i ế t một tên lực lượng tối đỉnh phong cường giả bị c h é m g i ế t đây là cỡ nào bất khả tư nghị đi qua đều không có thế nào xuất hiện tình huống như vậy dù sao đại đế liền là lực lượng đỉnh b ờ cờ cờ phong từ che trời lịch sử đến xem có lực đại đế cấp bậc thực lực cường giả cũng chỉ có chừng trăm người cái này cũng khiến vũ hóa đại đế bị chấm dứt là cỡ nào chấn động toàn bộ bắt đầu lại càng không cần phải nói chém giết vũ hóa đại đế này người cùng trăm vạn năm trước vị t i a nhân tộc trong mắt thần linh vạn cổ đệ nhất nhân hỗn độn đại đế có liên quan hệ liền giống như vũ hóa đại đế tại vừa bắt đầu nói đến n à y là hỗn độn đại đế hậu nhân biến mất một trăm vạn năm sau hỗn độn đại đế hậu nhân rốt cuộc xuất hiện vừa xuất hiện liên thể hiện dạng này không thể tưởng tượng nổi thực lực tuy tiện chém giết đại đế cấp bậc cường giả cái này từ một phương diện khác nói rõ lúc trước hỗn độn đại đế vạn cổ đệ nhất nhân là kinh khủng bậc nào bất quá cũng có người tiến hành suy đoán như vậy nay có lẽ liền là hỗn độn đại đế hán tử trong tiên vực trở về Cũng chỉ có hôn độn đ liên quan tới toàn bộ bắt đầu nghị luận nô sát đến cũng không có cố ý đi để ý tới nô sát rất rõ ràng vũ hóa thần triều hủy diệt đại đế tử vong cùng hắn xuất hiện tất nhiên sẽ khiến toàn bộ bắt đầu lâm vào vô cùng vô tận nhiệt nghị bên trong mà còn liên quan tới bắt đầu tin tức nô s á t tạm thời cũng không biết bởi vì n à y sau nô s á t cũng ly khai bắt đầu đạp thượng tinh không cổ l ộ đối với một chút thực lực không đủ người mà nói tiến nhập vũ trụ tìm kiếm sinh mệnh tinh cầu này là rất mệt khó bọn họ dễ dàng bị lạc tại vũ trụ không tìm được phương hướng nhưng bây giờ nô s á t thực lực trình độ đạt đến sự đáng sợ đây chính là hồng trần tiên l i ê n tính mang theo không có thực lực nô thanh g i a o cùng ngô ngọc đều không có sự tình gì một đường trên nô sắt dạy ngô ngọc cùng ngô thanh dao không lâu sau đó một khoả cổ tinh xuất hiện ở nô sắt trong mắt nay là một khoả thủy lam sắt tinh cầu nhìn lên tới dị thường mỹ lệ đây chính là mấy chục vạn năm trước địa cầu ư nếu g Côn Cầu. Lôn. Thành tiên đỉnh, n Địa cầu. Nếu như đổi thành trong thế giới hiện thực một chút văn minh xuất hiện chỉ có mấy ngàn năm thời gian cái này là nhân loại văn minh lịch sử thế nhưng là tại che trời trong thế giới bóng liền không phải dạng này t h â n thoại tồn tại khiến viên này tinh cầu lịch sử cũng là phi thường dài dàn g dặc hiện tại địa cầu có được dày đặc linh khí thế nhưng là tu luyện nơi tốt hậu thế địa cầu thiên địa linh khí biến động rất nhiều cường giả có thể đều đạm thượng tinh không cổ lộ tìm kiếm lấy thích hợp bọn họ tu luyện tinh cầu Côn Lôn. đây là địa cầu một chỗ thần bí tri địa đây là khủng bố vô số trận pháp điêu khắc ở nơi này nếu như không có pháp trận b ả n vẽ không cẩn thận bước vào trong đó chỉ sợ cũng sẽ bị pháp trận lực tùy tiện nghiền nát l i ê n tính là chuẩn đế cấp bậc c ư ờ n giả g cũng chỉ sẽ dạng này về phần nói ngô s á t mang theo ngô thanh giao bọn họ trực tiếp xông vào trong trận pháp dùng hắn hồng mông tạo hóa trải qua nằm ở hồng trần tiên thực lực đáng sợ dạng này trận pháp còn không đến mức khiến hắn sinh ra phiền thoái dù sao bây giờ che chở thế giới lúc hay, này đã không sai biệt lắm nằm ở mạn pháp thời kỳ nếu như là hoàn mỹ thế giới như vậy rất nhiều nơi ngô sắt cũng là phải chú ý một、chút. Hồng t r ầ mặc dù chỗ này từng bước nguy cơ nhưng chỉnh thể đến xem xác thực là nằm ở mỹ lệ cảnh quan chi sư phó nơi này rất nguy hiểm tu luyện có điểm hiệu quả ngâu ngọc sắc mặt có chút mất mẩu giống như ngô thanh giao nàng còn không có tiến hành tu luyện cho nên nhận biết không ra nơi này nguy hiểm trình độ nhất định trên cũng có thể nói là người không biết không sợ s á c thực rất nguy hiểm nơi này là liền chuẩn đế cũng có thể vẫn là đáng sợ nô sát gật đầu chuẩn đế đều nguy hiểm ngô ngọc lông tơ đều không cấm dựng lên tới liên quan tới tu vi cảnh giới ngô ngọc cũng là nghe qua nô g sát g i ả n g thuật chuẩn đế đây chính là tu vi một cái đ ỉ n h phong là những cái kia thiên tài hoặc là thời kỳ vai chính có thể đạt đến thực lực loại nào đó cực h ạ n về phần nói đại đế này là đại đa số người cũng không thể đạt đến vài vạn năm có lẽ mới có thể xuất hiện một cái đại đế nói lên tới tiểu ngọc nơi này cùng ngươi còn có chút quan hệ nô sát mang theo ngô ngọc bọn họ đi tới hạch tâm t r i điện cùng ta có chút quan hệ ngô ngọc một mặt một b ư ớ c bởi vì nguyên bản vũ hóa thần triều mang ngươi đi bọn họ là vì nơi này nô sát chỉ chỉ một cái đầm thủy địa phương nguyên bản nơi này chú đóng vũ hóa thần triều cường giả thế nhưng là tại vũ hóa thần triều bị hủy diệt đại đế bị giết chết sau chú đóng ở nơi này cường giả n h a u n h a u rời đi tu bổ thành tiên đỉnh nguyên bản là thần triều mệnh lệnh hiện tại thần triều cao tầng đều bị tiêu diệt liên quan tới thành tiên đỉnh tu bổ tự nhiên cũng sẽ không tu bổ x u n dưới trình độ nhất định trên tờ nói nô sát còn g á n tiếp cứu vớt rất nhiều thiên tài nơi này ngô ngọc một mặt một b ư ớ c hắn không có phản ứng qua tới nô sát cười cười đem nơi này tình huống tiến hành giản đơn nói rõ sư phó nguyên lai là dạng này vũ hóa thần triều quá xấu ngô ngọc liền nói minh bạch bản thân từ quỷ môn quan chạy một vòng ngô ngọc tự nhiên rất vui mừng gặp sư phụ mình nếu không không chỉ có là hắn mội mội của hắn đến lúc chỉ sợ cũng sẽ không có người chiều cố là quá xấu nô thanh giao nắm chặt lại bản thân nắm tay nhỏ nàng cũng dạng này bày tỏ nói sư phó như vậy chúng ta lần này qua tới là vì thành tiên định sao ngô ngọc hỏi cầu hoa tươi dựa theo mới vừa ngô sát thuyết pháp vũ hóa thần triệu tìm kiếm bọn họ có thể đều là là tu bộ thành tiên đ ỉ n h không ngô sát lay lay đầu thành tiên đ ỉ n h cũng không phải lần này ta mục tiêu ta nhưng không có dự định tiến nhập tiên vực đối ngô sát mà nói l i ê n tính là hoàn mỹ trong thế giới tiên vực h ắ n tiến nhập đều không có tác dụng gì lại càng không cần phải nói che trời trong thế giới tiên vực cái này thời kỳ tiên vực sớm đã bị đánh nát l i ê n tính là trong tiên vực bây giờ còn không có không có hồng trần tiên tồn tại này cũng là có một cái to lớn dấu hỏi bốn điểm này từ trong tiên vực mang rơi ra ngoài bất tử thiên hoàng có lẽ có thể rất tốt nói rõ điểm này lần này ta thế nhưng là vì thế thiên tài địa b ả o nô g sát cười cười phiến này côn lôn sớm đã tích lũy vô số thời gian bên trong có cực kỳ phong phú thiên tài địa b ả o sư phó nơi này thiên tài địa b ả o đối ngươi còn có tác dụng sao ngô ngọc hơi nghi hoặc một chút từ ngô sát đánh chết vũ hóa đại đế thời điểm ngô ngọc liền minh bạch sư phụ mình là khủng bố cỡ nào thiên tài địa b ả o cũng không phải là ta mà là là ngươi cũng là là nước nhiếp nô sát cười nói phiến này côn lôn thần kỳ đối ngô sát có chỗ dùng đồ vật nhưng không có sư phó người đối với ta quá tốt ngô ngọc trong lòng tràn đầy cảm động hắn minh bạch hắn cần dùng sau này quãng đời còn lại qua lại báo sư phó đối hắn tốt đại ca ca ta cũng có nhiếp nhiếp đôi mắt loay ánh sáng tiểu nữ hài đối loại này mỹ lệ đồ vật thế nhưng là ngăn cản không nổi đương nhiên đáng yêu nhiếp nhiếp cũng là có nô s á t ôm lấy nhiếp nhiếp đại ca ca tốt nhất nhiếp nhiếp mắt nhỏ cười lên tới cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn đến nô g s á t trên mặt chương bốn trăm linh năm vạn của một thanh l i ê n từ côn lôn u đem thiên tài địa bảo thu sau khi cắt xong nô sắt không có lập tức rời đi địa cầu hắn mang theo ngô ngọc cùng n i ế p n i ế p đi lại ở mảnh này địa cầu bây giờ địa cầu linh khí dư thừa cường giả cũng là nhiều vô cùng rất nhiều địa cầu cường giả đều minh bạch địa cầu không phải duy nhất có sinh mệnh tinh cầu địa cầu ở ngoài có rất nhiều cường giả Sẽ so số dạng dạng diện bạch ngoại ngoại lại này, cái này cũng là theo bắt đầu tinh vũ hóa vương triều đi thẳng tới địa cầu có rất lớn quan hệ. Cái này liền khiến địa cầu cường giả minh bạch thiên ngoại hưu thiên, nhân ngoại hưu nhân dạng này khái niệm. Nguyên、like、thế giới trên có nhiều cường như tinh luận cường lượng, giả giới giả giả là là là là vậy. cái vực cầu có Cái cầu có cầu vực, tích, hoặc khái triều đi tới lai với vũ theo bắt rất thế bắt hóa hệ. hưu hưu đầu địa địa Địa đầu vô sau mấy tháng ngô sát đi lại tại trên địa cầu địa cầu rất nhiều nơi đều lưu lại ngô sát tung tích mặt khác ngô sát muốn nhìn một chút mấy chục vạn năm trước địa cầu là như thế nào một phương diện khác cũng là khiến ngô ngọc bọn họ nhiều tăng lên kiến thức nói nhiều còn không bằng trực tiếp đi bên ngoài đi đi bắt đầu tinh vực trung châu tần lĩnh hóa t i ê n nao sư phó nơi này giống như có bất tử dược khí tức ngô ngọc trần trờ nói ra đi theo ngô sát bên người khoảng thời gian này ngô ngọc cũng có kinh người phát triển vô luận là tự thân lực lượng vẫn là bản thân kiến thức đều là như thế dù sao có thể được vũ hóa thần chiếu coi trọng hành động tu bổ thành tiên đỉnh huyết mạch ngô ngọc trên thân huyết mạch tư chất cũng là phi thường kinh người nếu như hắn thuận lợi tiếp tục trưởng thành cũng sẽ là một đời nhân kiệt lại càng không cần phải nói còn có nô sát bồi dưỡng ngô ngọc phát triển chỉ sẽ càng thêm kinh người tiểu ngọc người cảm giác không sai trình độ nhất định trên s á t thực là bất tử dược nô sát tay phải nhẹ nhàng huy động hóa tiền ao trên mây mù chậm rãi biến mất không thấy mặt nước trên có một cây lục sắt thanh l i ê n chập trờn hướng trong nước nhìn kỹ nói còn có thể nhìn thấy gốc hệ mọc dễ tại một cái thanh sắt lục đồng trên dùng nô sát đối tre trời thế giới biết hắn tự nhiên biết đây là cái gì này là hỗn độn thanh l i ê n thuộc ở thiên địa bên trong bất tử dược hậu thế cái này một cây bất tử dược sinh ra linh trí sau chạm diệt bản thân bất tử dược tính chất trở thành tu sĩ cuối cùng cũng trở thành đại đế cấp bậc cường giả vậy liền là tương lai yêu tộc thanh đế vậy phần nói hiện tại hỗn độn thanh l i ê n còn nằm ở sinh trưởng bên trong còn cần một đoạn thời gian bất tử dược sinh mệnh là rất dài đối nhân loại tu sĩ mà nói là dài rằng g i ặ t một đoạn thời gian đối hỗn độn thanh l i ê n tôi nói loại thời giờ này biến hóa vẫn là rất nhanh hy vọng ngươi có thể càng thêm thuận lợi nhanh chóng phát triển nô sát ngón tay hiện lên một đạo quan mang đạo ánh sáng này mang rơi xuống thanh liên trên thanh liên không ngừng đung đưa liền như là cảm tạng nô s á t làm việc hóa tiền ao mây mù lại từ từ ngưng tụ lại tới tiểu ngọc nghiếp nhiếp chúng ta đi thôi nô s á t lay lay đầu hôn đ ộ n thanh liên mặc dù là rất không sai bất tử dược nhưng nô s á t nhưng không có nghĩ tới muốn đem gốc cây kia bất tử dược mang đi hắn chỉ là tới xem một chút gốc này thanh liên chỉ cái này mà thôi là sư phó ngô ngọc nhìn lại một cái gốc cây kia bất tử dược hắn có loại cảm giác tương lai hắn sẽ cùng gốc này thanh liên lần nữa sinh ra đồng thời xuất hiện đại ca ca chúng ta phía dưới muốn đi nơi nào đây nếp i nếp i hỏi những thời giờ này nô sát kém không phải một mực mang theo nếp i nếp i đi tại bên ngoài phía dưới chúng ta đi giao trì thánh địa nô sát nhẹ giọng nói trong đầu hắn hiện lên này một đạo bóng người xinh đẹp này là hắn tại thái cổ thời đại thế tử sư phó này là hôn đ ộ n đế hậu thành lập thánh địa ngô ngọc cẩn thận nhìn một chút nô sát là đi gặp sư nương sao cũng khó trách ngô ngọc cẩn thận như vậy cùng nô sát cùng một chỗ thời gian dài như vậy ngô ngọc biết nô sát cũng không phải hôn đồn đại đế hậu nhân hắn liền là chân chính hôn đồn đại đế cái này khiến ngô ngọc câm thầm lưỡi hắn vậy mà có thể được trong truyền thuyết hỗn độn đại đế thu làm đệ tử cái này chỉ sợ là vô số người khát vọng đều không thể thành không sai nô sát cười cười hắn minh bạch bản thân tên đồ đệ này nói lời nói này tại sao sẽ như vậy do dự dù sao nếu như dựa theo tình huống bình thường tới nói hỗn độn đế hậu hẳn là tử vong nàng không thể có thể sống lâu như vậy không phải tất cả người đều là hỗn độn đại đế về phần nói ngô sát đến không có quá lớn lo lắng h ắ n cũng không phải che chở thế giới dân bản địa kéo dài sinh mệnh đồ vật đối ngô sát mà nói này thật là quá đơn giản liền giống như đi qua ngô sát từ thiên đình lấy được bản đảo vậy liền có thể tăng lên tuổi thọ đem so sánh mà nói đây chính là so bất tử dược còn kinh người hơn đồ vật cái này có lẽ cũng có thể nói mỗi cái thế giới giữa khác biệt đều có bất đồng rất lớn về phần nói hỗn độn đế hậu sẽ bản thân tiến hành phong ấn nay cũng là là chờ đợi nô sát đại ca ca như vậy mà nói ta cũng có thể nhìn thấy đại tỷ tỷ ba bốn nhiếp nhiếp hiếu kỳ hỏi không sai nô sát sờ sờ nhiếp nhiếp mũi hiện tại chúng ta liền đi qua đông hoang giao trì thánh địa cái này thánh địa tại bắt đầu địa vị là rất đặc thù đây không phải bởi vì cái này thánh địa tại bắt đầu trong thế lực lực lượng mà là bởi vì cái này thánh địa người thành lập là hỗn độn đế hậu đây chính là hỗn độn đại đế thê tử mà còn hỗn độn đế hậu cũng là đại đế cấp bậc cường giả cái này khiến giao trì thánh địa lộ ra rất đặc thù một loại tình huống giới căn bản không thể nào có người tới đối phó giao trì thánh địa mà ngô sát bọn họ đi tới giao trì thánh địa chương bốn trăm linh sáu giao trì thánh địa giao trì thánh địa vô số sơn mạch liên miên chập trùng mây mù lợn l bên trong linh khi phi thường dư thừa cái này cũng là bởi vì hỗn độn đế hậu đại thủ đoạn chế tạo thành ở vào trung tâm một ngọn núi mạch bên trong có một cái mang theo lục quang bảo tháp đứng nghiêm này là hỗn độn đế hậu đế binh tiên lệ lục kim tháp là dùng phi thường quý trọng khoáng thạch chế tạo thành mà còn trong đó không chỉ có có tiên lệ lục kim cũng có ngô sắt dành cho tài liệu khác cái này cũng khiến cái này đế binh so một loại đại đế đế binh thế nhưng là không biết lợi hại hơn nhiều thiếu cái này một cái thánh địa bên ngoài có một c ố lực lượng bảo hộ lấy vì phòng ngừa những cường giả khác tiến nhập giao trì thánh đ ị ệ n g ô sắt mang theo niếp niếp bọn họ không nhìn cỗ này sức phòng ngự trực tiếp bước vào trong thánh đ i ệ v ề p h ầ n cố kia sức phòng ngự tự nhiên là một chút tác dụng đều không có giao trì thánh địa cường giả nhóm cũng không có bất kỳ phát hiện tiên lệ lục kim tháp nô sát nhìn chăm chú cái này vừa ngồi b ả o tháp hắn mười bảy ký ức trở về quá khứ cái này đế binh nô sát cũng là ngọc thanh hao tốn rất nhiều tâm tư không nên nhìn đại đế đế binh rất lợi hại nhưng này cũng chỉ là giới hạn với một cái thời gian đoạn mà thôi hậu thế đế binh bị đánh bạo tình hình thật đúng là khắp nơi có thể thấy tiểu ngọc n i ế p n i ế p các ngươi ở đây chờ một chút nô sát hướng về phía bên người hai người nói ra Tốt, Sư Phó. đại ca ca minh bạch nghiếp nhiếp sẽ không đi loạn nghiếp nhiếp lộ ra sán lạn tiếu dung ân nô g sát bên người xuất hiện một cái khác bản thân này là hắn h ó a tự tại đại pháp lập tức nô g sát bản thể chầm rãi tiến nhập tiên lệ lục kim tháp đại ca ca nghiếp nhiếp sửng sốt một chút thế nào xuất hiện hai cái đại ca ca sư phó ngông ọ c biểu tình đến vẫn là duy trì bình tĩnh hắn minh bạch cái này hẳn là sư phó loại nào đó công pháp cho nên mới có thể biến thành hai cái bản thân nam tiên lệ lục kim tháp tìm tới tiểu thế giới cửa vào nô sát tại trong tháp một cái nào đó chỗ dừng lại cái này một cái đế binh hôn đ ộ n đế hậu vẫn làm một chút thủ đoạn giống như tiên lệ lục kim tháp phổ thông đại đế cũng không thể cưỡng ép tiến nhập trong đó chỉ gặp ngô s á t đánh ra nguyên một đám thủ ấn t ừ n g đạo quang mang tiến nhập trước nước mắt lục kim tháp bên trong toà này không ngừng lắc lư cuối cùng một đạo toàn quang một vật xuất hiện ở ngô s á t trước mặt vậy liền là tiểu thế giới cửa vào nhìn xem xuất hiện giao lộ ngô s á t không chần chờ đi vào trong đó một cỗ không gian chi lực bao phủ bản thân làm nô sắt sau khi tỉnh h ư lại hắn đi tới một mảnh tiếng chim h ư n hoa nô sắt minh bạch đây chính là tiểu thế giới ngọc thanh phong ấn địa phương nô sát ánh mắt k h ẽ động nhìn về phía này một tòa cao nhất p h ò n g thân ảnh hắn hóa thành một đạo q u a n mang hướng chỗ kia cung điện đi toa này ngọn núi cung điện mang theo nữ tính hóa màu sắc cung điện bên ngoài khắc lấy rất nhiều đồ án nô sát đứng ở trước cung điện hắn cũng cảm nhận được toàn bộ cung điện tích chứa lực lượng chỉ sợ cũng xem như là đại đế tới đại đế cũng sẽ phi thường không dễ chịu lắm nhẹ nhàng cười một tiếng nô sát đi vào trong cung điện những cái kia đáng sợ lực lượng đối hắn giống như không có có ảnh hưởng một dạng cung điện hạch tâm trong đó có một khối to lớn tinh thạch đứng nghiêm máy trong tinh thạch có ăn mặc màu xanh nhạt y phục nữ, tử, nữ tử vẻ mặt trong sáng. mỹ lệ làm rung động lòng người nhắm mắt lại đều tản ra ung dung hoa quý khí tức cái này đây là ngô sát thế tử ngọc thanh nàng đem bản thân tiến hành phong ấn giống như rơi vào ngủ say bên trong tuy nói hành động đại để nói đã rất khó phong ấn bản thân tuổi thọ giảm bớt thế nhưng là ăn ngô sát cho bảo vật đối với sinh mệnh khối này nàng cũng không cần có quá lớn lo lắng cho nên trước mắt ngọc thanh vẹn vẹn chỉ là khiến bản thân tiến nhập trong ngủ mê nhìn xem trong ngủ mê ngọc thanh ngô sát lộ ra một tia tiểu dung trong tay hắn khé đạo một đạo tử sắc đồ vật xuất hiện ở trong tay hắn nay là hồng nông tử khí trước đó rút thường lấy được bảo vật hồng nông tử khí đây chính là hồng hoang trong thế giới muốn trở thành thánh nhân thiết yếu bảo vật giống như hồng hoang thờ i kỳ trừ lấy được hồng nông tử khí sáu cái thánh nhân không có lấy được hồng nông tử khí cường giả căn bản không có bất kỳ một cái người trở thành thánh nhân cái này đủ để nói rõ hồng nông tử khí chỗ thần kỳ bất quá dùng ngô sát đến xem muốn trở thành t h á nhân n h hồng nông tử khí cũng không phải nhất định phải lấy được đồ vật chỉ bất quá không cần hồng nông tử khí muốn sáu trăm năm mươi bảy tiếng i a i là thánh nhân dạng này độ k h ó hệ số liên đại mà đối ngô sát mà nói hắn tiến nhập thánh nhân cảnh giới không cần sử dụng hồng nông tử khí cựu chuyển huyền công đột phá phía dưới một cái giai đoạn liền tốt tự nhiên muốn đột phá phía dưới một cảnh giới là rất khó vượt qua dĩ vãng cựu chuyển huyền công bất kỳ một cảnh giới tu luyện chỉ gặp ngô sát tay phải hơi hơi k h ẽ động hồng m ô n g tử khí bị một phân thành hai mặt khác một nửa bị thu hồi tới hiện tại không phải tại hồng hoang thế giới cũng không cần hoàn chỉnh hồng m ô n g tử khí tại lấy được hồng m ô n g tử khí tiến nhập che trời thế giới nô g sát liền n g h ĩ đến hồng m ô n g tử khí phải dùng làm sao chỉ gặp ngô sát ngón tay búng một cái hồng nông tử khí xuất vào ngọc thanh trong cơ thể vâng khống bố khí tức từ ngọc thanh trên thân bạo phát ra tới nàng mở ra m mặt ngoài trên tinh thạch cũng là không ngừng vỡ vụn mà làm ngọc thanh nhìn thấy trước mắt người thời điểm nàng biểu tình chân kinh chờ đợi chờ tình cảm phức tạp đan sen ngọc thanh tập trung ý chí luyện hóa hồng nông từ khí ngô sát nói ra chương bốn trăm linh bảy mẫu mức thánh địa hồng nông từ khí ngọc thanh nghĩ tới mới vừa tiến nhập trong cơ thể nàng một cỗ kỳ dị lực lượng nguyên bản ngọc thanh còn cho là có địch nhân cho nên vừa bắt đầu nàng bạo phát ra khủng bố lực lượng muốn cùng địch nhân phân cao thấp nhìn thấy ngô sát sau vị này hỗn độn đế hậu vui mừng không thôi đối với chồng mình hỗn độn đế hậu có thể vĩnh viễn sẽ không quên cho dù thời gian này đi qua mấy chục v ạ n năm một trăm v ạ n năm này là vĩnh viễn khắc trong lòng nàng k hít sâu một cái ngọc thanh ngồi xếp bằng luyện hóa trong cơ thể hồng nông t ử khí thời gian ngắn muốn đem hồng nông t ử khí luyện hóa cái này là không thể nào nô sát cũng chỉ là khiến bản thân vị này thê t ử thích hứng hồng nông t ử khí lực lượng cái này đối với ngọc thanh tương lai con đường của đại đế thậm chí hồng trần t i ê n con đường đều có trợ giúp rất lớn dù sao hồng nông t ử khí tại hồng hoang trong thế giới này cũng là đặc thù bảo vật nô sát tính lặng chờ đợi ngọc thanh tu luyện ánh mắt của hắn hơi hơi k h a động giao chỉ thánh địa phát hiện、Nam. giao trì thánh địa cung điện nơi này là thánh địa tri chủ bình thường nghỉ ngơi địa phương thánh địa những cái kia các trưởng lão tại cái khác sân mạch toàn bộ giao trì thánh địa vẫn là rất đại ẩm vang k h ô n g bố tiếng chấn động vang dội tại cái này phiến thiên địa cái này khiến thánh chủ cùng giao trì thánh địa cường g i ả nhóm vẻ mặt bày tỏ c h ấ n kinh chẳng lẽ có địch nhân muốn tiến công giao trì thánh địa không nói giao trì thánh địa bối cảnh liền nói giao trì thánh địa bản thân có chuẩn bị thực lực cũng là rất kinh người phổ thông thế lực không phải thánh đối thủ liền tính những cái kia mạnh đại thế lực bọn họ cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc giao trì thánh địa đây là bởi vì giao trì thánh địa bối cảnh Đây độn đế chính hôn hậu là trước h h thế Hôn nhất nhân thế, đó thật à là n độn vạn đúng tiếng tăm lừng lập lực. lư tăm t đế, cổ đại đệ đó lấy.、Trước、đây không lâu vũ hóa thần triều hủy diệt vũ hóa đại đế bị d i ế t tình huống còn tại toàn bộ bắt đầu tinh vực lưu truyền cho nên hành động giao trì thánh địa cùng hôn đ ộ n đại đế có liên quan hệ thế lực càng thêm không thể nào có người đối bọn họ làm cái gì phải biết những cái kia nguyên bản tại bắt đầu tinh vực khiến người tất cả người sợ hãi sinh mệnh c ấ m khu những cường giả kia nhóm cũng phát hiện một sự thật bọn họ co đầu rút cổ lên tới từ nay điểm liền nhìn ra hôn đồn đại đế tại những cái kia đỉnh cấp cường giả trong lòng là khủng bố cỡ nào chuyện gì xảy ra giao chỉ thánh địa thánh chủ tới đến bên ngoài thánh chủ tiên lệ lục kim tháp giống như đang chấn động một tên thánh địa trưởng láo liền vội vàng nói nói giờ phút này tiên lệ lục kim tháp chỗ sơn mạch không ngừng chấn động trói mắt quang mang cũng từ chỗ ấy phát ra tên tia giao chỉ thánh địa thánh chủ ánh mắt xem xét cũng nhìn thấy chỗ ấy tình huống cái này để tên này thánh chủ nhữ mày tiên lệ lục kim tháp đây chính là hôn đ ộ n đế hậu đế binh cũng là giao chỉ thánh địa trọng yếu nhất bảo vật từ khi hôn đội đế hậu biến mất sau đó tiên lệ lục kim tháp liền đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi này Quá không đúng c h n có người giao chỉ thánh địa thánh chủ ánh mắt một biến hạ tại tiên lệ lục kim tháp phía trên nhìn thấy mấy bóng người có người thánh địa trưởng lão xứng sở thánh chủ điều đó không có khả năng a thánh địa trận pháp không có bị xúc động qua không thể nào có địch người tiến vào thánh địa a giao chỉ thánh địa phòng ngự trận pháp liền tính là thánh nhân vương dạng này cảnh giới cường giả muốn cưỡng ép tiến nhập trong đó cái này cũng là không thể nào về phần nói càng càng mạnh mẽ chuẩn đế cấp bậc cường giả bọn họ cũng không khả năng lén lút tiến nhập giao trì thánh địa chuẩn đế cường giả tại bắt đầu tinh vực cũng là số một số hai bọn họ mặt m ũ i vẫn là mớn đi cùng đi nhìn nhìn thánh chủ ánh mắt nghiêm trọng trầm g i ọ n g nói so với những cái này trưởng lão hành động giao trì thánh địa thánh chủ hắn thực lực cũng là rất mạnh toàn bộ bắt đầu tinh vực cũng có thể xếp tại hàng đầu bên trong là thánh chủ thánh địa các trưởng lao ứng tiếng nói mấy bóng người hướng tiên lệ lục kim tháp phương hướng đi về phần nói thánh địa những cái kia các đệ tử bọn họ bị thánh địa trưởng bối phân phó muốn lưu lại ngay tại chỗ làm khoảng cách tiên lệ lục kim tháp càng ngày càng gần giao trì thánh địa thánh chủ phát hiện liền giống như vừa bắt đầu suy nghĩ quả nhiên có người tiến vào thánh địa bên trong đối phương là địch hay bạn cái này cũng là nói không tốt các ngươi là ai vậy mà tự tiện xông vào giao trì thánh địa thánh chủ trầm giọng nói ta chỉ là tới làm một việc sự tình giải quyết sau ta tự nhiên sẽ rời đi nô g sát nhàn nhạt nói ra hắn hóa tự tại đại pháp phía dưới biến ảo ra tới ngô sát lực lượng cũng có thể theo bản thể tiến hành chống lại l i ê n vũ hóa thần triều cũng không thể cùng hắn tiến hành so sánh giao trì thánh địa tự nhiên cũng là như thế hành động vợ mình sáng lập ra tới thánh địa nô s á t đến cũng không đến mức giống như tiêu diệt thần triều một dạng đem thánh địa cho xóa đi nói thế nào cái này thánh địa cùng hắn cũng có liên quan hệ làm việc làm chuyện gì t h á n h chủ hỏi dạ dạ nói mà còn nếu như ngươi có cái gì muốn giao trì thánh địa giúp đỡ có thể trực tiếp tới thăm mà không giống là hiện tại một dạng lén lút bởi vì ta muốn làm sự tình ngươi không làm được nô sắt lắc đầu vô luận ngươi tới làm gì bắt được ngươi đều có thể hỏi nhất thanh n h ị sở thánh chủ hét t o nói tiên lệ lục kim tháp lên ẩm vang tiên lệ lục kim tháp chấn động càng ngày càng lợi hại cái này đế binh bị kích phát vừa ra tay giao chỉ thánh địa thánh chủ liền sử dụng đế binh hắn minh bạch trước mắt người khủng bố an tâm c h ớ v ộ i n ô sát tay phải hư không một tấn vụ tiên lệ lục kim tháp khôi phục bình tĩnh không n ú p đ í c h thánh chủ mở bức giao chỉ thánh địa các trưởng lão cũng là mở bức chương bốn trăm linh tám đại đế đế hậu bên trong tiểu thế giới ngọc thanh ánh mắt hơi hơi mở ra nàng khí tức trở nên càng thêm mờ ảo chính trực l i ê n tính mượn hồng nông tử khí tu luyện một ít thời gian đối vị này hỗn độn đế hậu trợ giúp cũng là rất lớn dù sao hồng nông tử khí thế nhưng là thành thánh trí bảo tuy nói tại hồng hoang trong thế giới sau cái thánh nhân có thể thành thánh cùng bọn hắn phát xuống thiên đạo thệ ngôn lấy được công đức có liên quan thế nhưng là hồng nông tử khí này cũng là không thể thiếu một bộ phận nếu không hậu thế như vậy lấy được công đức bởi vì sao không thể thành thánh đây đại đế cảm ơn ngươi ngọc thanh cảm xúc kích động nói ra ngọc thanh ta ngươi giữa không cần nói tạ ơn nô sát mỉm cười đại đế vô số tuế nguyệt chờ đợi ta rốt cuộc thấy được ngươi ngọc thanh đi tới n ô sát trước mặt khó kìm lòng nổi ôm lấy nô sát ngọc thanh ta cũng rất muốn ngươi nô sát đồng dạng ôm lấy ngọc thanh nhẹ giọng nói đại đế ngươi còn sẽ rời đi sao ngọc thanh hơi trần trờ nói ngọc thanh rất xin lỗi lần này ta đại khái chỉ có thể ở nơi này đợi chừng một ư ơ i năm thời gian nô sát lay lay đầu xuyên việt đến quá khứ lệnh bài hai trăm bảy mươi chỉ có thể khiến hắn tại đây cái thời không đợi một ư ơ i năm thời gian thời gian vừa đến nô sát cũng sẽ bị cái này thời không đại đạo cho khóa chặt cuối cùng nô sát cũng sẽ không thể không rời đi mà lợi dụng lệnh bài nói lệnh bài bên trong l n chứa chi cao vô thượng lực lượng có che thể đại đế ngọc thanh cũng á i này c đắm chìm trong gặp lại trong vui sướng mặc dù vị này hỗn độn đế hậu thời gian rất lâu bên t h o n g đều là nằm ở bản thân trong pha vấn đối ngoại giới sự vật cảm ứng là không nhiều thế nhưng là tại ngô sát lúc trước sau khi rời đi Hành động h à Nô h đ ộ n sát cười cười. Nô sát cười cười. Nó sát nói ra, đại đế, còn không phải ngươi khiến ta sáng lập một cái thế lực như vậy, nguyên bản ta cũng không muốn. Ha ha, đi đi. Nô g sát nắm lấy ngọc thành, hắn xuất hiện trước mặt t và qua, hai người chậm rãi đi ra ngoài.、Sáu. làm giao chỉ thánh địa thánh chủ phát hiện không thể điều khiển tiên lệ lục kim tháp sau hắn m ộ t b ư ớ c tất cả người đều m ộ t b ư ớ c tiên lệ lục kim tháp đây chính là hỗn độn đế hậu lưu lại đế binh k h ô n g chế cái này đế binh phương pháp n à y cũng là hỗn độn đế hậu lưu xuống tới không thể nào có người nào có thể so bọn họ còn muốn tới lợi hại a thế nhưng là trước mắt người xa lạ này giống như lập tức liền k h ô n g chế đế binh điều này có thể sao cái này căn bản là khó có thể tưởng tượng sự t ì n h a liên tính địch nhân thực lực cường đại cũng làm không được cái này điểm đại đế đế binh trừ phi là đồng dạng thân là đại đế cường giả mới có thể chấn áp dạng này vũ khí về phần nói người trước mắt này là đại đế cường giả vị này giao chỉ thánh chủ nhưng không có nghĩ sau chuyện này trước đó vũ hóa đại đế sau khi chết bên ngoài trên đại đế cường giả thật đúng là không có người rốt cuộc là ai vì cái gì đi tới giao chỉ thánh địa thánh chủ sắc mặt ngưng trong hỏi bởi vì dạng này vị thánh chủ này không dám tùy tiện đ ộ n g thủ é、e、sợ cho khiến thánh địa trêu chọc thai họa ngập đầu dù sao bọn họ lớn nhất lá bài t ẩ y đế binh đều không có tác dụng gì bọn họ đối trước mắt người chỉ sợ không có bất kỳ biện pháp nào ta đã nói ta là tới tìm người nô sát mỉm cười không gian văn mèo tin lệ lục kim tháp phía trên Nô s á theo cùng Ngọc t hơi hơi càng càng sau, sau nô sát mang theo ngọc thanh niếp niếp bọn họ rời đi phía này thanh địa về phần cùng vị này giao trì thánh chủ giải thích nguyên nhân gì nô sát cũng không có dạng này hứng thú đối ngô sát tới nói hắn muốn làm gì như vậy thì có thể trực tiếp làm cái gì may mắn cái kia người không là định nhân thánh địa trưởng lão t h ở phào mới v ừ a bọn họ cũng là cực kỳ khẩn trương liên tính bọn họ nhiều người nay cũng không có cái gì tác dụng đối với cường giả mà nói mỗi một cảnh giới t r ê n l ệ n h đều là rất lớn nay căn bản không phải số lượng có thể tiến hành đền bù thánh chủ làm sao vậy ngươi thế nào có một vị trưởng lão chú ý tới xứng sở thánh chủ vị này giao chỉ thánh chủ còn không có tỉnh táo lại tại cái kia người bên cạnh nữ tử là đế hậu đế hậu a thánh chủ không nhịn được gen gì nói đế hậu làm sao có thể chung q u n h các trưởng lão cũng sợ ngây người hỗn độ n đế hậu còn sống không có hóa đạo sao là liền l à đế hậu ta sẽ không nhận sai t h á n h chủ ngưng trọng nói t h á n h chủ như vậy bên cạnh này cái nam tử trưởng lao trần trờ nói bây giờ bắt đầu truyền n g ô n là thật n à y l à đại đế hỗn độ n đại đế cũng chỉ có hắn mới có thể tùy tiện đánh chết vũ hóa đại đế t h á n h chủ không nhịn được nói ra các trưởng lao đưa mắt nhìn nhau hôm nay sự tình không nên tiết lộ ra ngoài t h á n h chủ trịnh trọng việc nói ra chương bốn trăm linh chín theo đại ca ca sinh con tần hợp hoàng triều nguyên bản hoàng triều di chỉ chỗ nô sát mang theo ngọc thanh bọn họ đi tới nơi này từ khi tần hợp hoàng t r i ề u tại nào đó cái thời gian biến mất sau nguyên bản hoàng t r i ề u thành đều biến thành nguy hiểm cấm khu giống như những cái tia sinh mệnh cấm khu một dạng khủng bố l i ê n tính là chuẩn đế cường giả tiến nhập trong đó cũng cực kỳ dễ dàng vất lạc rất nhiều người cho rằng n à y là tần hợp hoàng t r i ề u cường giả nhóm thủ hộ lấy cái này phiến t h i ê t niệm tự nhiên có phải là thật hay không như thế bắt đầu tinh vực cường giả nhóm cũng không có nhất cuối cùng phát hiện không nói tiến nhập hoàng t r i ề u chuẩn đế cường giả cũng có v ấ lạc cũng đã nói đi nhân loại những cái tia đại đế cấp bậc cường giả sau khi tiến vào cũng không có lưu lại ra bên trong đồi câu vài lời giống như quá khứ á di đ ạ phật Càng là lưu lại đại đế nhìn thấy hoàng thành thật rất hoài niệm ngọc thanh đứng ở hoàng thành bầu trời mặc dù trở nên cấm khu tuyệt địa sau hoàng thành người bình thường đã rất khó nhìn đến bên trong là cái gì thế nhưng là thân là đại đế ngọc thanh còn là có thể nhìn thấy quen thuộc kiến trúc quen thuộc đỉnh đài lâu cát này là nàng theo đại đế sinh hoạt địa phương đúng vậy a rất lâu không có đi tới nơi này nô sát gật gật đầu sư phó chúng ta muốn tại bên ngoài chờ lấy sao ngô ngọc hỏi ngô ngọc biết ngô sát là vị kia vạn cổ đệ nhất nhân hỗn độn đại đế hắn đi tới nơi này là vì cái gì vậy liền rất rõ ràng này là tế điện hắn những cái kia thủ h ạ cho nên dạng này sự t ì n h làm đệ tử hắn có lẽ là không tốt tham dự đại ca ca đại tỷ tỷ nghiếp nghiếp cùng ngô ngọc ca ca tại cái này trong trờ l ấ y nghiếp nghiếp cũng là rất g i ả g đạo lý nói ra ha ha tiểu ngọc nghiếp nghiếp hai người các ngươi có thể cùng nhau cùng chúng ta đi hoàng triệu đi đi, ngô sát cười cười. Nghiếp nghiếp, đi, đi. ngọc ô thanh nắm lấy n i ế p nghiếp tay nhỏ tiểu ngọc đi theo ta không nên đi lung tung nô sát đi ở phía trước bước vào trong hoàn thành phía này tân hợp hoàng triệu s á t thực là nguy cơ từ phía này là nô sát ly khai phương này thế giới lưu lại lén ra tay bên trong không chỉ kết hợp che trời thế giới p h á p trận liền hồng hoang thế giới trận pháp cũng gia nhập trong đó có thể nói càng hướng bên trong càng là từng bước đều là nguy hiểm không cẩn thận đại đế đều có thể bị nhốt ở trong đó chu tiên kiếm trận chu tiên tinh đấu đại trận đợi chút có thể đều làm ở bên trong tự nhiên dùng nô sát đôi những trận pháp này biết tại tăng thêm nô sát bây giờ thực lực hắn có thể cưỡng ép đột nhập trong đó nhưng nói thế nào cái này cũng là hắn lưu lại bỏ vào thứ gì đó hắn cũng không muốn phá hủy những cái này phát trận đến lúc nô g s á t lại nghĩ phải tốn một chút tâm tư tới một lần nữa bố trí c h ấ n pháp hiện tại nô g s á t liền tính muốn tăng lên phát trận hắn cũng cần tại nguyên lai cơ sở trên tăng thêm liền được chậm rãi nô g s á t dần dần đi tới hoàn thành chỗ cốt lõi cũng liền là nguyên bản hỗn độn đại đế cung điện vị trí ngay lúc này giang giác răng rắc thanh â m vang lên tới một tên ăn mặc khôi giác nam tử đi tới hắn quỳ một chân nô g s á t trước mặt đại đế đế hậu hoan nên trở về nam tử cung tính bên trong lại lộ vẽ kích động dù sao đây chính là dài g ằ n g giặc tuế nguyệt sau lần thứ nhất gặp mặt từ một không nghĩ tới ng nô s á t trầm giọng nói từ m ụ c nô s á t đi tới che trời thế giới trở thành hôn đ ộ i đại đế sau thủ h ạ hắn cũng là chuẩn đế cấp bậc cường giả đối từ m ụ c tới nói c h ứ c cao quyền nặng hắn nô s á t là khiến hắn có lựa chọn hắn có thể tự mình lựa chọn rời đi không cần lưu lại tại địa phương này đại đế ta vĩnh viễn đều sẽ đi theo đại đế từ m ụ c liền vội vàng nói nói, ta đầu này sinh mệnh cũng là thuộc về đại đế khổ cơ ngươi nô s á t gật gật đầu cầu hoa tươi không từ m ụ c trung thành tuyệt đối nô sắt cũng nhìn thấy ngọc thanh nghiếp nghiếp tiểu ngọc đi, đi. nô sắt bước vào trong hoàng cung cung nên đại đế đế hậu không lâu sau đó phiến này đáng sợ trong di tích quanh quần phiến này thanh â m này là trong di tích tồn tại nhóm hoan hô hỗn độn đại đế trở về giống như có ít người suy đoán như vậy trong mảnh di tích này tồn tại này có thể đều là tần hợp hoàng t r i ề u những cường giả kia trong hoàng cung nô sát cùng ngọc thanh đi tới hoàng cung c h ỗ sâu mở ngọc thanh kết ra một đoạn phức tạp phát ấn một đạo không gian chi môn từ từ mở ra n à y là tiến nhập thế giới khác thông đạo không không ngọc thanh mang theo nô sát đi vào bên trong chỗ ấy cũng là giống như trước đó phong ấn ngọc thanh một dạng tiểu thế giới đồng dạng có một cái cung điện chỉ bất quá bên trong phong ấn là nô sát hải tử nô mới mới mà nô sát nhìn xem bóng ánh trong suốt ngọc thạch bên trong thân ảnh n à y chính là bản thân hải tử nô mới mới mà ngọc thanh trong đôi mắt mang theo một chút nước mắt đối với bản thân hải tử nàng cũng là rất tưởng niệm đại ca ca bên trong là ai đây n h i ế p n h i ế p nhìn xem bóng người bên trong nghi h o ặ c nói n h i ế p n h i ế p này là ta hải tử nô mới nô sát sở niếp n h ế c đầu nhẹ giọng nói nga nguyên lai đại ca ca có hải tử n i ế p n i ế p ngoại ý muốn nói ra nay là ngọc thanh tỉ tỉ cùng đại ca ca người hải tử sao là nô sát trả lời nga nghiếp nghiếp gật đầu như vậy đại ca ca sau đó ta và ngươi có thể có hải từ sao nô sát bên cạnh ngọc thanh liếc một cái nô sát khục khục nô sát lay lay đầu lật bàn tay một cái mặt khác nửa cái hồng mông tử khí xuất hiện lập tức tử khí dung nhập vào nô mới trong cơ thể ngọc thanh đi đi không lâu sau đó mới mà liền có thể ra tới chương bốn trăm một m thánh linh nhất tộc tàn rỡ từ khi vũ hóa thần triều hủy diệt sau cái khác thần triều cùng tương quan thế lực cũng bắt đầu có khởi bọn họ đem vũ hóa thần triều còn thừa thế lực chậm rãi chiếm đoạt rơi cái này đối với đại đa số thế lực mà nói đều có chút ít thổn thức người này mạnh đại thế lực nói diệt vong liền diệt vong mất chết cũng dính đến trăm vạn năm trước vị kia vạn cổ đệ nhất nhân hỗn độn đại đế có lẽ tại phương thế giới này thực lực mới là vương đạo mới là quyết định hết thảy mọi thứ tự nhiên điều này cũng làm cho là ngẫm lại không chứ không có thể có được đánh chết đại đế dạng này thực lực này không phải có người có thể nghĩ từ thần thoại thời kỳ đến bây giờ có được năng lực như vậy cường giả cũng là lắc đắc không có mấy bất tử thiên hoàng đầu chiến thánh hoàng đám người xem như là hỗn độn đại đế hoặc là là hỗn độn đại đế hậu nhân cũng là đồng dạng tình huống vũ hóa thần t r i ề u diệt vong hỗn độn đại đế hậu nhân xuất hiện dạng này tin tức xác thực có thể được xem là kinh thiên động địa nhưng nghị luận cũng luôn có chậm rãi bình tĩnh một ngày sau mấy năm vô luận là hỗn độn đại đế lại hoặc là là hán hậu nhân tại bắc đầu tinh vực không có bất kỳ tin tức có người nói vị này cùng hôn đội đại đế tương quan tồn tại cũng theo hôn đội đại đế một dạng tạm thời rời đi thế gian tự nhiên cũng có người suy đoán vị cường giả này tiến hành nhật cư dù sao là bất kỳ thuyết pháp đều có đồng thời vũ hóa thần triều diệt vong khiến trung vực hỏa ma lĩnh bắt đầu xuất hiện ở trong mắt thế nhân trình độ nhất định trên vũ hóa thần triều bị tiêu diệt nhân loại thực lực bị suy yếu lại tăng thêm nhân tộc vũ hóa đại đế tử vong này càng là như vậy dù sao vũ hóa đại đế đây chính là nhân tộc đại đế có vị kia vũ hóa đại đế tại cái khác chủng tộc cũng không dám có cái gì động tác đặc biệt là thánh linh nhất tộc, thánh linh nhất tộc. Cùng trình h á i độ nhất định trên mà nói thái cổ tộc bản thân phong ấn cũng là thánh linh nhất tộc quật khởi lý do bây giờ thánh linh nhất tộc xuất hiện một vị cường giả này là hỏa tộc thánh linh vị này từ hỏa ma lính sinh ra nhân vật đáng sợ từ đạo nhân ma mặc dù cái này thánh linh cảnh giới không có đạt đến đại đế trình độ nhưng bởi vì vị này thánh linh tính đặc thù trình độ nhất định trên hắn là có thể cùng đại đế cấp bậc cường giả sánh bằng bất quá liền tính như thế t r ì n h thể từ thực lực nhìn lại hẳn là vẫn là đại đế cảnh giới cường giả chiếm cứ lấy nhất định ưu thế nếu không vũ hóa đại đế tồn tại thời điểm vị này hỏa tộc thánh linh có lẽ thì sẽ không c ó đầu rút cổ tại hỏa ma lĩnh chờ đến vũ hóa đại đế ngã xuống sau vị này hỏa tộc thánh linh mới dám ra tới nhưng là liền tính như thế cũng có thể nói rõ hỏa tộc thánh linh thực Cũng có có c hạ này này tộc, tộc, tộc thánh linh người vô duyên vô cớ giết chóc nhân loại người chẳng lẽ không sợ đại đế lực lượng sao một tên nhân tộc cường giả đối kháng vị này hỏa tộc thánh linh đại đế người nói vũ hóa đại đế sao hắn sớm đã bị giết nếu như ngươi có thể cho hắn ra tới nói ta đến cũng sẽ rất bội phục ngươi tản ra hỏa hồng sắc quang mang thân thể đứng trên không trúng ánh mắt mang theo một tia trêu tức ta nói không phải vũ hóa đại đế người này nhân tộc cường giả trầm giọng nói chẳng lẽ ý ngươi là vị kia hỗn độn đại đế cái kia trăm vạn năm trước đồ cổ ta có thể không cho rằng hắn còn sống hòa tộc thánh linh nhàn nhạt nói ra có lẽ ngươi có thể cho vị kia hỗn độn đại đế ra tới một dạng trăm vạn năm trước vạn cổ đệ nhất nhân ta cho rằng đều là ngươi nhóm n h â n tộc thổi phồng ra tới nghe lời này người này nhân tộc chuẩn đế cường giả sắc mặt âm trầm xuống vô luận nhân tộc xuất hiện bao nhiêu đại đế cấp bậc cường giả hỗn độn đ ạ i đế ngô sát tại đông đảo nhân tộc trong lòng địa vị đều là đặc thú nhất này là nhân loại kiêu ngạo nhân loại bắt đầu mà con này có thể không phải bọn họ thổi phồng vô luận là cái khác sinh mệnh tinh cầu lại hoặc là là thái cổ tộc châu ấy tại hôn đ ộ n đại đế thời đại kia cường giả nhóm mới có thể minh bạch hôn đ ộ n đại đế tại lúc kia là khủng bố cỡ nào cái này cũng là bây giờ sinh mệnh cấm khu đều có đầu rút cổ lên tới nguyên nhân so với hoang cổ thời đại mới thành dài lên tới những cường giả này thái cổ thời đại cường giả nhóm mới minh bạch hôn đ ộ n đại đế cường đại đối vị này hỏa tộc thánh linh mà nói trăm vạn năm trước t u ế nguyện thật quá lâu trong truyền thuyết nhân vật hắn cũng không cho rằng sẽ mạnh đến đâu đại truyền thuyết thường, thường sẽ có sửa thành phân tại v ề phần nói hỗn độn đại đế lại hoặc là là hắn hậu nhân giết chết một lục vũ hóa đại đế sự t ì n h bị vị này hỏa tộc thánh linh trần chuồng không nhìn lại hoặc có lẽ là vị này hỏa tộc thánh linh cho rằng loại này cất rời đi bắt đầu nếu không những thời giờ này lại làm sao sẽ không có ra tới đây h ỏ a tộc thánh linh tìm chết nhân tộc chuẩn đế gầm thét nói hắn lực lượng bạo phát ra tới ha ha chỉ là chuẩn đế h ỏ a tộc thánh linh như là mặt trời chói trang nắm đấm oanh nổ tới người này chuẩn đế cường giả huyết nhục trực tiếp bị nổ tùng bị hỏa diễm tiêu đất lên nhân tộc chuẩn đế đã ngươi nói vị kia hỗn độn đại đế lợi hại như vậy như vậy khiến hắn hiện tại tới cứu người à, hoặc là khiến hắn tới giết chết ta à h ỏ a tộc thánh linh càn d ỡ cười lên tới chương bốn trăm mười một một trưởng mã sát thường ngực hỏa diễm ở trong thiên địa thiêu đốt lên cỗ này hủy thiên diệt địa giống như hỏa diễm khiến cả phiến thiên không đều giống như bị đốt xuyên một dạng đây chính là h ỏ a tộc thánh linh h ỏ a diễm thánh linh nhất tộc trình độ nhất định trên có thể được xem là là giữa thiên địa sinh ra sản vật cái này khiến bọn họ có nhất định tính đặc thù hành động có thể sánh ngang cổ hoàng cấp bậc tồn tại vị này hòa tộc thánh linh lực lượng càng là kinh người lại càng không cần phải nói là hắ hắn thả ra hỏa diễm lực lượng đây chính là có thể cùng đại đế lực hơi ban cờ lề cổ tay tự nhiên nếu như cùng chân chính đại đế so sánh giữa hai bên vẫn có rất xa xôi một đoạn khoảng cách thế nhưng là đối phó trước mắt nhân tộc chuẩn đế này đã đầy đủ mặc dù hỏa tộc thánh linh không thể cùng chân chính đại đế chống lại nhưng chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng không khả năng cùng vị này hỏa tộc thánh linh chống đỡ được a a a hỏa diễm bên trong một đoàn huyết mục tiêu thảm cái này đoàn mười bảy huyết mục liền là vị kia nhân tộc chuẩn đế mới vừa rồi bị hỏa tộc thánh linh tùy tiện đánh bạo sau đó bị hắn dùng hỏa diễm tiêu đốt nay là hành hạ hỏa tộc thánh linh muốn khiến vị này nhân tộc chuẩn đế thống c ổ chết xa vời địa phương những cường giả khác cẩn thận chạy tới nơi này sau đó bọn họ phát hiện đáng sợ như thế một màn n h â n tộc chuẩn đế cường giả lâm vào tử vong nguy cơ mặc dù trước đó liên quan tới hỏa tộc thánh linh sự tình đã tại toàn bộ bắt đầu khuyết tán ra tới thế nhưng là đem so sánh mà nói hiện thực thấy được vĩnh viễn đều phải so trong truyền thuyết muốn tới đáng sợ hỏa tộc thánh linh lúc này ma uy ngập trời từ đạo nhân ma tu luyện thành công sau vị này hỏa tộc thánh linh hỷ nộ vô thưởng hoặc có lẽ là hắn ai quy cũng nhận nhất định ảnh hưởng cái này có lẽ cũng là hắn sẽ không nhìn hỗn độn đại đế một trong những nguyên nhân nga lại có nhân tộc những cường giả khác đến hòa tộc thánh linh cười lên tới các ngươi nhanh chạy trốn a như vậy mà nói ta mới có giết các ngươi niềm vui thú lại hoặc có lẽ là các ngươi có thể đến giúp đỡ các ngươi một chút cái này nhân tộc đồng b ạ n các ngươi có thể lựa chọn trong đó một cái nếu không nói vậy coi như có chút nhàm chán lời này cản dỡ dị thường n h â n tộc vũ hóa đại đế tử vong sau vị này hòa tộc thánh linh đã trở nên không cố kỵ gì những cái kêu nhân tộc cường giả nghe lời này bọn họ sắc mặt khói trong tay nắm đấm nắm thật、chặt. vô luận là tiến lên giúp đỡ lại hoặc là là chạy trốn đối với bọn họ giống như không có cái gì vận mệnh cải biến cái này khiến cảm nhận được khuất n h ụ c nhân tộc trong thời gian ngắn không có cái gì phản ứng hòa tộc thánh linh đại đế sẽ không tha thứ ngươi sẽ không đoàn k i a chuẩn đế huyết nhục bên trong phát ra thanh em phẫn nộ đối mặt với tử vong vị này nhân tộc chuẩn đế cũng không có cầu xin tha thứ hắn rất rõ ràng ở trước mắt vị này hòa tộc thánh linh trong tay lần này hắn không thể có thể còn sống sót đại đế hòa tộc thánh linh k h ỏ miệng lộ ra một tia khinh thường tiêu dung ta đã nói qua nếu như ngươi có thể khiến cái tia cái gọi là trong truyền thuyết đại đ hoặc là ta có thể bỏ qua cho ngươi trăm vạn năm trước đồ cổ các ngươi cái kia nhân tộc đại đế chỉ sợ sớm đã chết tính dù sao nói cũng là vô ích ta đã không có hứng thú cùng n g ư ơ i chơi tiếp hòa tộc thánh linh trong đôi mắt tràn đầy sắc ý liên t ạ i hắn chuẩn bị chém giết trước mắt vị này nhân tộc chuẩn đế thời điểm ẩm vang thiên địa tại giờ khắc này chấn động không chung một cái che khuất bầu trời tay cầm chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay tràn ngập đáng sợ pháp t á c lực giống như vô số thế giới tích chứa ở trong đó nay là cực kỳ đáng sợ lực lượng có thể đem tinh thần đều tùy tiện hủy diệt công kích cũng liền là tại giờ khắc này những cái kia sinh mệnh cấm khu cường g i ả nhóm trong lòng cũng có kinh hãi loại này quen thuộc khủng bố công kích bọn họ là quen thuộc chính là hỗn độn đại đế lực lượng mà còn bọn họ phát hiện cùng đi qua so sánh hiện tại hỗn độn đại đế lực lượng càng thêm sâu không lường được hoặc có lẽ là liền giống bắt đầu c h u y ể n ôn hỗn độn đại đế từng tiến vào tiên vực sau đó lại ra tới đây là cái gì hỏa tộc thánh linh trong con mắt cũng mang theo thất kinh quan mang loại này khủng bố lực lượng hắn chỉ cảm giác được tử vong nguy cơ không có, có cảm giác được cái khác đột nhiên xuất hiện ở không chung tay cầm đột nhiên vỗ xuống đi tay cầm mục tiêu liền là vị kia hỏa tộc thánh linh khủng bố pháp t ắ c lực cũng như cầm giữ hư không một dạng dạng này lực lượng liền muốn giết ta mơ tưởng hỏa tộc thánh linh trên thân giấy lên kinh người h ỏ a diễm n à y là khiến hư không vặn b ẹ o h ỏ a diễm chi lực hai trăm ba mươi bảy cùng đối phó chuẩn đế thời điểm lực lượng bất đồng hiện tại hỏa tộc thánh linh mới bạo phát ra chân chính lực lượng n à y là sánh ngang đại đế lực lượng n à y là khiến toàn bộ bắt đầu cũng vì đó ngạc nhiên lực lượng đối với cái này tên hỏa tộc thánh linh mà nói liền tính cố này lực lượng vô luận cảm giác kinh khủng bực nào hắn cũng sẽ không rút lui hoặc có lẽ là muốn rút lui cũng là không thể nào làm đến nhưng cố này lực lượng người công kích hắn rất rõ ràng không có xuất hiện ở nơi này từ xa vậy ở ngoài phát ra dạng này công kích người này hỏa tộc thánh linh có thể không cho rằng bản thân sẽ không ngăn được dạng này công kích l i ê n tính công kích người là người trong truyền thuyết kia hỗn độn đại đế cái này cũng giống vậy ở tên này hỏa tộc thánh linh trong lòng trong truyền thuyết kia hỗn độn đại đế vẹn vẹn chỉ là thổi p h ồ n g ra tới nhân vật mà thôi cái này có lẽ cũng có thể nói rõ người không biết không biết sợ nhưng là cuối cùng tình huống vượt quá vị kia hỏa tộc thánh linh ý nghĩ che khuất bầu trời tay cầm tùy tiện đánh tan hắn phòng ngự sau đó trong nháy mắt liền mạt sát hắn người này nguyên bản muốn xưng bá hoang cổ hỏa tộc thánh linh liền dễ dễ d hỏa ma lĩnh hủy diệt h ỏ a tộc thánh linh bị mặt sát bị tiêu diệt không có cái gì kinh thiên động địa chiến đấu liền giống như bàn tay kia tại đối phó một con kiến hôi một dạng dung dế thế nào biến hóa nay cuối cùng còn chỉ là dung dế cái này khiến nơi xa nhìn thấy cái này một trận chiến đấu cường giả nhóm kinh h a i lấy h ỏ a tộc thánh linh biểu hiện bọn họ là thấy qua nhân tộc chuẩn đế đều tùy tiện bị nghiền ép liền một điểm điểm sức phản kháng đều không có kinh người như vậy thực lực biểu hiện liền tính thật là đại đế cấp bậc cường giả hẳn là cũng không thể tùy tiện bắt lại vị này hòa tộc thánh linh đi nhưng là bây giờ là cái gì tình huống một cái không biết tên cường giả xuất hiện hơn nữa còn là công kích từ xa vậy mà liền tùy tiện mạo sát vị này hỏa tộc thánh linh hỏa tộc thánh linh liền một điểm điểm ngăn trở cơ hội đều không có một chiêu diệt s á t cái này thế nhưng là s o đại đế khủng bố nhiều như vậy có thể làm đến cái chuyện này cường giả sẽ là người nào đây đó thật đúng là l ắ c đ ắ c không có mấy hỗn độn đại đế không tự chủ rất nhiều trong lòng người hiện lên dạng này một cái tên danh tự này trước đó không lâu mới nhắc lên to lớn sóng gió bởi vì vũ hóa thần triệu bị hủy diệt trong truyền thuyết này là hỗn đ ộ đại đế lại hoặc là là hỗn đ ộ đại đế hậu n h i n làm bây giờ nhìn một chút có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết cường giả mới có thể làm được kinh khủng như vậy biểu hiện vạn c ổ đệ nhất nhân mãi mãi hoàn toàn không phải tùy tiện có thể suy đoán không nói nơi xa c h ấ n kinh những cường giả kia nhóm một con kia che khuất bầu trời tay cầm diện sát hỏa tộc thánh linh sau một đạo quang mang lơ lưỡng ra ngoài rơi xuống đoàn kia trong máu thịt trong n h á y mắt huyết nhục một lần nữa tổ hợp lên tới biến thành trước đó nhân tộc chuẩn đế bộ g á n g đến chuẩn đế tầm thứ là rất khó bị giết chết trừ phi dùng tuyệt đối cảnh giới cùng thực lực tiến hành nghiên ép mới vừa hỏa tộc thánh linh không sai biệt lắm liền là dùng phương thức như vậy tiến hành. chỉ bất quá lúc ấy hỏa tộc thánh linh không muốn lập tức giết chết nhân tộc c h u ẩ n đế mà là muốn hành hạ hắn không phải vậy vị này nhân tộc c h u ẩ n đế cũng không khả năng kiên trì lâu như vậy thời gian đa tại đại đế người này nhân tộc c h u ẩ n đế cung kính xưng hô nói tại vị này nhân tộc c h u ẩ n đế trong lòng có thể tùy tiện diện s á t thánh linh chỉ có trong truyền thuyết hỗn độn đại đế hắn cũng một mực dạng này tin tưởng nhân tộc không thể rút lui lướt qua một cái thanh â m chậm rãi xuất hiện xin nghe đại đ ế mệnh lệnh nhân tộc trần đế không người nói người này nhân tộc trần đế cũng là một tên tính cách kiên nghị cờ giả nếu không tại nhân tộc thánh linh trước mặt lại tại sao sẽ như vậy phản ứng đây? liên dạng này cái này một đôi che khuất bầu trời tay cầm biến mất tại cái này phiến thiên địa trung vực hỏa ma lĩnh che khuất bầu trời tay cầm rơi tại nơi này cái này thế nhưng là hỏa tộc thánh linh nguyên bản đại bản doanh hỏa ma l ĩ n h thánh linh nhất tộc làm cái gì cuối cùng thuộc về là phải trả giá thật lớn h ỏ a ma lĩnh trăm vạn giảm tả hữu diện tích tại cái bàn tay này công kích đến trong nháy mắt phá hủy bên trong tồn tại một điểm, điểm đều i ể m đ không có tiếp tục sống sót nguyên bản hành động bắt đầu tinh vực dưới một phương đại thế lực thậm chí có thể xưng bám một phương hỏa ma lĩnh liên dạng này biến mất ở trong dòng sông lịch sử cái này có lẽ cũng có thể nói lúc cũng mệnh đông hoang nơi nào đó trong núi lớn đại đế sự t ì n h giải quyết sao ngọc thanh hướng về phía bên người ngô s á t hỏi mang theo ngọc thanh đi ra sau ngô s á t không sai biệt lắm một mực đi lại tại b ắ c đầu tinh vực dưới nhìn nhìn phương thế giới này liên quan tới hỏa ma lĩnh sự t ì n h bọn họ cũng hay nghe cho nên ngô s á t cũng giải quyết trực tiếp giết chết vị kêu hỏa tộc thánh linh cùng hỏa ma lĩnh đối thân là hồng trần tiên ngô s á t mà nói làm đến cái này điểm đã là rất đơn giản l i ê n tính viện trình đối hỏa tộc thánh linh xuất thủ tên kêu hỏa tộc thánh linh cũng không khả năng ngăn lại ngô sắc công kích đương nhiên giải quyết trợ phu ngươi thế nhưng là hỗn độn đại đế ngô sắc c trước mắt cái này một phương thế giới bên trong có thể khiến ngô s á t cảm nhận được nguy hiểm địa phương này thật đúng là không nhiều biết đại đế lợi hại nhất ngọc thanh không có hảo khí nói ra đại ca ca đại ca ca trước mặt giống như có chút nguy hiểm địa phương đây một tên sáu bảy tuổi tiểu nữ hải chói bím tóc sử dê sôi nổi đi tới ngô s á t trước mặt cái này tiểu nữ hải liền l à n nhất nhiếp ngô s á t mang lên bọn họ này cũng đã mấy năm thời gian vị này tương lai ngoan nhân đại đế chỗ mã phi thường xinh đẹp liên tính hiện tại tuổi tắc còn nhỏ cũng có thể nhìn ra mỹ nhân phôi bổ dáng có thể nói được tương lai nàng cũng nhất định là tuyệt đại phương hoa nhiếp nhiếp ngươi phía trước dẫn đường chúng ta đằng sau theo kịp nô sát cười cười nô g sát tại nhiếp nhiếp trên thân thế nhưng là lưu lại một chút ít lực lượng nhiếp nhiếp c h â ấy có thể không cần lo lắng gặp nguy hiểm gì Tốt. nhiếp nhiếp lộ ra ngọt ngào tiếu dung mấy năm thời gian sớm đã khiến nhiếp nhiếp đối ngô sát tình cảm đã rất sâu đại đế đáng tiếc nhìn xem đi xa nhiếp nhiếp ngọc thanh trầm giọng nói đáng tiếc nô g sát nhẹ nhàng cười một tiếng ngọc thanh ngươi cho rằng đáng tiếc cái gì n i ế p n i ế p tư vân vân triệu chất có chút kém tương lai thành liền là có hạn có lẽ nàng không thể cùng chúng ta cùng nhau ngọc thanh nói ra ngọc thanh có một số việc cũng không phải tuyệt đối nô sát l â y l â y đầu niếp niếp từ tư chất nhìn lại so với ngô ngọc t r ê n lệch quá lớn cả hai cơ hồ có thể nói khác nhau một trời một vực nhưng là tương lai niếp niếp là có cơ hội đuổi theo ngô ngọc tiểu t ử kia thậm chí nói ngọc thanh đến lúc niếp niếp so ngươi lợi hại cũng là có khả năng nô sát ý vị sâu xa nói ra nô sát sau khi rời đi vị này hỗn độn đế hậu cũng dự định phong ấn bản thân chờ đợi trượng phu lần sau trở lại cho nên đến lúc bắt đầu sẽ như thế nào này cũng là nói không tốt nghe được nô sát nói ngọc thanh có chút thật sâu nghi vấn ha, ha đi, đi. n ô sát cười to nói tương lai sự tỉnh người nào biết đây chương bốn trăm một ư ơ i ba một đời p h à m thể ký ức no nhân n hỏa tộc thánh linh bị một chiêu diệt sát hỏa ma lĩnh bị hủy diệt chuyện này rất nhanh tại bắt đầu tinh vực lại một lần tạo thành sóng to gió lớn mặc dù chuyện này không thể cùng vũ hóa thần triệu bị hủy diệt vũ hóa đại đế bị chém giết dạng này sự tỉnh so sánh nhưng cũng là chạm tới trong đó một vị trong truyền thuyết nhân vật cái này khiến chuyện này cấp tốc tại bắt đầu truyền bá đánh chết hỏa tộc thánh linh chính là vạn cổ đệ nhất nhân hỗn độn đại đế này là trong dòng sông lịch sử cường đại nhất thần bí nhất cũng là nhất bị người quen thuộc đại đế là nhân tộc cường giả bên trong tinh thần tượng trưng n à y là thần linh giống như nhân vật rất nhiều người càng nhiều nhận làm một cái tình huống cái tia người có lẽ không phải hỗn độn đại đế hậu nhân mà là hỗn độn đại đế bản thân v ề phần nói vì cái gì hỗn độn đại đế sẽ b ô n g nhiên xuất hiện đâu rất nhiều người cho rằng hỗn độn đại đế hẳn là đi qua tiên vực sau đó từ trong tiên vực ra tới nếu không nói bắt đầu không thể nào không có hỗn độn đại đế một điểm điểm tin tức cũng chính là dạng này từ lúc kia trừ nhân tộc cái khác chủng tộc đều xem như là c o đầu rút cổ lên tới bọn họ e sợ cho phát sinh giống như hỏa ma lĩnh dạng này sự tính tới Tuy nói hỏa ma lĩnh hội bị d i ệ t chết trình độ nhất định trên cũng có hắn đáng chết phương 637. nhưng những người khác nhìn thấy càng nhiều là hỗn độn đại đế phô bày ra tới thực lực không cần tự mình qua tới liền có thể tiêu diệt một cái đại thế lực bắt đầu rất nhiều đỉnh cấp thế lực cũng liền là giống như hỏa ma linh dạng này cái này đại biểu hỗn độn đại đế muốn tiêu diệt bất kỳ một phương này là lại cực kỳ đơn giản sự tình cái này cũng khiến nhiều người hơn minh bạch hỗn độn đại đế đáng sợ thái cổ thời đại bị s ư n g là vạn cổ đệ nhất nhân nay cũng không phải đơn giản nói, nói bây giờ ngô sát mặc dù không có giống như quá cổ nhất dạng biểu hiện kinh người như vậy chinh phục toàn bộ thế giới nhưng liền tính là giải rác mấy chuyện cũng đủ để chứng minh hắn đáng sợ liên dạng này toàn bộ bắt đầu lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh hoặc có lẽ là từ này cái thời kỳ tại lịch sử trên sống động nhiều nhất cũng là nhân tộc l i ê n tính đằng sau mấy năm mấy chục năm hôn đ ộ n đại đế không có xuất hiện ở thế nhân trước mắt thời điểm cũng là như thế dù sao hôn đ ộ n đại đế lực uy hiếp vẫn là khác thường đáng sợ tại rất nhiều thuế nguyện sau làm hôn đ ộ n đại đế lại một lần rất lâu không có đi ra bắt đầu tinh vực tương quan thế lực mới chậm rãi sống động lên tới đại đa số người tại lúc kia cho rằng nô sắt nên nên rời đi bắt đầu đi đến cái khắc tinh cầu lại hoặc là trong tiên vực có lẽ tại tương lai nào đó cái thời kỳ hỗn độn đại đế còn sẽ tiếp tục xuất hiện liền giống như lần trước một dạng tương lai sự tình tạm đã lâu không đi nói nó nô sát tại giết chết hỏa tộc thánh linh sau liền mang theo ngọc thanh tại bắt đầu đi vòng vo lên tới niếp g h niếp g h bọn họ cũng tại nô sát bên người nô sát hướng dẫn bọn họ tu luyện nô g ngọc tiến bộ rất nhanh mấy năm sau một ngày nào đó nô sát liền khiến ngô ngọc tại bắt đầu tinh vực xông sáo chỉ có cùng cái khác thiên tài tiến hành chống lại nô ngọc mới có thể cuối cùng phát triển lên tới nương tựa theo ngô ngọc tư chất xuất sắc cùng nô sát chỉ đạo nô ngọc nhất định cũng sẽ ở bắt đầu nở rộ với rực rỡ tươi đẹp màu、sắc. tiến nhập bắt đầu sau cùng các lộ thiên tài tiến hành chiến đấu ngô ngọc thanh danh tại bắt đầu trong thế hệ trẻ lưu truyền ra tới về phần nói ngô sát cùng ngọc thanh vẫn là mang theo nếp i nếp i đi lại tại bắt đầu bên trong có đôi khi đi một chút sơn thanh thủy tú có đôi khi đi hướng nguy hiểm bị cảnh liên d ạ n g này thời gian qua rất nhanh từ ngô sát đi tới che trời cái này thời kỳ không sai biệt lắm đã có mười năm thời gian mười năm thời gian này là bậc ngô sát muốn thời gian rời đi sư phó người muốn rời đi bắt đầu lần nữa đi đến tiền v ư sao ngô ngọc liền vội hỏi nói ngô ngọc minh bạch ngô sát là hỗn đ ộ đại đế trăm vạn năm chức ngô sát rời đi đối ngô ngọc bọn họ thuyết pháp nô sát là muốn đi đến cùng tiên vực cùng loại thế giới cho nên hắn sẽ rời đi một chút thời gian t i ể u ngọc trình độ nhất định trên là nô sát gật đầu nói đại ca ca có thể hay không không muốn rời đi a mười mấy tuổi nếp i nếp i nhẹ g i ọ n g nói hốc mắt có nước mắt cùng nô sát ở c h u n g đã có chừng mười năm thời gian nếp i nếp i đối ngô sát tình cảm sâu bao nhiêu cái này đã không cần nói không có n ô sát liền không có hiện tại nàng nếp i nếp i ngươi phải cố gắng tu luyện đến lúc ta nhất định sẽ hồi tới thăm ngươi nô sát ngồi xuống sờ một cái nếp nếp đầu nhỏ đại ca ca ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện n g ố p n g h i ế p khuôn mặt nhỏ nhắn có kiên định sư phó chúng ta không thể cùng đi sao ngâu ngọc hỏi là không thể mang các ngươi đi qua liền tính là ngọc thanh cũng giống như vậy ngô sát nói ra ngọc thanh nhẹ nhàng một thở dài gật gật đầu dạng này phân biệt trước kia nàng cũng là trải qua sư phó ngươi yên tâm ta sẽ cố gắng nhất định sẽ không để cho người thất vọng ngâu ngọc trầm giọng nói hành động hỗn độn đại đế đệ tử mặc dù những người khác không biết nhưng là hắn làm sao có thể khiến sư phó thất vọng đây mà còn đối ngô ngọc mà nói hoặc là, là trước mắt thực lực bọn hắn không đủ cho nên không thể theo lấy sư phó rời đi nếu như tại một ngày nào đó thực lực đầy đủ nói như vậy không lâu sau đó nô g sát cáo biệt ngọc thanh bọn họ rời đi hắn cần về tới địa cầu về phần nói ngô ngọc cũng đơn độc rời đi bắt đầu tinh vực rất s ắ p xuất hiện một cái của nhân chiến đấu của nhân thậm chí tại không lâu sau đó một tên mang theo tưởng niệm nữ tử xuất hiện ở bắt đầu nàng tại bắt đầu nhấc lên mưa to gió lớn dùng nhất giới p h ạ m thể sừng sững tại bắt đầu phía trên n à y chính là ngoan nhân đại đế về phần nói hôn đội đế hậu ngọc thanh lại một lần tiến hành bản thân phỏng ấn chờ đợi nô sát lần nữa trở lại chương bốn trăm m ư ơ i bốn hồng hoàng trăm năm tam tộc phân loạn Về thế ớ với i đối địa cầu c Nô Sát, e trời trong t h giới mấy minh cái người cũng cũng người hơi nhớ đung. Nhưng là hắn là là biến ạ c lúc c h hắn không thể làm này á gì, cũng không gì. có cách nào làm cái nào h làm t giới i b ế hóa địa cầu huyền bí cũng không có thật chính xuất hiện ở nô sát trước mặt nô sát còn cần không ngừng tăng lên thực lực thẳng đến có thể dọ xét đến chân chính huyền bí hắn cũng tin tưởng những cái này thế giới chân thật xuất hiện người bên trong cũng là có thể ra tới đến lúc nô sát cùng những cái kia người quen biết cũng không có lấy phân biệt nỗi khổ cho nên khoảng thời gian này nô sát trọng yếu nhất liền là tăng cường thực lực mình địa cầu phát triển rất ổn định cũng không có biến hóa quá lớn cùng mội mội mình ngô bánh nhi đợi một ít thời gian sau nô sát lại một lần nữa chuẩn bị đi đến tân thế giới trước đó đi đến che trời thế giới lúc sau nô sát càng nhiều là hành động tích lũy là tiếp sau đột phá chuẩn bị kỹ càng hồng nông tạo hóa trải qua tu luyện sau sẽ cần một đoạn thời gian cũng cần rất nhiều thiên tài đ ị a bảo dù sao bước vào hồng trần tiên sau mỗi một cảnh giới đề cao sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn đem so sánh mà nói nô sát cần tập trung vào một môn khác tu luyện công pháp trên vậy liền là cựu truyền huyền công muốn biết lúc này nô sát đã đem cựu truyền huyền công tu luyện đến thứ bắt chuyển khoảng cách thứ cựu truyền này vẹn vẹn cũng chỉ có một bước ngắn c hiện ỉ bất quá l giống tại r c đó n nô g sát n đi n đến như tiếp cùng theo cái thế giới chính là chuẩn bị đem cựu chuyển huyền công đột phá thành công hắn cũng dự định đem trước đó rút thưởng lấy được cái tia lệnh bài sử dụng rơi nói như vậy hắn cũng có đủ thời gian tiến hành tu luyện đây chính là có thời gian ngàn năm một nghìn năm trừ trước đó trong luân hồi tu luyện nô sát có thể còn không có kéo dài qua thời gian dài như vậy mà lần này ngô sát chuẩn bị đi đến thế giới liền là hồng h o a n g thế giới rất sớm trước kia nô sát liền từng tiến vào hồng h o a n g thế giới lúc trước ngô sát thế nhưng là nương tựa theo sức một mình trực tiếp c h ấ n áp kỳ lân tộc liền tính là hồng quân hoặc là la hầu hai người này đối mặt với ngô sát cũng không thể không thận trọng đối đãi lần này ngô sát tiến nhập hồng hoàng thế giới sợ rằng sẽ đem hồng hoàng những đại lão kia nhóm dọa n h ệ dự muốn biết hiện tại hắn sớm đã có thánh nhân lực v ề phần nói bây giờ hồng hoàng có hay không dạng này lực lượng cũng là khó mà nói hồng hoàng thế giới kỳ lân phượng hoàng long tộc ba cái chủng tộc lẫn nhau to lớn tại phương thế giới này bên trong cái này ba cái chủng tộc thực lực là mạnh nhất cho nên ba phe thế lực lẫn nhau chiến đấu lấy cái nào chủng tộc đều không có rút lui ba cái thế lực đối kháng lẫn nhau thật đúng là có thể nhưng hồng hoàng thế cục một mực nằm ở không hiệu tương xứng tình huống l i ê n tính hơn một trăm năm trước long tộc cường giả cường thế chấn áp kỳ lân tộc sau tam tộc giữa vẫn là ràng co chỉ bất quá giống như kỳ lân tộc nói bọn họ không có đối long tộc xuất thủ mặt khác kỳ lân tộc tao nộ lần trước kiếp nạn thực lực tổng hợp yếu rất nhiều một phương diện khác kỳ lân tộc một lần kia đáp ứng long tộc cường giả nô sát bọn họ cũng không thể đổi ý tại đây điểm những cái này kỳ lân tộc cường giả càng thêm lo lắng là một điểm vậy liền là long tộc vị cường giả kia nô sát dù sao vị kia có được chuẩn thánh cảnh giới cường giả hẳn là còn ở thế giới một góc nào đó nếu như hắn ra tới đối phó kỳ lân tộc kỳ lân tộc vẫn là khả năng sẽ phải chịu trọng thương cái này cũng là kỳ lân tộc rất nghe lời nguyên nhân nhưng là có ma chủ la hầu âm thầm châm mọi hành động cái này ba cái chủng tộc giữa quan hệ là không thể nào tốt cầu hai o t ư ơ k h ô người n g ợ c l nói, trong h t h lòng có loại cảm giác cái này một phương tân thế giới nếu như ngươi là cái thứ nhất trở thành thành nhân nói như vậy ngươi liền sẽ cái này khiến thiên địa chỗ công nhận làm lô sát cùng kỳ lân tộc trăm năm thời gian trôi qua sau ba cái chủng tộc giữa lại một lần nữa tiến hành đáng sợ va chạm hồng hoang đại lục bên trên tràn ngập tiêu khói chiến hỏa không nếu như nói đi qua ba cái chủng tộc giữa là lẫn nhau cựu thị người nào cũng không phục người nào như vậy bây giờ ba cái chủng tộc giữa đã biến thành không chết không thôi đâu một phương không ngã xuống nói mặt khác một phương cũng không thể bung ô tay cái này khiến p h i ế này n hồng hoang đại lục chiến đấu cực kỳ sự khốc liệt đại lục bên trên còn lại sinh linh cũng là tử thương t h n g trọng có thể nói bởi vì tam tộc giữa đại chiến khiến hồng hoang sinh linh đã mười không còn một toàn bộ đại lục đều bị tiên huyết nhiễm hồng vô cùng vô tận sát khí bay lên tại cái này phiến thiên địa ở giữa này là sinh linh tử vong h khí càng là tam tộc giữa chiến đấu sắc khí hông hoang đại lục nơi nào đó có vô số cường đại khí tức tràn ngập ở đây nay l à kỳ lân phượng hoàng cùng long tộc khí tức t h ủ y kỳ lân các ngươi kỳ lân tộc đi qua thần phục tại chúng ta long tộc trong tay hiện tại nhìn lên tới thật là dưỡng không đại hải t ử a t ổ long cười nói tổ long mặc dù này là long tộc ngày ngày mới nhưng không phải các ngươi long tộc giữa chúng ta chiến đấu lâu như vậy hắn nhưng không có xuất hiện qua t h ủ y kỳ lân cười lạnh nói tổ long hôm nay ba chúng ta tộc giữa nhất định muốn có cái thắng bại trên bầu trời một nữ tử trầm giọng nói nay là phượng hoàng tộc nguyễn phượng、Dết thảm thiết tiếng vang triệt tại thiên địa chương bốn trăm m ư ơ i năm phá bản cổ phong ấn dùng giết chứng đạo kỳ lân phượng hoàng long tam tộc tiến hành chiến đấu khốc liệt tam tộc giữa chiến đấu không chỉ khiến đại lục bên trên sinh linh tử vong thảm trọng giữa thiên địa cũng có không đồng dạng biến hóa t â y phương hồng hoàng thế giới này là la hầu chủ yếu vị trí địa phương so với đông phương tây phương thế giới vẫn là hơi bẩn tích vô luận là sinh linh số lượng vẫn là thiên tài địa b ả o đều là giống nhau đại đa số cường giả đều sẽ tập trung vào đông phương thế giới ở mảnh này hồng hoàng thế giới mọi người cũng có thể lấy được càng nhiều tài nguyên cường giả tu luyện trừ tự thân tư chất một dạng t à i nguyên vĩnh viễn là trong đó rất trọng yếu một vòng dù sao đây chính là có thể rút ngắn thời gian tu luyện la hầu sẽ tuyển bốn cựu tam chọn tây phương hồng hoang thế giới mặt khác đông phương châu ấy có hồng quân bọn họ một phương diện khác tây phương hồng hoang đại lục nơi này thế nhưng là có la hầu nghĩ muốn đồ dùng giết chứng đạo la hầu liền cần thích hợp hắn bảo bối vậy liền là chu tiên tư kiếm chu tiên tư kiếm đây chính là thiên đạo sát phạt trí bảo thích hợp nhất dùng giết chứng đạo chỉ bất quá cái này kỳ dị bảo vận tải vừa bắt đầu thời điểm liền bị bản cổ cho phong ấn cho nên bây giờ la hầu liền cần đem phong ấn cho giải khai Linh khí tụ. la hầu đứng ở một miếng đất phía trước trên thân huyết hồng s á t sát khí tràn ngập hắn đem tự thân lực lượng bạo phát ra tới toàn bộ tây phương hồng hoang đại lục linh khí ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành hủy thiên diệt địa một loại lực lượng oan khí ngưng la hầu chân phải trùng điệp rơi tới mặt đất một tiếng ầm vang đại đ ị a nước ra từng đạo sâu không thể gặp khe hở khe hở v ù v ù văn g dội huyết hồng sắc giống như mây mù một vật từ trong đó lơ lửng tới nay l à kỳ lân phượng hoàng long tộc chờ tam tộc tinh huyết oan khí bởi vì la hầu tính đặc thù hắn cũng có thể mượn dạng này lực lượng vô luận là phá giải phong ấn lại hoặc là, là tăng lên tu luyện cái này cũng là la hầu sẽ nâng lên hồng hoang chiến tranh nguyên nhân một lát sau tây phương thế giới linh khí cùng thiên địa ở giữa tam tộc tinh huyết oán khí dung hợp đến cùng một chỗ nguyên bản kỳ lân tộc chờ tam tộc xem như là lấy thời kỳ vai chính cho nên bọn họ tạo thành oán khí có thể đối với thiên địa có đáng sợ ảnh hưởng la hầu có thể mượn những thứ đồ này phá rơi bản cổ phong ấn lấy được chu tiên tử kiếm bản cổ phong ấn mở cho ta la hầu trên thân khí huyết thông tiên triệt đ ị a loại này sát khí chứng minh la hầu là cái thế giới này hùng tản nhất người từng đạo pháp tắc quang mang tại cái này khiến tiên đ i ệ bên trong không ngừng nghĩ lên giống như xiềng xích pháp tắc lay động vậy liền là bản cổ phong ấn toàn bộ hồng h o a n g thế giới cũng theo lấy giữa thiên địa dung chuyển mà động đi lại ẩm vang bản cổ phong ấn cuối cùng nổ tung bốn đạo huyết quang từ trong phong ấn vụ xuất hiện này là chu tiên tứ kiếm sát khí nguyên bản là là sát phạt trí bảo nhưng bị nuốt lâu như vậy chu tiên tứ kiếm tự nhiên là mang theo h a khí từ trong phong ấn ra tới chu tiên tứ kiếm không hề rời đi bốn thanh kiếm hiện lên ở hắn trước mặt ông ông tác hưởng phản phất tại tuyên bố nó cường đại nó n h thế hồng hoàng đại lục nơi nào đó nguyên bản dùng tạo hóa ngọc điệp bế quan tu luyện hồng quân mở mắt ra bản cổ phong ấn bị phá rơi chu tiên tứ kiếm bị hồng quân lẩm bẩm nói không thể tiếp tục hạ xuống nếu không đối hồng hoàng sinh linh sẽ có càng đáng sợ hơn tương lai dùng d i ế t chứng đạo la hầu lấy được chu tiên tư kiếm vậy liền lại như hổ thêm cánh đến lúc toàn bộ hồng hoàng chỉ còn sót mẹo con ba hai cái đó mới là hồng hoàng bị thảm kết quả la hầu ta ngươi giữa tranh đấu lâu như vậy là nên khiến dạng này tranh đấu kết thúc hồng quân đứng lên tới hồng quân cùng la hầu tranh đoạt thánh nhân vị hai người dùng đến riêng phần mình biện pháp chỉ bất quá la hầu biện pháp hồng hoàng thế giới cường g i ả nhóm cũng sẽ không n h ậ đồng t cùng lúc đó không chỉ có giống như hồng quân dạng này t h u ẩ n thánh thực lực cường giả phát hiện cái tình huống những cái kia đại la kim tiên tồn tại nói thí dụ như lão tử nữ hoa nguyên thủy đế tuấn trở chút những cái kia nguyên bản trong đại lục đứng đầu cường giả bọn họ cũng phát hiện tình huống này thế nhưng là trình độ nhất định trên bọn họ cũng là không thể ra sức cùng la hầu so sánh thực lực bọn hắn trên tranh lệch là rất lớn cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hồng quân những cường giả này trên thân đương nhiên nếu như bọn họ có thể làm ra t r ợ giúp nói bọn họ cũng sẽ không từ chối những cường giả này minh bạch hồng quân cùng la hầu giữa tranh đấu cũng là quyết định tương lai hồng hoang đại lục đi về phía nếu như hồng quân trở thành giữa thiên điệu thánh nhân như vậy hồng hoang sẽ thế nào đây sẽ là tràn ngập s á t lục thế giới sao vừa nghĩ như thế rất nhiều người đều có không ba chút ít không rét mà run tây phương hồng hoang đại lục tu di sơn tu di sơn là tây phương hồng hoang đại lục tổ mạch tây phương linh khí nơi tụ tập phương hành động linh khí dư thừa tổ mạnh nơi này tự nhiên bị ma tổ la hầu cho chiếm lĩnh trở thành ma tổ đại bản doanh ma tổ la hầu mang theo thao thiên ma diễm hàn g lâm đến sơn mạch này mạch trên ma tổ ma tổ phía dưới rất nhiều tướng mạo xấu xí giống như ác ma một dạng tu luyện giả nhóm lớn tiếng la lên những cái này đều là ma tổ la hầu thủ hạng đều là từ ma khí ô nhiễm cường giả ta la hầu cùng tu di sơn lập ma đạo tự lập ma tổ giúp đỡ sát phạt chứng đạo đại đạo minh giám chương bốn trăm m ư ơ i sáu hồng quân hành động đại đạo minh giám ma tổ la hầu trên thân tản g a kinh người hồng quang h ồ n g quang thông thiên triệt địa s á t khí cùng sát ý ngưng tụ tại tu di sơn chu tiên tứ kiếm xoay quanh tại ma tổ la hầu bên người ông ông tác hưởng lấy ẩm vang bầu trời chấn động hồng sắc quang mang tại tầng mây bên trong tràn ngập này là thuộc về ma đạo khí t ứ c giết chóc khí tức giữa thiên địa cũng phản p h ấ t thừa nhận ma tổ la hầu phát xuống l ờ i thế dùng giết chứng đạo đối với đại đạo t i nói giết chóc cũng là đại đạo pháp t ắ c một trong cho nên ma tổ la hầu lập hạ l ờ i thế cũng là có dùng cả phiến thiên địa đều chứng kiến giờ khắc này ma tổ la hầu phát xuống cái này lợi thế sau toàn bộ hồng hoang đại lục một chút c ư ờ n g giả cũng nhao nhao phát hiện tình cảnh như vậy mà n hồng hoang đại lục m ẫ u chốt chuyển biến điểm đã đến hồng quân tìm trên cái khác còn tại cái này phiến thiên địa mười bảy tiên tiên thần ma đi qua bàn cổ khai thiên địa mặc dù đại đa số tiên tiên thần ma vẫn lạc nhưng cũng còn có một chút tiên tiên thần ma còn sống có thể không chỉ có chỉ có la hầu cùng hồng quân chỉ bất quá những cái kia tiên tiên thần ma không cùng la hầu bọn họ một dạng tranh đoạt thiên địa khí vận muốn trở thành mảnh thế giới này cái thứ nhất thánh nhân bọn họ trải qua càng nhiều là không tranh quyền thế sinh hoạt thế nhưng là ma tổ la hầu muốn đem thế giới chuyển biến thành sắt lục thế giới những cái k i a không tranh quyền thế tiên thiên thần ma nhóm cũng không cho phép hồng quân xem ra ngươi đã làm ra quyết định dương mi đại tiên nhìn trước mắt hồng quân trầm giọng nói nhớ n mày ta theo la hầu giữa cần làm ra quyết định cho nên ta nghĩ muốn tìm ngươi giúp đỡ hồng quân gật đầu nói đi qua hồng quân một mực theo ma tổ la hầu tiến hành chống lại lấy hiện tại ma tổ lập ma đạo nếu như không ngăn cản la hầu hồng hoang đại lục gặp phải càng thêm nguy hiểm k i ế t nạn cho nên liên quan tới cái chuyện này hồng quân minh bạch không thể đang tiếp tục kéo xuống trừ hai người chúng ta ngươi còn muốn tìm người nào dương mi đại tiên hỏi âm dương càn khôn hồng quân trả lời nói hai người bọn họ cái dương mi đại tiên gật gật đầu hai người này thực lực cũng tính không sai thiên thiên thần ma bên trong thực lực có mạnh có yếu hồng quân la hầu n h ố n mạnh bọn họ tại tiên h thiên thần ma bên trong xem như là đứng đầu trình độ mà âm dương cùng càn k h ô n thực lực bọn hắn tại tiên h thiên thần ma bên trong không xem như là cao cấp nhất một nhóm người hồng quân bất quá đi qua hôn đội tổ lòng ngươi tại sao không có đi tìm hắn dương mi đại tiên hỏi ngươi là nói long tộc nô sát đạo hữu hồng quân lay lay đầu nô sát đạo hữu tại nơi kia ta cũng không biết hắn có lẽ tại hồng hoang đại lục một góc nào đó ân cũng là dương mi đại tiên gật gật đầu hồng hoang thật rất lớn dương mi ngươi cái này bên chuẩn bị một chút đến lúc chúng ta trước đi tây phương tu di sơn hồng quân mở miệng nói không thành vấn đề hồng quân ta nơi này sẽ chuẩn bị tốt dương mi đại tiên nhận đồng nói vậy ta rời đi trước hồng quân lộ ra một tia tiểu dung hắn muốn đi tìm kiếm cái k h ắ c thần ma muốn biết ma tổ la hầu không chỉ lấy được chu tiên tư kiếm hắn ngưng tụ tây phương linh khí cùng kỳ lần chờ tam tộc tinh huyết toàn khí hắn thực lực cũng đều có kinh người tăng trưởng cho nên hồng quân nơi này cũng cần làm tốt vẹn toàn chuẩn bị ma tổ la hầu phát xuống đại đạo lợi chấn động toàn bộ hồng hoang một chút hồng hoang sinh linh nhóm đều có chút khẩn trương nhiều khi những cái này hồng hoang sinh linh nhóm chỉ có thể bị động chờ đợi bởi vì hồng hoang thế giới là cường giả quyết định vận mệnh thế giới l i ê n như là kỳ lân chờ tam tộc tiến hành đấu tranh thời điểm toàn bộ hồng hoang có thể nói đều chịu ảnh hưởng cái này cũng khiến hồng hoang sinh linh nhóm tử vong hơn phân nửa hồng hoang cái này p h i ế n thiên địa cũng bị phá hư không còn hình dáng cái này có lẽ cũng là tương lai hồng hoang tam tộc sẽ lui ra hồng hoang lịch sử nguyên nhân long hán ban đầu cướp loại này lượng kiếp bánh xe cũng không phải tùy tiện có thể trả lại đồng dạng khiến hồng hoang sinh linh thở phào lạ hồng quân nhóm cường giả chuẩn bị thảo phạt tu di sơn ma tổ la hầu hồng quân cùng la hầu giữa quan hệ hồng hoang sinh linh nhóm đều là có thể nhìn ra cho nên nói hồng hoang sinh linh nhóm đều hy vọng hồng quân những cường giả này có thể đạt được thắng lợi chỉ có dạng này cái này phiến thiên địa mới có thể khôi phục bình tĩnh mà không phải thuyết phục đãng bất an đông vương nơi nào đó đại m i n h ngươi nói hồng quân đạo hữu có thể thắng lợi sao nữ v ă a hỏi khó mà nói phục h i l â y l â y đầu một trăm năm mươi bảy đây là toàn bộ thiên biến hóa liền tính là ta cũng không thể thôi diễn ra tới phục hy bắt quái đây chính là diễn tính một loại t ự c hạn nếu như không phải bởi vì hậu thế có thánh nhân xuất hiện thôi diễn thuật này vẫn là bản v ề phục hy là mạnh nhất thánh nhân sở dĩ có kinh người thôi diễn thuật đây là bởi vì thánh nhân nhóm có thể mượn với thiên đạo lực lượng cái này cũng là thánh nhân nhóm có thể vạn kiếp bất diệt nguyên nhân chỗ đại m i n h nô sát đạo hữu hiện tại đến cùng ở nơi nào nữ hoa tiếp tục hỏi liên quan tới hồng hoang biến hóa chỉ cần thực lực bọn hắn đủ nói này cũng không cần có quá nhiều lo lắng vô luận nói như thế nào toàn bộ hồng hoang chân chính t a o tội này cũng là một chút thực lực không đủ mạnh sinh linh nhóm tự nhiên không phải nói nữ h a không quan tâm mà là chuyện này không phải bọn họ có thể nhúng tay sự tình nô sát đạo h ư u phục hy ánh mắt có n g h i hoặc không biết liên quan tới ngô sát đạo h ư u dấu vết liền giống như biến mất tại cái này phiến tiên đ ị a một dạng biến mất ở thiên đ ị a nữ hoa sắc mặt hơi biến loại ý này biết còn có một cái lý giải phương thức vậy liền là chết chương bốn trăm mười bảy xông vào chu tiên kiếm trận nữ hoa vẻ mặt biến hóa phục hy cũng nhìn thấy hắn khóc cười không được tiểu muội liên quan tới ngô sát đạo h ư u ta nghĩ ngươi không cần lo lắng nô sát đạo h ư u đây chính là có c h u ẩ n thánh thực lực cùng hồng quân đạo hữu một dạng ta nghĩ là bởi vì ta thôi diễn thuật còn chưa đủ cao cho nên không tìm được n ô sát đạo hữu tung tích đại huynh ngươi dọa c h ế t ta nữ hoa nghĩ lại phát sợ vỗ bản thân bộ ngực không nên suy nghĩ nhiều có lẽ ngô sát đạo hữu lập tức liền sẽ ra tới phục hy lắc đầu nói đại huynh đây là ngươi tính ra sao nữ hoa hỏi phục hy không nói gì thoáng cái lập tức nói ra đương nhiên không phải ta liền là thuận miệng nói một chút cũng liền tại không sai biệt lắm thời gian điểm lao tử nguyễn thủy thông tiên n h o n g cường giả cũng nghị luận chuyện này dù sao đây chính là cải biến hồng hoang đại lục thế cục nhất chiến là ma tổ la hầu đạt được thắng lợi vẫn là nói hồng quân bọn họ một phương có thể đạt được thắng lợi đây v â phân nói kỳ lân phương hoàng long tộc chờ ba cái chủng tộc đánh ra chân hỏa mặc dù la hầu cái chuyện này rất nghiêm trọng nhưng tam vương cũng không có ngừng lại tiếp tục tiến hành thuộc về bọn hắn chiến tranh tu h di sơn ma tổ la hầu đứng tại hư không nắm g nhìn tiền phương khoe miệng mang theo một tia cười lạnh hắn đã phát hiện hồng quân đám người tới tới c h ừ hồng quân ngoài ra cái khác mấy cái tiên thiên thần ma trình độ nhất định trên la hầu cũng là nhận thức dù sao bọn họ là bản cổ khai thiên sau duy nhất xuống tới thần ma la hầu bây giờ thả tay hết thể đều tới k ị hồng quân chậm rãi nói ra hắn ánh mắt tản ra con mang hồng quân ta ngơi giữa những cái này còn cần nói nha n g ư ơ i minh bạch ta lựa chọn là cái gì la hầu vẽ mặt hồng quang l ó e lên đại đạo chứng kiến phía dưới ta thành thánh con đường chỉ có một cái vậy liền là dùng r ế t chứng đạo la hầu đã như vậy ta sẽ không khiến n g ư ơ i đạt được hồng quân trầm giọng nói hiện tại không chỉ có dính đến hắn cùng với la hầu giữa liên quan tới thành thánh đấu tranh cũng liên quan đến hồng hoang đại lục sinh linh cùng hồng h o a n g thế giới tương lai hồng quân ngươi còn có n h u n g m ạ n các ngươi tới ta nơi này ta nghĩ trong lòng các ngươi đã sớm có quyết định la hầu lạnh lùng nói ngươi bây giờ nói chuyện hoàn toàn liền là nói nhảm ta tại cái này trong chờ lấy các n g ư ơ i n g ư ơ i có bản lánh nón h có thể qua tới la hầu nói ra có thể nói trước mắt cái này phiến thiên địa sắt cơ trung điệp chu tiên tứ kiếm kiếm trận đã bố trí ở đây chu tiên tứ kiếm đây chính là thiên đạo sát phạt bảo vật tương lai thông tiên thánh nhân nương tựa theo dạng này một cái bảo vật đây chính là lực k háng tứ đại thánh nhân đủ để nói rõ chu tiên tứ kiếm cường đại phải biết trước mắt hồng quân cùng mướng mạnh bọn họ cũng chỉ là nằm ở trần thánh cảnh giới mà không phải thánh nhân tự nhiên ma tổ la hầu cũng không có trở thành chân chính thánh nhân hắn sử dụng chu tiên tứ kiếm lực lượng không thể theo tương lai thông tiên thánh nhân so sánh nếu không hồng quân bên này căn bản không cần tiến hành cái gì chiến đấu chư vị chuẩn bị xong chưa hồng quân hướng về phía bên người tiên thiên thần ma nói ra muốn giết chết la hầu như vậy bọn họ cần phá rơi chu tiên kiếm trận cái này mới có thể hồng quân không cần nói chúng ta đã chuẩn bị tốt dương mi đại tiên cười cười đi đi hồng quân xông lên trước dẫn đầu đi tới dương mi đại tiên đám người cũng đi theo sau lưng phá giải thiên đạo sát phạt khí tạo thành trận pháp nhiều người tiến hành như vậy cơ hội mới có thể càng lớn nếu như vẹn vẹn chỉ là hồng quân bị nhốt như vậy hồng quân sẽ rất khó phá rơi dạng này trận pháp vậy l i ề n sẽ dành cho ma tổ la hầu nguyên một đám đột phá cơ hội tình huống như vậy bọn họ cũng là nghĩ qua cho nên bọn họ sẽ không cho dư la hầu dạng này cơ hội anh, vô số kiếm khí tại cái này phiến thiên đ ị a bên trong dung chuyển tựa như đem cái này phiến thiên đ ị a biến thành kiếm hải dương kiếm thế giới hồng quân đám người tiến nhập chu tiên kiếm trận sau liền như là tiến nhập nguyên một đám tiểu tiên h đ ị a một dạng đây chính là đáng sợ chu tiên kiếm trận tương lai thân là thánh nhân cường giả nhóm đều khó mà phá giải trận pháp vào lúc này lộ ra thuộc về bọn họ cao chóc vót kiếm trận bên trong hảo cương chu tiên kiếm trận. cảm dương mi đại tiên cảm thụ được trận pháp đại khủng bố tông mày liên quan tới phá giải chu tiên kiếm trận không có đi tới nơi này thời điểm dương mi đại tiên cùng hồng quân cũng là đàm lượt qua mặc dù quá khứ chưa từng thấy qua chu tiên tư kiếm nhưng tương quan tin đồn bọn họ cũng là thay người qua đến triệu nhốn mày âm dương càn khôn Cùng nhau chuẩn nhau Hồng u bị. q âm n Hắn cũng đồng ý nhướng gật gật đầu. ý à vào này, là y nói. Bốn cái người nếu như tập trung vào cùng nhau, muốn trận cũng lớn. khó cái rơi số Tốt. phá pháp hệ tập rất Âm độ dương cùng càn khôn hai vị tiên thiên thần ma ưng t i m nói n kiếm trận bên ngoài hành động điều khiển chu tiên bốn kiếm ma tổ la hầu tự nhiên có thể phát giác hồng quân đám người đang làm gì lại dự định làm cái gì dùng hồng quân trước mắt thực lực cưỡng ép phá vỡ trận pháp cái này là không thể nào như vậy dùng bốn cái người công kích chu tiên tứ kiếm bốn cái trận pháp phương hướng nay cũng không mất l à một cái tốt biện pháp chỉ bất quá các ngươi cho là ta chu tiên kiếm trận là dễ dàng như vậy liền có thể phá rơi sao chương bốn trăm m ư ơ i tám la hầu thủ đoạn thiên địa linh khí la hầu gầm hét trên thân lực lượng cùng cái này phiến thiên địa cộng minh lên tới tu di sơn tổ mạch cũng là không ngừng chấn động tinh túy linh khí thổ lộ ra tới có thể nói nguyên bản là rất bẩn tích tây phương hồng hoàng đại lục trải qua la hầu làm thành như vậy sẽ trở nên càng thêm bẩn tích m u ố n tại cái này phiến thiên địa tu luyện thành công trình độ khó khăn so với đông phương không biết khó hơn nhiều thiếu có lẽ cũng chính là dạng này vị lai phật môn chuẩn đề cùng tiếp dẫn một mực từ đông phương bên kia kéo người tây phương tiên h địa biến hóa khiến một chút cường giả đều không quá có thể lưu lại tại cái này một phương thế giới đông phương mới là chân chính tu luyện thánh địa tinh huyết toán khí la hầu trên thân huyết quang tràn ngập bầu trời đá mây cũng dần dần biến thành huyết hồng sắc bên trong tràn đầy hoán niệm cùng sắc khí đi thiên địa linh khí cùng tinh huyết toán khí dung hợp lại cùng nhau tạo thành đáng sợ năng lượng trào lưu cái này một cố năng lượng trào lưu bao trùm đến chù tiên kiếm trận bên trong kiếm trận hồng quang tăng vọt bên trong lực sắt thường càng đáng sợ hơn năm t r o n g mơ hồ nay đã chạm đến thánh nhân lĩnh vực l i ê n tính là tương lai những cái kia thánh nhân nhìn thấy đáng sợ như thế kiếm trận uy lực có lẽ cũng sẽ vì thế ghém mắt. Và anh, Chu Tiên i này m người ở t h họ thể theo thời họ không thể thời Cho phá Chu như thì nhanh chóng quyết định.、Tiến、nhập Chu Tiên trận sau, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Hoặc là phá rơi Chu ờ i gian giác, gian tại kiếm đợi gian giải Tiên kiếm Tiến Tiên rơi Tiên kiếm gặp nguy trong, cũng đưa sau, lựa chọn này Bọn bọn trận bên nên muốn trận, muốn trận bọn nào là là lấy đẩy, vậy quyết lâu. cơ. có cảm có rất đã hồng hoang đại lục nào đó phiến tiên địa ở giữa một bóng người chậm dại xuất hiện đạo thân ảnh này vừa mới xuất hiện liền giống như trở thành thiên trong đất một dạng không bờ hờ giờ giờ, giờ đến linh khí nhạy cẫng này là đạo ngân dấu vết đại đạo tạo thành lực lượng đạo thân ảnh này chính là từ địa cầu tiến nhập hồng hoang thế giới nô sát tại địa cầu đợi một ít thời gian sau nô sát liền đi tới nơi này đi tới phương thế giới này nô sát dự định đem cựu chuyển huyền công tiến hành đột phá mà còn tại mảnh thế giới này nô sát cũng có đầy đủ thời gian bởi vì hắn cũng muốn dùng rơi hệ thống rút thường lệ bài nói như vậy nô sát liền có thời gian ngàn năm có thể tiến hành tu luyện cảm giác quen thuộc cảm giác nô sát cảm thụ được thiên điệu bên trong linh khí hồng hoang thế giới hành động hoàn chỉnh thế giới nô sát tại lui tới nhiều như vậy trong thế giới trình độ nhất định trên vẫn là phải kể tới cái thế giới này tu luyện hoàn cảnh là tốt nhất cũng chính là dạng này hậu thế phương thế giới này vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy thánh nhân cùng trần thánh sẽ dạng này chủ yếu cũng theo hồng hoang mảnh thế giới này có nhất định quan hệ tam tộc giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt sao nô sát có thể cảm giác được thiên điệu bên trong tích chứa v à n khí này là giết chóc sau v à n khí không chỉ có là tam tộc tử vong toàn bộ hồng hoang đại lục sinh linh đồng dạng tử thương tham trọng cái này mới là hồng hoang thế giới tràn đầy loại này khí tức nguyên nhân t â y phương hồng hoang thế giới nô s á t ánh mắt nhìn về phía phía tây chỗ ấy có đáng sợ năng lượng bạo động lấy dùng nô s á t lực lượng cảnh giới tự nhiên có thể phát giác cái này điểm mà còn ở trong đó nô s á t cũng phát giác một c ố quen thuộc khí tức n à y không phải la hầu khí tức giống như ma tổ la hầu bạo phát ra khủng bố lực lượng rất nhiều đỉnh cấp cường giả đều có thể cảm nhận được nô s á t nói khí tức không phải hắn mà là chu tiên tử kiếm phải biết nô sắt trong tay cũng là có chu tiên tử kiếm tư chỉnh thể trạng thái tôi nói trước mắt la hầu trong tay chu tiên tứ kiếm tràn đầy rét chóc khí tức loại này rét chóc khí tức thế nhưng là so nô sắt trong tay chu tiên tứ kiếm không biết đáng sợ bao nhiêu bất quá khí tức mặc dù đáng sợ một chút nhưng từ lực lượng nhìn lại la hầu trong tay chu tiên tứ kiếm đến cũng sẽ không so hắn đáng sợ như vậy thì là nhìn nhìn nô sắt bước chân k h ẽ động hướng tây phương đi la hầu lần trước thế nhưng là uy hiếp qua nô sắt hiện ở thời điểm này nô sắt cũng l à nên tìm hắn tính t í n h sổ phá cho ta âm dương láo tổ ánh mắt h u y ế t h ồ n g hắn sử dụng cấm kỵ chi thuật bạo phát bản thân toàn lực nếu như không thanh kiếm môn phá rơi nói bọn họ lần này liền sẽ chết cho nên liền tính nhận đến trọng thương hắn cũng muốn làm như、thế. ầm ầm ầm kiếm môn chấn động bên trong kiếm khí trở nên phi thường hỗn loạn liền giống như không kiên trì nổi một dạng cái này cũng là bởi vì cái khác mấy cái kiếm môn đều bị hồng quân đám người tiến hành công kích đáng sợ bọn họ đều không có ẩn tàng bản thân lực lượng tiến hành toàn lực bạo phát kiếm trận bên ngoài ma tổ la hầu ánh mắt hơi âm t r ầ m hắn không có nghĩ qua toàn lực thúc giục trận phát sau vậy mà còn không thể nhanh chóng giải quyết hồng quân bọn họ xem ra các ngươi thực lực coi như không sai ma tổ la hầu sắc mặt lộ ra lướt qua một cái lãnh mang bàn tay hắn hướng kiếm trận một hồng sắc quan mang lưu động kiếm trận vặn vẹo lên tới tiến hành nhất định chuyển bi có thể phát hiện âm dương càng k h ô n cùng n h ư ớ n g mày từ kiếm trận bên trong ra tới chỉ có hồng quân còn bị vây ở trong kiếm trận đây là la hầu phát hiện hồng quân tại kiếm trận bên trong không có có nhận đến tổn thương gì ngược lại nói âm dương đám người thế nhưng là nhận đến trọng thương l i ê n tính một đ ố i ba hắn cũng có thể giải quyết ba người này chương bốn trăm m ư ơ i chín thí thần thương đi lực cái gì n h ư ớ n g mày đám người t h ầ n s ắ c một biến mới vừa bọn họ còn tại phá giải chu tiên kiếm trận thế nào đột nhiên ra tới bọn họ rất rõ ràng một điểm mới vừa bọn họ tất đã định chưa đem trận pháp này phá rơi mấy người lẫn nhau xem xét bọn họ liền minh mạch la hầu kế hoạch La hầu hẳn là nghĩ chụp cái đánh tan trước đem bọn họ ba người cho giết chết cuối cùng tập trung đúng trả hồng quân xem ra chúng ta bị xem t h ư ờ n g nhướng mày rung lắc đầu la hầu mặt đối với chúng ta ba người ngươi tự tin mình có thể đối phó ta sao âm dương lão tổ âm trầm nói ra đều là tiên thiên thần ma cái này ma tổ la hầu thật có chút ít tự đại ha ha la hầu nhìn thấy còn tại phá giải kiếm trận hồng quân sau đó nhìn về phía nhướng mày bọn họ c ư ờ i lên tới muốn nói lời thật mặc dù các ngươi cùng ta và hồng quân có chút thực lực trinh lệ nhưng ta một cái người tới đối phó ba người các ngươi người ta cũng cho rằng là rất nguy hiểm sự tình thế nhưng là ta nói là toàn thịnh thời kỳ các ngươi hiện nhận được làm ngươi bị thương nặng nhóm căn bản liền đối mặt ta tư cách đều không có la hầu cười lạnh nói mà còn ta khiến các ngươi ra tới liền là vì giết chết ngươi nhóm nếu như các ngươi không tin nói như vậy các ngươi có thể tự mình tới cảm thụ một chút la hầu trong tay xuất hiện một cái t r ư ờ n g thương cái này đem t r ư ờ n g thương toàn thân đều là h ắ c sắc mang theo cực kỳ khủng bố lệ khí liền như là giữa thiên địa lệ khí đều hội tụ ở phía trên một chút cường giả nếu như sử dụng thí thần thương nói sợ rằng sẽ bị thí thần thương lực lượng tùy tiện ô nhiễm trở thành không có lý trí tồn tại hoặc có lẽ là giống như khôi lỗi một dạng đây không phải nói thí thần thương là tạ ác mà là bởi vì cái này vốn chính là thí thần thương mang theo khủng bố lực lượng truyền thuyết thí thần thương là hỗn độn thanh l i ê n dễ cây biến ảo mà thành nó hấp thu giữa thiên địa lệ khí cái này thế nhưng là có thể chém giết thánh nhân cường đại vũ khí vẹn vẹn chỉ là bàn về lực công kích nói liền tính là thiên đạo sát phạt chí bảo chu tiên kiếm cũng không thể cùng thí thần thương tiến hành tương đối giờ khắc này thí thần thương kết hợp dùng giết chứng đạo ma Tổ La Hầu. đệ nhất thương ma tổ la hầu cơ xuất từ mình đệ nhất thương thiên địa thất sắc, không gian pha thoái. thời gian ở thời điểm này giống như mất đi khái niệm một dạng vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất công kích nhún mày đám người giác quan liền giống như bị áp chế một dạng dạng này một thương nếu như tại trong vũ trụ bạo phát n à y là có thể tùy tiện hủy diện tinh thần bản thân lực lượng phối hợp với t h í thần thương ma tổ la hầu lực lượng cũng bị thúc đẩy đến cực hạn hào cường n h ữ n g mày đám người sắc mặt một biến nguyên bản bọn họ cùng la hầu giữa liền có nhất định tranh lệch bây giờ đối phương có t h í thần thương bọn họ tại chu tiên kiếm trận nhận đến trọng thương vậy thì càng thêm như thế ẩm vang ba người trong tay bảo vật cũng kích phát ra tới muốn chặn lại t h í thần thương khủng bố công kích làm thi thần thương rơi vào bảo vật trên sau nhúm mày đại tiên chờ ba người trong miệm tiên huyết phục ra ngăn cản pháp bảo bị thi thần thương đánh bay ra ngoài đệ nhị thương ma tổ la hầu tiến lên một bước lần công kích này m ũ i thương vành kích đi giống như to lớn hát động sinh ra mang theo hủy thiên d i ệ t địa lực lượng đánh tới cỗ này lực lượng dưới sự thúc giục vạn vật tuyệt d i ệ t bất kỳ sinh linh cũng không thể tại cổ này lực lượng dưới sinh tồn ẩm ẩm cầu hoa tươi không âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ thân thể hóa thành huyết vụ cuối cùng tại đằng sau gây dựng lại thân thể mình hai người k h í tức trở nên càng thêm suy yếu đem so sánh mà nói dương mi lão tổ trạng thái so bọn họ hơi muốn tới tốt đệ tam thương ma tổ la hầu trường thương tựa như tiến nhập thời gian cùng không gian một dạng liền giống như rất nhiều tinh thần tích chứa tại trường thương bên trong đây là hủy diệt thế giới một loại công kích một thương tiếp theo một thương la hầu công kích càng ngày càng kinh khủng lần công kích này thí thần thương lực lượng mang theo hủy diệt thánh nhân một loại lực lượng la hầu lần này là chuẩn bị giết chết âm dương lão tổ bọn họ nguyên bản la hầu thực lực liền so bọn họ ba người muốn tới cường đại trải qua chu tiên tứ kiếm công kích ba người liền đã bị thương nặng sau đó tiếp la hầu hai thương ba người lại tại nguyên lai thương thế trên lại gặp thảm thiết đà kích đặc biệt là âm dương cùng cản khôn hai vị lão tổ hai cái này tiên thiên thần ma bản nguyên đều hứng chịu tới nhất định đà kích đối mặt với la hầu đệ tam thương bọn họ cảm nhận được tử vong cảm giác nguy cơ liền giống như bọn họ lúc trước nhìn thấy bản cổ chém giết thần m a thời điểm tự nhiên đây không phải nói la hầu thực lực có thể cùng bản cổ so sánh mà là nói hai loại tình huống đều khiến cái này mấy cái tiên thiên thần m a cảm nhận được cảm giác bất lực hồ ngâm dương càng khôn lão tổ cùng dương mi đại tiên thi triển bản thân toàn lực là ngăn lại la hầu một thước này phối hợp thí thần thương công kích vô số p h á p bảo tạo thành phòng ngự lực lượng xuất hiện ở ba người phía trước ba người hợp lực muốn ngăn lại la hầu một thước này kinh thiên động địa công kích ẩm thí thần thương rơi vào ba người phát bảo phía trên ba người pháp bảo tạo thành phòng ngự qua trong dây l á t liền bị đánh vỡ mang theo vô biên lệ khí thí thần thương công kích gần trong g ă n tấc sinh tử liền tại một đường giữa chương bốn trăm hai mươi tự bạo nguyên thần dương mi đại tiên đồng lỗ chiếu dọi ra thí thần thương bóng dáng mang theo vô biên lệ khí công kích cái này là có thể diện s á t chuẩn thánh lực lượng l i ê n tính là toàn thịnh thời kỳ dương mi đại tiên cũng không khả năng ngăn lại kinh người như vậy công kích bây giờ hiện tại trọng thương nướng mày liền càng là như vậy hiện tại dương mi đại tiên nếu như hắn thi triển cấm kỵ chi thuật hắn còn là có thể từ thí thần thương công kích đến đào thoát mặc dù sẽ nặng thêm thương thế nhưng nói thế nào mạng nhỏ cũng có thể tiếp tục sống sót thế nhưng là hắn có thể đào thoát càng khôn cùng âm dương lão tổ là không thể nào có cơ hội đào thoát hai người thương thế thế nhưng là so n h ư ớ n g mày nghiêm trọng hơn nhiều đối mặt với t h í thần thương dạng này hủy thiên d i ệ t địa công kích 8732 n g ư ờ i cũng khó có thể tiến hành đào thoát nhưng hắn n h ư ớ n g mày liền tính lưu lại ở đây cùng âm dương bọn họ cùng nhau đối mặt la hầu lần công kích này nói nhiều nhất cũng liền là tại t h í thần thương trên tăng lên một tia anh linh đáng giận nhuốm mày ánh mắt lóe lên kiên định trong lòng của hắn đã làm quyết định hắn chỉ có thể đối âm dương cùng c à n khôn nói tiếng xin lỗi giữ lại mình hữu dụng thân hắn còn có thể đối phó la hầu là hai người báo thủ la hầu càng khôn cùng âm dương l á o tổ nhìn xem la hầu lần này khủng bố công kích bọn họ cũng minh bạch bọn họ sẽ chết tại dạng này trong công kích la hầu nghĩ muốn giết chúng ta chúng ta cũng sẽ không để cho người tốt qua càng khôn cùng âm dương l á o tổ hét to nói nguyên bản hư nhược hai người trên thân tràn ngập một cỗ kinh người lực lượng này là nguyên thần lực lượng cái này khiến dương mi đại tiên trong lòng chấn động hắn không có nghĩ qua càng khôn bọn họ sẽ làm như vậy tự bạo nguyên thần nói như vậy t ử vong liền là thật tử vong nếu không trước mắt hồng hoang thế giới mặc dù không có luân hồi nói đến nhưng có thể sống lại thuyết pháp vẫn có thiên biến hóa một ngày nào đó người chết sẽ có sống lại cơ hội thế nhưng là tự bạo nguyên thần nói liền cái này loại trong truyền thuyết cơ hội cũng không có vậy liền là chủ động lựa chọn từ bỏ đột nhiên một tia kiếm khí từ thiên ngoại m à tới kiếm khí cùng thí thần thương giao kích cùng một chỗ kinh người cơn báo năng lượng từ cả hai trong công kích không ngừng bạo phát ra tới dương mi đại tiên cũng thừa dịp hai cố lực lượng giao kích thời điểm mang theo âm dương cùng càn khôn láo tổ nhanh chóng lùi về phía sau lấy cái gì người ma tổ la hầu trong lòng cả kinh mới vừa kiếm khí công kích đến hắn cảm nhận được thế lực ngang nhau lực lượng muốn biết đây chính là hắn t h í thần thương kết hợp hắn lực lượng bạo phát ra tới tuyệt cường công kích mà đối phương vẹn vẹn chỉ là một tia kiếm khí cái này khiến la hầu trong lòng tràn ngập kiên kỵ biểu tình la hầu hơn một trăm n ă m không có gặp mặt không biết ngươi còn nhớ không nhớ kita một đạo ăn mặc áo bào màu trắng nam tử chậm rãi xuất hiện từ khí tức đến xem cái này thân người trên tản gia đại đạo ba động so với hồng quân đều muốn tới hư vô phiếu miểu trình độ nhất định trên người trước mắt này thực lực có lẽ do、so、hồng quân còn muốn tới cường đại muốn biết cường giả có cường giả khí t ứ c hành động tu luyện hồng nông tạo hóa trải qua ngô sát hắn thực lực chân chính thế nhưng là có thánh nhân lực lượng bàn về khí tức phát ra ngô sát nhất định cũng là do、so、hồng quân muốn tới lợi hại ngươi là ma tổ la hầu nhìn thấy ngô sát sau con ngươi đột nhiên co r i ú lại vừa bắt đầu ma tổ la hầu không có nhận ra ngô sát bởi vì đến bọn họ dạng này thực lực cảnh giới bọn họ càng nhiều là nương tựa theo một cái nhân khí hơi thở tới xác định cho dù có vài người có thể ẩn tàng khí tức nhưng là tại thực lực cường đại tu luyện giả mà nói này cũng vẫn là nhìn một cái không sót gì cho nên ma tổ la hầu một bắt đầu chưa nhận ra n ô sát tại hơn một trăm năm trước nô g s á t thế nhưng là sử dụng lực lượng thẻ này là hỗn độn tổ long lực lượng thẻ đồng dạng có chuẩn thánh cảnh giới cho nên lúc đó ma tổ la hầu là đem nô g s á t xem như hỗn độn tổ long thuộc về bọn hắn tiên thiên thần ma một trong tiên thiên thần ma bên trong hỗn độn tổ long thực lực cũng là rất không thông thường cái này cũng là đương thời ma tổ la hầu sẽ mời nô g s á t nguyên nhân chỉ bất quá lúc ấy nô g s á t không có đáp ứng cái này khiến la hầu ôm hận vô tâm nhưng từ lúc kia nô g s á t liền chưa từng xuất hiện hỗn độn tổ long cũng giống như vậy đồng dạng lúc này nô sắt trên thân nhưng không có hỗn độn tổ long khí t ứ c này là thuộc về hắn tự thân khí t ứ c h ô n độn tổ long ngươi vì cái gì xuất hiện ở nơi này la hầu lạnh lùng nói ra trước mắt cái này h ô n độn tổ long vừa mới thế nhưng là đang ngăn trở hắn h ô n độn tổ long nô sát lay lay đầu la hầu ta cũng không phải h ô n độn tổ long ta gọi là nô sát về phần nói ta vì cái gì ngăn trở ngươi nghe nói ngươi phải lấy giết chứng đạo điểm này ta có thể không như vậy nhận đồng nô sát nói ra hơn nữa lúc ấy ngươi thế nhưng là nói muốn đối ta không k h á c h khí ta muốn nhìn một chút ngươi có thể làm sao làm nghe được nô sát nói ma tổ la hầu mặt mũi tràn đầy âm trầm cái này một phen rất rõ ràng chuyện này nô sát đã dự định đ ú n g tay trong đó hai bốn đối với ngô sát mà nói một cái hỗn loạn hồng hoang đại lục cũng không phải hắn muốn xem đến tại hồng hoang đại lục hắn thế nhưng là cần tu luyện ngàn năm cho nên không an phận người sớm điểm xử lý rơi là tốt ma tổ la hầu liền là trong đó không an phận một cái người đồng thời l o a n g thoáng ở giữa nô sát cũng minh bạch trở thành thiên địa đệ nhất cái thánh nhân này nhất định cũng là không thông thường có nguy cơ vậy liền cần sớm điểm giải quyết vô luận ngươi là hỗn độn tổ long lại hoặc là gọi là nô sát đã ngươi muốn ngăn cả ta như vậy thì tới nhìn ngươi một chút có phải hay không có tư cách này n ă m t h í thần thương la hầu hán trên thân lệ khí thông thiên triệt điệm chương bốn trăm hai mươi mốt la hầu bạo phát nơi xa can khôn âm dương các ngươi không sao chứ dương mi đại tiên đối bên người hai người nói ra không có việc gì n h ư ớ n g mày mới vừa thật cảm tạ ngươi can khôn lão tổ liền nói là n h ư ớ n g mày mới vừa chúng ta muốn tiến hành nguyên thần tự bạo thế nhưng là một điểm cũng không thể động đậy nếu như bị đáng sợ như vậy lực lượng công kích đến nói chỉ sợ tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm âm dương lão tổ tại bên cạnh cũng là nhận đồng nói la hầu cùng lã lâm cường giả công kích đối với khi đó bọn họ cũng là rất nguy hiểm càng khôn âm dương các ngươi dạng này c ả m tạng ta là nhận lấy thì ngại a nhún g mày lắc đầu nói mới vừa đối mặt la hầu công kích dương trong mi tâm thế nhưng là có đ ả o thoát dự định hiện tại lấy được càng khôn bọn họ chân thật c ả m kích nhún g mày s á c thực phi thường xấu hổ nhún g mày có đôi khi từ m ộ mươi bảy mình có thể sống xuống tới n à y đã là kết quả tốt nhất âm dương láo tổ chậm rãi nói ra vị này tiên tiên thần ma cũng phảng phất minh bạch dương trong mi tâm ý nghĩ đ ổ i t h à n h là hắn tại dạng này thời khắc nguy cơ nghĩ tới cũng chỉ sẽ là bản thân dù sao nhún mày khi đó lưu xuống tới cũng không có tác dụng chỉ sẽ cùng bọn họ cùng nhau trôn theo m ạ thôi đúng nhớ mày cái kia người là ai ngươi biết không càng khôn lão tổ ở một bên hỏi từ mới vừa đối phương cùng la hầu đối kháng giới mà không rơi vào thế hạ phòng đối phương cùng la hầu là có thể lẫn nhau chống đỡ được dạng này người liền tính là tiên tiên thần ma bọn họ hẳn là cũng là nhận thức ca thế nhưng là vì cái gì nhìn lên tới như vậy là lẫm hắn liền là hơn một trăm năm trước xuất hiện hỗn độn tổ lòng cái kia gọi là ngô sát cường giả nhớ mày nhìn chăm chú ngô sát chậm rãi nói ra hỗn độn tổ long càng khôn lão tổ ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cái này làm sao có thể đây hỗn độn tổ long khí tức ta là cảm g i á qua càng á i n y t h â n ư ờ i trên căn bản khôn lão tổ công nhận nói là nô sát đạo hưu thực lực cùng la hầu có thể chống đỡ được có lẽ đây chính là chúng ta thắng lợi thời cơ nguyên bản bọn họ mấy cái người cùng nhau đối phó la hầu là có chút nguy hiểm hiện tại xem xét bọn họ cơ hội đã đến tới nhúm mày ta cùng với âm dương thực lực không có bao nhiêu ngươi tại bên cạnh trợ trận nếu như ngô sát đạo h ư u có nguy cơ ngươi muốn thường xuyên chuẩn bị càng khôn lão tổ nhìn về phía dương mi đại tiên ta minh bạch dương mi đại tiên nói ra lần này bọn họ đi tới tu di sơn mục đích chỉ có một cái vậy liền là giết chết la hầu nếu như bỏ mặc la hầu nói la hầu thực lực sẽ càng ngày càng mạnh đến lúc đ ố i hồng hoàng cũng lại càng ngày càng nguy hiểm một bên khác la hầu phát ra băng lanh tuyên nói hắn muốn giết chết trước mắt người này được nhân vô biên lệ khí từ thí thần thương phát ra cùng hắn trên thân lực lượng dung hợp lại cùng nhau cái này khiến la hầu lực lượng liên tục tăng lên lúc này la hầu xem như là thật đang toàn lực ứng phó hắn minh bạch trước mắt tên địch nhân này là kinh địch nếu như không đem cái này người giết chết như vậy sau hắn cũng sẽ vô cùng nguy hiểm dù sao chu tiên kiếm trận tình huống la hầu cũng xem như là phát hiện hồng quân đang dùng k h á c biện pháp tiến hành phá trận nếu như hắn không chấp trưởng chu tiên kiếm trận như vậy hồng quân rất có thể liền đem kiếm trận làm hỏng rơi đến lúc đối mặt hồng quân cùng trước mắt địch nhân hắn la hầu liền sẽ rất nguy hiểm cho nên bây giờ giải quyết trước mặt địch nhân là hắn mục tiêu chủ yếu Thí thần. giữa thiên địa lệ khí ngưng tụ tại thân thương phía trên không gian tầng t ầ n g p h á t thoái sắp phạt chi khí cùng đại đạo lực cũng đồng dạng bạo phát ra tới thí t h ầ n thương đi qua chết tại cái này một cái trí bảo trên tiên thiên thần ma cũng là rất nhiều hiện tại la hầu muốn tại thí thần thương trên lần nữa tăng lên một cái t ử v o n g tiên thiên thần ma ẩm vang thiên địa mờ tối cả phiến tiên h địa chỉ còn lại cái này một thương tựa như tại đây một thương phía dưới thiên địa đều muốn bị xé rách ra tới tự nhiên chỉ có chuẩn thánh lực la hầu cũng làm không được gây dựng lại thiên、địa. c h u ẩ n thánh lực mặc dù đối hồng hoang thế giới sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng phá hủy hồng hoang đại lục căn cơ vẫn làm không đến liền giống như tương lai thông thiên thánh nhân hắn nguyên bản định dùng chu tiên tứ kiếm đem một phương chư thiên tiến hành ngược lại khi đó thông thiên thánh nhân thế nhưng là có thánh nhân lực đối mặt với la hầu cái này một thương giống như hủy diệt đời tám không giới khủng bố công kích nô sắt liền giống như bị cỗ này lực lượng dọa sợ một dạng không n ú c đích chết đi ma tổ la hầu ánh mắt lộ ra mừng rỡ q u a n mang trước đó ngô sắt dùng kiếm khí chặn lại hắn công kích hắn cho rằng giữa song phương sẽ tiến hành một trận chiến đấu khốc liệt Liên tính hắn có thể đạt được thắng lợi. này cũng là một trận gian nan thắng lợi thế nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem mới vừa hắn thật là suy nghĩ nhiều thực lực đối phương căn bản không giống hắn trước đó nghĩ như vậy theo lấy hắn công kích không ngừng tiếp cận liền tính đối thủ phản ứng qua tới cũng không kịp hồng quân muốn ở thời gian này phản ứng qua tới cái này cũng là không thể nào nô sát đạo h ư u dương m i đ ạ i tiên chờ người thần s á t một biến nguyên bản nô sát biểu hiện thực lực rất mạnh thế nào trong nháy mắt nô sát gặp phải đáng sợ như vậy nguy cơ đây nếu như như vậy bọn họ khó từ tội lỗi nô sát là bởi vì bọn hắn mà chết hiện tại mỗi cá nhân phức tạp trong ý nghĩ nô sát lộ ra một tia sán lạn tiểu dung hắn tay phải đưa ra ngoài chương bốn trăm hai mươi hai chẳng lẽ là thánh nhân hiện tại vừa muốn muốn ngăn cản đã chậm ma tổ la hầu trong đôi mắt có trào phúng trước mắt hắn bạo phát ra tới lực lượng liền tính tại chuẩn thánh trong cảnh giới này cũng là số một số hai trước mắt cái này gọi là nô sát người vô luận hắn là hỗn độn tổ lòng lại hoặc là là cái khác tiên thiên thần ma đối la hầu mà nói này cũng là có thể được chém giết tại vị này ma tổ trong mắt cũng liền cùng hắn tranh đoạt thánh nhân vị rất lâu hồng q â n mới là hắn kình địch ta có thể không cho rằng mượn hiện tại mới vừa vặn vừa vặn vừa nói nô sát ngón trỏ tay phải n h ấ n tới vô biên lệ khí cùng hủy diệt tính năng lượng ngay lúc ngón tay chạm vào nhanh chóng tan rã l i ề n một điểm điểm gợn sóng đều không có phát sinh qua cuối cùng nô sát ngón tay điểm vào thí thần thương phía trên một thanh này đáng sợ trí bảo đối nô g sát căn bản không có tạo thành tổn thương gì một màn này toàn trường chân kinh người nào cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh trước mắt dạng này sự tình vô luận là la hầu vẫn là dương mi đại tiên nhóm đều là giống nhau bởi vì phát sinh trước mắt thật liền giống như giống như nằm mơ vẹn vẹn chỉ dùng một ngón tay liền ngăn lại ma tổ la hầu dùng thí thần thương bạo phát khủng bố một kích cái này liền giống như đại nhân bồi tiếp tiểu hải đang đánh nhau một dạng nô sát là cái kia đại nhân mà la hầu là tiểu hải từ la hầu công kích đến xem hắn là không thể nào thả nước dù sao hai người thế nhưng là đ ị c h nhân cho nên mới vừa một màn là thật la hầu toàn lực công kích lại bị nô sát đạo hữu dễ dàng như vậy c h ặ ở lại dạng này cử trọng n h ư ợ c khinh biểu hiện cái này đã vượt ra c h u ẩ n thánh lực lượng trình độ trước mắt nhướng mày đám người cũng là t r u y n thánh mặc dù cùng la hầu bọn họ có nhất định t r a n lệch thế nhưng là bọn họ rất rõ ràng t r u y n thánh giữa t r a n lệch mà nói vẫn có cực hạn. nhưng là bây giờ ngô sát biểu hiện đã không phải dạng này phạm vi chẳng lẽ là thánh nhân n h ữ n g mày đám người không nhịn được riêng gì có thể dễ dàng như vậy ngăn lại ma tổ la hầu công kích nay chỉ có trong truyền thuyết cảnh giới thánh nhân mới có dạng này khả năng hôn đ ộ n thời kỳ bọn họ những cái này tiên tiên thần ma còn tồn tại thời điểm cũng chỉ có giống như bản cổ dạng này thần ma mới làm đến qua dạng này biểu hiện hiện tại chẳng lẽ là mới thánh nhân xuất hiện la hầu cùng hồng quân còn tại tranh đoạt lấy mới đệ nhất thế giới cái thánh nhân bất chi bất giác đã có những người khác đạt tới cái này dạng trình độ không nói nhuốm mày đám người mỡ bức ma tổ la hầu cũng là đồng dạng trạng thái tình cảnh như vậy hắn cũng từ tới cũng không nghĩ tới hắn toàn lực ứng phó công kích liền dạng này bị chặn lại cái này cái này la hầu biểu tình tràn ngập khuất đục tràn ngập thẹn g i ậ n mới vừa hắn đối ngô sát nói chuyện thật liền giống như chê c ư ờ i một dạng hắn cho rằng mới vừa công kích có thể trọng thương ngô sát nhưng kết quả lại là trước mắt tình cảnh như vậy cho ta chết la hầu nộ hứng nói trên thân huyết quang tràn ngập phát tác lực cũng từ la hầu trên thân bộ phát t r u n g quanh hết thể đều tại như thế phá hủy tính lực l ư ợ dưới không ngừng mất đi thế nhưng là dạng này lực lượng tiếp cận ngô sát sau đều rối rít biến mất mà ngô sát ngón tay điểm vào mũi thương phía trên cũng là không n ú c đ í c h la hầu p h ấ n nộ sau công kích cũng là một chút tác dụng đều không có nô g sát lay lay đầu la hầu người trong tay cái này đem thí thần thương không sai ta thu xuống chỉ gặp ngô sát tay phải một nắm đem mũi thương giữ tại trên tay lập tức ngô sát cầm thí thần thương run lên la hầu này nắm chặt thí thần thương hai tay run dày lên tới lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ lập tức thí thần thương bị ngô sát cầm lên tới trùng điệp vung đi ẩm thí thần thương can thương đánh vào la hầu trên thân la hầu lồng ngực n ư c nẻ lấy trên mặt hắn lộ ra bất khả tư nghị biểu tình liền giống như nói rõ bản thân toàn lực ngăn cản vậy mà đối ngô s á t một chút tác dụng đều không có cái này khiến hắn cảm giác bản thân giống như tại giống như nằm mơ nếu như không phải hắn cảm nhận được kịch liệt đau đớn hắn tình nguyện không tin phát sinh nhìn thấy sự tình hành động hồng hoang đại lục đỉnh cấp cường giả hắn vậy mà liền giống như tiểu hài t ử một dạng bị tùy tiện nghiền ép lấy cái này vẫn là hắn quen thuộc hồng hoang thế giới sao la hầu toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài hắn thân thể trên không trung hóa thành một đoàn huyết vụ đây là mới vừa công kích quá kinh khủng mới có thể biến thành tình huống như thế muốn biết la hầu bản thân lục thể cũng là rất khủng bố thế nhưng là vô luận như thế nào la hầu thân thể lại làm sao có thể có thể so với trước mắt nô g sát đây không chỉ có tu luyện cựu chuyển huyền công còn có thật nhiều thiên tài địa b ả o g i è n đúc nói thí dụ như hỗn độn tinh khí giống như hồng nông tạo hóa trải qua tu luyện nay đối n ụ c thể cũng có trợ giúp rất lớn v ù vù la hầu thân thể một lần nữa hội tụ vào một chỗ hắn thở hào hẹn ánh mắt chăm chú nhìn nô g sát mới vừa vẹn vẹn chỉ là một lần công kích la hầu liền hiểu được nô g sát khủng bố cỡ nào vâng triệu ngươi không phải t r u y n thánh ngươi là thánh nhân chân chính thánh nhân la hầu hơi khổ s ở nói ra dễ dàng như vậy đánh tan hắn nếu như ngô sát nói bản thân là c h u ẩ n thánh la hầu thế nhưng là một điểm đều không tin hắn la hầu bản thân thực lực liền đã đến c h u ẩ n thánh một cái đ ỉ n h phong tại phối hợp thí thần thương dạng này bảo vật vẹn vẹn chỉ là c h u ẩ n thánh cảnh giới không thể nào có người làm đến tình huống như vậy thiên địa đệ nhất cái thánh nhân nguyên bản là là hắn cùng với hồng quân tranh đoạt đồ vật vậy mà sẽ bị một người khác lấy được cái này khiến la hầu trong lòng cũng tràn ngập rất lớn đố kỵ tâm Thánh nhân, ngô sát thu hồi trong tay thí thần thương nhân, hồi ngô chương bốn trăm hai mươi ba thiên đạo c h i lực thánh nhân con đường thánh nhân thánh nhân la hầu lẩm bẩm nói lập tức hắn điên cuồng cười lên tới trong tiếng cười mang theo cực kỳ phức tạp cảm xúc từ bàn cổ khai thiên đến bây giờ la hầu thế nhưng là là trở thành thánh nhân không ngừng nỗ lực hiện tại dạng này cơ hội lại bị những người khác dẫn trước đồng thời la hầu rất rõ ràng đối mặt với hành động thánh nhân nô sát hắn la hầu muốn sống sót dạng này cơ hội cũng là rất ít có lẽ hôm nay liền sẽ là hắn la hầu tạ thế đối với điểm này rất sớm trước đó la hầu trong lòng liền đã nghĩ minh bạch hắn thành thánh con đường tất nhiên sẽ là huyết tinh khắp nơi vô luận là cái khác sinh linh tiên huyết lại hoặc là là chính hắn chỉ bất quá hắn không có nghĩ qua sự tình giống như lại ở hôm nay rơi xuống màn tre cái này khiến la hầu lộ ra thoáng có chút điên cuồng nô sát la hầu trong con mắt có huyết hồng sắc điên quan mang lúc này la hầu đã đi tới nhất định cực đoan ngươi không cần cho rằng sự tình ba trăm sáu mươi ba tình kết bó liền tính ngươi thật là thanh nhân ta cũng sẽ không dạng này t h u ố c thủ chịu c h ó i la hầu trên thân khí tức càng ngày càng cúng táo cái này một phiến thiên địa cũng ở thời điểm này trở nên càng ngày càng kiềm nén giống n hầu ư n g thực ế sắp xảy ra một dạng. h lực a hầu phía ngươi vẹn vẹn chỉ là như thế sao nỗ sắt tiến lên một bước nếu như là dạng này vậy ta thế nhưng là rất thất vọng thất vọng la hầu giữ tợn cười lên tới thiên đạo chi lực ẩm vang một đạo thông tiên h triệt địa quang mang từ trên trời r i á n xuống đạo tia sáng này rơi vào hát sắc đài sen trên cái này đài sen tích lưu lưu chuyển động lên lập tức hát sắc dòng năng lượng vào la hầu trong cơ thể oanh ẩm ẩm la hầu trong cơ thể kinh lôi giống như thanh em không ngừng vang dội hắn thực lực tại liên tục tăng lên lấy không chỉ có là thuần túy lực lượng hắn cảnh giới cũng là kỳ dị đề cao giờ khác này la hầu cho người cảm giác liền tựa như là thiên đạo một dạng dạng n à y lực lượng n h u n g mày bọn họ sắc mặt một biến lần chiến đấu này sự tình các loại quả thực là tầm tầm lớp lớp mới vừa ngô sát đạo hữu có thánh nhân lực lượng hiện tại ma tổ la hầu vậy mà cũng trầm chậm chạm tới thánh nhân lĩnh vực nếu như la hầu sớm điểm đem dạng này lực lượng sử dụng ra tới hồng quân chỉ sợ cũng không phải là la hầu đối thủ vị này ma tổ la hầu lại vì cái gì muốn kéo thời gian dài như vậy đây như thế như vậy thật đúng là có chút ít không quá thực tế c ô này lực lượng n ô sát ánh mắt thoáng hiện kỳ dị màu sắc thiên đạo chi lực đáng tiếc đáng tiếc, sử dụng dạng này lực lượng thế nhưng là có đại giới Và anh, làm thập nhị thập phẩm h làm hiện tại ngươi cho là ta lực lượng còn sẽ khiến ngươi thất vọng sao la hầu tranh cờ gằn con ngươi biến thành huyết hồng sắt một mảnh trong đôi mắt lý trí hải đang dần dần biến mất lấy dùng c h u ẩ n thánh cảnh giới c ư ớ p lấy thánh nhân lực không có giống nô g sát một dạng bàn tay vàng phổ thông cường giả lại làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận xuống tới không chỉ có là nhục thân đối linh hồn áp lực cũng là rất lớn la hầu mặc dù ngươi tạm thời có thánh nhân lực nhưng cái này một c ỗ lực lượng chỉ là lâm thời ngươi chân chính thánh nhân con đường đã đoạn nô sát lay lay đầu trước đó la hầu vẫn không có như vậy làm cũng là có nguyên nhân sử dụng cố này lực lượng sau Hán h bản nguyên n ấ thánh đ ị n bị thương nặng, nghĩ như vậy muốn trở thành t nghĩ như h nặng, muốn vậy nhân con ơ hội nhỏ. như thuốc kích thích một dạng, chỉ có thể hạn một liền Cái liền là lấy này dạng, đến ngắn hạn bên cực có tựa kỳ bé t r g thu hoạch mà thôi. Thánh hoạch nhân con mà đường tại ngươi xuất hiện sau ta thánh nhân con đường liền đã đoạn la hầu cười lên tới cho nên là tế điện ta thánh nhân con đường ta sẽ giết ngươi sau đó giết hồng quân bọn họ liền tính ta không thể trở thành thánh nhân các ngươi cũng đồng dạng không có, có cơ hội la hầu cười lạnh chu tiên kiếm trận lên mặt đất bốn c h ô i trường kiếm chậm rãi xuất hiện vậy liền là chu tiên tự kiếm lúc này la hầu đối với khốn trụ vẫn là không mệnh ở hồng quân cái này đã không có cái gì trước mắt đối la hầu trọng yếu là r ế t chết trước mắt vị này thánh nhân mô sát cái gì nguyên bản trong trận pháp hồng quân ngây ngốc một chút hắn vốn chuẩn bị phá rơi chu tiên kiếm trận nhưng không nghĩ tới là đống nhiên giữa kiếm trận không thấy lập tức hắn cảm nhận được hai cỗ kinh người khí tức dạng này khí tức là siêu việt c h u ẩ n thánh lực lượng là la hầu hồng quân nhìn về phía một cái phương hướng này là khí thế r ồ i dào la hầu loại này lực lượng vượt ra trần thánh lực lượng la hầu dùng như vậy phương pháp hồng quân cao mày từ hồng quân nói đến xem hắn vẫn là biết la hầu sử dụng lực lượng nền móng là cái gì có thể khiến la hầu rằng này nhớ mày bọn họ không thể nào hồng quân nhìn về phía một cái khác phương hướng nhớ mày chờ ba người mặc dù nhận đến trọng thương nhưng là không có phát sinh chết nguy cơ mà cùng la hầu rằng có cái k i ế n g người hắn k h í tức đối hồng quân mà nói là có chút lạ lẫm này không phải hắn nhận thức tiên thiên thần ma nô sát đạo hữu làm sao lại là hắn hồng quân nhìn thấy quen thuộc vẻ mặt hắn ký ức về tới hơn một trăm năm trước chương bốn trăm hai mươi b ố đều là run dế hơn một trăm năm trước nô sát nương t ự theo một cái người trấn áp kỳ l i n tục khiến toàn bộ kỳ lân tộc thần phục tại hắn trong tay lúc kia nô sát bạo phát ra lăn lộn độn tổ long lực lượng đối hồng quân bọn họ tới nói nô sát hẳn là liền là tiên thiên thần ma bên trong h ố n độn tổ long thế nhưng là tại ngô sát rời đi về sau hồng quân bọn họ nghĩ muốn tìm tới ngô sát cũng là một điểm đều không có phát hiện hắn tung tích nô sát liền giống như chống giống rời đi cái này hồng hoang thế giới bất quá hồng hoang thế giới rất lớn có lẽ ngô sát tại một nơi nào đó bế quan cái này cũng là có khả năng cho nên giống như hồng quân cường giả như vậy trong lòng bọn họ đã có dạng này ý nghĩ thế nhưng là hồng quân không có nghĩ、qua. ở mảnh này tây phương hồng hoang đại lục bên trên hắn có thể gặp n ô sát mà còn từ tình huống hiện trường đến xem la hầu sẽ dạng này bạo phát bản thân lực lượng cái này cùng n ô sát có rất lớn quan hệ điểm này nhìn lên tới là không thể nghi ngờ chẳng lẽ người này n ô sát đạo hữu là thành nhân hiện tại hắn khí tức cùng đi qua hỗn độn tổ long khí tức so sánh n à y cũng là có đại khác nhiều hoàn toàn liền tựa như là hai cái người một dạng tình huống như vậy khả năng sao tạm thời trước mặt kệ hồng quân c h ấ n kinh la hầu đem chu tiên tứ kiếm thu sau khi đứng lên hắn mang theo sát ý nhìn về phía n ô sát chết đi cho ta la hầu trong tay lực lượng bạo phát chu tiên kiếm trận đi tạo thành đáng sợ trận pháp lực lượng hướng ngô sát công kích đi đem so sánh với mới vừa sử dụng thí thần thương hiện tại la hầu bạo phát công kích so mới vừa không biết khủng bố bao nhiêu trước đó la hầu vẹn vẹn chỉ có lấy chuẩn thánh lực lượng không chỉ có là hắn thực lực bản thân cùng hiện tại không thể so sánh một phương diện khác vô luận là thí thần thương lại hoặc là là chu tiên t ứ kiếm dạng này tiên tiên sinh ra trí bảo chỉ có người sử dụng đạt đến thánh nhân lực lượng sau mới có thể đem bọn họ chân chính uy năng bạo phát ra tới giờ khác này la hầu sử dụng thánh nhân lực thúc giục chu tiên tứ kiếm chấn áp tới xung quanh mấy chục vật trong tại dạng này khủng bố lực lượng ảnh hưởng dưới đều dối dít sinh ra đặc thù biến hóa đây là thánh nhân lực đối hồng hoang đại lục tạo thành nguy hại giống như hậu thế vui yêu cuộc chiến bên trong toàn bộ hồng hoang đại lục thế nhưng là bị đánh không còn hình dáng giống như tại tây du thế giới n à y một phương thế giới liền trở nên càng t h ê m tiểu không sai lực lượng nô g sát lộ ra một k i a tiểu dung phải biết mới vừa c h u ẩ n thánh lực lượng đối ngô sát mà nói thật đúng là thoáng có chút không thú vị liền tính ngô sát không hoàn thủ đứng kiến trần thánh công kích trần thánh lực lượng cũng không thể đối ngô sát tiến hành phá phòng mới vừa hắn đối phó la hầu thật sự có loại nghiền ép kiến cảm giác cái này cũng khiến ngô sát minh bạch một cái chi l ý tên nói đồng dạng những lời này là hậu thế hồng hoang trong đại lục một mực chạy truyền một câu nói thánh nhân phía dưới đều là run dế thánh nhân cùng cái khác cảnh giới so sánh vậy liền là trời cùng đất khác biệt hiện tại la hầu biểu hiện ra thánh nhân lực lượng khiến ngô sát có một ít hứng thú cung cương giả giữa tiến hành chiến đấu dạng này niềm vui thú vẫn là rất khó mà cản trở mà còn ngô sát muốn đem cựu chuyển huyền công tiến hành đột phá v ớ quan tu luyện là một bộ phận cung cương giả giữa chiến đấu này cũng có thể làm ra tác dụng rất lớn liền tính bây giờ la hầu cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng nô s á t tiến hành giao thủ nô s á t cũng rất có hứng thú đối mặt với chu tiên tứ kiếm công kích nô s á t mỉm cười đối với cái này cái thiên đạo sát phạt chí bảo nô s á t so hiện nay hồng hoang thế giới một chút cường giả nhóm còn m u ố n biết dù sao trong tay hắn đồng dạng có chu tiên tứ kiếm mà còn cái này thiên đạo sát phạt chí bảo tại trong tay hắn cũng có một đoạn thời gian rất dài lần này liền khiến n g ư ờ i ra tới một dạng nô s á t ánh mắt k h ẽ động nô s á t trên thân bảo bối vẫn là rất nhiều lần này hắn chuẩn bị sử dụng hôn nộp chung cầu hoa tươi này là tại tây du thế giới lúc sau nô sát từ hạch tâm hỗn độn lấy được bảo vật hồng hoang trong lịch sử thiên đế đông hoàng thái nhất thế nhưng là nương tựa theo dạng này tiên thiên trí bảo trở thành thánh nhân d ư ớ i đệ nhất nhân đủ để nói rõ hỗn độn chung đáng sợ n à y là có thể cùng chu tiên kiếm cùng nhau địch nổi cường đại trí bảo hỗn độn trung tích lưu lưu chuyển động lên không ngừng biến hóa có thể nhìn thấy n h ậ t nguyện tinh thần điêu khắc ở phía trên đang đang đang chu tiên tứ kiếm mang theo kinh người công kích bạo phát qua tới nhưng hỗn độn chung lại vẫn như bàn thạch một dạng cả lại nô sát dùng bản thân thánh nhân lực thúc giục hỗn độn chung khiến hỗn nếu như đông hoàng thái nhất xuất hiện ở nơi này hắn chỉ sợ cũng sẽ khiếp sợ không tên không chỉ có bởi vì lại có một cái hỗn độn chung xuất hiện một phương khác phương diện nô sát hiện tại phát huy ra h uy năng mới là hỗn độn chung chân chính lực lượng mà không giống là hắn đông hoàng thái nhất một dạng muốn biết bây giờ đông hoàng thái nhất còn vẹn vẹn chỉ có lấy đại la kim tiên cảnh giới hồng hoang đại lục cái này p h i ế n thiên địa cường giả nhóm mới nằm ở vừa mới giai đoạn khởi bước la hầu tới đi nô sát cười lớn một tiếng mang theo thánh nhân khủng bố lực lượng đánh tới giết la hầu huyết quang bạo phát hắn cũng không yếu thế chút nào giờ phút này la hầu sớm đã đem sinh từ không để ý cái này một trận chiến đấu hoặc là là hắn chết hoặc là liền là ngô sát tử vong chỉ có hai con đường có thể chọn u a n h ầ m ẩm khủng bố chiến đấu ở mảnh này đại lục vang dội tây phương hồng hoang đại lục tại thánh nhân lực chạm vào bị phá hư không còn hình dáng giờ khác này toàn bộ hồng hoang đều minh bạch thánh nhân lực đại khủng bố này là chân chính có thể hủy diệt thế giới cường hãn lực lượng chương bốn trăm hai mươi năm cựu bí diệt thế đông phương hồng hoang đại lục mưa to do lớn tứ ngược trên trời lôi đình không ngừng nổ vang tạo thành từng đạo đáng sợ x ứ x í c bầu trời u ám dị thường giống như thiên điệp nạn một dạng đồng thời thiên điệu bên trong linh khí cũng là trở nên c u ồ n g bạo lên tới dạng này linh khí biến hóa đại đa số tu luyện giả cũng không thể an tâm tiến hành tu luyện t o à nào n đó sân mạch đại huynh cái này là c h u ẩ n thánh lực lượng sao quá mức kinh người thông tin ê biểu tình tràn ngập rung động thiên điệu dạng này biến hóa bọn họ cũng là phát hiện muốn biết hồng hoang đại lục là rất lớn tây phương hồng hoang khoảng cách đông phương càng là có một đoạn xa vời khoảng cách chẳng lẽ c h u ẩ n thánh lực lượng liền có thể làm đến cái này điểm ba t á m bảy chỉ có đại la kim tiên thông tin tâm bên trong tràn ngập nghi hoặc không cái này hẳn không phải là trần thánh lực lượng trần thánh lực lượng không thể nào làm được cái này điểm Lao thánh ử lây lây đầu. t nhân thông tin thực là h cùng nguyên thủy trong lòng hai người tràn ngập rung động liên quan tới cảnh giới này cái kia là trong truyền thuyết cảnh giới giống như hồng quân cùng la hầu hai vị này trần thánh bên trong đứng đầu cơn giả bọn họ cũng là tại là cảnh giới này mà cố gắng cái này cũng là la hầu sẽ đối đại đạo tuyên bố hắn phải lấy giết chứng đạo đại huynh chẳng lẽ là la hầu cùng h ồ n g quân bọn họ trở thành thánh nhân sao nguyên thủy lẩm bẩm nói c h u ẩ n thánh đối với bọn họ mà nói cũng là có rất dài một đoạn khoảng cách thánh nhân nói vậy thì càng thêm không cần nói đây chính là truyền thuyết không biết lao tử l â y l â y đầu bất quá ở mảnh này hỗn loạn thiên địa bên trong ta cảm nhận được quen thuộc lực lượng quen thuộc lực lượng thông tin cùng nguyên thủy có vẻ hơi nghi hoặc trước đó cái kêu người các ngươi cũng là gặp qua vậy liền là ngô sát đạo hữu lao tử nhẹ dọn nói ngô sát đạo h ư u hai người kinh h ồ nói thông tin h ê cùng nguyên thủy trước đó cùng ngô sát là có tiếp xúc qua đằng sau ngô sát một cái người trấn áp kỳ lân tộc bọn họ cũng là rất chấn kinh không nghĩ tới lúc trước tiếp xúc ngô sát có c h u ẩ n thành thực lực sau liên quan tới ngô sát tin tức liền không có nghe nói đến hiện tại nghe đại huynh nói như vậy ý tứ liền có thể là vị tiêu ngô sát đạo h ư u hoặc là sẽ là trong đó một vị thánh nhân điều này có thể sao vô luận là không phải thật sự thánh nhân cảnh giới này vững vàng khắc ở tam thanh trong lòng thánh nhân cũng biến thành bọn họ tương lai nhất định muốn truy cầu phương hướng một mảnh khắc sân mạch đại h u n h đây là hồng quân đạo h ư u cùng la hầu tiến hành chiến đấu sao nữ hoa nhìn lấy thiên địa biến hóa ánh mắt hơi đổi không phục hy l â y l â y đầu mặc dù không có khả năng tùy tiện thôi diễn ra tới nhưng chuyện này theo hồng quân đạo h ư u quan hệ là không lớn ta chỉ thôi diễn đến hai cỗ k h ắ c thường nhân vật đáng sợ tại cái này phiến thiên địa bọn họ lực lượng có thể v ậ n vẹo thời gian cùng không gian vậy hẳn là liền là trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới mà còn phục hy nhìn nữ hoa một cái tại chỗ đó giống như có loại nhàn nhạt nô sát đạo hữu nhân quả tuyến sát đạo hưu. nữ hoa mắt đẹp lóe lên kinh ngạc cùng lo lắng đại h u n h nếu như là như vậy mà nói nô sát đạo h ư u có lẽ sẽ rất nguy hiểm nữ hoa hiện tại chúng ta không thể nào giúp đỡ được gì hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi cái này một trận chiến đấu kết quả phục hy trầm giọng nói đông hoàng thái nhất đ ế tuấn trấn nguyên tử hồng vân đại nhân minh hà lao tổ chờ đại la kim tiên cường g i ả nhóm bọn họ cũng cảm giác được dạng này kinh tiên động địa chiến đấu cái này khiến bọn họ minh bạch một cái tình huống nguyên lai cường giả có thể đạt tới cái này dạng sự đáng sợ mà bọn họ còn kém xa t h y phương hồng hoang đại lục huynh trưởng tiếp tục hạ xuống t h y phương liền muốn xong chuẩn đề nhìn xem không ngừng bước lan tràn to lớn khe hở bầu trời không ngừng thoáng hiện hồng s ắ c lôi điện dạng này nếu tiếp tục tây phương nhưng là sẽ biến thành một cái đáng sợ từ điện chuẩn đề hiện tại chúng ta chỉ có chờ tiếp dẫn trầm giọng nói hy vọng cuối cùng người thắng trận không phải la hầu mà là vị kia cường giả bí ẩn nói thật ta cũng muốn xem một chút vị kia cường giả bí ẩn chuẩn đề lắc đầu nói chúng ta hồng hoang đại lục lúc nào có dạng này một vị thánh nhân cường giả so hồng quân đạo hữu còn muốn lợi hại hơn tự nhiên chuẩn đề không biết vị kia cường giả bí ẩn trước đó hắn đã thấy qua anh, hai cố đáng sợ lực lượng đụng vào nhau la hầu toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài vừa bắt đầu giữa hai bên còn có thể hơi đối kháng t h o á n g cái theo lấy thời gian đưa đ ẩ y la hầu thực lực không ngừng suy yếu lấy la hầu ngươi làm ta quá là thất vọng nô sát tay phải ngưng tụ khủng bố lực lượng giống như sáu cái cô q u ả n vũ trụ sơ hiện này là t r í cương trí dương lực lượng lục đạo luân hồi quyền không năm kim sắc lực lượng oanh kích mà tới hắc quang tại la hầu mặt ngoài loay lên la hầu toàn bộ người lại bị đánh bay ra ngoài đáng giận đáng giận la hầu con ngươi huyết hồng hắn hiện tại vậy mà cũng bị áp chế cựu bí hợp nhất nô sát khí tức lại một lần nữa để cao lên tới thiên địa chấn động một thức này công kích tựa như có thể xuyên t h ủ n g cái này phiến thiên địa cựu bí hợp nhất đây chính là cực kỳ đáng sợ công kích ẩm vang cả phiến tiên h địa bị cái này một cỗ hủy diệt tính lực lượng hoàn toàn bao phủ lại đây là cựu bí diệt thế u i chương bốn trăm hai mươi sáu hiến tế hỏa hủy diệt hồng hoang cựu bí nguyên bản là che trời thế giới thần thoại thời kỳ chín đại trí tôn sáng tạo ra mỗi cái trí tôn hao phí vô số tâm huyết mới sáng tạo ra một cái bí pháp cuối cùng chín loại bí pháp hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau liền tạo thành khoáng thế công pháp mặc dù dạng này công pháp còn không thể cùng hắn hóa tự tại đại pháp dạng này vô địch pháp so sánh nhưng đã so rất nhiều công pháp muốn tới cường đại tới đáng sợ tại ngô sát nắm giữ công pháp bên trong kiểu bí hợp nhất cũng là số một số hai làm ngô sát bạo phát ra kiểu bí diệt thế b y hồng quân đám người lại một lần nữa bị khiếp sợ nguyên bản ngô sát thực lực liền cực kỳ khủng bố lần này kiểu bí hợp nhất uy lực so trước đó càng thêm kinh người đáng sợ dạng này lực lượng còn vẹn vẹn chỉ là thánh nhân t ầ n g thứ sao nhúm à y đại tiên bày tỏ bản thân kinh hãi hắn có thể cảm nhận được liền tính hắn bị cỗ này lực lượng lao đi một điểm đều là ngăn cản không nổi nhúm cái này vẫn là thánh nhân m ộ ư ơ i bảy lực lượng hồng quân trầm giọng nói chỉ bất quá ngô sát đạo h ư u bạo phát thánh nhân lực lượng đã vượt ra phổ thông thánh nhân lực lượng thánh nhân cảnh giới có rất lớn một cái không gian vừa mới bước vào thánh nhân giai đoạn cùng chìm đắm cảnh giới này rất lâu thánh nhân mà nói cũng là có lực lượng t r ê n l ệ n h tự nhiên tiến nhập thánh nhân sau muốn đề cao thực lực mình liền tính là một điểm điểm này cũng là rất có độ khó cho nên mới vừa dương mi đại tiên sẽ là như vậy bất khả tư nghị cho rằng ngô sát thực lực có phải hay không đã vượt ra thánh nhân tầm thứ nói thế nào tại hồng quân cùng la hầu còn tại là thiên địa đệ nhất cái thánh nhân cố gắng thời điểm Nô sát có p hồng ả i hay h k quân trầm i giọng nói làm trói mắt bạch quang dần dần biến mất sau nguyên bản la hầu chỗ tại không gian bốc lên từng sợi bạch sắc qua m à n g vô số khe hở vạt véo lên cái này một khoảng trời đã bị ngô sát khủng bố lực lượng ảnh hưởng đến muốn để cái này khiến thiên địa khôi phục bình thường nay cần rất giải một đoạn tuyến nguyện tự nhiên nếu như thực lực cường đại người cũng có thể dùng bản thân lực lượng chậm rãi khôi phục địa phương này xuất hiện khe hở không trung một đoá đen kịt đài sen tích lưu lưu chuyển động lên đài sen trên có chút ít huyết nhục ngọng ngậy này là ma tổ la hầu ở phía trên là chu tiên tứ kiếm lơ lửng tựa như thủ hộ lấy la hầu một dạng Sẽ dạng này cái này cũng là rất bình thường dù sao là ma tổ la hầu đem bọn họ từ trong phong ấn biết phong ra đối mặt với ngô sát kinh thiên địa khiếp quỷ thần công kích vị này ma tổ la hầu không có hoàn toàn chết đến ma tổ dạng này cảnh giới không tiến hành hoàn toàn mặt sát là rất khó giết chết hắn trước đó nô sát c i u bí công kích ma tổ dùng chu tiên tứ kiếm cùng thập nhị phẩm d i ệ t thế đài sen miễn cưỡng khiến bản thân bảo vệ cái này cái tính mạng nô sát nô sát huyết nhục bên trong quỷ khóc thần hào một dạng thanh â m vang lên này là la hầu thanh â m dần dần ma tổ la hầu huyết nhục hoàn chỉnh lên tới biến thành nguyên bản la hầu bộ dáng chỉ bất quá lúc này la hầu hán trên thân khí tức đã trở nên phi thường người h ả i so trước đó dương mi đại tiên bọn họ tình huống càng không tốt la hầu người đã thất bại nô sát nhàn nhạt nói ra giờ phút này la hầu trên thân thiên đạo tri lực cũng đã biến mất không thấy thiên đạo dành cho lực lượng tại cùng nô s á t trong chiến đấu tổn hao không còn chút nào bạn la hầu n ế t miệng cười cười nô sát liền tính ngươi thắng lợi ngươi cũng không khả năng lấy được cái gì hiến tế la hầu thấp giọng nói ẩm vang vô biên hát sắc hỏa diễm từ la hầu trên thân lan tràn ra tới loại này hỏa diễm khiến hư không đều giống như bị thiêu đốt không còn một dạng hiến tế hỏa trình độ nhất định trên so nghiệp hỏa cái gì đều muốn tới khủng bố này là đem sinh mệnh hết thệ đều hiến tế ra ngoài đem đổi lấy cường đại lực lượng khởi động hiến tế hỏa nay là đại đạo ban cho lực lượng là không thể đình chỉ cuối cùng sử dụng hiến tế hỏa nhân hắn dấu vết hắn hết thệ đều sẽ biến mất ở thiên địa bên trong l u â n hồi phục làm cái gì đều là không thể nào cho dù có mạnh bảy trăm hai mươi người có thể quay lại thời gian cũng là đồng dạng đạo lý bởi vì sử dụng hiến tế hỏa này là chân chính chết t ử tuế h nguyện trưởng hà bên trong chết la hầu liền tính thực lực ngươi lần nữa về tới thánh nhân cảnh giới ngươi cũng chỉ có thể giống như mới vừa một dạng mà còn ngươi cái này cổ lực lượng căn bản kiên trì không bao lâu nô sát tiến lên một bước chậm rãi nói ra hh la hầu âm lánh cười cười nô sát ta minh bạch cùng ngươi giữa thực lực tranh lệch là rất rõ ràng lộ ra cho nên ta nhưng không có nghĩ tới cùng ngươi tiếp tục tiến hành chiến đấu thời gian của ta đã không đủ nguyên bản dạng này sự t ì n h ta thì không muốn làm nhưng là la hầu con ngươi bạo phát ra kinh người q u a n g mang ta thực sự không cam l ò n g không cam l ò n g a cho nên mặt ngươi đối hủy diệt sau hồng hoang đi vê anh kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên thu di sơn tổ mạch bạo phát ra kinh người bạch quang dầm dầm, dầm. lại là vô số đạo quang mang từ dưới mặt đất xông lên trong khoảng thời gian ngắn tây phương hồng hoang đại lục bị những cái này thông thiên triệt địa bạch quang bào phụ lại chương bốn trăm hai mươi bảy thiên đạo trừng phạt cái thứ nhất thánh nhân tây phương hồng hoang đại lục liền giống như bị vô hình trận pháp cho bao phủ một dạng toàn bộ đại lục đều tại kịch liệt rung động những cái kia tại la hầu cùng nô s á t trong chiến đấu tiếp tục sống sót sinh linh nhóm lại một lần hoảng loạn lên tới bọn họ không biết chuyện gì phát sinh hoặc có lẽ là liền tính biết xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không thể ra sức thánh nhân lực lượng va chạm căn bản không phải bọn họ có thể chạm đến nô s á t hồng quân cùng nhau chết đi cùng nhau cùng hồng hoang đại lục cùng nhau diệt vong đi la hầu giữ tợn giống nói hô nô sát ánh mắt bạo phát ra một tia hàng quang la hầu đã nghĩ muốn hủy diệt thế giới hắn cũng muốn đem bản thân ẩ n tàng lực lượng bạo phát ra tới nếu như thời gian kéo dài nữa đối phương này hồng hoang đại lục sẽ tạo thành kinh người ảnh hưởng đột nhiên nô sát thần sắc lộ ra tia sáng kỳ dị vốn chuẩn bị sức bật lượng thu liễm lại tới nô sát đạo hữu liền ngươi cũng không có cách nào sao hồng quân ở một bên nóng n ả y hô nói liên quan tới la hầu làm việc tạo thành hậu quả hồng quân cũng là minh bạch hồng quân đạo hữu không nên gấp gáp nô sát lắc đầu la hầu kế hoạch là không thể nào thành công ân hồng quân trong đầu hiện lên một chút dấu hỏi hắn nhất thời không có lý giải ngô sát lời nói bên trong ý tứ vê a n một đạo năng lượng đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống rơi xuống la hầu trên thân đồng thời địa phương khác cũng là không sai biệt lắm tình huống thiên đạo thiên đạo ngươi chờ ta sẽ tại địa ngục chờ lấy ngươi la hầu gào thét nói này là thiên đạo c h i lực lúc này la hầu căn bản ngăn cản không nổi thiên đạo c h i lực hiến tế hỏa hỏa diễm đột nhiên tăng vọt lên tới vây quanh la hầu theo lấy hiến tế hỏa biến mất la hầu thân thể cũng là biến mất không thấy giờ khác này la hầu chân chính đã chết hắn cuối cùng muốn kéo lấy hồng hoang đại lục cùng nhau là bản thân c h u n theo cũng không có thực hiện cái này mục đích đối rất nhiều người mà nói cái thế giới này tồn tại là rất trọng yếu là nhất định phải la hầu trước đó cách làm thế nhưng là nguy hại rất nhiều người lợi ích cái này cũng là thiên đạo chi lực sẽ trừng phạt la hầu nguyên nhân tại hồng hoang thế giới la hầu làm sao làm thiên đạo đều là cao cao tại thượng nhưng là làm dính đến thế giới sinh d i ệ t thời điểm khi đó thiên đạo liền muốn ra tới n ô sát đạo hưu mới vừa ngươi đã biết sẽ dạng này hồng quân ở một bên có chút trận mắt hốc mồm nhìn xem là mới vừa ta đã cảm giác được loại này lực lượng nỗ sát gật gật đầu thiên đạo lực lượng xác thực đáng sợ nô sát hiếp mắt nhìn lên bầu trời thiên đạo c h i lực n à y đã siêu việt thánh nhân một loại lực lượng hình thức nô sát đạo hữu lần này thật cảm ơn ngươi nếu như không có ngươi tử vong khả năng liền là ta hồng quân ở một bên nói ra hồng quân đạo hữu cho dù ta không có tới ta nghĩ đạo hữu cũng là có thể chiến thắng la hầu cũng lá bài t ẩ y đạo hữu ta nghĩ cũng có đi nô sát mỉm cười nô sát đạo hữu nói đùa hồng quân cười cười tại hạ nhúng mày tại hạ âm dương tại hạ căn khôn thấy qua nô sát đạo hữu lần này đa tạ ngươi cứu mạng ân nếu như không phải ngươi chúng ta sớm đã chết ở la hầu trong tay dương mi đại tiên đám người nhao nhao cảm kích nói đặc biệt là âm dương cùng càng khôn láo tổ càng là như vậy nhìn thấy la hầu cùng nô g sát giữa chiến đấu âm dương láo tổ bọn họ càng là l â y l â y đầu bọn họ ngẫm lại mới vừa cùng la hầu chiến đấu này thật là nghĩ lại phát sợ nếu như la hầu vừa bắt đầu đem lá bài tẩy sử dụng ra tới bọn họ chỉ sợ rất dễ dàng liền bị giết chết bất quá la hầu lá bài tẩy đối t ự thân đều có thương tổn hắn không cầm ra lá bài tẩy cái này cũng là có nguyên nhân không có gì nô sát lay lay đầu đem phiêu phủ ở một bên chu tiên tứ kiếm cùng diệt thế h liên thu hồi tới đã la hầu chết cái này tự nhiên là hắn chiến lợi phẩm hồng quân đám người cũng không nói gì đây là rất bình thường hồng quân đạo hữu ngươi khoảng cách thánh nhân cảnh đã càng cả ngày càng gần nô sát đôi mắt nhìn về phía hồng quân c ù n g tây du thế giới hồng quân luận đạo thời gian rất lâu đối với cái thế giới này hệ thống tu luyện nô sát vẫn là biết rất sâu mà còn cựu chuyển huyền công cũng là cái thế giới này hệ thống tu luyện chỉ bất quá cựu chuyển huyền công cùng bình thường những người kia phương thức tu luyện là không đồng dạng nói cứng tiên tiên thần ma bản cổ phương thức tu luyện mới là cùng loại vương hạo sát phương thức tu luyện nô sát đạo hữu cùng ngươi so sánh Ta rất t còn có cái này n đại r hồng lệnh. quân l â y l â y đầu từ mới vừa trong chiến đấu hồng quân thế nhưng là minh bạch nô s ắ t cũng không phải phổ thông t h á n h nhân hồng quân có lẽ ngươi có thể trở thành phương thế giới này cái thứ nhất t h á n h nhân nô sắt mỉm cười nói vương tiền cái thứ nhất t h á n h nhân hồng quân m n g b ứ c lấy ba người khác cũng là như thế nô s ắ t không phải liền là t h á n h nhân sao nô sắt đạo hữu lời này là có ý gì hồng quân nghi vấn nói ha ha nô sắt cười cười nếu như nói cứng ta nhưng không có thành thánh không thành thánh nô sắt đạo hữu không nên nói đùa hồng quân liền nói Nô chương bốn trăm hai mươi tám manh động hồng hoang la hầu cùng hồng quân cái này một trận chiến đấu đối với toàn bộ hồng hoang đại lục mà nói cũng là vô cùng trọng yếu bởi vì đây là quyết định hồng hoang tương lai vận mệnh thời khắc hồng quân chiến thắng nói như vậy hồng hoang có thể cùng bình đậu qua đằng sau tới nguyệt hồng hoang sinh linh nhóm cũng có thể an tâm tu luyện hảo hảo tu luyện thế nhưng là nếu như la hầu đạt được thắng lợi như vậy hồng hoang tất nhiên sẽ nằm ở gió thanh mưa máu bên trong đối với những cái tia đại la kim tiên cường giả mà nói an ổn hoàn cảnh cũng so gió thanh mưa máu muốn tới tốt chỉ bất quá cái này một trận vận mệnh cuộc chiến dù n g thực lực bọn hắn cũng không giúp đỡ được cái gì cho nên nói toàn bộ hồng hoang thế giới sinh linh nhóm đều tại cầu nguyện cái này một trận chiến thắng người sẽ là hồng quân mà không phải la hầu mà làm cái này một trận vận mệnh chiến đấu sau khi kết thúc liên quan tới cái này một trận chiến đấu kết quả làm cho tất cả mọi người đều chân kinh dạng này kết quả không có bất kỳ một cái người nghĩ tới hoặc có lẽ là nhiều nhất này mấy cái hồng hoang cao thủ hàng đầu tại lúc ấy phát giác một chút nhưng là muốn nói khẳng định nói cũng không thể nói khẳng định dù sao lúc ấy này sáu trăm sáu mươi bảy vị long tộc chuẩn thánh cường giả ngô s á t từ c h â n áp kỳ lần tộc sau đã biến mất hơn một trăm năm hơn một trăm năm thời gian đủ để khiến hồng hoang đại lục sinh linh nhóm quá khứ đã quên ngô s á t làm ra cái chuyện kia chứ cùng ngô s á t có chút đồng thời xuất hiện cường giả nhóm còn sẽ nhớ kỹ ngô sát những người khác có thể cũng sẽ không cố ý đi nhớ kỹ dạng này sự tỉnh nói thế nào nô sát lúc trước đi tới hồng h o a n g thế giới cũng không có đợi quá nhiều thời gian lúc ấy đi tới phương thế giới này sau nô sát nhiều thời gian hơn là đang tìm kiếm thiên tài địa bạo cùng trong tu luyện nhưng là làm lần này quyết định hồng h o a n g đại lục vận mệnh sự kiện truyền bá đi ra sau đại đa số người hồi ước lại một lần nữa ngưng tụ lại tới Long là lân lân trong. theo nô truyền thánh cường năng tiên thiên thần một trong. Hơn 100 năm trước, nương tựa theo sức một mình, trấn nhất tộc, khiến giả, tộc sát, một trước, tựa một tộc, cấp bậc sức áp khả kỳ kỳ ma kỳ lân tộc tại cái kia trăm năm bên trong thế nhưng là phi thường bị i khuất bởi vì ngược lại là long tộc là có thể chủ động khiêu khích bọn họ mà tại lúc kia trừ phi sự t ì n h rất nghiêm trọng không phải vậy kỳ lân tộc cũng là sẽ n h ì n xuống vị kia c h u ẩ n thánh ngô s á t lúc ấy mạnh mẽ xông tới kỳ lân sân mạch kỳ lân tộc cao thủ thế nhưng là tổn thất cầm nặng lúc ấy kỳ lân tộc cùng long tộc cùng phượng hoàng tộc t r ê n lệch là rất lớn liền tính trải qua hơn một trăm năm nghỉ ngơi cũng là như thế lại càng không cần phải nói cái này hơn một trăm năm tới kỳ lân tộc cũng không thế nào nghỉ ngơi tác tộc giữa chiến tranh vẫn là đánh ra chân hòa tới m a liền là một người như vậy chuẩn thánh cường giả nô sát lại một lần nữa lưu truyền tại hồng h o a n g đại lục bên trên đồng thời nô sát cái này lúc sau đã không phải chuẩn thánh cường giả mà là thánh nhân cường giả khi đó ma tổ la hầu cũng dùng phương thức đặc thù tăng lên tới thánh nhân thực lực song phương tại lúc kia tiến hành hủy thiên diệt địa một dạng chiến đấu phía này hồng h o a n g đại lục đều kém điểm bị đánh bạo cuối cùng thánh nhân nô sát đạt được thắng lợi chiến thắng ma tổ la hầu có thể nói hồng h o a n g đại lục nguy cơ liền dạng này giải trừ cái này một phen tin tức là từ hồng quân cùng cái khác mấy cái tiên t i ê n thần ma lưu truyền ra tới cho nên tính chân thực có thể khẳng định Hồng hắn h quân nói n dối, đối mặt khác đánh ra chân hỏa đem hồng hoang làm cho dối tinh dối mù tam tộc dừng lại bọn họ không thể không dừng lại mặt khác trải qua trước đó mấy chục năm chiến đấu khốc liệt không chỉ có hồng hoang sinh linh nhận đến nghiêm trọng tổn thương tam tộc cũng là cũng giống như thế kỳ lân tộc phượng hoàng tộc long tộc cũng không đủ sức tiếp tục tiến hành chiến đấu lần này tình hình chiến đấu cùng trước kia so sánh n à y cũng là trước đó chưa từng có bọn họ liền giống như muốn phân ra thắng bại một dạng một phương diện khác nô sát chiến thắng ma tổ la hầu tin tức cũng khiến kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc nghe nói mà còn nô sát thực lực càng là có thánh nhân cảnh thánh nhân cảnh này là trong truyền thuyết cảnh giới trong truyền thuyết cảnh giới liền tính là tam tộc tộc trưởng nhóm cũng không biết nói thế nhưng là từ trước đó hồng hoang đại lục liền giống như muốn ngày tận thế cảnh t ư ợ n ớ i tam tộc liền minh bạch thánh nhân đáng sợ thánh nhân lực này là có thể hủy diệt thế giới lực lượng cùng bọn họ giờ phút này lực lượng tiến hành so sánh n à y thật sự là khác một trời một vực lúc trước ngô sát vẹn vẹn sử dụng chuẩn thánh lực liền áp chế kỳ lân tộc hiện tại có thánh nhân lực d i ệ n sát kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc vậy liền thật là dễ như t r ở bàn tay long tộc hưng phấn lên tới bởi vì ngô sát thế nhưng là bọn họ long tộc thủy tổ kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc có chút khẩn trương cuối cùng hai tộc tộc trưởng quyết định đi gặp mặt ngô sát nhìn nhìn ngô sát định làm gì dù sao một mực lo lắng đề phòng này cũng không quá tốt một tòa nguy nga sơn mạch toàn thân giống như ngọc thạch chế tạo cung điện sừng sức tại đỉnh núi phía trên phía này s p lúc này hồng quân vẫn là rất khách khí mặc dù cùng la hầu lúc chiến đấu hắn mơ hồ chạm tới thánh nhân cảnh giới nhưng nói thế nào bây giờ hắn cũng không có đột phá về phần nói ngô sát rõ ràng tại hồng quân trong mắt hắn liền là thánh nhân mà lại còn là không một loại thánh nhân lúc trước nô sát thi triển cựu bí hợp nhất thời điểm loại này lực lượng thế nhưng là vượt qua bình thường thánh nhân lực lượng cảnh giới rất rõ ràng nô sát hẳn không phải là vừa mới trở thành thánh nhân cho nên liền tính tương lai hồng quân trở thành thánh nhân nói hắn cùng với nô sát giữa cũng sẽ có nhất định tranh lệch điểm này hồng quân vẫn là nghĩ phi thường minh bạch mà còn cùng nô sát trao đổi đối hồng quân thu hoạch cũng là rất lớn hắn đối với trở thành thánh nhân càng thêm có lòng tin hồng quân sẽ dạng này cảm giác này cũng là rất bình thường tây du trong thế giới nô sát cùng hồng quân giữa đây chính là luận đạo một đoạn thời gian rất dài nô sát đối hồng quân cũng xem như là rất biết mặc dù trước mắt cái này hồng hoang bởi vì nô g sát sẽ không đi về phía tây du thế giới dạng này quy tích nhưng là giống như loại này tu vi phương diện đến cũng không có biến hóa gì đa tạng nô sát đạo hữu ngươi đạo pháp khiến ta thu hoạch tương đối khá hồng quân cảm kích nói không có gì nô sát lay lay đầu c ư ờ i k h ẽ nói hồng quân đạo hữu ngươi có không có, có cảm ó c giác được la hầu sau khi chết thiên đ ị a tiến hành biến hóa thiên biến hóa hồng quân trầm m ặ t một chút gật gật đầu nô sát đạo hữu ta cảm giác được cái này đối với hồng hoang tam tộc là một lần kết nạ la hầu chết đại biểu cho một cái thời đại trôi qua không chỉ có là la hầu cùng hồng quân chống lại thời kỳ cũng là p h ư ợ n g hoàng kỳ lân long tộc giữa đấu tranh thời kỳ tam tộc giữa chiến đấu không chỉ có đối hồng hoang đại lục tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ trải qua dạng này dài dàng d i ặ c chiến đấu mỗi cái chủng tộc đều ngưng tụ đáng sợ nghiệp lực này là thiên địa châu không cho phép chờ đến cái này ba cái chủng tộc hạ m à n sau lại sẽ quất khởi mới chủng tộc vũ tộc cùng yêu tộc bọn họ là tiếp theo cái thời kỳ vai chính đồng thời nô sát cũng phát hiện một điểm loại này thiên biến hóa không chỉ có, có thiên đạo quan hệ đại đạo vận chuyển mới là trong đó mấu chốt nô sát đạo hữu ngươi là long tộc nếu như muốn bảo lưu long tộc nói ngươi phải chú ý một điểm hồng quân tiếp tục nói ta minh mạch hồng quân đạo hữu điểm này ta sẽ chú ý nô sát cười cười thật muốn đến nói chuyện nô sát mặc dù có long tộc huyết mạch nhưng là hắn theo long tộc giữa còn thật không có cái gì quá lớn quan hệ có người tới nô sát ánh mắt k h ẽ động hắn cảm giác được cường đại lực lượng chậm rãi tiếp cận đạo hữu lợi hại hồng quân bất đắc dĩ lắc đầu lúc này hắn có thể còn không có, có cảm ó c giác được đối phương hồng quân đạo hữu đối phương tựa như là tới tim ta hiện tại mượn ngươi tử tiêu cung dùng một chút như thế nào nô sát hỏi đương nhiên không có vấn đề đạo h ư u có thể đem nơi này xem như mình vương hồng quân cười nói nguyên vượng bái kiến thánh nhân một tên cung trang phụ nữ bước chân khẽ nhúc đ í c h bái một cái nàng tầm mắt hơi r ũ xuống không dám nhìn nhiều nô sát t h ủ y kỳ lân bái kiến thánh nhân ăn mặc trang phục màu tím uy nghiêm trung niên cũng là cung kính thi lễ t h ủ y kỳ lân không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nô sát liếc nhìn một cái hai người nhàn nhạt nói ra đại nhân còn có thể nhớ kỹ tại hạ đây là tại hạ vinh hạnh t h ủ y kỳ lân liền nói hai vị này nguyên bản là tại hồng hoang đại lục tiếng tăm lừng lấy cơn giả đối mặt với trước mắt nô sát phá lệ cẩn thận cầu hoa tươi nếu như có cái khác hồng hoang cường giả nhìn thấy màn này bọn họ có lẽ cũng sẽ âm thầm lắc đầu cái này có lẽ liền là thực lực tạo thành ảnh hưởng muốn minh bạch đi qua liền tính là tam thanh hoặc là chuẩn đề tiếp dẫn đám người bọn họ cũng sẽ không cùng tam tộc tiến hành quá đại xung đột một đây chính là tam tộc tại cái này một phương thế giới địa vị làm vì thiên địa ở giữa sùng nhi tam tộc cũng có tư bản như vậy làm nguyên vượng thủy kỳ lân đến nói một chút các ngươi đến nơi này tìm ta cần làm chuyện gì nô sát đi thẳng vào vấn đề hắn cũng không muốn theo thủy kỳ lân bọn họ túi cái gì vòng tròn không không nguyên vượng cùng thủy kỳ lân nhìn nhau một cái theo sau nguyên phượng tiến lên một bước thánh nhân chúng ta nghĩ phải hỏi một chút phượng hoàng nhất tộc đem gì đi gì tử thánh nhân ta cũng muốn hỏi kỳ lân tộc đem gì đi gì tử thủy kỳ lân tại bên cạnh nên nói gì đi gì tử nô sát cười cười liên quan tới tam tộc giữa tiến hành chiến đấu khốc liệt ta cũng là biết các ngươi trên người có quá nhiều nhân quả đại đạo biến hóa thuộc về các ngươi tam tộc thời kỳ đã kết thúc đại đạo biến hóa thủy kỳ lân cùng nguyên phượng sắc mặt một biến đại đạo biến hóa đây chính là so có thánh nhân nhằm vào bọn họ còn muốn tới nghiêm trọng nói như vậy giữa thiên địa bọn họ chủng tộc còn có thể sinh tồn xuống tới sao cầu thánh nhân chỉ điểm nguyên phượng cùng thủy kỳ lân công kích nói ra phượng hoàng tộc k ỳ lân tộc từ tuế n g u y ệ t trường hà bên trong đi xuống võ đài đây là người nào ngăn cản không được nô sát c h ậ m rãi nói ra nhưng là các ngươi cũng có thể làm những thứ gì như vậy mà nói hai cái chủng tộc mặc dù không có khả năng trở thành bài chính nhưng cũng không đến mức nói tuyệt chủng thánh nhân mời nói các ngươi cần vì cái này phiến hồng h o a n g đại lục làm những thứ gì là các ngươi chủng tộc tiếp nhận cái gì chương bốn trăm ba mươi hồng quân độ kiếp làm nô sát là thánh nhân đồng thời giết chết la hầu sự kiện còn tại n h i t nghị thời điểm cái này một mảnh hồng hoàng đại lục lại phát sinh một đại sự tộc, hồng ư là là hoang đại lục vô tình thủy kỳ lân cùng nguyên phượng bọn họ đều là biết hai tộc tộc trưởng dựa theo ngô sát thuyết pháp bọn họ tại thiên cực đầu cùng vực sâu bảo hộ lấy phiến này hồng hoang đại lục giảm đi lấy ba cái chủng tộc vô số thuế nguyện tích lũy xuống tới nhân quả cùng nghiệp lực tự nhiên long một bốn ba tộc nói đã tốt lắm hành động nắm giữ long tộc huyết mạch ngô sát hoặc nhiều hoặc ít vẫn là một ít chuyện long tộc tổ long không cần giống như kỳ lân tộc bọn họ một dạng hắn vẫn là có thể tiếp tục thống lĩnh long tộc hành động hải dương bá chủ long tộc cùng hoàn toàn cùng ngoại giới không thế nào tiếp xúc kỳ lân tộc phượng hoàng tộc bất đồng long tộc vẫn là cùng ngoại giới tiếp xúc chỉ bất quá dạng này tiếp xúc không có giống trước đó như vậy thường xuyên long tộc có thể dạng này tự nhiên cũng là theo nô sát cố gắng có chút quan hệ đối với đại đạo đối toàn bộ hồng hoang thế giới cải biến nô sát là không thể sửa chữa chính nhưng là phạm vi nhỏ cải biến này đối với nô sát tới nói còn không xem như là quá mức khó khăn nói thế nào nô sát cũng có thánh nhân lực mà còn hắn trở thành thánh nhân cùng sau này hồng h o a n g thánh nhân cũng là có bất đồng rất lớn hắn theo thiên đạo giữa nhưng không có cái gì liên hệ thiên đạo dùng nô s á t đến xem đây chính là không thông thường thiên đạo đối với long tộc mà nói làm là cường đại nhất long tộc nô s á t thế nhưng là bị rất nhiều long tộc xưng là long thần này là long tộc địa vị cao nhất tồn tại đối dạng này danh tiếng nô s á t không có cái gì để ý hắn m ẹ n m ẹ n chỉ cần ở mảnh này hồng h o a n g thế giới nhìn nhìn còn có cái gì thiên tài địa b ả o sau đó cố gắng tu luyện cựu chuyển huyền công là đột phá thứ cựu chuyển tiến hành cố gắng sau hồng hoàng thế giới khó được bình tĩnh trở lại la hậu chết tam tộc thoát ẩn nguyên bản phá hủy không còn hình dáng đại lục dần dần khôi phục sinh cơ liên tại dạng này trong quá trình lại có một nhóm mạnh đại chủng tộc bắt đầu chậm rãi q u ộ c h ờ i bọn họ phân biệt là yêu tộc cùng vũ tộc bọn họ sống động tại hồng hoang đại lục lịch sử võ đ à i hồng hoang đại lục tiến nhập mới thời kỳ về phần nói ngô s á t nói những thời giờ này cùng nữ hoa cùng một chỗ theo nữ hoa tình cảm cũng là càng ngày càng tốt chỉ bất quá hai người đều không có xuyên phá tầng kia quan hệ hơn trăm năm trong nháy mắt cứ như vậy đi qua sinh mệnh cũng tiến hành mấy cái luân hồi thử tiêu cung hồng con ngồi xếp bằng tại hắn thân trên có ba cái thân ảnh ba người này đều nói hồng quân bản thân này là đi qua hồng quân chém ra tam thi tốt thi ác thi cùng bản thân thi một cái óng ánh trong suốt đĩa ngọc nổi lơ lửng tản ra mông lung bạch quang n à y là tạo hóa ngọc điệp là hồng quân bảo bối tam thi hợp nhất hồng quân ánh mắt chậm rãi mở ra tốt thi đứng lên tới chậm rãi đi vào hồng quân trong cơ thể d u n g hợp lại cùng nhau theo sau ác thi cùng bản thân thi cũng là cũng giống như thế chạm tam thi đây chính là đem tự thân chấp niệm đều toàn diện chém xuống như vậy mới có thể chứng đến hôn nguyên trở thành tiêu giao tự tại thánh nhân thánh nhân vạn kiếp bất d i ệ t này cũng là có nguyên nhân phổ thông người không cần nói trạm tam thi liền tính vẹn vẹn chém ra một cái vậy liền rất mệt khó lại càng không cần phải nói chém ra ba cái đây chính là thân là tu luyện giả chỗ s â u nhất chấp h nhiệm nguyên bản hồng quân tại cùng ma tổ la hầu lúc chiến đấu liền đã hoàn chỉnh trạm tam thi đằng sau trăm năm hồng quân không gần như chỉ ở dung hợp tam thi cũng là trở thành thánh nhân nỗ lực làm tam thi tiến nhập hồng quân trong cơ thể sau hồng quân lực lượng liên tục tăng lên lấy dạng này tốc độ thế nhưng là phi thường nhanh nguyên bản vẹn vẹn chỉ có chuẩn thánh lực hồng quân h ã n thực lực tại không ngừng t r ợ tăng lấy rất nhanh hồng quân chậm rãi tiếp xúc đến thánh nhân lực lượng danh giới hồng quân đứng lên tới hắn đi ra tử tiêu cung nếu như tại tử tiêu cung đột phá nói không chỉ đối tử tiêu cung đối hồng hoang đại lục cũng là tạo thành nhất định ảnh hưởng nằm ở đột phá danh giới hồng quân hắn nghĩ tới đi qua nô g sát nói chuyện hắn hồng quân có thể trở thành cái này phiến thiên địa cái thứ nhất thánh nhân tình huống như vậy có lẽ là thật bởi vì hồng quân đối cái này phiến thiên địa cũng có khác biệt biết rất nhanh những chuyện này hồng quân liền không thèm nghĩ nữa hắn đến lúc có nghi vấn có thể trực tiếp hỏi nô sát hiện tại hắn trọng yếu nhất là đột phá trở thành thánh nhân hồng hoang thế giới trong chư thi cái này là nằm ở hồng hoang đại lục cực kỳ cao một phiến thiên địa ông nong tạo hóa ngọc điệp chấn động hồng quân cảm giác được tự thân nguyên thần cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau bốn ba thiên địa huyền bí cùng p h á p tắc nhất nhất tại trước mắt hắn bị giải tích ra tới ẩm vang những cái kia trong sấm sét bao hàm vô số phát tắc ảo nghĩa thiên địa huyền bí từ sắc hồng sắc các loại loại màu sắc lôi điện đan vào với nhau đây là thiên địa lôi kiếp là trở thành thành nhân một bước hoặc là, là hồng quân muốn trở thành thành nhân một bước làm vì thiên địa ở giữa cái thứ nhất thành nhân hồng quân đột phá nhất định là tích cực đặc t h ủ h á n gái thứ nhất lôi k i ế p liền là ngũ sắc lôi k i ế p phổ thông c h u ẩ n thánh đối mặt dạng này công kích chỉ sợ tùy tiện cũng sẽ bị diệt sát chương bốn trăm ba mươi mốt chứng đến huân nguyên bất tử bất diệt oanh ẩm ẩ m hồng hoang đại lục tại hồng quân độ kiếp là thời điểm toàn bộ đại lục đều tràn đầy kiểm nén năng lượng ba đ ộ thiên địa cũng chầm c h ầ m đen kịp xuống tới tự nhiên đại đa số cường giả đến không có, có sợ hãi cùng hơn một trăm n ă m trước hồng quân cùng nô sát giữa chiến đấu tạo thành ảnh hưởng tình huống bây giờ vẫn là hơi tốt một điểm cũng liền là thiên đ i ệ thất sắc mà đại đa số cường giả đối dạng này năng lượng cũng là rất này là lôi k i ế p lực lượng có người ở độ kiếp trước mắt hồng hoang thời kỳ ngươi liền tính trở thành tiên nhân ngươi cũng sẽ đối mặt rất nhiều lôi kiếp chỉ có vượt qua lôi kiếp ngươi mới có thể tiếp tục tăng lên thực lực mình đương nhiên nếu như ngươi không muốn tăng thực lực lên nói một loại tăng lên tới nào đó cái cảnh giới cố định lôi kiếp cũng sẽ biến mất bất quá đối với bây giờ hồng hoang thế giới mà nói cường giả đều mơ tưởng không ngừng tăng thực lực lên lại làm sao lại tùy tiện rút lui đây t u ầ n thánh thậm chí thanh nhân cái này đều là những cường giả k i ê mười bảy nhóm chỗ truy cầu những cái này tạm không nói đến làm hồng hoang cường giả nhóm cảm nhận được c ố này lôi k i ế p lực thời điểm bọn họ sắc mặt hơi đổi bọn họ có thể cảm nhận được lôi k i ế p đại khủng bố đại m i n h đây là thánh nhân cấp sao thông tin ê suy đoán nói c h u ẩ n thánh kiếp nạn không thể nào khủng bố như vậy cho nên tại thông tin ê tâm bên trong này cũng chỉ có thánh nhân mới có dạng này có khả năng thánh nhân cướp lao tử gật đầu nói thông tin ê đây liền là thánh nhân kiếp có người muốn trở thành giữa thiên địa mới thánh nhân mới thánh nhân là vị kia hồng quân đạo hữu nguyên thủy cao mày nguyên bản hồng hoang thế giới trần thánh cấp bậc cường giả thì ít đi nhiều trong đó có khả năng nhất liền là hồng quân tự nhiên nếu như như quá khứ ngô sát dạng này sự tình phát sinh này cũng là khó mà nói chỉ sợ đến lúc hồng quân đạo h ư u biến thành hồng quân t h á n h nhân lao tử nhẹ g i ọ n g nói hồng hoang một cái nào đó phiến là sân mạch nô g sát này là hồng quân đạo h ư u tại độ kiếp sao nữ hoa nghi hoặc nói giữa thiên địa biến hóa nữ hoa cũng là có thể cảm nhận được là nữ hoa ngươi cảm giác không sai liền là hồng quân đạo h ư u tại độ kiếp chỉ sợ sau hồng quân cũng sẽ trở thành giữa thiên địa t h á n h nhân nô g sát gật đầu thanh nhân thanh nhân nữ hoa ánh mắt co con mang không biết ta lúc nào có thể trở thành thanh nhân đây yên tâm sẽ có một ngày này nô sát cười cười dựa theo nguyên bản lịch sử nữ hoa vốn là có thể trở thành t h á n h nhân lại càng không cần phải nói có nô sát tồn tại nữ hoa trở thành t h á n h nhân chỉ sẽ so với quá khứ càng thêm dễ dàng giờ k h ắ c này giữa thiên địa cường giả nhóm n h a u nhao bày tỏ bản thân chấn kinh cùng chờ mong nếu như hồng quân cũng trở thành t h á n h nhân nói như vậy đại biểu dạng này cảnh giới còn là có thể đạt đến trong chư thiên hồng quân đối mặt với đủ loại thánh nhân k i ế p khó nương tựa theo bản thân lực lượng cùng tạo hóa ngọc điệp những nguy hiểm này kết nạ hắn cũng một một lần qua ẩm vang thiên k u n g bên trong một nói to lớn cổ sáng từ trên trời giang xuống này là đại đạo ban cho công đức cùng tốt pháp tác lực những thứ đồ này có thể nhanh chóng để cao hồng quân thực lực đây chính là đại đạo dành cho giữa thiên địa cái thứ nhất trở thành thánh nhân khen thưởng dạng này trợ giúp là hồng quân không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian những cái này kim sắc quang mang mang theo kỳ dị lực lượng có người lấy được cỗ này kỳ dị lực lượng đã đột phá bản thân có người cũng thiếu hứa để cao thực lực mình này là cho dư cái này khiến tiên địa quà tặng nô sắt thậm chí có thể cảm nhận được mảnh thế giới này nguyên khí tăng cộng lại mà còn tích chưa trong đó lấy càng thêm năng lượng kỳ dị theo lấy thời gian đưa đầy đột phá chuẩn thánh c ư ờ n g giả chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều càng nộ phát tắc không có thể cảm giác được thời gian trôi qua hẳn không thể không sáu không bản thân có thể một mực tiến hành tu luyện hồng quân minh bạch dạng này cơ hội chỉ có một lần dù sao cái này thế nhưng là hắn trở thành thánh nhân sau cơ duyên nguyên thần bay lượn ở trong thiên địa hắn nhìn thấy đại lục bên trên chiến đấu nhìn thấy trên đường lớn sinh cơ cũng nhìn thấy tuyệt chủng n à y là thế giới biến hóa quy tắc cũng là thiên địa quy tắc kim một thủy hòa thổ đủ loại quy tắc lực lượng phô bày tại hồng quân trong nguyên thần hắn có thể cảm nhận được thực lực mình chính nhanh chóng phát triển muốn đột phá thái hướng càng đáng sợ hơn cảnh giới tiến phát lấy loại này cảm giác thật phi thường mỹ diệu hồng quân cũng là say mê ở trong đó không thể tự kiềm chế giờ phút này hồng quân không biết hắn đối cái này p h i ế n thiên địa dung hợp càng lâu hắn cũng sẽ bị đánh lên thiên đạo là cấn từ đó về sau hồng quân cũng sẽ xem như là thiên đạo một bộ phận nguyên bản sự tình sẽ bình thường dạng này phát triển trong lúc đó hồng quân linh hồn chốt sâu chỉ sợ lực lượng giống như vũ trụ một dạng bạo phát ra tới cái này khiến hồng quân đột nhiên từ trong cảm nộ kinh tỉnh lại chương bốn trăm ba mươi hai thiên đạo xuất hiện cái gì hồng quân mở mở đôi mắt ánh mắt bên trong có một tiếng ngạc nhiên mới vừa hắn vậy mà bị lạc tại thiên địa huyền bí không thể tự k i ể m chế mà hắn lại một điểm điểm đều không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì thức tỉnh s a u hồng quân mới minh bạch cái này đến cùng có vấn đề gì hắn nghĩ tới c ố này lực lượng người sở hữu nô sát đạo hữu lại mất n g ư ờ i một lần hồng quân trong lòng âm thầm nói thiên đạo ta cùng với ngươi giữa không có cái gì ân đoán đi hồng quân ánh mắt lóe lên lãnh quang muốn biết nếu như hồng quân tiếp tục đắm chìm trong trước đó trong cảm thụ hắn sau này vận mệnh sẽ rất khó làm chủ mặc dù không phải nói hoàn toàn trở thành thiên đạo khôi lỗi nhưng là nói như vậy Hắn tự h thiên chung chỗ. như trình nhất định trên, hồng quân đánh mất bản thân quyền chủ e o đạo trói một trên, mất Nói cũng vững vàng quân bản quyền động. độ là vậy, nhiên cùng thiên đạo hơi thở tương quan cũng không phải nói một điểm chỗ tốt đều không có vẫn có nhất định chỗ tốt có thể khiến thực lực bản thân đề cao nhanh chóng loại nào đó thời điểm càng là có thể sử dụng thiên đạo chi lực l i ê n giống như trước đó ma tổ la hầu một dạng chỉ bất quá ma tổ la hầu cùng thiên đạo giữa hẳn là chỉ có lấy đơn giản khế đ ớ p mà thôi la hầu căn bản không có thể phát huy ra lúc ấy lực lượng một hai đồng dạng lúc ấy la hầu lực lượng cảnh giới cũng không đủ để tiếp nhận mạnh mẽ quá đáng năng lượng những cái này tạm không nói đến hồng quân lời này kết thúc về sau giữa thiên địa chấn động lướt qua một cái quan g mang ngưng tụ lại tới tạo thành một bóng người đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện liền giống như trong thế giới một dạng pháp tác cùng huyền bí ngưng tụ tại người này trên thân đây chính là thiên đạo hóa thân hồng quân làm vì thiên địa ở giữa cái thứ nhất thánh nhân có thể cùng ta vận mệnh trói chặt cùng một chỗ không phải rất tốt sao thiên đạo mở miệng nói không gian cũng theo lấy thiên đạo nói chuyện mà chấn động liền giống như một chút ít thần linh ngôn xuất phát tùy tiến nhập thánh nhân trong lĩnh vực có thể nắm giữ dạng này quy tắc lực lượng mà cái này thiên đạo liền càng là như vậy hắn có được vượt ra thánh nhân lực lượng thiên đạo ta cũng không muốn cùng người nào vận mệnh trói chặt cùng một chỗ hồng quân trầm giọng nói thiên đạo cười lên tới hồng quân ta là hồng hoang đại lục tiên thiên địa vận chuyển có thể đều tại ta quản lý phía dưới nếu như ta không có trí tuệ nói ta nghĩ ngươi sẽ rất nghĩ sắp nhập vào cái này phiến thiên địa nghe lời này hồng quân từ chối cho ý kiến nếu quả thật dựa theo thiên đạo nói như vậy hồng quân có lẽ thật đúng là biết như thế dù sao không có, có chủ nhân thiên đạo hồng quân sắp nhập vào sau hắn liền sẽ biến thành hồng hoang thiên hắn liền nắm giữ thiên đạo lực lượng nhưng là bây giờ thiên đạo có bản thân trí tuệ thiên đạo đã sớm có chủ nếu như hồng quân sắp nhập vào trong đó như vậy hồng quân liền thực sẽ giống như khôi lỗi một dạng dạng này cũng không phải hồng quân muốn hồng quân trước đó ngươi nguyên thần đã sắp nhập vào thiên địa bên trong đây không phải ngươi muốn thoát khỏi liền có thể thoát khỏi thiên đạo nói tiếp nói cho nên ngươi chỉ có một cái đường có thể đi nếu như ta không đi đây hồng quân trầm giọng nói tạo hóa ngọc điệp tản ra trong suốt năng lượng hồng quân liền tính ngươi bây giờ trở thành thanh nhân ngươi cho rằng hiện tại dạng này liền có thể cùng ta chống lại sao thiên đạo mỉm cười thiên phạt ẩm vang giữa thiên đạo một trôi xuyên qua thế giới trường mẫu xuất hiện trôi trường m â u này mang theo đánh nát vạn vật tồn bạo lực lượng đánh về phía hồng quân đi hồng quân trong tay tạo hóa ngọc điệp bay đến hắn trước mặt phát ra ra hình tròn phòng m ư a tre ẩm trường m â u đánh tan vòng phòng hộ đánh vào tạo hóa ngọc điệp trên kèm theo kinh thiên động địa chấn động thanh â m hồng quân bị cái này cố kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bao phủ cái này một phương chư thiên tại dạng này đáng sợ lực lượng dưới cũng lắc lư xé rách mới vừa công kích không phải phổ thông thánh nhân công kích vạch quang biến mất lộ ra hồng quân thân ảnh giờ phút này hồng quân có vẻ hơi chật vật nếu như không phải hắn đột phá đến thánh nhân cảnh giới không phải trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp trợ giúp mới vừa thiên đạo công kích chỉ sợ cũng sẽ giết chết hắn không sai thiên đạo mỉm cười làm vì thiên địa ở giữa cái thứ nhất thánh nhân ngươi lấy được thiên đạo khen thưởng ngươi không chỉ có chỉ là thánh nhân còn mơ hồ chạm đến hỗn độn thánh nhân lực lượng cảnh giới giữa thiên địa thánh nhân bị chia làm hai cái giai đoạn một cái liền là phổ thông thánh nhân có đôi khi cũng có thể bị xưng là thiên đạo thánh nhân giai đoạn thứ hai vậy liền là hỗn độn thánh nhân nay là cực hạn cường đại thánh nhân hỗn độn thánh nhân phía trên vậy liền là thiên đạo cấp cảnh giới dạng nay cảnh giới đã có thể tùy tiện sáng tạo hủy diệt đại thế giới. đại đa số người đột phá trở thành t h á n h nhân đều chỉ sẽ dừng lại ở phổ thông thánh nhân giai đoạn sau đó dùng thời gian chậm g ã i tăng tốt vương triệu thêm thực lực mình bất quá số người cực ít cũng có thể tại đột phá thánh nhân giai đoạn trực tiếp tấn thăng đến hôn độn thánh nhân cảnh giới loại này số lượng xác thực là phi thường hiếm hoi giống như hồng quân hành động cái này phiến thiên địa cái thứ nhất thánh nhân hắn là có thể làm được cái này điểm chỉ cần cho hắn thời gian nhất định liền có thể hiện tại hắn mới vừa vặn đột phá đạt đến thánh nhân cực hạn trình độ đã xem như là không thể tưởng tượng nổi cái này cũng là thiên đạo sẽ hơi chấn kinh thoáng cái nguyên nhân cho nên tới thử chút ta lần công kích sau thiên đạo tay cầm r ố i ra một đạo toàn q u a chậm rãi tạo thành bay về phía hồng quân vòng xoáy bên trong mang theo thôn vệ vạn vật đáng sợ khí t ứ c không gian xung quanh nhanh chóng xe rách lâm vào hỗn độn chương bốn trăm ba mươi ba hồng quân kinh ngạc không gian xe rách lâm vào hỗn độn thiên đạo lần công kích này so vừa rồi còn muốn tới kinh người đáng sợ tạo hóa ngọc điệp hồng quân sắc mặt lời biến hắn trên thân pháp tác lực cũng trong nháy mắt bạo phát hắn muốn đem mới vừa hắn cảm lộ toàn độ n g ư n g tụ tại giờ khắp này trong nháy mắt hồng quân biến sắc hắn phát hiện bản thân lực lượng không gi Liên l tính hắn ự cái l này g không t cũng là có hồng quân liền một h như là thiên đạo nói hắn không chỉ có chính là một cái bình thường thanh nhân hắn vô cùng tiếp cận với hỗn độn t h á n h nhân chỉ muốn cấp cho hắn thời gian nhất định 580 đằng sau nói hồng quân liên quan tới rất nhiều lĩnh ngộ đều là cái này p h i ế n thiên địa lĩnh ngộ cũng liền là thiên đạo dành cho hắn đồ vật mới vừa hồng quân thi triển lực lượng đã là muốn lợi dụng thiên đạo lực lượng hành động thiên đạo đại bản doanh hồng quân tự nhiên là không thể nào tiến hành như vậy công kích hồng quân xem ra ngươi đã rất rõ ràng thiên đạo lộ ra một tia tiểu dung cho nên ngươi mệnh trở đã quyết định và anh thiên đạo vòng xoáy lực tàn phá lấy hồng quân khiến hồng quân giống như trong biện rộng đội tuyển theo lấy sóng lớn đúng đưa tùy thời tùy chỗ đều có thể khiến thuyền nhỏ lật đổ cùng lúc đó vô hình lực lượng cũng không ngừng ảnh hưởng hồng quân đây là khiến hồng quân nguyên thần không ngừng bị thiên đạo ảnh hưởng đến lúc hồng quân liền tính là muốn phản kháng cũng căn bản không làm được a hồng quân biểu tình lộ ra rất dữ tợn hắn nghĩ muốn phản kháng nhưng là hắn thực lực cùng thiên đạo có t r a n l ệ n h muốn phản kháng cũng rất khó làm đến hồng quân không cần vùng v ấ y n g ư ơ i vùng vẫy vô dụng thiên đạo nói ra cái thế giới này hết thảy đều nằm ở trong tay của ta bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đúng muốn nói chuyện ta đôi cái thế giới này một cái người cảm thấy rất hứng thú hắn trên thân phát ra lực lượng liền tính ta cũng là tâm kinh không thôi thiên đạo có chút hăng hái nói ra hắn hẳn là chính là n g ư ơ i người bạn kia bất quá ngươi có thể yên tâm cái kia người bí mật ta cũng sẽ chậm dài năm giữ nô s á t nhưng không có nghĩ tới hắn không có làm cái gì đều bị cái này một phương thế giới thiên đạo nhìn chằm chằm trên lại hoặc có lẽ là làm nô s á t đánh chết la hầu sau hắn cùng với phương thế giới này liên hệ liền càng thêm chặt chẽ hắn sẽ bị phương thế giới này thiên đạo phát hiện này cũng xem như là tất nhiên sự t ì n h đột nhiên thiên đạo sắc mặt một biến hắn thân thể không đoạn hậu rút lui lấy một đạo trùng thiên bạch quan tại cái này khiến thiên đ i ệ bên trong bạo phát ra tới cựu bí hợp nhất đây là ngô sát công pháp cũng ở thời gian này đoạn hồng quân tránh thoát thiên đạo đối hắn trói buộc hắn đi tới ngô sát bên người nô sát đạo hưu ngươi không nên tới hồng quân ngữ khí trầm trọng nói ra thiên đạo khủng bố cỡ nào hành động cảm nộ qua thiên đạo chi lực hồng quân là rất rõ h ệ trắng thánh nhân cảnh giới căn bản không thể lại là thiên đạo đối thủ nô sát qua tới giúp hắn có lẽ sẽ đem bản thân đều hóng vào như vậy hồng quân liền thật là khó từ tội lỗi dù sao nô sát giúp hắn nhiều lần như vậy hắn hồng quân lại một điểm đều không có giúp trên nô sát ngược lại là hại hắn hồng quân đạo hưu ta nghĩ ta không đến hắn chỉ sợ cũng sẽ đến tìm ta nô sát ánh mắt lộ ra lướt qua một cái q u a n mang cái này hồng quân nói không ra lời tới dựa theo thiên đạo lời nói mới vừa rồi kia xác thực giống như nô sát nói liền tính nô sát không đến thiên đạo cũng là sẽ tìm hắn cho nên nói có một số việc có thể sớm điểm giải quyết vậy liền sớm điểm giải quyết hết nô sát đôi mắt meo lại tới tại hắn giết chết la hầu thời điểm nô sát liền phát hiện thiên đạo tồn tại chỉ bất quá thiên đạo kiên kỵ cùng nô sát cỗ kia lực lượng thần bí mà nô sát cũng bởi vì còn không có chuẩn bị tốt cho nên không thế nào xuất thủ hắn tại chờ một cái thời cơ vậy liền là hồng quân thành thánh thời cơ đến lúc cũng là n ô sát xuất thủ tra ra nguyên nhân thời gian hiện tại hồng quân đã thành thánh mà n ô sát cũng phát hiện thiên đạo một chút động tác cái này cũng là hắn sẽ xuất thủ nguyên nhân nô sát đạo hữu ngươi ân tỉnh hồng quân nhất định khắc sâu tại tâm hồng quân trịnh trọng việc nói ra nô sát cứu hắn nhiều lần như vậy hồng quân thật là không thể hồi báo nếu như hồng quân là nữ thật là muốn lấy thân báo đáp đáng tiếc hồng quân là nam tự nhiên nô sát trong đầu cũng không có dạng này ý nghĩ những chuyện này tạm không nói đến nô sát ánh mắt nhìn về phía trước ngươi gọi là n ô sát đúng không thực lực ngươi rất không sai thiên đạo xuất hiện ở nô sát trước mặt khoe miệng của hắn mang theo một tia tiểu dung này là hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu tình l i ê n tính nô sát thực lực so hồng quân mạnh hơn cũng là như thế thiên đạo nô sát cười cười vẫn thật không nghĩ tới cái này p h i ế n thiên địa sẽ có ngư ơ i dạng này tồn tại ngươi không biết còn rất nhiều thiên đạo tiến lên một bước muốn nói chuyện ta càng hiếu kỳ phía sau ngư ơ i lực lượng là cái gì vậy liền nhìn ngươi có tư cách hay không tới biết nô sát đáp lại ẩm vang thiên đ i ệ chấn động này là thiên đạo nộ khí chương bốn m siêu việt thánh nhân lực rất tốt thiên đạo biểu tình lạnh xuống hành động hồng hoang đại lục thiên đạo trình độ nhất định trên hắn là trí cao vô thượng liền tính là tương lai nhiều cường giả như vậy trở thành thánh nhân này cũng là như thế những cái kia thánh nhân chỉ là tại thiên đạo dưới cái này cũng là hiện tại thiên đạo muốn nắm giữ hồng quân nguyên nhân đem hồng quân nắm giữ sau như vậy hồng hoang đại lục tương lai liền không cần có cái gì lo lắng hiện tại một cái hồng hoang thế giới nào đó cái sinh linh như thế nhằm vào hắn thiên đạo tự nhiên sẽ biểu đạt bản thân phẫn nộ trong mắt hắn hồng hoang đại lục sinh mệnh liền là d u ế d u n làm sao có thể dạng này khiêu chiến hắn quyền đi đây đã ngơi nói như vậy như vậy ta liền tự mình tới nhìn ngươi một chút phía sau lực、lượng. thiên đạo bình tĩnh nói ra mặc dù thiên đạo đối ngô sát phía sau lực lượng biểu đạt bản thân k i ê n kỵ nhưng ngô sát đã dạng này đối hắn nói hắn cũng không khả năng rút lui mà còn có lẽ là hắn thiên đạo suy nghĩ nhiều đây chỉ gặp thiên đạo tay phải cầm nhẹ nhàng vung lên thiên đ ị a gào thét khủng bố lực lượng hủy diệt vạn vật cắn nát hư không vô số pháp tắc đường vẫn đan chéo tại cổ này trong sức mạnh phương thế giới này cũng không ngừng vỡ nát lấy cùng trước đối phó hồng quân lực lượng so sánh thiên đạo lúc này bạo phát ra tới lực lượng càng kinh khủng hơn nếu như dựa theo lực lượng cảnh giới tới phân chế nói này đã đạt đến hỗn độn thánh nhân lực lượng t ầ n thứ mà còn tại hôn đồn thánh nhân trong sức mạnh cũng là người nổi bật hào cường hồng quân ánh mắt mang theo nhàn nhạt kinh hãi nếu như thiên đạo mới vừa đối hắn tiến hành dạng này công kích liền tính dùng tạo hóa ngọc điệp hắn chỉ sợ cũng là ngăn cản không xuống tự nhiên thiên đạo đối với hồng quân chưa từng có nghĩ tới muốn giết chết dự định hắn vẹn vẹn chỉ là muốn khống chế hồng quân mà thôi thế nhưng là n ô sát bên này cũng không giống nhau cho nên thiên đạo xuất thủ này là không lưu tình chút nào n ô sát đạo hữu hồng quân tiến lên một bước hắn cũng không thể khiến n ô sát một cái người đối mặt thiên đạo công kích liền tính đối mặt lần công kích này hắn có thể có thể tử vong hồng quân c rất rõ ràng tiến nhập thánh nhân cảnh giới sau liền tính muốn tăng lên một điểm dạng này độ khó cũng là rất lớn lại càng không cần phải nói thánh nhân cùng hỗn độn thánh nhân đây chính là đại cảnh giới tranh l ệ n h loại này đại cảnh giới tranh lệch liền tính là những cái kia tiên tài cũng không khả năng tùy tiện mẹ tới cho nên nói hồng quân hiện cách làm càng nhiều là cùng nô sát cộng sinh chết nhìn thấy một mặt quan tâm hồng quân nô sát có chút khóc cười không được muốn biết liền tính lúc trước cùng la hầu giữa chiến đấu hắn cũng không có sử dụng toàn lực húng chi lần này nếu như hồng quân nhúng tay trong đó vậy liền thật là làm trở ngại hồng quân đạo hưu chính ngươi hảo hảo bảo trọng nô sát tiến lên một bước trong tay hắn xuất hiện chu tiên kiếm cựu truyền huyền công hồng nông tạo hóa trải qua đều rối rít đã vận hành lên tới đáng sợ khí tức tử nô sát trên thân tràn ngập ra tới cái này một phương chư thiên cũng là không ngừng chấn động cái này cái này phía sau hồng quân trận mắt hốc mộm hắn nhưng không có nghĩ tới ngô sát thực lực vậy mà như thế kinh người một trăm n ă m trước nô sát đạo hưu đánh chết ma tổ la hầu thời điểm chỉ sợ căn bản không có sử dụng toàn lực qua cái này cũng khiến hồng quân minh bạch lần chiến đấu này chỉ có thể dựa vào nô sát hãn thực lực không giúp đỡ được cái gì hoang vu kiếm quyết trong tay chu tiên kiếm cơ ra khủng bố tuyệt luân công kích không gian lâm vào hoang vu thời gian lâm vào hoang vu hết thể pháp tác lực đều bị nhanh chóng ăn mòn cầu hoa tươi n à y là khiến vạn vật mất đi khủng bố lực công kích dạng này công kích cũng khiến ngô sát lực lượng bước vào hỗn độn thánh nhân lực lượng cảnh giới ẩm vang hai có lực lượng tiến hành đáng sợ va chạm hai người giữa hai bên năng lượng tạo thành quỹ dị rằng co không gian và mẹo thời gian tại cái này một phương chư thiên bên trong liền giống như biến mất một dạng nếu như bây giờ có c h u ẩ n thánh thực lực cường giả xuất hiện ở nơi này nói vẹn vẹn chỉ là dạng này năng lượng ảnh hưởng đều có thể tùy tiện giết chết c h u ẩ n thánh cường giả đây chính là hỗn độn thánh nhân tạo thành đáng sợ uy thế không giờ k h ắ c này hồng quân nhìn thấy tình huống như vậy thân ảnh hắn không đoạn hậu rút lui lấy hai cố lực lượng nếu như bạo phát nói đối hắn cũng sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương dù sao trước mắt hồng quân còn chỉ là nằm ở thánh nhân cảnh giới c h ó i mắt quang mang từ trung tâm năng lượng bạo phát khiến cái này một phương chư thiên chỉ có bạch sắc không thấy được cái khác bất cứ vật gì vô số d à y đặc hát sắc khe hở dày tại phương thế giới này bên trong hát sắc liệt phùng bên trong mang theo thôn p h ệ vạn vật đáng sợ khí tức hồng hoang đại lục tất cả sinh linh bên hai bọn họ nghe được kinh lôi thanh â m nhưng bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bọn họ chấn kinh trước mắt một màn quả thực là đáng sợ trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn hát sắc lỗ thủng liền giống như nói cho tất cả người chăn trời xuyên phá một dạng những cái kia đại la kim tiên thực lực trở lên cường già nhóm càng là đại đa số người vừa bắt đầu đều là cho rằng cường giả tại độ kiếp khả năng liền là vị kia nổi danh hồng quân đạo hưu thế nhưng là bây giờ giữa thiên địa dạng này biến hóa khiến rất nhiều cường giả đối với mình mình nguyên bản ý nghĩ sinh ra thật sâu nghi hoặc từ tình huống bây giờ đến xem nói thế nào cũng không thể là độ kiếp ba ngược lại nói dạng này biểu hiện liền giống như hai vị cường giả tiến hành chiến đấu bọn họ chiến đấu mới có thể tạo thành dạng này kinh thiên động địa cảnh tượng nếu không thiên xuất hiện lỗ thủng thế nào thấy đều có chút không thực tế mà còn dạng này tình trạng không thể nào là chuẩn thánh giữa lực lượng chống lại hẳn là ba t m ộ t ba là thánh nhân giữa chiến đấu nhưng là muốn nói hồng hoang đại lục thánh nhân n à y cũng là một bàn tay có thể đủ số ra tới trừ trước đó ngô sát thánh nhân một cái khác có lẽ là vừa mới thành thánh h ô n g quân cũng chỉ có bọn họ hai người có dạng này thực lực nhưng hai người quan hệ là không sai không đến mức tiến hành thảm liệt như vậy chiến đấu a đại huynh ngươi biết chuyện gì phát sinh sao thông thiên hỏi không biết không biết lao tử l â y l â y đầu là phúc hay họa chúng ta chỉ có thể hào hào trở lấy đại huynh sao chúng ta có lẽ muốn bái phòng thánh nhân bọn họ nguyên thủy trầm giọng nói ta cũng muốn trở thành thánh nhân a nguyên thủy thông thiên các ngươi ý nghĩ lại làm sao không phải ta ý nghĩ đây lao tử nhẹ giọng nói các ngươi yên tâm chúng ta cũng sẽ thành công hồng hoang đại lục nơi nào đó nô sát ngươi phải cẩn thận ta đợi ngươi trở lại nữ hoa nhìn xem trên trời xuất hiện lỗ thủng nô sát cáo biệt nữ hoa thời điểm thế nhưng là theo nữ hoa nói đến lúc hắn có thể sẽ có một trận á c chiến cho nên cái thế giới này có lẽ cũng chỉ có nữ hoa hiểu được một chút tình huống nô sát khủng bố theo lạ lâm địch nhân tiến hành chiến đấu hồng hoang thế giới một cái nào đó vương chư thiên l i ê n tính thế giới gặp nghiêm trọng phá hủy hai cái cụ có đáng sợ lực lượng thân thể lại bình tĩnh đứng ở c u ồ n g bạo năng lượng bên trong hai người chính là thiên đạo cùng nô sát nô sát hồng hoang không có thể tiếp nhận giữa chúng ta đối kháng đi bên ngoài thiên đạo ánh mắt tản ra con mang hồng hoang đại lục cái này cũng là thiên đạo tự thân một bộ phận thiên đạo đương nhiên sẽ không muốn đối nó tạo thành tổn thương cái này không có cái gì vấn đề nô s á t đáp lại nói nô s á t cũng không muốn đối hồng hoang tạo thành quá lớn phá hủy đến lúc trong đó sinh linh là khả năng bị tuyệt chủng đối với cái này nô s á t cũng không muốn làm như vậy vô l u ậ n là thiên đạo lại hoặc là nô s á t bọn họ nhưng không có đem bản thân lực lượng chân chính phô bày ra tới coi như không có đem lực lượng cùng lá bài tẩy sử dụng ra tới cái này một phương chư thiên thế giới cũng thật bị phá hư không sai biệt lắm nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp hồng hoang đại lục nhất định cũng sẽ phải chịu lệ lụy nói như vậy tất nhiên sẽ so tương lai v u yêu cuộc chiến đều còn đáng sợ hơn đi đi thiên đạo không nói nhảm thân ả n h hóa thành một nói bạch quang hướng về thiên không đi nô sát cũng tại đằng sau theo thật s á t đi nô sát đạo hữu hồng quân đồng dạng không do dự theo kịp n ô sát bọn họ mặc dù hắn hồng quân hiện tại không thể giúp trên n ô sát nhưng nếu như vạn nhất đây vạn nhất hắn có chỗ nào có thể giúp trên n ô sát đây hắn cũng không thể liền dạng này thẳng thắn chờ l ợ i thế giới ở ngoài vô tận hỗn độn đây là bản cổ khai thiên tích địa s a hỗn độn thế giới nơi này tràn đầy côn bạo lực lượng trừ phi ngươi trở thành t h á n h nhân nếu không tại dạng này trong hỗn độn đều có chút khó mà sinh tồn lúc này hỗn độn đã cùng đi qua trong năm tháng thiên thiên thần ma sợ sinh cất hỗn độn có bất đồng rất lớn vô tận tuyến nguyệt đều không có người hỗn độn thế giới thời gian này xuất hiện hai bóng người thiên đạo cùng nô sát nô sát đúng không thiên đạo cười cười hiện tại ta đối ngươi là có chút bội phục ngươi muốn biết tại hồng h o a n g đại lục chiến đấu ta thế nhưng là có điều cố kỵ ngươi vậy mà cũng còn sẽ đáp ứng ta điều kiện này thiên đạo mặc dù giống như đối ngươi có trợ giút nhưng đối ta mà nói cũng là như thế nô sát nói ra tại mảnh không gian hỗn độn này bên trong ngươi liền không thể lợi dụng hồng hoang đại lục năng lượng hồng hoang đại lục hành động thiên đạo đại bản doanh hắn có thể bổ sung vô cùng vô tận năng lượng cũng liền là nói hắn liền tính là t u n hao cũng có thể cấp tốc bổ sung trừ phi làm ấy chiêu bên trong đánh chết hắn khiến hắn không có bổ sung thời gian ngươi nói cũng có đạo lý thiên đạo khỏe miệng lộ ra một tiểu dung thế nhưng là liền tính như thế ngươi đầu tiên có vượt qua ta lực lượng đi lời nói vừa dứt thiên đạo xông về sát, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đi tới hỗn độn sau liền giống như thiên đạo nói hắn không cần bảo lưu lấy bản thân lực lượng hai người ở trong hỗn độn tiến hành một trận thánh nhân cấp bậc chiến đấu dạng này chiến đấu là cực kỳ đáng sợ so với tây du thế giới nô sát cùng chuẩn đề giữa chiến đấu còn muốn tới kinh người dù sao đã nhiều năm như vậy thời gian nô sát thực lực vẫn có vững bước tăng lên nay là thuộc về hỗn độn thánh nhân lực lượng chống lại nơi xa không tốt hồng quân nhìn thấy nô sát cùng thiên đạo chiến đấu trong lòng âm thầm nói từ hai người trong chiến đấu hồng quân phát hiện nô sát chiến đấu là ở hạ phong tiếp tục như vậy bị đánh bại chỉ sẽ là nô sát mà không phải thiên đạo chương bốn trăm ba mươi sáu kiếm phạt chú sinh khải thiên vô tận hỗn đ ộ t thiên đạo đánh bay ngô sát sau khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nguyên bản ta còn chờ mong ngươi biểu hiện hoặc có lẽ là phía sau ngươi lực lượng đáng t i ế c là ngươi khiến ta có chút thất vọng à. thiên đạo trên thân khí tức càng ngày càng kinh khủng hỗn đ ộ t lực lượng cũng ở thời điểm này bị đông lại một dạng dạng này lực lượng đã đạt đến hỗn đ ộ t thánh nhân một loại cực h ạ n hỗn đ ộ t thánh nhân dạng này tên cũng không phải vô duyên vô cớ liền sẽ t ớ i nếu như nói thánh nhân lực lượng có thể tại vô tận hỗn độn sinh tồn như vậy hỗn độn thánh nhân liền có thể nắm giữ cái này một phương hỗn độn hôn độn thánh nhân cũng không sai biệt lắm có thể nắm giữ nhất định lực lượng nếu như đây chính là người cuối cùng lực lượng như vậy thì chuẩn bị chịu chết đi thiên đạo trầm giọng nói trên thân lực lượng cùng mảnh hôn độn này cộng minh tại mười bảy cùng nhau khủng bố năng lượng hồng lưu tạo thành một trôi trường kiếm này là thiên đạo chi kiếm phát tắc nguyên thần nhân quả chờ lực lượng tại dạng này lực lượng dưới đều sẽ hóa thành hư vô đây chính là thiên đạo chi kiếm đáng sợ nó có thể quyết định chúng sinh mệnh vận cùng tương lai kiếm phạt chúng sinh lơ lửng ở trong hôn đ ộ thiên đạo chi kiếm khóa chặt mô sát một chiêu này công kích đáng sợ khiến hôn đ ộ cũng bể ra tới đứng ở hỗn độn nô sát hắn cảm giác được vô hình khủng bố lực lượng khóa chặt hắn nhục thân nguyên thần đi qua tương lai hiện tại nhân quả một thức này công kích đáng sợ đem nô sát đường lui đều cho chặt chết hắn không có trốn tránh hy vọng chỉ có thể đi ra tiến hành chiến đấu thành công nói bảo vệ bản thân cái mạng này thất bại nói như vậy hắn rất khả năng liền trở thành thiên đạo dưới kiếm đ o a n hồn hô Hồ. nô sát hít sâu một cái sinh tử đại khủng bố bao phủ hắn dạng này cảm giác hắn đã rất lâu đều không có nhiều khi liền tính nô sát đối mặt nguy cơ lúc kia nô sát thực lực cũng tăng lên tới trình độ nhất định đủ để ứng phó như vậy nguy cơ nếu như tại tơ thép bên trong hành tẩu không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu và trượt n cựu truyền huyền công cùng hồng mông tạo hóa trải qua đều lại bất đồng trình độ đề cao lúc này nô sát ký ức về tới một cái thời gian điểm vậy liền là bàn cổ lúc k hai thiên sau hắn thông qua thời gian tai phiến từng tiến vào đoạn thời gian đó cũng cảm nhận được như vậy ý cảnh đột nhiên đủ loại pháp tắc lực lượng tại trên thân không ngừng hội tụ tạo thành mênh mông lực lượng nay là hủy diện cực hạn hủy diện thiên đạo ánh mắt ngưng tụ loại này lực lượng mô thức hắn có chút quen thuộc khai thiên nô g sắt trong tay chu tiên kiếm g i lên tới sau đó hung hăng chém xuống giống như một chuôi búa một dạng lực hủy diệt lượng tại dạng này khủng bố công kích đến bạo phát ra tới công kích phía dưới vô tận hỗn độn hư vô biến mất liền giống như hủy diệt chi lực đem hỗn độn sẽ ra tới đủ để nói rõ khai thiên một chiêu này công kích đến sức b ậ t khủng bố cỡ nào đây chính là bản cổ khai thiên công kích lúc ấy hỗn độn thế nhưng là hoàn chỉnh một mảnh có thể đem hỗn độn bổ ra tạo thành một phương hồng hoang thế giới đây chính là do、so、ngô sắc không biết lợi hại hơn nhiều thi cùng cái này thiên đạo tiến hành chiến đấu cũng không cần bản cổ như vậy lực công kích ẩm vang khai thiên lực y lực không thể tưởng tượng nổi c ố này lực đo một cái tử đánh tan thiên đạo chi kiếm bất quá trải qua thiên đạo chi kiếm c à n trở khai thiên dạng này công kích cũng không khả năng đối thiên đạo tạo thành càng lớn ảnh hưởng nhưng là thiên đạo sắc mặt lộ ra phá lệ âm trầm khai thiên khai thiên thiên đạo lẩm bẩm nói ánh mắt có lãnh quang cái này thế nhưng là bản cổ công pháp a cái này thiên đạo tại hỗn độn thời kỳ liền tồn tại lúc ấy bản cổ khai thiên, thiên đạo cũng tiến hành qua ngăn trở thế nhưng là cuối cùng người thắng không thể nghi ngờ liền là bản cổ mà không phải thiên đạo hơn nữa lúc ấy tình hồ g ư ớ i thiên đạo đối mặt với bản cổ công kích cũng nhận nhất định trọng thương đằng sau một đoạn thời gian rất dài thiên đạo đều rơi vào ngủ say bên trong toàn bộ hồng hoang đều là tự chủ tiến hành phát triển cho nên thiên đạo lại làm sao có thể sẽ không nhớ ở bản cổ cùng bản cổ công pháp không sai thiên đạo cười lạnh nói xem ra ngươi lấy được bản cổ công pháp nhưng là đáng tiếc là dạng này công kích ngươi lại có thể sử dụng mấy lần đâu ngươi lực lượng thực tế là có yếu thiên đạo cái này xem như là nói chúng tim đen nỗ sát bản thân cơ sở lực lượng không đủ mạnh liền tính công pháp lợi hại hơn nữa hắn cũng không thể sử dụng bao nhiêu lần nô đạo, ngươi nói k h n g sát a ta i ngươi tự thân lực lượng cùng vẫn có chút ít lực chênh lệnh. lượng cùng vẫn Nô có s gật gật đầu nhận đồng thiên đạo thuyết pháp mặc dù song phương thực lực đều có hỗn độn thánh nhân lực lượng nhưng là rất rõ ràng thiên đạo thế nhưng là so nô g sát mạnh hơn nhiều cường đại như vậy một môn công pháp cũng không phải dễ dàng như vậy để ngủ cho nên bây giờ không có biện pháp ta chỉ có thể sử dụng những người khác lực lượng nô sát nói ra những người khác lực lượng thiên đạo hơi xứng sở nô sát nói chuyện khiến hắn trong thời gian ngắn không có phản ứng quá tới hồng quân lực lượng thẻ sử dụng nô s á t trong lòng thấp giọng nói rất lâu trước đó nô s á t lấy được hồng quân lực lượng thẻ chỉ bất quá hắn đều không có sử dụng bởi vì tự thân có năng lực giải quyết nan đề hiện tại nói nếu như hắn không sử dụng rơi theo lấy thời gian đưa đ ẩ y dạng này lực lượng thẻ cũng sẽ mất đi tác dụng dù sao cựu chuyển huyền công tiếp tục tiến hành đột phá như vậy nô s á t lực lượng cũng có thể càng tiến một bước hiện tại thuộc về hồng quân tại thánh nhân giai đoạn khủng bố khí tức từ nô sắt trên thân bạo phát ra tới ở đây hai người trong nháy mắt sợ ngây người chương bốn trăm ba mươi bảy chân chính thiên đạo thật cường đại lực lượng hồng quân trong đôi mắt có chân kinh càng thêm trọng yếu là loại này lực lượng khí tức là t a hà ta lực lượng đối với bản thân lực lượng khí tức hồng quân lại làm sao sẽ không biết đây vậy liền là hắn lực lượng chỉ bất quá đem so sánh ở hiện tại hắn ngô sát phát ra khí tức mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều đây chính là hỗn độn thánh nhân cảnh giới hơn nữa còn là hỗn độn thánh nhân cực hạ cái này đều khiến hồng quân có loại cảm giác hắn liền giống như nhìn thấy chưa đến chính mình một dạng cái này chẳng lẽ là ngô sát đạo hữu năng lực đặc thù hồng quân trong lòng trấn kinh đồng thời âm thầm nói cái này chẳng lẽ chính là ngươi phía sau lực lượng thực lực thiên đạo cũng là bày tỏ rung động nô sát thực lực tăng lên một cảnh giới n à y đến không có cái gì thế nhưng là nô sát phát ra khí t ứ c vậy liền là hồng quân nếu như là loại này bắt trước thiên đạo đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở rất rõ ràng nô sát không phải bắt trước mang theo hồng quân lực lượng khí t ứ c hơn nữa còn là muốn so hồng quân tới đáng sợ thiên đạo ngươi cho rằng hiện tại ta cùng với ngươi giữa t r ê n lệch thế nào nô sát tiến lên một bước đáng sợ khí tức tràn ngập bá đạo vô cùng lời nói này ra tới khiến thiên đạo sắc mặt rất khó nhìn bởi vì giờ phút này nô sát thực lực không chỉ có có thể cùng hắn so sánh đồng thời còn so hắn muốn tới cường đại nô sát đạo hữu tiếp nhận hồng quân thanh âm vang lên lướt qua một cái bạch quan g xuất hiện ngô sắt trong ánh mắt ngô sắt tay phải rối ra rất dễ dàng liền đem cái này đoàn ánh sáng mang ổn định lại một cái hóng á n h trong suốt đĩa ngọc lóe ra quang mang này là hồng quân trí bảo tạo hóa ngọc điệp nguyên bản tạo hóa ngọc điệp trải qua hồng quân gen đúc này đã trở thành giống như bản mệnh pháp bảo vật như vậy những người khác muốn sử dụng này căn bản là không làm được thế nhưng là ngô sắt phát ra ra hắn khí tức sau hồng quân trong đầu liền có một cái ý nghĩ có lẽ ngô sắt có thể sử dụng hắn tạo hóa ngọc điệp như vậy đối phó thiên đạo liền có thêm mấy phần lá bài tẩy hiện tại xem xét quả nhiên có thể chấn áp nô s á t trong tay tạo hóa ngọc điệp bay bắn ra ngoài tạo thành khủng bố lực lượng mô thức ngông lung q u a n g mang từ đĩa ngọc r ù xuống tới những ánh sáng này liền giống như trên chín tầng trời vãi xuống tới ngân hà một dạng từng sợi thần quang có thể tùy tiện đẻ nát một ngôi sao cũng may mắn là ở trong hữu nội nếu không nô s á t cũng không khả năng bạo phát ra kinh khủng như vậy lực lượng nói như vậy hồng hoang có lẽ cũng sẽ bị hắn cho đánh bạo đáng giận thiên đạo phẫn nộ gầm to hắn bị tạo hóa ngọc điệp lực lượng cho vững vàng trói buộc muốn phản kháng đều có vẻ hơi vô lực nô sát người muốn minh bạch đây không phải kết thúc chỉ là bắt đầu thiên đạo gầm nhẹ nói. âm một tiếng thiên đạo thân thể tại tạo hóa ngọc điệp đẻ xuống vỡ nát ra tới cái này một trận chiến đấu dùng nô s á t thắng lợi mà kết thúc nhưng là nô s á t cũng minh bạch một cái tình huống vậy liền là cái này một trận chiến đấu còn chưa kết thúc mới vừa thiên đạo vẹn vẹn chỉ là một cái phân thân mà thôi thiên đạo bản thể căn bản chưa từng xuất hiện nếu như xuất hiện nói n à y c h í ít cũng là thiên đạo cấp bậc đây chính là vượt ra thánh nhân lực lượng thiên đạo cùng thánh nhân vậy đơn giản liền là không thể nào vượt qua khoảng cách nô sắt đạo hữu thắng lợi sao hồng quân đi tới n ô sắt bên người hỏi không hồng quân đạo hữu nô sắt lay, lay đầu chiến đấu căn bản không có kết thúc chân chính thiên đạo sợ rằng phải ra tới chân chính thiên đạo hồng quân sắc mặt k ỳ biến hắn trước đó cảm thụ qua thiên đạo dành cho hắn thiên địa huyền bí l i n h ngộ hồng quân thế nhưng là minh bạch thiên đạo sẽ khủng bố cỡ nào liền tính hiện tại nô g sát khí tức dành cho hắn rất đáng sợ cảm giác nhưng là cùng lúc ấy thiên đạo so sánh này giống như cũng là không thể tiến hành tương đối nô g sát đạo hữu ngươi có lòng tin sao hồng quân liền nói nếu như không có biện pháp nô g sát liền nguy hiểm phương pháp tốt nhất liền là đi sâu vào đến trong hỗn độn như vậy thiên đạo muốn phát hiện cũng sẽ có chút độ khó hồng quân đạo hữu ngươi không cần lo lắng nô sát cười k h a nói muốn nói lòng tin nói ta vẫn có một điểm nghe lời này hồng quân thần sắc hơi hơi biến hóa nô sát không có cảm thụ qua thiên đạo đại khủng bố hắn thật có thể chứ đột nhiên hồng hoang thế giới chấn động lên tới thế giới chỗ cốt lõi lướt qua một cái quan g mang không ngừng n ứng tụ này là thiên đạo bản nguyên nguyên bản một mực tại thiên địa bên trong nghỉ ngơi thiên đạo lần này đã dự định ra tới hắn sẽ khoảnh khắc cái gọi là nô sát đ ệ n h nhân ẩm vang trói mắt bạch quang ở thế giới bên ngoài không ngừng nổ tung lấy mỗi phút mỗi giây đều giống như có thánh nhân đang công kích một dạng một đạo tản r a thiên địa huyền bí thân ả n h chậm rãi xuất hiện ở ngô sát trước mặt mặc dù dung mạo cùng vừa rồi thiên đạo là một dạng nhưng toàn bộ người tản ra tốt vương tốt khí tức này thật là hoàn toàn khác biệt hắn liền tựa như là thế giới súng nhi là thiên địa hạch tâm một dạng nhất cử nhất động giữa thiên địa đều sẽ theo lấy hắn mà động đi lại l i ê n tính là p h í a n này vô tận hỗn độn cũng giống như vậy trạng thái coi như không có chiến đấu nhìn thấy người cũng có thể cảm nhận được loại này đại khủng bố cùng hỗn độn thánh nhân so sánh thiên đạo cấp cảnh giới này thật là hai cái thiên địa khác biệt thiên đạo ánh mắt quét về ngô sát n ô s á t vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy thiên đạo lạnh nhạt ánh mắt trong lòng liền hiện lên đáng sợ hà khí này không phải sợ hãi này là lực lượng áp bách không cần dùng tuyệt đối lực lượng chỉ cần phát ra một điểm điểm liền có thể ngưng thiên đạo nhàn nhạt nói ra chương bốn trăm ba mươi tám bàn cổ trái tim kèm theo thiên đạo nói ra ngưng cái này chữ n ô s á t liền cảm giác được một c ô kinh người lực lượng xuất hiện ở b ố n phía trói b ự c hắn khiến hắn giống như hổ phách một dạng bị nuốt giờ khắc này n ô s á t liền minh bạch thiên đạo cấp là bực nào k h n g bố cái này có lẽ liền là như hoàn bị trong thế giới Tiên hỏa á sánh c cả có. biệt hai liền kia một từng dạng, năng、so、sánh đều không khả h đều so thiên đạo lại một lần nữa nói ra tại ngô s á t đỉnh đầu một đ o ạ thất sắc hỏa diễm xuất hiện ở phía trên mỗi một cái màu sắc bên trong đều là giữa thiên địa cực hạn một loại hỏa diễm làm trong đó cực hạn hỏa diễm d u n g hợp lại cùng nhau sau cái này liền tạo thành bây giờ hỏa diễm khiến hỗn độn đều sẽ bị thiêu đốt hỏa diễm dạng này hỏa diễm có thể tùy tiện giết chết hỗn độn thánh nhân cấp bậc cường giả có được thiên đạo cấp cảnh giới thiên đạo hắn nhất cử nhất động đều mang uy năng đáng sợ Thiên đạo p hữu í a dưới, đều một bên hồng quân biểu tình kinh hãi hắn nghĩ muốn trợ giúp nô sát nhưng hắn cũng bị thiên đạo cho vững vàng trói buộc lại trước mắt vị này thiên đạo đồng dạng không có đánh tính giết chết hồng quân đối hồng quân mà nói cái này thật đúng là thật đáng mừng sự tình chỉ bất quá hồng quân nhưng không có cảm giác được may mắn như vậy l i ê n tính là chế tử cũng tựa như trở thành thiên đạo trong tay khôi lỗi đáng tiếc liền tính hồng quân muốn chế tử thiên đạo cũng không có cấp cho hắn dạng này cơ hội đạo hữu là ta hại ngươi hồng quân có vẻ hơi bị thương đối hồng quân mà nói muốn nói hắn tại hồng hoang đại lục có thiếu người nào vậy liền là nô sát thế nhưng là đối với cái này dạng ân nhân hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể nói chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tình cảnh như vậy đáng giận nô sát trên thân lực lượng không ngừng rúng động lại vẫn là tránh thoát không bất lực lượng trói buộc loại này lực lượng siêu việt t h á n h nhân giới b ợ hờ bờ di hạ nhìn xem gần trong gang t ấ c hỏa diễm nô sát trên thân một sợi huyết sắc quang mang lóe lên phá nô sát thân ảnh hóa thành một nói bạch quang biến mất ở nguyên bản trói buộc địa phương nay một đoàn thất sát hỏa diễm cũng ở thời điểm này từ ngô sát nguyên bản vị trí địa phương sẽ qua ân thiên đạo ánh mắt bên trong có ngoài ý mớn hắn nhưng không có nghĩ tới ngô sát có thể tránh thoát mới vừa hắn lực lượng trói buộc mà còn mới vừa hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc lực lượng rất không sai thiên đạo mỉm cười không có bị ta lập tức giết chết cái này thế nhưng là đáng kỷ niệm nhưng ngươi muốn minh bạch mới vừa ta công kích chỉ là yếu ớt một bộ phận mà thôi thiên đạo điểm này ngươi nhắc nhở ta hiện tại ta không phải ngơi đối thủ ngô sát gật đầu ngô sát sử dụng hồng quân lực lượng thẻ kéo dài thời gian sẽ không rất lâu cho nên nô s á t cũng muốn nhanh chóng giải quyết cái này một trận chiến đấu muốn nói nô s á t trên thân còn có cái gì lá bài tẩy có thể ứng đối cục diện như vậy nô s á t trong đầu xuất hiện một cái huyết hồng sắc đồ vật trái tim bàn cổ trái tim đây chính là hành động lực lượng r ũ tuyển khai thiên tích địa thời điểm đây chính là bàn cổ thực lực đ ỉ n h phong thiên đạo khi đó lực lượng căn bản không thể nào cùng so sánh cái này từ bàn cổ thân hóa vạn vật cũng có thể nhìn ra một hai cho nên nô s á t lật bàn tay một cái một khoả huyết hồng sắt tinh thể xuất hiện ở trong tay hắn cái này tinh thể còn đang không ngừng nảy lên đây chính là bàn cổ trái tim nô sát tại xuyên việt thời gian trường hà thời điểm từ bàn cổ c h â ấy lấy được q u ả tặng đông đông đông tim đập âm thanh không ngừng vang dội cái này một mảnh vô tận hỗn độn cũng là trong chớp mắt liền bị ảnh hưởng hồng sắc quang mang đem hỗn độn in nhuộm thành hồng sắc ở đây trong mắt mọi người liền chỉ còn lại viên này huyết hồng sắc tinh thể bàn cổ trái tim hồng quân biểu tình trần kinh hành động duy nhất xuống tới tiên thiên thần ma hán thế nhưng là thấy qua bàn cổ khai thiên địa thân hóa vạn vật thời điểm khi đó bàn cổ trái tim đã hóa thành cái khác tồn tại nhưng là bây giờ rốt cuộc lại có trái tim xuất hiện bàn cổ lực lượng thiên đạo ánh mắt nổ bắn ra ra tinh quang muốn biết thiên đạo cùng bản cổ giữa thế nhưng là có ân đoán thiên đạo bị bản cổ trọng thương trải qua tràn đầy thời gian dài nghỉ ngơi mới chậm dại khôi phục muốn nói chuyện hiện tại thiên đạo cũng không có hoàn toàn khôi phục đến bọn họ dạng này lực lượng tầm thứ bị thương nặng sau muốn khôi phục quá trình vẫn là cần dài rằng giặt một đoạn thời gian rất tốt không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng nắm giữ bản cổ lực lượng ta hiện tại thế nhưng là càng cao hứng hơn ứ n g h thiên đạo lạnh lùng nói ra đi qua cùng hiện tại ân đoán đều có thể kết hợp lại cùng nhau muốn chịu được lấy a lô sắt cầm bản cổ trái tim hướng trên thân một tấn trái tim trong nháy mắt dung nhập vào nô s á t trong cơ thể hành động bị bản cổ thừa nhận nô s á t hắn có thể rất dễ dàng liền đem trái tim dung nhập thể nội nhưng là không là có thể đem chân chính lực lượng kích phát ra tới vậy phải xem người sử dụng bản thân muốn chịu được lấy a nô s á t ánh mắt cũng là quan g mang chớp nhấp nháy t h ù n g thùng tim đập t âm thanh ở trong cơ thể hắn chấn động tiên huyết cùng năng lượng nhanh chóng cung ứng đến nô s á t trong cơ thể muốn biết khai thiên tích địa bản cổ này chí ít cũng là thiên đạo cấp bậc hơn nữa còn là thiên đạo cảnh giới bên trong người nổi bật cái này khiến bản cổ trái tim lưu động tiên huyết cùng năng lượng là bực nào đáng sợ chương bốn trăm ba mươi chín bản cổ phủ chấn áp thiên đạo k h ô n g bố lực lượng khí tức vần quanh tại ngô sát bên người vô tận hỗn độn năng lượng cũng không nhịn được hướng bốn mặt bắt phương tản đi liền như là thiên đạo một dạng vô tận hỗn độn cũng thần phục tại ngô sát trong hơi thở muốn nói chuyện dành cho thế giới là cấn rất sâu vậy liền là bản cổ h á n tử trong hỗn độn khai thiên tích địa đồng thời dùng sinh mệnh mình chế tạo to lớn hồng hoang thế giới lúc ấy hỗn độn cũng bị bản cổ nổ vang cuối cùng vô dụng hỗn độn lực lượng chuyển biến thành bộ dáng bây giờ nô sát ra trên huyết hồng sắt huyết mạch không ngừng lưu động liền tính là cựu chuyển huyền công kim quang cũng không che gi bàn cổ trái tim lưu động huyết mạch cùng năng lượng quá mức khủng bố nếu như không phải ngô sắt đ ụ c thể rất khủng bố nói hắn cũng không thể chịu đựng lấy đáng sợ như vậy lực lượng vô hình quang mang từ ngô sắt trên thân khuếch tán giống theo lấy ngô sắt gầm lên giận dữ khủng bố vô cùng lực lượng trong nháy mắt bạo phát t r u n g quanh thời gian cùng không gian không ngừng vặn n h o lên lập tức không gian tầng tầng phá thoái man hoang giống như khí tức từ ngô sắt trên người lưu động ra tới hắn con ngươi tràn đầy huyết hồng sắc ngô sắt cảm giác được thân thể của mình giống như muốn nổ tùng một dạng sẽ dạng này tự nhiên cũng là có nguyên nhân bởi vì ngô sắt thực lực cũng tăng lên tới thiên đạo cấp cảnh giới. loại đáng sợ này lại quen thuộc lực lượng liền tính là thiên đạo con n g ư ờ i đều hơi hơi co rụt lại thật là phi thường khủng bố nhưng đi qua đối mặt với bản cổ hắn thiên đạo thất bại lần này vẹn vẹn chỉ là đối mặt với bản cổ trái tim hắn có thể không tin bản thân còn sẽ thất bại hắn sẽ giết chết nô sát sau đó bóp nát bản cổ trái tim dùng biết mối hận trong lòng thiên đạo cấp sức chiến đấu cái này mới tốt thiên đạo trầm giọng nói như thế giết chết ngươi sau mới có thể có kinh người cảm giác thành thự giết chết ta nô sát n i t miệng cười cười như vậy thì khiến ta xem một chút là ngươi giết chết ta vẫn là ta giết mấy đạo quan g mang từ ngô sắt trên thân thoáng hiện ra tới phân biệt là bàn cổ phiên thái cực đồ cùng hôn đ ộ i chung trong đó có chút bảo bối ngô sắt là từ ma tổ la hầu cùng tam tộc bên trong lấy được hành động xưng ba hồng hoang một cái thời kỳ t r ù n g tộc bọn họ thế nhưng là lấy được rất nhiều đồ tốt d u n g hợp nô g s ắ t phía sau tràn ngập bàn cổ lực lượng c ố này lực lượng đem ba cái bảo vật vây quanh cùng một chỗ ông long ba cái t r í bảo không ngừng xoay trỏ lấy trói mắt b ạ c h quang đem bảo vật đều bao phụ lại trong ánh sáng ba cái chí bảo biến mất một cái như ẩn như hiện đũa xuất hiện ở trong đó nô sát đưa tay phải ra nắm chặt đũa cắn đũa chậm rãi rút ra cái này đem đũa trên điêu khắc kỳ dị đường vân tựa như thế giới huyền bí khắc ở trong đó một dạng cái này chính là bản cổ phủ bản cổ khai thiên tích địa trí bảo bản cổ phủ mở ngày sau bị bản cổ chia thành ba cái bảo vật phân biệt là thái c ự c đồ bản cổ phiên cùng hôn đ ộ chung hiện tại nô s á t đồng dạng dùng bản cổ lực lượng đem ba cái trí bảo dung hợp lại cùng nhau trở thành chân chính bản cổ phủ bản cổ phủ đây chính là có thể khiến thiên đạo cấp tường giả sử dụng vũ khí nếu không bản cổ lại làm sao có thể khai thiên tích đ i ệ có bản cổ phủ nô sắt liền như hổ thêm cánh dù sao nói thế nào thiên đạo cũng là danh tiếng c ự n giả g nô sát cỡ nào t h ậ t trọng cũng không có gì quá thiên đạo như vậy chúng ta chiến đấu lại bắt đầu nô sát tay cầm bàn cổ phủ chém g i ế t đi hôn độn tại giờ k h ắ c này từ đó tâm bị chém đúng ra hủy diệt tính năng lượng không ngừng bạo động lấy đem cái này p h i ế n thiên địa trong nháy mắt liền phá hủy địa hỏa phong thủy r ũ n g động lên tới liền giống như lại muốn tạo một cái tân thế giới ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao thiên đạo trong tay một cái bảo tháp lơ lửng tới chắn hắn trước mặt đối mặt bàn cổ phủ trí cường công kích thiên không cần nói nữa bảo vật cũng không dám tiếp nhận dạng này công kích cầu hoa tươi đang bàn cổ phủ rơi vào bảo tháp trên bảo tháp thanh âm không ngừng chấn động mông lung quăng mang ngăn chở bàn cổ phủ công kích khai thiên bàn cổ phủ như tinh cầu rơi lại một lần nữa đánh xuống lần này thiên đạo liền người mang theo bảo tháp bị đánh bay ra ngoài nô g s á t bước chân một bước truy kích mà tới đối với ngô s á t tới nói hắn muốn nhanh chóng chém giết thiên đạo như vậy hắn liền nguy hiểm mà còn hắn thân thể cũng không thể kiên trì thời gian quá dài ẩm ẩm không vô tận hỗn độn bị không ngừng nổ tung nổ tung hỗn độn năng lượng bị nhanh chóng phân giải chỉ còn lại hư vô một mảnh loại này quỷ dị khủng bố khu vực liền tính chuẩn thánh bước vào trong đó cũng là lập tức chết có thể nói vô tận hỗn độn so trước đó càng kinh khủng hơn dọn người muốn biết đi qua vô tận hỗn độn chuẩn thánh cường giả mặc dù nguy hiểm nhưng muốn nói lập tức sẽ chết cái này cũng không khả năng hiện tại vô tận hỗn độn rất nhiều địa phương đều biến thành hoang vu hư không không có sinh mệnh không có thời gian không có không gian không có khái niệm quỷ dị khu vực lần chiến đấu này toàn trình thiên đạo bị nô sắt đáng sợ lực lượng chế trụ thiên đạo muốn phản kháng nô sắt cũng không có cấp cho hắn dạng này cơ hội Bàn cổ lực thiên đạo nộ hồng nói không có nếu như nô sát nộ hống trong tay bàn cổ phủ xé rách hỗn độn hào quang màu đỏ như máu bao phủ nô sát cuối cùng một búa khai thiên phát điện